trước một hắn chính là đang buộc ta chết giang lâm c h ấ n dương phủ trăng sáng treo cao tinh quang sán g l ạ lại có từng tầng từng tầng mây đen từ đằng xa mà đến chậm rãi chặn bộ phận ánh trăng cùng tinh quang khiến cho toàn bộ dương phủ lâm vào âm u ta đây là dương lệ nhãn thần hoảng hốt nhìn quanh bên người đập vào mi mắt là một cái cổ hương cổ sắt nhà gỗ hắn ngồi trên ghế trước mặt trên bàn đốt một chi đỏ tươi ngọn đ ế n ánh lửa chập trờn khiến cho trong phòng quang ảnh đang nhảy n ó t thiếu ra ngoài phòng ngược lại là truyền đến một đạo cảm giác rất quen thanh âm cơm tối đều đã làm xong dùng bữa tối thời gian cũng đến muốn cho ngài mang thức ăn lên Ừ. dương lệ n h ư mày lúc này trong óc của hắn đã tuân ra đại lượng ký ức cùng tin tức tựa như là sóng lớn vào, vào dần dần trở thành dương lệ chỉnh thể ký ức một bộ phận nửa ngày qua đi ta xuyên qua dương lệ dung hợp trong đầu ký ức hắn minh bạch hết thảy ta rõ ràng vừa làm việc sóng vừa mới nằm ở trên giường đi ngủ à làm sao chỉ trước mắt liền xuyên qua hoàn thành giang lâm chấn dương p h ụ thiếu ra cái này dương lệ hít một hơi hắn cũng không biết do nên nói cái gì nhưng là sự t ì n h đều đã dặn này hắn cũng không thể thế nhưng chỉ có thể trước thích hứng hiện nay thân phận được dương lệ cảm giác bụng quả thật có chút đói cũng không nghĩ nhiều cứ dựa theo nguyên chủ ngữ khí bình tĩnh nói ra lưu nhị đem thức ăn cũng bắt đầu vào tới đi được rồi thiếu gia ngoài phòng lưu nhị ngữ khí mừng rỡ đáp lại một câu đẩy cửa phòng ra trong tay bưng bàn ăn bước nhanh đến lần lượt đem thức ăn để lên bàn thiếu gia ngài c h ậ m dùng lưu nhị cười mỉm nói rừng dương lệ gật đầu hắn cầm lên bắt b ũ a vừa định ăn lúc nghĩ tới lưu nhị trước kia không đều là nha hoàn tiểu lan mang thức ăn lên sao hôm nay làm sao đổi lấy ngươi rồi tiểu lan hôm nay có chút việc cho nên ta thay nàng hầu hạ thiếu gia dùng bữa tối lưu nhị tr dạng này à dương lệ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nhìn lưu nhị một cái cảm thấy hôm nay lưu nhị cùng ký ức lưu nhị so sánh bụng giống như lớn rất nhiều xem ra trong phủ chất béo không í tá đem hạ nhân cũng nuôi thành bụng lớn ạ. o hương vị không tệ dương lệ nhâm nhi thưởng thức cái mùi này s ắ c thực không tệ nấu nướng rất có tiêu chuẩn thiếu ra h ưa thích l i ề n tốt lưu nhị cười nói không thể không nói dương lệ vừa mới xuyên qua sự tình vẫn chưa hoàn toàn trị rõ ràng hắn còn có tâm tư cùng khẩu vị ăn được nhiều như vậy đồ vật phải nói hắn thần kinh t h â đâu vẫn là nói có khác nguyên nhân chỉ là dương lệ lại đột nhiên phát hiện thức ăn trên bàn vừa tan thì càng nhiều lưu nhị không ngừng theo ngoài phòng bưng đồ ăn bàn tiền đến bưng thức ăn tốc độ càng lúc càng nhanh trên mặt bàn toàn bộ đều là rực rỡ muôn màu thức ăn gà quay đốt vịt vịt quay móng heo nóng hôi hổi mùi thơm sông và muối dương lệ ăn trống vẫn còn tại đi đến bưng thức ăn ngừng ngừng ngừng không được không được dương lệ ăn rất dễ chịu k h o á t tay háo ta đã không ăn được lưu nhị ngươi nhường phòng bếp khắt làm được rồi thiếu ra lưu nhị đứng ở ngoài cửa rất cung kính gật đầu nói rất nhanh thức ăn trên bàn cũng bị rút đi lưu nhị cũng đi xuống dương lệ ăn uống no đủ về sau nằm ở trên giường trầm tư nghĩ đến tương lai làm như thế nào đi chẳng biết tại sao xuyên qua tới ta thật là một điểm chuẩn bị cũng không có thôi sắc trời này không còn sớm ngày mai rồi nói sau tối thiểu nhất trước thích hướng hiện nay thân phận một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sớm tỉnh lại dương lệ rửa mắt xong tiến đến nhà chính hướng r a cha dương t ắ c lâm hòa ra mẹ trương tiểu thúy kính trả dương lệ biểu hiện rất h o à n mỹ không có bất luận cái gì sơ hở dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng không có nhìn ra cái gì tới lệ nhi trương tiểu thúy nói ra ngươi cũng trưởng thành năm nay đã m ộ ư ơ i tám cũng nên đến nói chuyện cưới gà trình độ triệu gia nhị tiểu thư triệu lâm tú liền không tệ có cơ hội để các ngươi hai người gặp mặt một lần cái này dương lệ một thời gian không biết rõ nên trả lời như thế nào đi vào thế giới khác cũng chạy không khỏi bị bức hôn cùng bị buộc ra mắt vận mệnh sao có thể ta hiện tại mới một ư ơ i tám tuổi a mẹ ruột của ta a có thể hay không quá sớm a vậy cứ thế quyết định trương tiểu thúy lại trực tiếp đánh nhịp lao r a phu nhân v i ệ c lớn không tốt trận ngoài cửa quản gia mạc lão vội vã và chạy vào sắc mặt tái nhuận biểu lộ cũng có chút kinh hoàng đi tới trong phòng về sau lập tức không người xuống chuyện gì xảy ra dương t ắ c lâm n h ũ n mày trong phủ người chết mặt lao n g n g đầu n ữ khí vẫn là tương đối kinh hoàng trên c h á n cũng toát mồ hôi lạnh nhanh chóng nói ra phòng bếp đầu bếp lưu nhị chết rồi người nói cái gì dương lệ cái thứ nhất lên tiếng hắn mở to hai mắt nhìn đây không có khả năng ngươi xác định là lưu nhị chết rồi dương t ắ c lâm đứng dậy theo tuân hỏi chết bao lâu lao nô có thể xác định chính là lưu nhị thi thể cũng bắt đầu mục nát mặt lao thành thật trả lời tối thiểu chết tốt mấy ngày cái này cái này dương lệ sau khi nghe xong càng thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng hạn ý bay thẳng đỉnh đầu trong đầu nổi lên đêm qua hình ảnh trước đây lưu nhị coi như sống miễn cương đứng ở trước mặt mình à làm sao có thể chết rồi còn chết tốt mấy ngày vậy ta đêm qua nhìn thấy chính là cái gì quý sao nhanh dương tắc lâm cấp tốc đứng lên mang ta tới tuân mệnh lao ra m ặ c lao gật đầu ta cũng đi dương lệ tự nhiên cũng đi theo hắn nhất định phải tận mắt xác định dương lệ bọn hắn đến địa phương lưu nhị thi thể là tại kho tuổi bên trong bị hạ người tìm tới có thể xác định đúng là lưu nhị lần này dương lệ sắc mặt càng trắng hơn đắp lên đắp lên thú i chết dương t ắ c lâm nộ lấy cái mũi mặt mũi tràn đầy b ồ nôn n vừa rồi xốc lên vải trắng nhìn thoáng qua quả thực nhường dương t ắ c lâm kém chút phân l u n ra thật sự là b ồ nôn n dương lệ vừa mới cũng nhìn phản ứng của hắn cùng dương t ắ c lâm không sai biệt lắm chỉ là dương lệ xem hơi cẩn thận một chút lưu nhị cái bụng lại là bị nứt vỡ chính là ăn quá nhiều đồ vật sau đó sống miễn cưỡng bị nứt vỡ cái bụng trí tử nghĩ tới đây dương lệ càng phát ra cảm thấy trái tim băng giá bởi vì đêm qua dương lệ nhìn thấy lưu nhị thời điểm đã cảm thấy lưu nhị bụng so trước kia lớn rất nhiều vấn đề là kia thật là lưu nhị sao báo con đầu i nói. Dương Vâng, gật Tắc Mặc Lâm lao lao ra. Một Nghiêm mang một một bộ bộ trường. theo tới dương Phủ, tra xét thi thể, điều tra canh cái khoảng Dương khoái Phủ, hơi giờ đi điều đầu lĩnh á t trên mặt trọng. ra bọn hắn ngưng của lộ l vẻ Đầu đây đã là thứ chín đi trong đó một cái bộ k h o á i nói đúng vậy a đều là bị sống miễn cưỡng cho ăn bệ bụng trước ghi chép lại đi mấy cái khác bộ k h o á i nói theo nghiêm bộ đầu tình huống thế nào dương lệ đi qua hỏi ừng nghiêm bộ đầu gật đầu chấm ngâm một, một lát nói ra dương thiếu da ra yên tâm nhóm chúng ta sẽ cẩn thận điều tra sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật mặt khác gần nhất đoạn này thời gian các ngươi ban đêm không muốn tùy ý ra ngoài gặp được chuyện kỳ quái cũng đừng quá hiếu kỳ vâng minh m ạ c h dương lệ gật đầu đa tạng nghiêm bộ đầu nhắc nhở mang thi thể quay về về nhà nghiêm bộ đầu nói giữa trưa dương lệ là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp hắn bắt đầu bốn phía nghe ngóng tin tức phát hiện gần nhất giang lâm thành ra mấy lên án mạng lớn nhất một lần án mạng chính là lạc thủy bàng toàn bàng trên dưới hơn một trăm nhân khẩu chết hết từ trạng thế thảm mỗi một bộ thi thể cũng bị cứng rắn miễn cưỡng đào ra trái tim cùng con mắt hiện trường phát hiện án máu chảy đầy đất mặt khác còn có cùng một chỗ án mạng chính là một nhà bốn miệng treo cổ tại một gốc bên cạnh giếng trên cây h o ẹ đầu lưỡi kéo dài rất dài rất dài tóc hai b ù i sủ trong mắt lật ngược màu da như dây trắng rất là d o a n người ta thế nào cảm giác cái thế giới này không thích h ợ p a dương lệ càng phát ra tê cả d a đầu về tới phòng ngủ cái gì đồ vật dương lệ liền thấy trên bàn bày biện một cái c h é n lớn trong chén là búp hơi nóng cơm hạt gạo trắng lớn mùi cơm chín vị nồng đậm đây là ai bưng tới gạo cơm đi tới trên bàn có tươi vết máu màu đỏ trầm rãi hiện hiện không ngừng vặn vẹo lưu động chậm rãi tại hợp thành một câu t h ỉ n h tại trong vòng một canh giờ ăn xong chén cơm này nếu không lấy đi linh hồn của ngươi dương lệ nhìn t r ò n g c h ọ c vào xong quyền nắm chặt nhìn quanh chu vi hô là ai là ai trốn ở bên cạnh bụa ác Cút r a đây cho ta hô một một lát nhưng không nghe thấy nửa điểm đáp lại t ư ơ i màu đỏ chữ viết cực kỳ trói mắt hô dương lệ hít sâu một hơi ngồi xuống rơi vào t r ầ mặc m qua một một lát về sau hắn cuối cùng vẫn cầm lên trên bàn đũa từng ngụm đem cơm trong chén toàn bộ ăn sạch sẽ cơm ăn xong huyết sắc chữ viết biến mất còn tốt dương lệ ẩn ẩn nhẹn thở ra tại trong vòng một canh giờ ăn xong một bát cơm vẫn là đơn giản thế nhưng là đi qua một canh giờ hắn trên mặt bàn chống rồng xuất hiện mười to bằng cái bát cơm tiên huyết hình thành chữ viết lần nữa chậm rãi xuất hiện thỉnh tại trong vòng một canh giờ ăn xong mười chén cơm nếu không lấy đi linh hồn của ngươi dương lệ nhịn không được lần nữa nắm chặt n ắ m đ ấ m muốn chửi ấm lên nhưng vẫn là nhịn được chăm chú nhìn chằm chằm mười bát cơm trắng theo thời gian trôi qua hắn tại trong lúc nhất thời căn bản nghị không ra cái gì tốt biện pháp cho nên hắn chỉ có thể ráng chống đỡ lấy đem mười bát cơm trắng ăn hết ăn đến rất chống đỡ chữ viết lần nữa biến mất hẳn là sẽ không lại xuất hiện đi dương lệ căn bản không dám xác định đỏ mắt lại qua một canh giờ ông ông trên b à n lần này đ ô n g dưng ơ toát ra đằng đắng một trăm to bằng cái b á t cơm chất đầy toàn bộ bàn gỗ tiên huyết chữ viết hiện hiện thỉnh tại trong vòng một canh giờ ăn xong một trăm chén cơm nếu không lấy đi linh hồn của ngươi lần này phiền phức lớn rồi a dương lệ sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch lưu nhị vì sao lại bị sống miễn cưỡng căng hết cỡ cái này không biết rõ là cái gì đồ v ậ chính là đang buộc ta đi chết ta quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hoặc não chương hai tham lam chi nhãn bỏ mặc ngươi đến cùng là cái gì đồ vật muốn ta chết không dễ dàng như vậy dương lệ nắm tay cưỡng ép p h â n chân tâm thần cấp tốc đứng dậy căn bản không có đi quản trên bàn gạo cơm hắn rất rõ ràng nếu thật là dựa theo đối phương quy luật đến đã ăn xong một trăm bát lần sau chính là một ngàn bát sau đó chính là một vạt bát làm sao có thể ăn xong mười bát liền đủ trống trăm bát ăn hết chính là cho ăn bể bụng kết quả đây chính là một cái vòng lặp vô hạn dựa theo thuần hoàn tiếp tục hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải nghĩ cái khác biện pháp phá cục ta một người bình thường cái gì lực lượng cũng không có căn bản không có năng lực cùng loại này quỷ dị đối kháng chính diện ta tạm thời đem loại này không biết rõ là cái gì đổ vật xưng là quỷ dị dương lệ chấm tư duy nhất biện pháp vậy cũng chỉ có thể lấy độc trị độc mượn nhờ quỷ dị đối kháng quỷ dị cho nên dương lệ trong lòng đã ẩn ẩn có một điểm phương hướng sau đó dương lệ bốn phía nghe ngóng cùng tìm kiếm liên quan tới các loại chuyện quỷ dị thậm chí còn nhường phụ thân dương tác lâm hỗ trợ muốn tiến vào huyện nha mật đương tầng đáng tiếc dương gia chỉ là cái tiểu gia tộc dương phủ trên dưới ngoại trừ dương lệ dương tác lâm trương tiểu thúy cùng dương lệ lệ bên ngoài người hầu n h a hoàn gia đình cũng chính là năm mươi ba người căn bản không có bản sự này cùng tư cách nhường dương lệ tiến vào m ậ t đ ư ơ n g tầng vì vậy dương lệ chỉ có thể coi như thôi từ bỏ con đường này tại loại này tình hồ dưới hắn chỉ có thể đem trong phủ bọn người hầu toàn bộ phái đi ra tại toàn bộ giang lâm t r ấ n thậm chí là chúng quanh thôn trang đi nghe ngóng muốn tin tức không bao lâu dương lệ quả thật dò thăm rất nhiều tin tức tỷ như đại càn lịch ba trăm tám tám năm ngày ba tháng một nồng vụ quét sạch từ ra thôn một đêm qua đi toàn thôn người toàn bộ mất tích cha không tin tức trở thành thôn hoang vắng đại càn lịch không ă m n g à y 9 tháng 10, giang lâm trấn xuất hiện một mặt không minh kính tử trong kính chi ảnh tham gia tấm gương đem kính bên ngoài người kéo vào trong kính toàn trấn trên dưới từ huyện nha cầm đầu phá hủy trong trấn tất cả tấm gương lúc này mới ngăn trở trận này hai nạn khuyết tán đại càn lịch không ă m n g à y mùng ngày 8 tháng 7 vô cơ xuất hiện một đầu mặt người thân lương trăm m é t cự thú giết vào giang lâm trấn giang lâm trấn trừ ma ti ti trưởng tự mình xuất thủ chu sát mặt người thân lương thú trừ ma ti ti trưởng năm thứ hai mà chết đại càn lịch tháng b năm c h n g à y mùng ngày b tháng b vương gia thôn xuất hiện huyết tế đại trợ toàn bộ thôn bách tính bị hiến tế, hải q u ố c không còn hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật rất nhiều s ắ c thực rất nhiều mấy năm gần đây vẹn vẹn chỉ là giang lâm trấn chu vi liền xuất hiện nhiều như vậy sự kiện quỷ dị chớ nói chi là toàn bộ đại c à n vương triều chỉ sợ đã yêu ma l o ò n thế những chuyện này kỳ thật đều đã gây giang lâm thành dân chúng hơi có chút lòng người bàng hoàng nếu như không phải có trừ ma ti tọa c h ấ n toàn bộ giang lâm trấn sợ là muốn loạn trừ ma ti dương lệ nghĩ đến cái này địa phương thế là dương lệ xuất phát đi tới trừ ma ti nhưng mà là dương lệ đem sự tỉnh c á o chi trừ ma ti công tác nhân viên về sau bọn hắn cũng lộ ra thương hại ánh mắt bởi vì bọn hắn cũng không có biện pháp mà lại thông qua bọn hắn dương lệ biết được đến tại dương lệ phía trước còn có chín người tình huống cùng dương lệ như lúc trừ ma ti vừa mới bắt đầu còn muốn các loại biện pháp kết quả toàn bộ vô dụng chỉ có thể chờ đợi chết tại sao có thể như vậy dương lệ sắc mặt tái nhuận muốn gầm thét lại lần nữa nhìn xuống gào thét là vô dụng trời không tuyệt được người ta cũng không tin thật một điểm biện pháp cũng không có về tới dương phủ một canh giờ đã qua hơn phân nửa một trăm bát cơm yên lặng nắm trên bàn t r ồ n g chất thành tiểu sơn phản g phất tại uy mắng cười nhạo dương lệ vùng vẫy dây chết thiếu ra nhóm chúng ta trở về ngoài phòng dương lệ trước đó phái đi ra nghe ngóng tin tức gia phó cùng nha hoàn cũng lục tục trở về cũng tiến đến dương lệ nói cửa phòng đ ẩ y ra ngoài phòng gia phó cùng bọn nha hoàn túi đầu top năm top ba đi đến bọn hắn đều thấy được trên bàn một bát bát gạo cơm mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không dám nhiều lời hỏi thăm thế nào dương lệ hỏi thiếu ra ta thăm dò được bảy ngày trước vương bà nhà hắc miêu treo ngược tự sát tiểu ngũ nói dương lệ sắc mặt tối sầm ta nghe thành tây cái kia người thợ nói vương ra trong nội viện có một cái giếng mỗi đến mỗi tháng đầu năm thời điểm bên trong liền sẽ chuyển đến tiếng đàn thiếu ra thành bắc một cái mù lòa hắn nói hắn nhìn thấy bồ tát trăm dặm đường phố chết mười mấy người trong đó có một cái người sống sót nói là bọn hắn ban đêm tại trên đường trở về thấy được mang theo hồ ly mặt nạ mỹ nữ gia phó cùng nha hoàn đem bọn hắn nghe được sự tình nói cho dương lệ nhưng mà dương lệ sau khi nghe xong nhãn thần càng phát thất vọng mù lòa bồ tát dương lệ trầm âm thiếu thiếu ra lúc này nha hoàn tiểu lan đi về phía trước một bước hơi cối đầu ngựa khí có chút nhỏ giọng nói với dương lệ ta ta nghe nói thành đông tên ăn mày đường phố có tên ăn mày nhặt được một cái kim nguyên bảo sau đó ngày thứ hai hắn ngay tại bên trong thành mua một cái rất rất lớn nhà ở nhà dương lệ hỏi còn có đ â y này thiếu ra kỳ thật trước mấy ngày ta đi ngang qua tên ăn mày đường phố xem cái kia tên ăn mày đáng thương nhanh chết đói liền đã cho cái này tên ăn mày m ộ t cái bánh hớp xem như đã cứu hắn một mạng hắn nói hắn nhặt được cái kia kim nguyên bảo có thể thực hiện hắn bất luận cái gì nguyện vọng hắn còn muốn cưới ta đây tiểu lan miệng tựa hồ có chút chẳng thèm nó làm sao có thể gả cho hắn ngươi nói có thể thực hiện hết thẻ nguyện vọng dương lệ bỗng nhiên đứng d ậ y thần sắc có chút kích động nhãn thần cũng biến thành lăng lệ ánh mắt rơi vào tiểu lan trên thân ngươi bây giờ lập tức mang ta tới tìm hắn được rồi thiếu ra tiểu lan sửng sốt một chút lập tức liền gật đầu mấy phút dương lệ cùng tiểu lan liền đến đến cái k i a tên ăn mày ở lớn nơi ở gõ cửa một cái nhưng không có đáp lại không ai tiểu lan mày liêu n h u lại vậy liền phá tan dương lệ nhưng không có thời gian mang xuống hắn hít sâu một hơi ra sức đem cửa lớn phá tan đi vào lại tại nằm trong phòng tìm được cái này tên ăn mày thi thể thi thể sắc mặt trắng bệnh n ế n miệng lên khắc khuôn mặt là vui vẻ nụ cười hạnh phúc tại tử vong thời điểm tựa hồ gặp hưng ơ phấn mỹ r ư ợ u sự tình hay là hắn là trong ngộng đẹp chết đi a tiểu lan thích lên gương mặt xinh đẹp tái nhuận người đi ra ngoài trước dương lệ nói thiếu ra vậy ngài tiểu lan ngữ khí lo lắng ra ngoài dương lệ lại nói thiếu ra ngài xem chừng tiểu lan nghe lời rời khỏi phòng sau đó dương lệ liền tại cái này tên ăn mày trên thi thể tìm kiếm tại hắn n g ư ợ c vị trí liền mò tới k i a một khối vàng ó n g ánh kim nguyên bảo tại kim nguyên bảo d ư ớ i đáy còn có một cái hẹp dài con mắt sinh động như thật phảng phất tại nhìn chằm chằm dương lệ xem tiểu lan nhóm chúng ta trở về dương lệ đem kim nguyên bảo đặt ở trong túi sách của mình đi ra khỏi phòng nói với tiểu lan mặt khác ngươi nhường mở lớn bọn hắn đi báo quan nói nơi này có người chết được rồi thiếu ra tiểu lan gật đầu sau đó dương lệ lần nữa về tới phòng ngủ của mình hắn đóng cửa lại về phần tiểu lan báo quan sau sự tình hắn không tiếp tục đi quản bởi vì thời gian không nhiều lắm kim nguyên bảo d lặng lặng ư ông sau một khắc kim nguyên bảo hơi sáng lên kim bang chiếu ở dương lệ trên mặt dương lệ thần sắc hoàng hốt hắn liền chậm rãi nằm sấp phía trên cái bản ngủ thiết đi mộng cảnh không gian đẻ xuống cái nút này ngươi có thể đạt được ngươi muốn hết thảy danh dự tài phú nữ nhân quyền lực tự do lực lượng đến đẻ xuống hắn thanh em này lỗ trống âm trầm bén h ọ n trói thai nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự mị hoặc thẳng vào tâm linh chỗ sâu nhất động đến trong đáy lòng tham lam dương lệ trước mắt xuất hiện một cái màu đen quầy hàng tại quầy hàng chính giữa có một cái kim sắc cái nút lần lánh yêu dị k i m quang mà tại cái nút chính giữa vị trí một cái hẹp dài con mắt sinh động như thật phảng phất tại nhìn chăm chú vào linh hồn của ngươi ha ha dương lệ nhét miệng lên hắn hướng về màu đen quầy hàng từng bước tới gần ta minh mạch dang dắt dương lệ nhấn xuống cái nút này ta muốn một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no dạ dày dương lệ hô ông kim sắc sáng lần lánh chiếu dọi tại dương lệ trên, trên, trên. Mộ t hé miệng hai Dương tay điểm đừng ư cầm lấy một cái bát đem cơm trong chén trực tiếp đổ vào bên trong miệng căn bản là không cần đến nhấm ướt liền nuốt vào trong bụng một bát hai bát ba bát đỏ mắt một trăm bát liền đã ăn xong trên bàn huyết sát chữ viết biến mất lại đến lại đến dương lệ hai con ngươi phảng phát hiện ra h n g quang ta còn có thể ăn càng nhiều quỷ dị thiên đạo dị thường tiền p h ậ n là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương ba giết chóc mở ra đào mắt một canh giờ sau ông lại là một bát bát cơm trắng đông dưng ơ xuất hiện nóng hôi hổi tàn mát r a mê người mùi cơm chín trên bàn t r ồ n g chất thành t i ể u sơn đỏ tươi chữ bằng máu xuất hiện lần nữa t h n h tại trong vòng một canh giờ ăn xong một ngàn chén cơm nếu không lấy đi linh hồn của ngươi ha ha ha dương lệ cười to hai con ngươi càng phát ra tinh hồng một ngàn bát làm sao đủ ta ăn cơm khô người cơm khô hồn cơm khô đều là người trên người điên cùng hình ảnh xuất hiện dương lệ hai tay bưng lên bát cơm cơm trắng tựa như là mức hàng bán ra đồng dạng đổ vào dương lệ trong miệng thậm chí cũng không cần lại nhai nhai nhấm ướt hoàn chỉnh nuốt vào trong dạ dày thật giống như dương lệ dạ dày truyền đến một c ỗ hấp lực đem cơm cho h ú t vào một ngàn bát cơm trắng điểm m ư ờ i lần xuất hiện mỗi lần thoát ra một trăm bát trồng chất tại trên bàn lại đến lại đến a dương lệ quát kim nguyên bảo đưa cho dương lệ vĩnh viên ăn không đủ no dạ dày nhưng cũng tại thôn phệ lý trí của hắn mà lại dạ dày không ngừng dũng manh tiến ra cảm giác đói bụng càng là tại thúc đẩy dương lệ trở nên càng thêm điên cuồng song phương tựa hồ tạo thành một trận đánh rằng có ông ông không khỏi tại dương lệ trên thân từ từ toát ra kim sắc khí vụ cùng màu đen khí vụ hai loại này khí vụ đang không ngừng c u ố n dao cùng một chỗ lại là một canh giờ sau thỉnh tại trong vòng một canh giờ ăn xong một vạn chén cơm nếu không lấy đi linh hồn của ngươi đồng dạng một vạn bát cơm trắng vẫn là mỗi lần toát ra một trăm bát trồng chất tại trên bản điểm một trăm lần xuất hiện thỉnh tại trong vòng một canh giờ ăn xong mười vạn trái cơm nếu không lấy đi linh hồn của ngươi mười vạn bát cơm điểm một ngàn lần xuất hiện vẫn là mỗi lần toát ra một trăm bát trồng chất tại trên b à n điên cuồng biết bao điên cuồng chính dương lệ cũng không rõ ràng đến cùng ăn bao nhiêu đồ vật đến đằng sau càng không phải là một bát một bát ăn cùng ngất xuống mà là duy nhất một lần đem trên trăm chén cơm hút vào trong bụng đi ý thức của hắn đều có chút mơ hồ thẳng đến trước mắt hắn tối đen liền t é á i xịu nằm ở trên mặt đất tại dương lệ trên thân kim s ắ c khí vụ ngưng tụ thành một cái kim nguyên bảo màu đen khí vụ thì là ngưng tụ thành một cái màu đen bát cả hai trực tiếp liền đụng vào nhau b ảnh g i a m g i á c g i a m g i á c cái gặp kim nguyên bảo cùng màu đen bắt cũng xuất hiện vết rách cả hai uy năng vậy mà lực lượng nâng nhau không phân trên dưới tại lần lượt đụng nhau ở trong hơi anh vậy mà đồng thời hủy diệt vỡ vụn tại thời khắc này tựa hồ là đưa tới hai tôn kinh khủng tồn tại phẫn nộ tại tiêu tán kim sắc mê vụ bên trong xuất hiện một cái to lớn lại hẹp dài con mắt hư ảnh vây quanh mười hai cái màu đen hồ điệp đồng thời tại tiêu tán màu đen trong sương mù thì là xuất hiện một tôn phụ phục hung thú bên người cũng tương tự vây quanh mười hai cái đen như mực sắc hồ điệp song phương pháp ra y mắng gào thét nhưng mà vẹn vẹn chỉ là hư ảnh nương theo lấy mê vụ triệt để tiêu tán bất quá hắn nhóm cũng nhớ kỹ dương lệ khí tức dù sao tại vừa mới hắn nhóm thế nhưng là tại dương lệ trên tay ăn phải cái lô vốn hết thẻ t r u n g quanh dị trạng đều biến mất chỉ còn lại có dương lệ lẳng lặng nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h qua tốt một một lát bởi vì một mực không có động tĩnh m ặ c lao thông chi dương t ắ c lâm về sau dương t ắ c lâm phân phó hạ nhân phá tan cửa phòng liền thấy ngã xuống đất ngất đi dương lệ thiếu ra mặt lao cùng tiểu lan bọn hắn hoảng sợ nói lệ nhi dương tác lâm cùng trương tiểu thúy bọn hắn lo lắng hô lệ ca ca dương lệ lệ cũng lo lắng cực kỳ lần này dương lệ đẳng đắng hôn mê một ngày một đêm ta ta còn sống đợi đến dương lệ tỉnh lại lần nữa hắn rất vui vẻ vô cùng vui vẻ thậm chí muốn cười to lại phát hiện thanh â m của mình khác ẳ hẳn yết hầu cùng thực quản truyền đến trận trận đâm đói hắn dạ dày là trải qua kim nguyên bảo cường hóa nhưng hắn yết hầu cùng thực quản nhưng không có tại thời gian ngắn bên trong đ i ê n c u ồ n g ăn tự nhiên đối yết hầu cùng thực quản tạo thành to lớn tổn thương bất quá không quan hệ dương lệ thắng thắng được cực kỳ hòa mỹ hắn sống tiếp được dạ dày nóng rực cảm giác đói bụng biến mất cơn cũng không tiếp tục xuất hiện mà dương lệ chỉ là bỏ ra ế t hầu cùng thực quản tổn thương đại giới thôi nuôi một đoạn thời gian liền sẽ tốt thiếu gia tỉnh thiếu gia tỉnh tiểu lan một mực canh giữ ở dương lệ bên người khi nhìn đến dương lệ tỉnh lại về sau thần sắc mừng rỡ cũng hướng dương t ắ c lâm bọn hắn báo tin vui lớn tiếng hô lệ nhi Nhi t ử không có một một lát dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ bọn hắn liền đều tới hỏi hàn đ ơ n c ẩ n vô cùng quan tâm dương lệ nhìn tới phụ mẫu cùng tiểu mội bọn hắn quan tâm n g ự a khí cùng t h ầ n sắc trong lòng cũng là có chút ấm áp trong lòng điểm này ngăn cách cảm giác cũng hoàn toàn biến mất xem như chân chính dung nhập cái nhà này chạm vào tối trong phòng liền chỉ còn lại có dương lệ một người ông xóa đi tham lam chi nhãn ơ n ký giết chóc điểm mười xóa đi tuần hoàn chi thú ơ n ký giết chóc điểm mười vô hạn giết chóc giao diện đã mở mở dương lệ trước mắt chậm rãi nổi lên một cái màu đỏ xâm hơi mở khung ông phía trên hiện ra đúng là hắn một chút cơ bản tin tức vô hạn giết chóc giao diện đây là ta đang chơi game điện thoại lúc sử dụng hoặc phần mềm vậy mà đi theo dương lệ trầm âm bởi vì ta xóa đi tham lam chi nhãn cùng tuần hoàn chi thú ấ n ký cho nên mới thành công mở ra cái này hoặc sao ta nếu là thất bại có phải hay không vĩnh viễn không cách nào mở ra nhưng nói trở lại nếu là thất bại ta liền chết nói gì mở ra không mở ra sau đó dương lệ cẩn thận quan sát cái này giao diện tình huống cực kỳ ngắn gọn thính danh dương lệ kỹ năng không giết chóc điểm hai mươi cái này đổ vật dương lệ trầm âm hẳn là hữu dụng đi xuyên qua loại này ly kỳ sự tỉnh cũng phát sinh trên thân mang lên cái h o c phần mềm cũng không phải không có khả năng cái này rất bình thường nếu như là thật dựa theo vô hạn giết chóc giao diện hoặc phần mềm thiết lập ta có thể dựa vào giết q u á i đến thu hoạch giết chóc điểm giết chóc điểm có thể tăng lên ta kỹ năng ta hiện nay không có kỹ năng ngày mai tìm cơ hội thử một chút đào mắt mấy ngày thời gian liền đi qua cái này mấy ngày dương lệ một mực tại tu dưỡng bởi vì thực quản c u n g ít hầu t h ụ thường ăn cũng chỉ có thể hút cháo uống một chút dinh dưỡng thức ăn lỏng nuôi rất nhiều thiên tài khôi phục hôm nay buổi sáng dương lệ tìm tới dương tác lâm cha dương lệ nói ta nghĩ tập võ người muốn luyện võ dương t ắ c lâm có chút mắt t r n tròn luyện võ rất khổ ngươi chịu được ta có thể dương lệ gật đầu biết được chưa ngươi nhất định phải nghĩ luyện võ liền đi tìm ngươi lao lý thúc hắn là lăn lộn giang hồ có thể nhường lao lý thúc dạy dỗ ngươi dương t ắ c lâm nói ra em đẹp luyện võ làm cái gì luyện tốt võ công có thể bảo hộ các ngươi à? dương lệ cười nói ha ha ha dương t ắ c lâm cười ha ha vô vô dương lệ b ả vai lời này ta thích nghe không hổ là nhi từ ta qua mấy ngày ta đưa ngươi một cái lễ vợn sau đó dương tác lâm cũng tự mình mở miệng lý trung nghĩa cũng chính là dương tác lâm trong miệng nói tới lao lý thúc tự nhiên sẽ không c ử tuyệt mà lại lý trung nghĩa trực tiếp đem liệt dương đao pháp bộ này đao pháp bí tịch cũng đem ra thiếu ra lý trung nghĩa cũng nói thẳng luyện võ bình thường đều muốn từ nhỏ bắt đầu ngài đã mười tám tuổi xương cốt định hình rất khó có thành tựu cho nên n g ư ờ i tốt nhất có tâm lý chuẩn bị lao lý thuốc yên tâm dương lệ nói ta đã chuẩn bị xong coi như luyện không tốt cũng sẽ không trách ngươi vậy thì bắt đầu đi lý trung nghĩa nói cái này ngày đầu tiên dương lệ tại lý trung nghĩa chỉ đạo dưới bắt đầu ngồi trên ngựa các loại cơ sở rèn luyện cùng luyện tập đáng đáng một ngày trôi qua dương lệ có thể nói là khổ không thể tả h ắ n tự mình cảm nhận được luyện võ gian khổ đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn một ư ơ i tám tuổi xương cốt định hình mới có thể như thế hạnh khổ bất quá dương lệ cũng cắn răng kiên trì xuống tới đối với dương lệ tâm tính cùng cứng cỏi lý trung nghĩa cũng có chút tán thưởng ban đêm nằm trong phòng dương lệ vớt vớt toàn thân m ỏ i n h ư thấy đau như nhốt r a cơ bắp tê dương lệ nhất miệng cái này luyện võ thật đúng là không phải người làm sự tình mặc kệ dù sao ta có hực thử một chút lại nói thăng lên liệt dương đao pháp thêm điểm ông dương lệ tâm niệm vừa động tiêu hao giết chóc điểm liền thêm tại kỹ năng liệt dương đao pháp phía trên vô hạn giết chóc giao diện trên chữ viết một trận b i ế n đạo sau một khắc liệt dương đao pháp liền chưa hề nhập môn tăng lên tới nhập môn trong đầu dương lệ lập tức nổi lên đại lượng tin tức phản phất h ắ n tiến vào một cái thần bí không gian đang không ngừng tu luyện liệt dương đao pháp cuối cùng hoàn thành công pháp nhập môn lập tức dương lệ cảm nhận được thể nội chuyển đến trận trận dòng nước cấm thể phách thu được tăng cường lực lượng tăng lên thể chất tăng lên toàn thân trên dưới cũng có chút biến hóa trong tay cũng có bởi vì quanh năm luyện đao mà sinh ra với trai thành công dương lệ mừng rỡ tiêu hao bao nhiêu dết chóc điểm dương lệ thấy lại một cái cái này mới chỉ dùng một điểm xem ra bản này liệt dương đao pháp cũng không phải là cỡ nào cao minh võ học công pháp bất quá hiệu quả coi như không tệ s á c thực tăng lên chính mình dết chóc điểm một liệt dương đao pháp nhập môn tăng lên đến liệt dương đao pháp thuần thủ dết chóc điểm hai liệt dương đao pháp thuần thủ tăng lên đến liệt dương đao pháp tinh thông dết chóc điểm ba liệt dương đao pháp tinh thông tăng lên đến liệt dương đao pháp đại sư dết chóc điểm bốn liệt dương đao pháp đại sư tăng lên đến liệt dương đao pháp trong đầu lần nữa hiện lên liên quan tới liệt dương trạm tin tức liệt dương đao pháp mặc dù phổ thông nhưng có một cái đặc điểm có thể tụ tập dương khí tại đạt tới tông sư cấp về sau thi triển liệt dương trạm có thể đối tả mà sinh ra tổn thương ta thể phách dương lệ nắm chặt lại n ắ m đ ấ m cảm giác được toàn thân trên giới cơ bắc quần t h n chứa bạo tạc tính chất lực lượng so với trước đó thời điểm tăng lên trọn vẹn gấp đội còn có trên tay hắn vết chai cũng rút đi thị lực tại trong bóng tối có thể nhìn càng thêm xa có thể nói gần như thoát thai hoàn cốt biến hóa mà cái này vẹn vẹn chỉ là dùng m ộ ư ơ i một giờ rết chóc điểm quá tốt rồi dương lệ trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười ngày thứ hai buổi sáng dương lệ đi theo lão lý thúc luyện võ luyện tập cơ bản chiêu thức cùng rèn luyện thân thể hắn không có bại lộ mình đã là tổng sư cấp liệt dương đạo pháp mà là lựa chọn đận thẳng Vừa c h i ê u thời điểm dương t ắ c lâm liền là dương lệ mang đến một cái lễ vật nhi tử dương t ắ c lâm vẻ mặt tươi cười hai tay của hắn nâng lên một cái to lớn hộp gỗ để lên bàn hướng về phía dương lệ nói ra mau đến xem nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì đồ tốt ngươi khẳng định sẽ ưa thích mở ra nhìn xem đây là dương lệ hơi có vẻ n g h i hoặc đi tới mở ra cái này hộp gỗ màu đen bên trong lẳng lặng nằm một cái tắm ở màu đen trong vỏ đào trường nào đây là xí thế nào dương t ắ c lâm rất đắc ý nói ra vì vô xuống cái này xí thế i t đ a o thế nhưng là bỏ ra vi phụ không ít bạc n g ư ơ i gần nhất không phải ưa thích luyện đ a o sao cây đao này nhất định có thể để n g ư ơ i như hổ thêm cánh dược sắt đây là một loại đặc thù kim loại vật liệu ẩn chứa phá tà i chi lực cùng loại với dương khí công hiệu xí thiết đao chính là gia nhập nhất định lượng dược sắt cho nên mới giá cả đắt đỏ một thanh này tối thiểu liền muốn lên ngàn lượng bạc phải biết phổ thông làm bằng sắt trường đao nhiều nhất mười lượng trên lệnh trọn vẹn hơn trăm lần giá cả còn rất khó mua được keng dương lệ cầm trong tay thiết mộc đao trôi đem xí thiết đao rút ra vỏ thân đao thon dài tiểu dáng cùng pháp đao tương tự t r ắ n g bạc thân đao toàn thân lại để lộ ra một chút nhạt màu đỏ s ắ c thực tương đương không tệ dương lệ buồng nghịch buồng nghịch cực kỳ vừa tay đa tạo phụ thân dương lệ đem xí thiết đao trở vào bao khách khí với ta cái gì dương t ắ c lâm khoát tay áo ngươi là ta còn độc nhất ta đồ vật về sau không phải cũng tất cả đều là ngươi dù sao à ngươi h ứ a thích liền tốt vui vẻ là được rồi ừ n dương lệ trong lòng hơi ấm đúng là rất cảm động dương tác lâm sắc thực đối dương lệ rất sùng ái rất c ư n g chiều cơ hồ hữu cầu tất ứng sau đó mấy ngày dương lệ tiếp tục đi theo lao lý t h ú c bên người luyện võ dần dần triển lộ ra siêu phạm thiên phú nhường lao lý t h ú c liên tục sợ h ã i thản phục lấy làm kỳ cho rằng dương lệ là vạn người không được một luyện võ kỳ tài thiếu ra lao lý t h ú c sợ h ã i thản phục lấy ngài thiên phú không dùng đến m ộ ư ơ i năm ngài tuyệt đối có thể trở thành tông sư có lẽ đi dương lệ cười cười trên thực tế dương lệ đã là tông sư quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bốn t h ả ma lại xuất hiện lại qua hai ngày vừa sáng dương phủ tới hai vị khách nhân phong khách dương tác lâm cùng dương lệ cũng tại dương t ắ c lâm ngồi tại chủ vị dương lệ vào chỗ ở bên cạnh đến hai vị khách nhân thì là ngồi tại khoảng chừng hai bên khách trên ghế người tới dương t r à dương t ắ c lâm phân p h ố nói mấy vị nha hoàn tiền đến là hai vị khách nhân t r o n g t r à dương gia chủ khách tức tô hằng nhẹ nhàng nhấp miệng nước trà hương vị còn có thể hướng dương t ắ c lâm chắp tay nói tại hạ tô hằng giang lâm chấn trừ ma ti một cấp thú ma thợ săn lần này tới là bởi vì tại trừ ma ti tiếp điều tra dương phủ hạ nhân lưu nhị ly kỳ tử vong vụ án mong rằng dương gia chủ năng đủ phối hợp bên cạnh ta vị này là phương nham cùng ta đều là giang lâm chấn trừ ma ti một cấp thú ma thợ săn dương gia chủ phương nham c h ắ p tay hắn là một vị khôi ngô đầu trọc đại hán tốt tốt dương t ắ c lâm cười tươi như hoa đây thật là quá tốt rồi trừ ma ti có thể người tới điều tra ta cái này nho nhỏ dương phủ có thể nói là bóng tất sinh huy cái này mấy ngày mỗi lần nghĩ đến lưu nhị ly kỳ tử vong mà hung thủ lại một mực ung dung ngoài vòng pháp luật ta cái này trong lòng một mực ăn ngủ không yên lần này có hai vị đại nhân tới nhất định có thể t r a ra manh mối tìm ra hung thủ tự nhiên hết sức tô hằng nói vị này chính là dương thiếu gia gia phương nham ngẩm đầu ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân chính là k h ở n tử dương tắc lâm nói gặp qua hai vị đại nhân dương lệ hành lễ ta nghe nói ngươi trước mấy ngày đi qua trừ ma ti xin giúp đỡ phương nham hỏi đúng thế dương lệ gật đầu cũng không có phủ nhận trước đây dương lệ vì giải quyết trên người tuần hoàn chi t h ù ấ n ký sắp thực đi một chuyến trừ ma ti chỉ tiếc trừ ma ti cũng không có xuất thủ tương trợ h o ặ c nói trừ ma ti cũng không có biện pháp giải quyết chật chật phương nham đập đi xuống miệng ta nếu là nhớ không lầm trên người ngươi phát sinh sự tỉnh liền liền trừ ma ti cũng không có biện pháp giải quyết đi thật sao dương lệ đánh gãy phương nam h từ chối cho ý kiến nói ra các ngươi là thật không có biện pháp giải quyết vẫn là nói ta cái mạng này không đáng trừ ma ti bên trong chân chính đại nhân vật xuất thủ cái này ta liền không rõ ràng phương nam h n v a i bất quá trước trước sau sau cùng lưu nhị từ trạng tương đồng án mạng tổng cộng có tắm lên tăng thêm lưu nhị về sau chết chín người theo đạo lý tới nói ngươi bây giờ hẳn là bị tà ma hại chết mới đúng thế nhưng là ngươi vẫn còn sinh long hoàng h ổ ta cũng là vận khí tốt mới sống tiếp được dương lệ trả lời đây cũng không phải là vận khí tốt phương nam cười cười có thể tại loại này tình huống d ư ớ i bảo trụ tính mạng của mình thật không đơn giản đại nhân dương t ắ c lâm nhữ n g mày kỳ thật dương t ắ c lâm cũng là sau đó mới từ dương lệ trong miệng biết rõ sự t ì n h c h â n tướng không nghĩ tới con trai mình vậy mà trải qua sinh tử càng bị q u ỷ dị để mắt tới còn tốt con của mình cơ t r í thông minh mới bảo vệ được tính mệnh dương t ắ c lâm trầm giọng nói các ngài là đến điều tra lưu nhị tử vong nguyên nhân cùng hung thủ mà không phải đến chất vấn nhi tử ta vì cái gì không chết ta khu khu tô hàng ho nhẹ âm thanh phương nam ngươi nói ít vài câu dương gia chủ đừng nên trách nhóm chúng ta cũng là hiếu kỳ mới có thể hỏi thêm mấy câu phương nham đứng b a i sau đó dương t ắ c lâm đem tô hẳn g cùng phương nham an bài tại khách phòng nhi tử ngươi nghĩ như thế nào trong thợ hờ họ ngờ hờ ỉ còn lại có dương t ắ c lâm cùng dương lệ dương lệ trầm lâm một một lát nói ra ta cảm thấy hai người kia đến điều tra l ư u nhị nguyên nhân cái chết là giả đến điều tra ta vì cái gì không chết mới là thật bọn hắn nếu là hỏi ngươi là chuẩn bị đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn vẫn là có ý định khác dương, Tắc lâm hỏi lại, không đổi. dương lệ lắc đầu ta ngược lại thật ra muốn nhìn trừ ma ti một cấp thú ma thợ săn đến cùng có bản lánh gì mà lại ta luôn cảm thấy lưu nhị chuyện sự tình này không có đơn giản như vậy phải biết dương lệ xuyên qua tới ban đêm chết tốt mấy ngày lưu nhị đến đây đưa cơm nguyên do trong này dương lệ còn không có làm rõ ràng khả năng này là tuần hoàn chi thú ấn ký tìm kiếm kế tiếp tục chủ t h ủ bút nhưng cũng có khả năng cũng không phải là tựa như là tham lam chi n h ạ n ấ n ký là một cái kim nguyên bảo cái này kim nguyên bảo cần chính ngư ơ i giấu phía dưới cái này kim nguyên bảo lên lòng tham lam mới có thể xúc động tham lam chi nhãn ân ký đây cũng là dương lệ xúc động tham lam chi n h ạ n ấ n ký sau chỗ biết đến khách phòng tôi hằng cùng phương nham ở tại cùng một cái gian phòng ngươi cảm thấy cái này dương lệ có cái gì không đúng tình sao tôi hằng hỏi ta tạm thời nhìn không ra phương nham lắc đầu ta hiện nay tại dương phủ cũng không có cảm giác đến tà ma khí thức về phần lưu nhị chết cái này đã dính đến quỷ dị mà không là bình thường tà ma nhóm chúng ta cũng không thể n h i ệ m đến một tơ một hào dương lệ cũng dính đến chuyện sự tình này cho nên nhóm chúng ta đến thời điểm trước tiên ở dương phủ bốn phía nhìn xem nếu thật là không t r a được coi như xong một cái nhiệm vụ mà thôi cũng không thể đem mệnh nhét vào cái này ừ n tôi hằng gật đầu cũng tốt đào mắt một ngày thời gian trôi qua tô hằng cùng phương nham tại dương phủ đi một vòng hỏi thăm trong phủ gia đình cùng bọn nha hoàn một chút liên quan tới lưu nhị sự t ì n h nhưng không có hỏi tin tức hưu d ụ n gì g rất nhanh đã đến trạm vào tối dương t ắ c lâm mời đến tô hằng cùng phương nham cùng nhau phó tiệc tối tiệc tối coi như ăn vui vẻ phương nham cũng không tiếp tục tiếp tục truy vấn dương lệ sau buổi cơm tối dương lệ liền trở về phòng nghỉ ngơi rất nhanh đêm khuya tiến đến toàn bộ dương phủ cũng lâm vào hạ cám dương lệ tự nhiên ngủ thiết đi lúc này thiếu ra thiếu ra ngài có đói bụng không có muốn ăn hay không đứa ăn khuya a đông, đông. ngoài phòng dương lệ bị trận trận tiếng gõ cửa bừng tỉnh những nhũ mày thanh âm có chút quen thuộc chỉ là cái này đ ê m hôn quyết gác cũng không biết rõ là cái nào người hầu trầm giọng hỏi ai là ta nhà thiếu gia lưu nhị ngoài cửa chuyền đến thanh âm có chút trầm thấp phản phất tại bên thai hình thành tiếng vọng càng lộ vẻ âm khi âm u trong phòng nhiệt độ đang chậm rãi giảm xuống bầu không khí rõ ràng không thích hợp dương lệ l ệ n h cả tim phải biết lưu nhị đã sớm chết đoạn trước thời gian tới qua một lần lần này lại tới đáng chết mà lại cái kia tuần hoàn chi thú ấn ký quỷ dị không phải đã được giải quyết sao vì cái gì cái này đã chết đi lưu nhị còn có thể xuất hiện dương lệ đứng dậy không kịp mặc xong quần áo đưa tay cầm lên đặt ở bên giường xí thế i t đ a o tay phải đặt ở thiết m ụ c đao trôi bên trên hướng về cửa phòng chậm rãi tới gần bữa ăn khuya cũng không cần lưu nhị ngươi lui ra đi ta không nói bụng kiệt kiệt kiệt thế nhưng là thiếu ra ta thật đói a ta thật đói a bụng ta thật đói ta đem ngươi ăn đi ngươi để cho ta đem ngươi ăn đi thiếu ra b à n h b à n h ngoài phòng lưu nhị cái này không biết tên tả mà tại số cửa dăm dắt then cửa tại chỗ cắt thành hai đoạn cửa phòng bị lẩy ra kiệt kiệt kiệt lưu nhị tại chỗ xuất hiện tại dương lệ trước mắt m ặ c trên người chính là hạ nhân quần áo ngẩng đầu lên sắc mặt tái nhợt khuôn mặt và mẹo khoe miệng vỡ ra lộ ra tại c h ả y xuống dịch nhờn hai hàng hầm răng trọng yếu nhất chính là bụng của hắn so hoài thai một ư ơ i tháng người phụ nữ có thai còn lớn hơn ăn ăn lưu nhị mở miệng nhào liền nhào về phía dương lệ keng liệt dương đao pháp thời khắc nguy cấp dương lệ bản năng rút ra xí thế i t đ a o nổi lên k h í kỉnh cơ bắp hở ra liền ra sức đánh ra một đao chém vào lưu nhị trên lồng ngực đăng lại phát ra tinh thiết giao kích thanh âm Bà anh, lưu bước, đất, thiêu, độc, chương l u Nhị ư năm quỷ chết đói chặt bất tử dương lệ nắm nhìn trong tay xí thiết đao vừa mới dương lệ rất rõ ràng cảm giác được một đao kia chém vào lưu nhị trên thân ẩn chứa lực đạo vẹn vẹn chỉ là đẩy lui lưu nhị mà chân chính làm bị thương lưu nhị chính là xí thiết đao bên trong ẩn chứa rực s á c đặc tính hộ dương lệ hít sâu một hơi t h â n xác hơi có vẻ ngưng trọng hiển nhiên tà ma so với hắn dự đoán luôn khó đối phó xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện khách phòng tô hằng cùng phương nham trước hết nhất nghe được động tĩnh cấp tốc lấy ra vũ khí của bọn hắn lần thứ nhất từ trong phòng vật ra tại nhảy mấy cái ở giữa liền đi tới cách đó không xa cái đó là tô hằng nhìn lại con ngươi co vào lưu nhị thân ảnh liền ánh vào hắn trong mắt tà ma thật có tà ma phương n h a m quát lúc này dương phủ bên trong dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ còn có đông đảo hạ nhân bọn hắn cũng đều trong giấc mộng bị bừng tình nao nhau, nhau mở ra cửa sổ trông lại tất cả mọi người đóng lại cửa sổ tô hằng ngừng đ ầ u quát không có chúng ta cho phép toàn bộ đều không cho ra nếu không tự gánh lấy hậu quả cái này cái này trời ạ kia đây không phải là lưu nhị sao lưu nhị không phải chết sao thế lưu nhị biến thành lệ quỷ trở về lấy mạng sao các vị hạ nhân đã bị bị hù sắc mặt tái nhuận đang nghe được tô hằng tiếng giống về sau nhanh chóng đem cửa sổ cùng cửa lớn đóng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía ngoài tình huống trên bầu trời mây đen tại bất chi bất giác ở giữa c h e phủ lên chân trời khiến cho dương phủ hoàn cảnh càng phát ra lờ mờ âm khi âm u không biết tên hàn ý p h ả n phất muốn dốc vào tiến vào dương lệ thể nội giống lưu nhị gào t h é t hắn cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy nào h về phía dương lệ dương lệ hướng bên cạnh tránh đi tránh đi lưu nhị tại kéo ra cự ly đồng thời dương lệ đưa tay chém ra một đ a o tại lưu nhị trên bụng phủi đi ra một đạo vết thương nồng đậm khói đen lại lần nữa toát ra hào đao phương nam h xuất lính chạy tới nhìn một cái dương lệ trong tay xí thế đ a o trong mắt lộ ra có chút hâm mộ lần trước tại bách hội tầng đấu g i á hội bên trong nguyên lai là dương gia chủ p h á c đi cái này xí thế nào phương đại nhân dương lệ trầm giọng nói hiện tại nói là cái này thời điểm sao nói cũng đúng phương nam hơi cười cười xấu hổ vành lập tức phương nam h nhấc lên vác tại trên lưng màu đen thiết truy cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện trôi n à y màu đen thiết truy phía trên điêu khắc từng đạo huyết tử sắc đường vân hợp thành hơi có vẻ quỷ dị phụ lục tàn mát ra trận trận bức nhân k h í tức cẩn thận một chút tô hằng nhìn thân thể đơn b ạ c giống như là một vị thư sinh cầm trong tay một thanh thanh cương lợi kiếm thân kiếm đồng dạng điêu khắc từng đạo xanh đậm đường vân Giết. Phương、Nham、gầm thét, Hoành, Nham nhắc lan ra đến mấy mét xa nhưng lại lung la lung lay từ dưới đất bỏ dậy trên thân cũng không có rõ ràng thương thế t h a ma cái này đồ vật dựa vào man lực s á c thực vô dụng phương nham n h c h miệng sau một khắc tô h ằ n g xuất thủ hắn cực kỳ mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi phun ra một n g ụ m đầu lưỡi máu nhiễm tại trong tay thanh cương lợi kiếm phía trên lợi kiếm trên sâu màu xanh đường vẫn sáng lên quan mang tung bay ảnh kiếm pháp keng keng tiếng kiếm reo vang lên lưu nhị mới vừa từ trên mặt đất đứng lên còn không có đứng n g n g tô hàng liền đã giết tới trước mặt t i ế n ảnh chém đúng ra vô cùng sắc bén tại lưu nhị trên thân chém ra từng đạo kiếm t ư ơ n g suy suy suy trên vết thương b ư ớ c lên trận trận cháy đen khói đặc giống lưu nhị gầm thét nào về phía tô hằng lay núi truy đông phương nam h đánh tới hắn cũng cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm đầu lưới máu phun tại trong tay màu đen cự truy phía trên dựa vào tự thân man lực mượn nhờ trong tay cự truy vì năng đem lưu nhị đánh bay g i a n g g i á c g i a n g g i á c lưu nhị xương cốt cũng bị đập gãy toàn thân trên dưới trận trận màu đen khói đặc thoát ra hiển nhiên tô hằng cùng phương nam liên thủ đã chế trụ lưu nhị t r i để tiêu diệt lưu nhị cũng chỉ là vấn đề thời gian dương lệ đứng ở bên cạnh không có vội vã xuất thủ còn chưa chờ hắn lỏng một hơi dị biến lại lần nữa phát sinh ông ông ông viện lạc chu vi trận trận sương mù màu đen vào tới nhiệt độ càng phát ra giảm xuống hàng khí phảng phất xuyên thấu quần áo trên người muốn thông qua toàn thân trên dưới lỗ chân lông chui vào thể nội đây là phương nham cùng tô hàng sắc mặt đại biến không bao lâu màu đen trong sương mù chạy ra một đạo lại một đạo thân ảnh theo vừa mới bắt đầu mơ hồ lại đến dần dần rõ ràng hoàn chỉnh đứng ở trước mặt mọi người ta thật đói ta thật đói ta muốn ăn ta muốn ăn để cho ta ăn các ngươi đi tổng cộng tám đạo thân ảnh sắc mặt tái n h u ậ tóc thai bù xù khuôn mặt dữ tợn núi rộng ra miệng rộng khỏe miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ thai cái trong miệng bài tiết ra nước bọt dọc theo khỏe miệng cùng cái tầm nhỏ xuống trên mặt đất suy suy mặt đất cũng bị hụ thực mà lại cái này tám thân ảnh cùng lưu nhị như lúc đều là nâng cao từng cái to lớn bụng bộ dáng như vậy quả thực nhường dương lệ nghĩ đến quỷ chết đói nhưng vấn đề là lưu nhị là bị cho ăn bệ bụng bọn hắn cũng hẳn là bị cho ăn bệ bụng quỷ chết đói hẳn là bị chết đói mới đúng làm sao lại nhiều như vậy tô hàng chừng lớn hai con người sắp mặt chấm bệnh không khỏi lui về sau nửa bước bốn phía dò xét mà lại bọn hắn, bọn hắn tựa như là giống như lưu nhị là bị cho ăn bệ bụng tám người kia toàn bộ biến thành tà ma sao phương nham vẻ mặt nghiêm túc hắn không nghĩ tới đến dương phủ điều tra lại sẽ đụng phải loại chuyện lớn này c h ọ n vẹn chín cái tà ma huyện nha bên kia là làm ăn gì liền cái thi thể cũng xem không được giống giống giống lưu nhị bọn hắn gào thét mê vụ t r ậ t trận hiển nhiên là để mắt tới dương lệ bọn hắn đang thét gào âm thanh bên trong liền vô giết về phía dương lệ tô hằng phương nam chung quanh trong phòng đông đảo h ạ n h â n bọn hắn trốn ở mặt đất cuốn rúc vào cùng một chỗ rút lầy bảy sắc mặt tái nhuận căn bản không dám thăm dò đi xem bọn hắn đã bị bị hủ lục thần vô chủ lệ nhi dương t ắ c lâm bọn hắn lo lắng cực kỳ thế nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp mà lại bọn hắn lo lắng cho mình nếu là đi ra ngoài rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tô hàng bọn hắn dẫn đến phiền t o á i hơn sự t ì n h phát sinh có thể không thêm phiền phức vẫn là không muốn thêm phiền t o á i muốn liều mạng phương nhang quát ta biết rõ tô hàng trả lời một câu cái gặp hai người bọn họ trực tiếp phá vỡ cổ tay tiên huyết theo thủ trưởng chạy đến vũ khí trong tay phía trên thanh cương lợi kiếm cùng màu đèn cự truy phía trên đường vân cáng phát ra yêu、dị. giết bọn hắn cầm thét đánh bay cự l i bọn hắn gần nhất một đầu tà ma thiếu ra thiếu ra ta thật đói a lưu nhị lung la lung lay toét miệng đầy dây dữ tợn trận trận cháy đen khói đ ặ c theo trên người hắn xuất hiện có hôi thối hương vị sông và mũi để cho ta ăn ngươi đi giống lưu nhị nào về phía dương lệ muốn chết keng dương lệ ánh mắt lạnh lẽo không còn lưu thủ hai chân hơi ngồi s ổ n xúc tích lực lượng điều động thể nội khí huyết cùng vô hình dương khí tụ tập ở sau đó một đao ở trong dương lệ quát lớn liệt dương chảm đánh trong chốc lát dương lệ một đao kia đã chém ra tại ác cám hoàn cảnh bên trong tựa như là một đạo màu đỏ tờ hờ ơ mở hỏa mãng mặc rách x ư ơ n g mù màu đen chém tại lưu nhị cổ phía trên phúc không có bất luận cái gì máu tươi tràn ra chỉ có khói đặc c u ộ n c u ộ n lưu nhị đầu bị dương lệ một đao chém xuống quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương sáu từ ngàn xưa kỳ tài giết chóc điểm một trước mắt một đạo nhắc nhở trợt lóe lên hồng hộp hồng hộp dương lệ tại há mồm thợ dốc tại đỉnh đầu của hắn ẩn ẩn có khói trắng nhiệt khí bốc lên thi triển ra áo nghĩa liệt dương chạm tiêu hao hắn không ít thể lực bành lưu nhị thi thể nổ tung bạo thành đầy trời khói đặc hát vụ hôi thối g â y mũi làm cho người nôn mửa không bao lâu liền tiêu tán tại không khí ở trong thi thể cũng không có lưu lại cái này trên chiến trường phương nham cùng tô hằng tại cùng tà ma đại chiến cảm nhận được động tĩnh bên này về sau ánh mắt nhìn sang cảnh tượng trước mắt cùng hình ảnh nhường trên mặt của bọn hắn nổi lên rung động biểu lộ vừa rồi phương nham h á to miệng áo nghĩa là áo nghĩa ngài là tông sư tô hằng kịp phản ứng tông sư chỉ có đem một môn võ học luyện đến tông sư cấp khả năng nắm giữ áo nghĩa nắm giữ áo nghĩa khả năng dựa vào võ học lực lượng đánh giết tà ma bằng không mà nói chỉ có thể dựa vào ngoại vật trợ giúp tới đối phó tà ma là liệt dương đao pháp lý trung nghĩa cũng không có đi ra khỏi gian phòng hắn chỉ là xuyên t ấ u qua cửa sổ k h ẽ hở thấy được bên ngoài chuyện xảy ra buổi tối hôm nay nhìn thấy hết thảy nhường hắn lớn thụ sung kích đầu tiên khởi tử hoàn sinh lưu nhị t h ư n h ư quỷ quái địch nhân đồng thời còn có đã đem liệt dương đao pháp luyện đến tông sư cấp dương lệ thiếu gia lúc đầu lý trung nghĩa coi là dương lệ qua lâu rồi luyện võ tuổi tác khó có thành tựu chưa từng nghĩ dương lệ thiếu gia thiên phú tuyệt hảo có hy vọng tại trong vòng mười năm đem liệt dương đao pháp luyện đến tôn g sư thế nhưng là buổi tối hôm nay một trận chiến này dương lệ thiếu gia trực tiếp bạo phát liệt dương đao pháp áo nghĩa liệt dương c h ả m cái này nói rõ dương lệ thiếu gia tại nửa tháng cũng chưa tới thời gian bên trong liền theo nhất khiếu bất thông võ học tân thủ trở thành võ học tôn g sư kinh khủng dạng này thiên phú tốc độ tăng lên như vậy đơn giản nghe g i ậ n cả người từ ngàn xưa kỳ tài hai vị dương lệ khôi phục có chút thể lực nhìn qua chu vi tà ma quắc hiện tại cũng không phải các ngươi kinh ngạc thời điểm còn có tám cái quái vật không có giết hồ phương nham phun ra một ngụm trọc khí hắc hắc không nghĩ tới à dương lệ thiếu g i a không ngờ kinh đem một môn hạ phẩm võ học luyện đến tông sư cấp c h ắ c không được có thể may mắn theo quỷ dị trong tay bảo trụ một cái mạng lợi hại lợi hại bất quá nhóm chúng ta thú ma thợ săn cũng không phải ăn chay giết phương nham từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng phụ lục phía trên là chữ như gà bới phụ văn d á n tại cự truy lại lấy khí huyết tiến hành kích phá ông phụ lục sáng lên tạo thành huyết quang bọc lại cự truy hám sơn t r ụ y đông một tiếng vang thật lớn phương nham truy bên trong một đầu tà ma đem đầu này tà ma lồng ngực cũng đập sụp đổ xuống dưới n ệ n vào mặt đất càng là rơi vào đi mặc dù so không phải dương lệ nhất kích tất sát nhưng cũng đả thương nặng đầu này tà ma thật bản lãnh đánh dương lệ hai mắt tỏa sáng khen một câu bước nhanh mà đến xí thiết đao xảy qua liền đem đầu này tà ma đầu bổ xuống c ố này tà ma thi thể lại lần nữa bạo thành đầy trời đen phòng khói đặc tiêu tán giết chóc điểm một đó là đương nhiên phương nham đắc ý cười một tiếng bất quá vừa rồi một chiều kia tiêu hao hắn một tấm huyết quang phủ tại trừ ma ti bên trong một tấm huyết quang phủ cần mười điểm điểm tích lũy khả năng đổi được tay kỳ thật phương nham trong lòng thịt đau vô cùng ngược lại là dương lệ không cần tốn nhiều sức dễ dàng chạm diệt một đầu tà ma lại thu hoạch một điểm giết chóc điểm hai người các ngươi còn không mau chạy tới đây hỗ trợ a tô hằng quát lúc này tô hằng bị mấy đầu tà ma vấy công h i ệ m tượng hoàn sinh có thể nói nếu không phải trên người hắn dán một t r ư ơ n g hộ thân phủ tạo thành trong suốt lồng ánh sáng chặt nhiều lần tà ma công kích bằng không hắn không chết thì cũng trọng thương giống giống giống giết dương lệ hít sâu một hơi nắm chặt trong tay xí thế đ à o t h i t r i ể n ra liệt dương đao pháp thẳng hướng tà ma bắt lấy cơ hội chính là một đao liệt dương chạm đem một đầu tà ma đầu bổ xuống giết chóc điểm một và ảnh thi thể nổ tung biến mất thời gian trôi qua đ ả o mắt hơn nửa cách giờ vừa mới bắt đầu thời điểm dương lệ bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ chiến đấu tương đối cứng nhắc cho nên có chút h i ể m tượng h o à n sinh nhưng theo dương lệ dần dần quen thuộc t i ế t tấu của chiến đấu cùng bầu không khí hàn chiến đấu thiên phú liền thể hiện ra mà lại tô hẳng cùng phương nham dần dần trở thành dương lệ hỗ trợ trên cơ bản đều là dương lệ tại chém giết tà ma mạnh phương nham tán thưởng thật sự là mạnh đây chính là tông sư uy lực sao coi như chỉ là hạ phẩm võ học tông sư cũng có thể đạt tới trình độ như vậy sắc thực a tô hàng theo nhau gật đầu nhóm chúng ta dù sao cũng là một cấp thú ma thợ săn kết quả hiện tại ngược lại là thành dương lệ hỗ trợ trên trận tà ma đều bị dương lệ chặt liệt dương chạm với anh dương lệ t h é t dài một đao kia bổ ra về sau xí thiết đao đỏ rực như lửa đem cuối cùng một đầu tà ma đầu chặt x u n dưới thi thể ngã xuống đất bạo tặc thành k h đặc giết chóc điểm một hồng hộc dương lệ sử đao trên mặt đất trong m i ệ n g tở h sắc mặt trắng bệnh đại lượng thể lực tiêu hao cùng khí huyết tiêu hao nhường hắn có chút toàn thân như nhún ra đứng không vững bất quá trận chiến đấu này xuống tới dương lệ thu hoạch tương đối khá đầu tiên kinh nghiệm chiến đấu tăng lên còn có h ắ n tự tay chạm diệt chín đầu tám a thu được chín điểm dết c h ó c điểm lại thêm trước kia còn lại chín điểm tổng cộng có m ộ ư ơ i tám điểm còn kém hai điểm liền có thể nhường liệt dương đao pháp lại lần nữa phá hạn tăng lên cuối cùng toàn bộ giải quyết tô hằng dễ dàng xuống tới cũng là hai chân như n h n ra Kém chút c đất, ngã xuống ấ phương tốc t e o áo quần trên n g ờ i bãi, phía hướng tay trên vết t xuống kéo đến đem cổ tay cho vết thương cổ chắc. nham ó m chúng t k é chút chúc Phương Nham viết liền rồi. gì ở đây sắc mặt trắng bệnh tiêu hao quá lớn còn tốt nếu như không phải dương lệ thiếu g i a ở đây hai chúng ta đều phải chết toàn bộ dương phủ trên dưới sợ là một người sống cũng không để lại tới dương lệ thiếu g i a ngươi thế nào phương nham hỏi không có việc gì dương lệ khoát tay á o chỉ là tiêu hao có chút lớn nghỉ ngơi một cái liền tốt tốt tốt phương nham gật đầu dương lệ thiếu ra sáng hôm nay nói lời khả năng ngự khí có chút không tốt lắm còn hy vọng hy dương lệ Thiếu h Gia k ô nói g trong lòng. Dương Gia muốn Thiếu nhớ Lần này, ở Lệ c thể n ó là lần là cứu được hai chúng ta một cái mạng. Lần sau nếu là có cần sau nếu hai ta mạng, một dương ù n đến chúng g địa h ta p ngươi miệng, nhóm chúng một mực mở ta sẽ lệ à toàn m dốc Dương lực. hết l Đã qua, dương lệ nói, Dương Lệ thiếu gia quả thật là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền phương nam h nói qua một một lát dương lệ bọn hắn cũng khôi phục một chút thể lực mà lại cũng không có khác tà ma lại xuất hiện dương gia chủ các ngươi hiện tại cũng có thể ra tô hằng ngầm hô lệ nhi nhi tử lệ kk thiếu gia cửa phòng đầy ra dương t ắ c lâm trước hết nhất chạy ra trương tiểu t h ú y trong ngực ôm dương lệ lệ bước nhanh mà đến bọn hắn liền đã chạy tới dương lệ trước mặt mặt mũi tràn đầy quan tâm làm không được giả đồng thời lý trung nghĩa mấy vị hộ viện còn có mặc lão tiểu lan bọn hắn cũng lòng vẫn còn sợ hai đến đây x u ố n g lại ở cùng nhau quan tâm hỏi tuất không sao dương lệ đem xí thiết đao trở vào bao nhìn quanh chu vi có một cỗ huy nghiêm mọi người không cần lại lo lắng dương phủ tà ma đã tại ta cùng hai vị đại nhân liên thủ toàn bộ giải quyết về sau sẽ không lại xuất hiện cái này sự tình quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bảy mời quá tốt rồi thiếu gia uy vũ thật không có chuyện gì sao đám người hoan hô bất quá vẫn là có người trong lòng lo lắng đã lệ nhi đã nói không có việc gì vậy liền khẳng định không có việc gì đừng lại nghĩ lung tung tất cả đều trở về nghỉ ngơi thật tốt dương t ắ c lâm phân p h ó nói tất cả giải tán vâng tuân mệnh lao ra mặc lao cùng tiểu lan bọn hắn cung kính gật đầu n h a o tán đi hai vị đại nhân dương tác lâm nói không bằng nhóm chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi đi Tô gật Hằng, Dương Dương Hằng Phương Nham cùng đối với người bình thường mà nói không biết rõ cái gì thời điểm liền đạo chết i tại yêu ma tả mà trong tay có thể nói toàn bộ giang lâm trấn nếu như không phải là bởi vì có trừ ma ti tọa t h ấ n đ ã sớm triệt đề l o ạ n g a phương lệ nhang u r ư i c ngật thiên h đầu mời nói dương lệ thiếu gia hạ phẩm võ học luyện đến tông sư cấp cũng đã là đỉnh điểm khó mà tăng lên chỉ có gia nhập trừ ma ti trở thành thú ma thợ săn mới có cơ hội tiếp xúc đến cao hơn võ học nha dương lệ thần sắc không thay đổi chỉ có gia nhập trừ ma ti khả năng tiếp xúc đến cao hơn võ học đó cũng không phải tô hằng lắc đầu ngoại trừ chứ ma ti còn có huyện nhà còn có hai đại thế gia ba đại võ quán cũng có cao phẩm cấp võ học nhưng gia nhập những thế lực này hạn chế và r à n g buộc quá lớn ta đoán chừng dương lệ thiếu gia cũng sẽ không nguyện ý liền không thể tiêu tiền mua sắm sao dương lệ hỏi không mua được tô hằng cùng phương nham liếc nhau một cái cười khổ một tiếng nói ra hạ phẩm võ học chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền luôn có thể tại một chút đặc thù chỗ nào bàn đến nhưng mà hạ phẩm trở lên võ học toàn bộ nắm giữ tại cường đại thế lực trong tay chỉ có gia nhập những này thế lực cường đại ngươi mới có cơ hội tiếp xúc đến ta biết rõ dương lệ gật đầu đến thời điểm ta sẽ đi trừ ma ti nhìn xem nằm trong phòng dương lệ nằm ở trên giường hắn suy nghĩ sâu xa những ngày này phát sinh sự tình dần dần lý rõ ràng chân tướng lưu nhị trước đây bị tuần hoàn chi t h u ấn ký để mắt tới cuối cùng đang sống bệ bụng mà chết linh hồn bị tuần hoàn chi t h u ấn ký lấy đi tại ta xuyên qua tới cùng ngày ban đêm lưu nhị kỳ thật cũng sớm đã chết rồi tuần hoàn chi t h u ấn ký muốn tìm kiếm mục tiêu khác tiến tới liền để mắt tới ta dương lệ trầm ngâm nói lưu nhị bị tuần hoàn chi thú ấn ký khống chế lúc này mới xuất hiện trước đây người chết đưa cơm mà ta trước đây cái gì cũng không biết rõ mơ mơ hồ hồ ta ăn những cái kia lưu nhị đưa thức ăn tới cái này phát động tuần hoàn chi t h u ấn ký cơ chế vì mạng sống ta chỉ có thể đ ế m thử mượn nhờ tham lam chi nhãn ân ký lấy quỷ dị cơ chế đối kháng quỷ dị cơ chế từ đó cực kỳ may mắn bảo vệ một cái mạng tuần hoàn chi t h u ấn ký cùng tham lam chi nhãn ân ký liền cũng bị mất nhưng là theo tuần hoàn chi t h u ấn ký biến mất bởi vì tuần hoàn chi t h u ấn ký mà bị cho ăn bể bụng lưu nhị các loại chính người cũng không có vì vậy tán loạn biến mất mà là dần dần biến thành tối hôm nay tà ma khả năng cũng bởi vì có tham lam chi nhãn ký ảnh hưởng cho nên lưu nhị bọn hắn mới có thể biến thành tựa như q u ỷ chết đói bộ dáng dù sao bọn hắn là cho ăn bệ bụng cũng không phải chết đói bất quá q u ỷ dị vốn chính là q u ỷ dị không có cái gì đạo lý có thể nói mà lại suy đoán của ta cũng không nhất định liền tất cả đều là đúng nhưng đoán chừng cũng tám chín phần m ư i đi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm tô hằng cùng phương nham tại dương p h ủ sử dụng hết đồ ăn sáng hàn huyên nữa vài câu về sau liền cùng dương lệ chia tay ly khai dương phụ tiến về chứ ma ti giao nhiệm vụ đi giang lâm trấn trung ương chứ ma ti đây là một tòa khoảng chừng mười hai tầng cao hắc ngọc thác cao k h í thế hào hùng uy vũ bất phàm xa xa liền có thể cảm nhận được một loại đập vào mặt uy áp khí thế tô hằng cùng phương nham đem nhiệm vụ giao tiếp đem tin tức liên quan tới dương lệ hồi báo lên sau đó bọn hắn liền nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng thiếu niên tông sư võ t r ư ở n g sinh lật xem cái này nhiệm vụ từ đầu đến cuối nhìn một cái tô hằng bọn hắn rời đi phương vị có chút ý tứ thiên tư không tệ quỷ dị cuốn thân thời điểm gặp nguy không loạn hơn có thể tại loại này tình huống cầu được một chút hy vọng sống đúng là nhân tài trụ cột đáng giá bồi dưỡng ba ngày sau vừa sáng dương phủ bên trong thiếu ra mặt lao túi người trào giang lâm thành tất cả lớn nơi giao dịch bên ngoài phòng đấu giá hay là vụ n trộm h ắ c thị cũng không có hỏi t h ă m đến có hơn cao võ học bán ra tin tức ngược lại là hạ phẩm võ học xuất hiện ba lần nhưng cũng rất nhanh liền bị mua đi ta biết rõ dương lệ khoát tay á o n g ư ờ i đi xuống đi vâng mặt lao cung kính gật đầu liền lui xuống xem ra tô hàng bọn hắn chưa hề nói lời nói dối dương lệ c h ồ m tư cường giả mạnh hơn kẻ yếu càng yếu hơn những n à y thế lực cường đại đem cao phẩm cấp võ học triệt để nắm giữ tại trong tay không đồng ý lưu truyền ra đi nắm giữ lấy kẻ yếu cực kỳ trọng yếu tấn thăng thông đạo muốn mạnh lên nhất định phải là bọn hắn bán mạng thật sự là đủ hung á c buổi chiều dương phủ tới một vị quý khách phong khách có thể nhìn thấy n g ồ i tại chủ vị trên cũng không phải là dương t ắ c lâm mà là một vị tóc hoa dâm sắc mặt thông luận rắn người khôi ngô láo giả khuôn mặt tự uy thảo dân dương t ắ c lâm bài kiến võ đại nhân dương t ắ c lâm càng là túi người chào ngồi võ trưởng sinh đưa tay tạ đại nhân dương t ắ c lâm nói h i ệ n nhiên võ trưởng sinh rõ ràng là đến dương ra làm khách dương tác lâm rõ ràng là chủ gia nhưng bây giờ lại chủ thứ đi nào đây chính là cả hai thân phận cùng địa vị mang tới cả i biến người chính là dương lệ võ trường sinh khẽ ngầm đầu ánh mắt nhìn phía dương lệ nhìn từ trên xuống dưới đúng vậy đại nhân dương lệ đáp lại nói được võ trường sinh mặt lộ vẻ mịt cười lao phu chính là võ trường sinh trừ ma ti một cấp trừ ma vệ trước mấy ngày lao phu nghe nói chuyện của ngươi tô hẳn g cùng phương nhằm cũng báo cáo ngươi sự tình không tệ không tệ thiếu niên tông sư tuổi trẻ tài cao thế nào võ trường sinh nói thẳng mời nói có hứng thú hay không gia nhập trừ ma ti là một cái thú ma thợ săn trừ ma vệ đạo thủ hộ bốn phương bốn b chương tính. Cái này Cái d lệ tám r âm, đ kim thân công luyện thể thiên võ đại nhân dương lệ một thời gian không biết rõ nên nói cái gì cho phải lao nhân này tính tình như thế bạo sao đi võ trưởng sinh phất phất tay đừng nói nữa lao phu tới trước nói cho ngươi toàn bộ giang lâm trấn thế lực cách cục sau đó ngươi mới h ả o h ả o n g ắ m lại đối với ngươi mà nói gia nhập trừ ma ti lợi nhiều hơn hại ngươi muốn minh bạch giang lâm trấn bên trong trừ ma ti địa vị siêu nhiên cùng huyện nha phối hợp lẫn nhau chấp trưởng toàn bộ giang lâm trấn trừ cái đó ra còn có hai đại thế gia tiêu ra cùng diệp ra ba đại võ quán trấn gió võ quán giấu đi mũi nhọn võ quán cực hạn võ quán cuối cùng chính là bên trong thành to to nhỏ nhỏ bàng phái cùng gia tộc ngư long h ữ tạc cộng đồng hợp thành n ấ n ná giao thoa thế lực mạng tại trừ ma ti Coi như ngươi chỉ là một cái bình thường một cấp thú ma thợ săn cũng đủ để tại giang lâm chân chống đỡ lấy một cái tiểu bàn phái mà lại thú ma thợ săn tại c h ừ ma ti chỉ là nhân viên ngoài biên chế cho nên c h ừ ma ti đối với thú ma thợ săn không có bất luận cái gì cưỡng chế mệnh lệnh có thể nói cực kỳ tự do có thể tự hành xác nhận nhiệm vụ làm hay không làm cũng ở chỗ chính các ngươi săn giết yêu ma tà ma cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy mà điểm tích lũy tại c h ừ ma ti bên trong có thể hối đoái rất nhiều đồ vật cụ thể tình huống liền cần ngươi g a nhập sau chậm rãi lục lọi cái này dương lệ trầm mặc một, một lát ta lại suy nghĩ một chút rằng này Võ t r ư ở như g s i n t h thế nào ngươi phải biết tại trừ ma ti bên trong thú ma thợ săn muốn hối đoái một môn trung phẩm võ học cần trọn vẹn một ngàn điểm tích lũy tối thiểu phải hoàn thành mười mấy cái nhiệm vụ khả năng đổi được tay bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này có thể hỏi võ đại nhân là cái gì trung phẩm võ học dương lệ có chút ý động kim thân công võ trưởng sinh từ trong ngực lấy ra một bản xưa cũ võ học bí tịch giống như cười mà không phải cười nhìn qua dương lệ môn này kim thân công không giống tiểu khả luyện đến chỗ sâu nhất hình thành kim thân đau thương bất nhập võ đại nhân nói cực phải dương lệ ngầm đầu nghĩa chính luôn từ nói ra chúng ta võ giả bảo ra vệ quốc năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn vừa mới nghe xong võ đại nhân dạy bảo ta cảm thấy ta hẳn là gia nhập trừ ma ti trừ ma vệ đạo hộ vệ bốn phương b á c h tính ha ha võ trưởng sinh như có điều suy nghĩ thu liễm nụ cười thật sâu nhìn một cái dương lệ tốt một câu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn dương lệ hy vọng ngươi có thể nói được làm được cầm đi đi võ trưởng sinh đem trong tay kim thân công đưa cho dương lệ đa tạ đại nhân dương lệ tiếp nhận cũng không có vội vã đọc qua còn có võ trưởng sinh lại từ trong ngực lấy ra một cái một cấp thú ma thợ săn thân phân lệnh bài cùng một bản tên là luyện thể thiên sách đưa cho dương lệ đây là ngươi lệnh bài cùng luyện thể thiên hai thứ này đồ vật là mỗi cái thú ma thợ săn cũng sẽ có tiêu chuẩn thấp nhất thân phân lệnh bài đừng ném luyện thể thiên ngươi càng phải xem thật kỹ một chút chờ ngươi cũng chuẩn bị xong lại tìm lao phu báo đến vâng dương lệ gật đầu toàn bộ đ o lấy、ừ. võ trưởng sinh hài lòng gật đầu sau đó võ trưởng sinh liền ly khai dương phụ nhi tử dương t ắ c lâm nối lỏng một hơi vừa rồi võ trưởng sinh ở thời điểm cho người áp lực thật sự là quá lớn đại khí cũng không dám lo ạ n thợ ngươi bây giờ chính là một cấp thú ma thợ săn rồi nên tính là đi dương lệ n ắ m nhìn trong tay thân phân lệnh bài đến nhường vi phụ nhìn xem dương t ắ c lâm đưa tay dương lệ liền đem trong tay thân phân lệnh bài đưa cho dương t ắ c lâm ha ha ha dương t ắ c lâm trái xem phải xem mấy mắt mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười càng là cười to lên thật không hổ là nhi tử ta lợi hại lợi hại lúc này mới luyện võ bao lâu à nửa tháng cũng không có vậy mà liền có trừ ma ti đại nhân vật tới tự mình m ờ i n g ư ơ i thậm chí đều không cần ghi tên thảo hạch trực tiếp miễn thử trở thành một cấp thú ma thợ săn phải biết liền xem như một chút lao giang hồ cũng không thông qua được a nhi tử ta thật là quá lợi hại vẫn là phụ thân lối dạy tốt dương lệ nói ừ m dương t ắ c lâm có chút công nhận gật đầu ngữ k h í hết sức chăm chú nói ra ngươi nói một chút cũng không sai vi phụ cũng là, cảm thấy như vậy. Vui vẻ là được rồi, rồi dương lệ nhún bay ha ha ha dương tác lâm cười to đem thân phân lệnh bài còn đưa dương lệ cơm trưa trong lúc đó trương tiểu thúy cũng biết rõ dương lệ trở thành thú ma thợ săn sự t ì n h bất quá trương tiểu thúy ngược lại có chút lo lắng lệ nhi ngươi thành thú ma thợ săn về sau sợ là không thể thiếu muốn cùng những cái kia cái gì yêu ma quỷ quái liên hệ có thể nhất định phải chú ý an toàn chỉ cần người sống vậy thì cái gì cũng tốt được rồi mẹ dương lệ nói mẹ ngươi nói không sai dương t ắ c lâm gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói ra người này à trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trụ mạng của mình hiện tại cái này thế đạo có thể còn sống chính là tốt nhất nhi tử ngươi nhất định phải nhớ kỹ không có việc gì tuyệt đối đường xính anh hùng ừng dương lệ lại gật đầu b u ổ i c h i ề u nằm trong phòng dương lệ tại đọc qua kim thân công cùng luyện thể thiên đầu tiên dương lệ đọc qua luyện thể thiên quả nhiên dương lệ l ắ t đầu khẽ thở dài âm thanh ta nghĩ nhiều rồi luyện thể thiên căn bản không phải cái gì võ học bí tịch mà là đối với luyện thể cảnh giới này tương ứng giới thiệu chứ ma ti không có khả năng hào phóng như vậy trực tiếp mỗi vị thú ma thợ săn một bộ võ học bí tịch có thể hiểu cái thế giới này cảnh giới võ học đối với dương lệ tới nói cũng là một chuyện tốt luyện thể ngay thẳng điểm tới nói chính là dùng võ học luyện thể g e n luyện ngục thân ngưng luyện khí máu tiến tới có thể phát huy ra thường nhân khó mà tưởng tượng tốc độ cùng l ự c đạo luyện thể thực lực cường độ chủ yếu lấy chỗ tu luyện võ học phẩm cấp cùng một nhịp thở chỗ tu luyện võ học phẩm cấp càng cao thực lực liền càng mạnh võ học phẩm cấp theo thấp đến cao phân chia hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt đỉnh tâm pháp theo thứ tự đối ứng luyện thể thực lực theo thấp đến cao phân chia luyện lục luyện cốt nội tráng hoán huyết luyện thờ trong đó hạ phẩm võ học thì như liệt dương đạo pháp liền xem như tu luyện đến tông sư cấp như cũng thuộc về luyện lục trình độ không cách nào tiến thêm một bước trừ phi phá hạn thành công khả năng bước vào lệ u y n cốt cho nên cao cấp võ học nắm giữ tại thế lực cường đại trong tay người bình thường căn bản không cách nào thu hoạch được chỉ có gia nhập những thế lực này là những thế lực này bán mạng mới có thể thu được cao cấp võ học bởi vì không có cao cấp võ học liền vĩnh viễn không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ cả đời cũng không cách nào lại tăng lên một tơ một h ả o chỉ bằng điểm này cường giả liền vĩnh viễn là cường giả bởi vì bọn hắn cơ h ộ là bóp chết kẻ yếu tấn thăng con đường cho nên nói dương lệ mặc dù đem liệt dương đao pháp cũng tăng lên tới tông sư cấp nhưng hắn kỳ thật còn không có đột phá luyện nhục cấp độ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương chín thanh tâm quyết tàn thiên toàn diện tăng lên lúc đầu dương lệ còn tưởng rằng toàn bộ luyện thể thiên thật toàn bộ đều là luyện thể giới thiệu lại tại một trang cuối cùng ghi chép một đoạn cực kỳ huyền diệu khẩu quyết cái miệng này quyết có thể tăng cường tâm thần đề cao luyện thể người đối một chút đặc thù tà ma năng lực chống cự hiển nhiên chứ ma ty làm ra một đoạn như vậy huyền diệu khẩu quyết chính là vì có thể để cho thú ma thợ săn tốt hơn hàng yêu chứ ma không về p h ầ n lập tức liền chết tại một chút đặc thù tà ma trong tay thính danh dương lệ kỹ năng liệt dương đao pháp tông sư thanh tâm quyết t à n thiên chưa nhập môn giết chóc điểm mười tám còn có mười tám điểm dương lệ tâm niệm vừa động trước không v ộ i mà thêm điểm tăng lên thanh tâm quyết t à n thiên ta còn có một môn kim thân công kim thân công là trung phẩm võ học ta chưa xem hết lại nói kim thân công đây là một môn trung phẩm võ học Toàn bước ộ thiên trang liệt số so d ơ đầu o pháp tiên cần tầm hai ba người không ngừng dùng quyền cước đánh người tu luyện đồng thời còn cần phục d ụ n g tương ứng canh thuốc thẳng đến tu luyện tới trình độ nhất định màng da như da trâu dược lực tận xương về sau liền xem như nhập môn bước thứ ba liền cần côn sát phục vụ canh thuốc tiến một bước thăng cấp bước thứ tư bắt đầu dùng đến đao kiếm cuối cùng kim thân công viên mãn rèn luyện toàn thân hình thành kim thân thính danh dương lệ kỹ năng liệt dương đao pháp tông sư thanh tâm quyết tản t h i ề n chưa nhập môn kim thân công chưa nhập môn dết chóc điểm mười tám được dương lệ tâm niệm vừa động thêm điểm tăng lên kim thân công dết chóc điểm hai kim thân công chưa nhập môn tăng lên đến kim thân công nhập môn ông dương lệ toàn thân mẳng da cơ bắp xương cốt tại cái này thời điểm bắt đầu rất nhỏ lay động hắn cảm giác được toàn thân trên giới cũng đang phát sinh biến hóa đặc biệt là thể nội xương cốt bắn ra lực lượng mạnh hơn trong đầu dương lệ p h ả nắm phất hư không hư không thời h tiến một tại cái viễn giữa, cái viễn này gian, vào ở n không biết ngày biết đ ê tay u luyện lệ thân công, thẳng đến kim thân công nhập môn.、Tốt. Dương、lệ、nắm kim kim t hắn rõ ràng phát hiện trên người mình cơ bắp đã bắt đầu hở ra đơn bạc trường xăm dưới là hơi khoa trương cơ bắp quần mỗi một khối cơ bắp cũng ẩn chứa rất mạnh tình đạo mà lại tại vận chuyển kim thân công tình hô g ư ớ i thân thể cơ bắp còn chưa có chút bành trướng một vòng đồng thời dương lệ đã rõ ràng cảm giác được thể nội xương cốt đạt được rèn luyện đương nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu rèn luyện hay là nói hắn sơ bộ bước vào luyện cốt cấp độ hồ dương lệ phun ra một ngụm trọc khí quen thuộc lấy thân thể biến hóa tự thân lực lượng tối thiểu tăng lên gấp bội không ngừng thân thể cường độ cũng là đồng dạng có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn có thể hết u y ngược tại không có luyện thành kim thân công trước đó chính mình cho nên trong tu luyện phẩm võ học nhập môn chính là luyện cốt nhưng mà tu luyện hạ phẩm võ học coi như đạt đến tông sư cấp như c ũ chỉ là luyện thịt cả hai so sánh người tu luyện cả đời hạ phẩm võ học thật vất vả đạt đến tông sư cấp lại như c ũ so không lên trong tu luyện phẩm võ học vừa mới nhập môn cho nên nói ngươi cố gắng cả đời sau đứng vị trí đảo mắt phát hiện vậy mà chỉ là người khác nhân sinh điểm xuất phát thật đáng buồn đáng tiếc tiếp tục dương lệ nói thêm điểm tăng lên kim thân công giết chóc điểm hai kim thân công nhập môn tăng lên đến kim thân công thuần thủ giết chóc điểm bốn kim thân công thuần thủ tăng lên đến kim thân công tinh thông giết chóc điểm sáu kim thân công tinh thông tăng lên đến kim thân công đại sư giết chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên ông ông ông dương lệ thân thể chấn động càng thêm rõ ràng từ trong ra ngoài bắn ra càng phát ra lực lượng mạnh mẽ xuyên vào cấp ủy rèn luyện toàn thân dương ố đến đến lệ, lệ đứng dậy bởi vì tại thời gian ngắn bên trong tăng lên lực lượng quá nhiều dẫn đến hắn có chút khống chế không nổi lựa đạo dẫm nứt dưới chân một khối gạch xanh mép giường đầu gỗ cũng bị bóp ra thủ ấn cái này dương lệ nội tâm sợ hãi thán phục lại tăng lên nhiều như vậy tốt tốt tốt dương lệ trong lòng mừng rỡ còn thừa lại bốn giờ dương lệ nhìn giao diện không đủ lại để t h ă n g kim t h â n công có thể tăng lên thanh tâm quyết tả thiên vậy liền thêm điểm tăng lên thanh tâm quyết tả thiên giết chóc điểm một thanh tâm quyết tả thiên chưa nhập môn tăng lên đến thanh tâm quyết tả thiên nhập môn giết chóc điểm một thanh tâm quyết tả thiên nhập môn tăng lên đến thanh tâm quyết tả thiên thuần thủ giết chóc điểm hai thanh tâm quyết tả thiên thuần thủ tăng lên đến thanh tâm quyết tả thiên tình t h ông tổng cộng sử dụng bốn giờ giết chóc điểm chỉ có thể tăng lên tới tinh thông không cách nào tiếp tục tăng lên bởi vì giết chóc điểm không đủ toàn bộ dùng hết ông ông dương lệ tâm thần biến ả o hắn phảng phất là tiến vào một cái hư hào thần bí không gian đang không ngừng tu luyện thanh tâm quyết tản thiên cuối cùng đạt đến tinh thông sau đó dương lệ rõ ràng cảm giác tự mình lục cảm tăng lên tâm thần lớn mạnh sinh ra một loại biến hóa rất nhỏ đồng thời hắn đối với toàn thân trường khống dần dần đạt đến một loại sấp xỉ tại nhập vi cấp trình độ vừa mới cũng bởi vì thời gian ngắn bên trong tăng lên quá nhiều lực lượng tiến tới không cách nào trường khống thân thể bây giờ tại cường đại lục cảm phía dưới vậy mà liền đã thuần thục trực ư khống cứ như vậy ngược lại là tiết kiệm được dương lệ không ít phiền phức rất tốt dương lệ khỏe miệng có chút dương lên tâm tình cực kỳ không tệ thực lực tăng lên cho dương lệ càng lớn an tâm cảm giác có thể có như thế lớn tăng lên vẫn là phải cảm tạ vị kia võ đại nhân khá là đáng tiếc dương lệ trầm ngâm nói không thể tăng lên tới tôn g sư bằng không lại có thể nắm giữ một loại áo nghĩa thực lực sẽ trở nên mạnh hơn giết chóc điểm vẫn là ít muốn tiếp tục tăng lên ta cần càng nhiều giết chóc điểm cũng cần cao hơn phẩm võ học gia nhập trừ ma ti đối với hiện tại ta tới nói đúng là lợi nhiều hơn hại、ừ. dương lệ trong lòng chầm tư vậy liền tiếp qua mấy ngày liền đi chử ma ti tìm võ trường sinh hoặc là đi chử ma ti nhìn xem nơi nào có yêu ma tả mà có thể dết phải biết liệt dương đao pháp phá h ạ cần c h ọ n vẹn hai mươi điểm dết c h ố c điểm mà đem một môn trung phẩm võ học nhập môn vẹn vẹn cần hai điểm trung phẩm võ học coi như tăng lên tới tông sư cấp xem chừng cũng liền cần hai mươi hai điểm dết c h ố c điểm so với phá h ạ tu luyện cao hơn phẩm cấp võ học có vẻ hơn có lời tờ s ký kết trạng thái đã sửa lại câu nghệ p h i câu giới thiệu câu khen thưởng câu ủng hộ à quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn t r ư n g mười mặt nạ bảy ngày sau dương lệ mới đi trừ ma ti mười hai tầng hắc ngọc tháp cao đập vào mi mắt rất có chuẩn bị uy thế cảm giác chỉ là ở phía xa quan sát liền đã cảm nhận được rõ ràng áp bách người kia dừng bước cửa ra vào hai vị thủ vệ ánh mắt sắp bén liếc nhìn dương lệ một cái xin lấy ra lệnh bài ừng dương lệ nhữ mày tuân hỏi lần trước ta tới thời điểm cũng chưa hề nói muốn lệnh bài người không biết rõ trong đó một tên khỏe mắt có mặt sẹo thủ vệ n ữ khí nghi hoặc ta hẳn là biết rõ cái gì dương lệ hỏi tại bốn ngày trước tên thủ vệ này giải đáp dương lệ n g h i hoặc có một đầu tà ma mặt nạ đóng vai một tên phổ thông bách tính đến trừ ma ti xin giúp đỡ ở đây tất cả thú ma thợ săn tất cả cũng không có phát hiện dị dạng nhưng mà đầu này mặt nạ tà ma là gan quá lớn vậy mà chịu không được tinh huyết d ụ hoặc tại chỗ đem năm vị thú ma thợ săn s ă n giết năm vị thú ma thợ săn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải tà ma bọn hắn liền phản ứng thời gian cũng không có tại chỗ chết thảm cấp hai trừ ma vệ tư không lôi đại nhân xuất thủ đem đầu này mặt nạ tà ma chân sát ngăn lại hai nạn quyết tán cho nên trừ ma ti mới ra quy định không có lệnh bài người toàn bộ không thể vào điện liền xem như đến trừ ma ti xin giúp đỡ vẫn cần đi qua một loạt kiểm tra vậy mà phát sinh cái này sự tình dương lệ mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn những ngày này cũng ở tại trong phủ quen thuộc kim thân công cùng thanh tâm quyết tàn thiên không có chú ý chuyện ngoại giới đây là ta lệnh bài ừ m thủ vệ nhìn kỹ một cái dương lệ trong tay một cấp thú ma thợ săn thân phân lệnh bài xác nhận không sai về sau lúc này mới cho đi có thể đi vào đi đa tạng dương lệ nói tiến vào trừ ma ti hắc ngọc tháp cao tầng thứ nhất chủ điện trong điện người đến người đi người h â n n số c ũ không không không phải nhiều thú thợ phải nhiệm nhà tính săn, nếu ngoài, nếu ngay tiếp đại tại là là rất ra đa ma số vụ d ỡ n trên bản nhiệm n g giao g tới tiếp đây, đều cơ là vụ. ư tốt dương lệ xếp hàng đi vào trước ngày đem trong tay một cấp thú ma thợ săn thân phân lệnh bài đem ra đưa cho đối phương ta là dương lệ ta người chính là dương lệ vị này công tác nhân viên n g n g đầu đánh giá dương lệ vài lần đánh gây dương lệ ta biết rõ võ trưởng sinh đại nhân nhắc nhở qua nhóm chúng ta nếu có một cái gọi dương lệ tới liền để hắn đi tầng thứ tư người đi theo ta vị này công tác nhân viên là một vị khuôn mặt sạch sẽ g i á n g vóc còn không tệ nữ tử làm việc cùng nói chuyện cũng rất khô luyện ra hiệu dương lệ một cái về sau liền đi ở phía trước dẫn đường vâng dương lệ cũng không có hỏi nhiều liền đi theo c h ờ một cái i u i các người đi nhóm chúng ta làm sao bây giờ nhóm chúng ta còn muốn giao tiếp nhiệm vụ đây ở phía sau liền có mấy vị thú ma thợ săn hô mọi người an tâm chớ vội ta tới giúp các người giao tiếp nhiệm vụ đằng sau liền có một cái khác công tác nhân viên chống đỡ người kia là ai không biết rõ giống như nghe được nói là gọi dương lệ có ý tứ Hắn trong tay cây đao kia rất không tệ rất đáng tiền các vị một cấp thú ma thợ săn tại nhỏ r ộ n g trò chuyện đi qua thang lầu dương lệ đi theo vị này nữ công tác nhân viên đi tới hắc ngọc tháp cao tầng thứ tư mà tại tầng thứ tư liền cùng phía dưới ba tầng hoàn toàn không đồng dạng phía dưới ba tầng trên cơ bản đều là một đám thú ma thợ săn tụ tập tại trong một cái đại điện nhưng ở tầng thứ tư chính là cái này đến cái khác căn phòng độc lập mỗi một vị trừ ma vệ tại hắc ngọc tháp cao cũng có độc lập làm việc chỗ đông đông vị này nữ công tác nhân viên đi tới một gian phòng cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa phòng qua một, một lát. bên trong liền chuyển đến võ t r ư ở n g sinh thanh âm ai võ t r ư ở n g sinh hỏi võ t r ư ở n g sinh đại nhân ngài muốn gặp dương lệ đã tới vị này nữ công tác nhân viên nói được võ t r ư ở n g sinh ngữ khí có chút vui mừng cửa không khóa dẫn hắn tiến đến vâng vị này nữ công tác nhân viên đẩy cửa phòng ra mời nàng ra hiệu nói ừ m dương lệ gật đầu liền đi vào trong phòng không gian ngược lại là rất lớn không nhìn thấy cái gì quá mức đặc thù đồ vật nhưng là nên có vật cùng làm việc vật dụng cũng đầy đủ mọi thứ tại một mặt trên vách tường bày biện một thanh đoạn mất trường đau màu đen b ấ t quá chỉ còn lại một phần một phần khác đoán chừng là không thấy người đã đến võ trưởng sinh ngồi trên ghế ở trước mặt hắn đang đặt vào một đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn dương lệ một cái ngồi xuống trước đã tuyết lệ người đi xuống trước vâng vị này tên là tuyết lệ nữ công tác nhân viên gật đầu quay người liền ly khai gian phòng này cũng tiện tay đem cửa phòng cũng đóng lại đưa tay cho ta võ trưởng sinh nói cái này dương lệ hơi có vẻ chần chờ nhanh lên lệ mề chậm chạp võ trường sinh c h ừ n g mắt t liếc, đứng liền đứng dậy ó m lấy dương lệ tay trái cánh tay, dương cánh trái tốc đầu ộ quá đều tránh. nhanh, liền lấy dương lệ phản ứng đều không trưởng sinh ngừng thể lấy lệ đ Tốt, tốt, tốt. Võ sắc mặt mừng rỡ bung ra dương lệ cánh tay càng là cười to lên không hổ là thiếu niên tông sư thiên phú c h ắ c tuyệt vẹn vẹn bảy ngày ngươi vậy mà đã đem kim thân công nhập môn bước vào luyện quất cấp độ rất tốt phi thường tốt cho dù có tông sư cấp hạ phẩm võ học đặc cơ sở nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện thành kim thân công cũng đủ để nói rõ tư chất của ngươi đây là phải nhiều tạ võ đại nhân tặng cho kim thân công dương lệ chắp tay hành lễ hiển nhiên võ t r ư ở n g sinh cái có thể đại khái biết rõ dương lệ tu luyện trình độ t i ê n là đương nhiên võ t r ư ở n g sinh rất đương nhiên nói ra nếu là không có ta ngươi xác thực không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong đạt được một môn t r u n g phẩm võ học coi như ngươi dựa vào cái khác biện pháp vậy cũng không có dễ dàng như vậy đúng rồi bốn ngày trước trừ ma t i xuất hiện tà ma mặt nạ sự t ì n h ngươi nghe nói không võ t r ư ở n g sinh bỗng nhiên đổi đề tài hỏi t h ờ i có nghe thấy dương lệ trả lời đầu kia tà ma mặt nạ còn chưa chết võ trường sinh sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra ngươi phải biết tư không lôi đại nhân là cấp hai trừ ma vệ cái h hơn thực ứ c còn cao hơn ta, thực lực vị n ta, tự này so ta, tu l ệ n thế nhưng là có thể tại cấp hai chứ ma vệ trong tay chạy chối chết tà ma võ trường sinh vậy mà muốn cho tự mình tham dự vào điều tra muốn cho tự mình đi chịu chết sao người hãy nghe ta nói hết võ trường sinh quát hiện tại xem ra ta cũng cảm thấy có chút không ổn thực lực của ngươi tại thú ma thợ săn ở trong cũng tặng được nhưng đối với tà ma phương diện còn không hiểu nhiều lắm không có quá nhiều kinh nghiệm mặt khác điều tra mặt nạ cũng không phải một ngày hai ngày sự t ì n h dạng này n g ư ơ i tiếp xuống mấy ngày liền đi nhận nhiệm vụ tích lũy đầy đủ đối kháng tà ma kinh nghiệm các loại đến thời cơ thành t h ủ lại đi điều tra tà ma mặt nạ yên tâm đi lão phu sẽ không để cho ngươi đi chịu chết tham dự điều tra tà ma mặt nạ cũng không phải một mình ngươi mà lại kéo đến thời gian lâu dài trong trấn bách tính liền sẽ gặp nạn ngươi nghe rõ chưa minh bạch dương lệ gật đầu đi thôi võ trưởng sinh phất phất tay vâng dương lệ quay người ly khai đúng rồi võ trưởng sinh bỗng nhiên hô lần này điều tra tà ma mặt nạ ngươi nếu l à biểu hiện đầy đủ ưu tú có thể để cho lão phu hài lòng lao phu có thể dùng tự mình quyền hạn lớn nhất vì ngươi lấy được một môn hoàn chỉnh thượng phẩm võ học dương lệ thượng phẩm võ học đã là lao phu có thể lấy được tốt nhất về phần có thể thành hay không cái kia còn phải xem chính ngươi cố gắng vâng ta biết rõ dương lệ gật đầu đa t ạ võ đại nhân quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn t r ư ơ n g mười một lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện dương lệ dọc theo thang lầu đi xuống dưới t h ầ n s á c trầm mặc hắn vốn chính là dự định thông qua trừ ma ti tìm kiếm yêu ma tà ma săn giết yêu ma chém giết tà ma thu hoạch giết chót điểm ngược lại là cũng không xung đột tà ma mặt nạ sao dương lệ trầm âm sẽ là ta suy nghĩ cái chủng loại kia mặt nạ sao suy nghĩ ở giữa l i ê n đã về tới lầu một đại điện trong điện l i ê n có không ít thú ma thợ săn ghé mắt mà đến đánh giá dương lệ có chút ánh mắt đà mạc có chút ánh mắt hiếu kỳ có chút tựa hồ không có hảo ý trong đó dương lệ liền phát giác được mấy người ánh mắt rơi vào tự mình trong tay xí thiết đao phía trên phải biết xí thiết đao vốn cũng không phổ thông có thể chém bị thương tà ma giá trị hơn ngàn hai tiền tài động nhân tâm ta tới nhận chức vụ dương lệ lần nữa xếp hàng đi vào trước quầy đem trong tay một cấp thú ma thợ săn lệnh bài bông xuống hướng về phía trước mặt công tác nhân viên nói phát hiện trước mắt công tác nhân viên xem như người quen chính là tuyết lệ là n g ư ơ i tuyết lệ nói ừ m dương lệ gật đầu võ trưởng sinh đại nhân có cái gì phân phó sao tuyết lệ hỏi không có dương lệ lắc đầu đại nhân h ư ờ n g chính ta lựa chọn và bộ nhiệm vụ minh bạch tuyết lệ gật đầu lấy thêm ra một quyển sách đưa cho dương lệ đây là nhiệm vụ sổ tay chính ngươi xem đi đa t ạ dương lệ gật đầu nhiệm vụ sổ tay lật ra ông đã thấy nhiệm vụ sổ tay vậy mà tại có chút sáng lên hình chiếu ra giả lập màn hình phía trên xuất hiện từng cái nhiệm vụ m ụ c lục số lượng rất nhiều lít nha lít nhít cái này dương lệ trong mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc đi tuyết lệ khỏe miệng có chút dương lên có chút đắc ý cười cười đang cười lên thời điểm một cặp đáng yêu l ú n đồng tiền nhỏ tăng thêm mấy phần tư xác cái này thế nhưng là nhóm chúng ta trừ ma t i đặc hữu bảo vật có thể tự động đổi mới khác biệt nhiệm vụ còn có thể tiến hành ghi chép Tốt. đừng chỉ cố lấy kinh ngạc nghĩ đón nhiệm vụ gì liền nhìn kỹ đi nhắc nhở ngươi một câu vì chính ngươi tính mệnh suy nghĩ tuyệt đối không nên loạn nhận nhiệm vụ thật sẽ chết người đấy đa tạ tuyết lệ tỷ nhắc nhở dương lệ hoàn hồn cũng chỉ từ nơi này sổ tay đến xem cái thế giới này liền tương đương không đơn giản không biết rõ còn ẩ n giấu đi bao nhiêu bí mật không nghĩ tới miệng ngươi vẫn rất ngọt tuyết lệ yêu kiều cười một tiếng xem nhiệm vụ nhiệm vụ đông đảo khó dễ khác biệt nhiều như vậy nhiệm vụ có thể thấy được yêu ma t à ma tràn lan tới trình độ nào trên cơ bản sổ tay phía trên giới thiệu một cấp thú ma thợ săn lựa chọn đơn giản cấp nhiệm vụ cuối cùng dương lệ đem ánh mắt đặt ở lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện nhiệm vụ đơn giản lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện nội dung trong ba ngày lý gia thôn mất tích gần mười người mỗi một vị đều là cường tráng thanh niên căn cứ một vị người chứng kiến lộ ra hắn nhìn thấy người mất tích nửa đem vụ n trộm ly khai dương ra thôn giống như là mất hồn làm sao hô cũng không trả lời thình tiến về lý gia thôn điều tra tình hình thực tế giải quyết lần này sự kiện ban thưởng xem tình huống mà định ra thấp nhất mười điểm điểm tích lũy ừ m dương lệ gật đầu nhiệm vụ này xem như tương đối phù hợp dương lệ tâm ý ban thưởng cũng không tính thấp chỉ từ nội dung nhìn lại nguy hiểm cũng không lớn nhưng cụ thể tình huống vẫn là phải đến địa phương điều tra mới biết rõ liền n ó được tuyết lệ gật đầu xác nhận nhiệm vụ tuyết lệ dùng sổ tay tại dương lệ một cấp thú ma thợ săn lệnh bài trên quét qua liền đã ghi chép nhiệm vụ này các loại đến dương lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng xác nhận tình hình thực tế về sau liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng sau đó dương lệ lại tra xét một cái thú ma thợ săn có thể tại trừ ma ti hối nói đồ vật tổng cộng tứ đại loại vũ khí công pháp bí dược đặc thù chủ yếu dương lệ tương đối để ý công pháp trong đó hạ phẩm công pháp cần một trăm điểm tích lũy trung phẩm công pháp cần một ngàn điểm thượng phẩm công pháp cần một vạn điểm hối nói cột bên trong không có thượng phẩm trở lên công pháp nói đúng là thú ma thợ săn không có hối nói thượng phẩm trở lên công pháp tư cách á c h dương lệ nhữ mày thật đúng là thẻ gắt gao một cái nhiệm vụ đơn giản thấp nhất thu hoạch được mười điểm điểm tích lũy mà hối đoái một môn thượng phẩm võ học cần c h ọ n vẹn một vạn điểm tích lũy cái này dựa vào nhiệm vụ đơn giản tối thiểu phải hoàn thành mấy trăm gần ngàn cái dương lệ c ả m thán nếu thật là dạng này phải làm nhiệm vụ làm được ngày tháng năm nào đương nhiên đơn giản trở lên nhiệm vụ độ nguy hiểm cực cao ự c c lấy được ban thưởng cũng nhiều hơn đặc thù loại bên trong có trước đây tô h à n g cùng phương nham sử dụng phụ lục còn có có thể làm bị thương tà ma đặc thù vũ khí cùng các loại khác biệt vật phẩm cùng đạo cụ có thể dùng điểm tích lũy hối đoái chỉ bất quá dương lệ trên thân một điểm, điểm tích lũy cũng không có chỉ có thể nhìn xem thấy thèm giữa trưa dương lệ chuẩn bị một cái lại cáo chi dương t ắ c lâm bọn hắn cưới n g ư a c á c h c h ấ n tại trên đường lớn dục ngựa phi nước đại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới lý gia thôn không bao lâu dương lệ liền đã thoát ly quan đạo suy dương lệ kéo dây cương thúc đẩy dưới thân ngựa dừng lại tay phải đã đặt ở bên hông xí thiết đao thiết m ụ c đao trôi bên trên ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói theo ta lâu như vậy các hạ ngươi còn không ra sao sàn sạt gió nhẹ lay động lá cây thanh â m nửa ngày qua đi đánh có một thân ảnh theo bên đường trên đại thụ nhảy xuống tới đứng ở dương lệ trước mặt khoe miệng có chút dâng lên cũng không tiếp tục tới gần ngươi thật đúng là cảnh giác cẩn thận quan sát người này thân cao gần một m tám khôi ngô thon dài nhãn thần mù mịt mùi rừng mị, trên người có một tia như có như không sắc khí nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện các hạ là ai dương lệ cũng không quá mức kinh ngạc mà là trầm giọng hỏi thăm đồng thời hắn khỏe m ắ t quét nhìn lường một cái bên tay phải mặt khác một cây đại thụ bởi vì lấy hắn bén nhảy g ũ g i á c phát giác được nơi đó còn ẩn giấu một người nhóm chúng ta giống như chưa bao giờ thấy qua đi dương lệ lại nói không cần khẩn trương như vậy chu hết thương cười cười tại hạ chu hết thương ta từ trước đến nay cái cất tiền không giết người Tại trên chấn thời điểm, Tại hạ liền thấy Hạ điểm, liền chấn dương Tiểu Hình Đệ trong tay cây đao này rất không tệ, tối thiểu giá trị giá Hình không hơn này ngàn Đệ đao cây lệ ư ngươi ngươi đường Ngươi n cần liền con sống. đang g gạt Dương bạc. Chỉ thả đem đao một dao ra, ta sao. l quỷ dương lệ ngang nhiên xuất thủ không có chút nào do dự ban một tiếng liền rút ra bên hông xí thế i t đ a o theo trên lưng ngựa nào rực hướng về phía chu h á c h h ư n g bổ về phía đầu của đối phương Giang giác. Giang giác, đang, Hưng ngươi mang băng hai đôi tay của phía con hắn trên, Chu Hách co theo vào, làm một s thật c ă n đảm chu h á c h d ư ơ n g quát lớn đương đương đương thời gian ngắn bên trong thân ảnh giao thoa đao quang trào ảnh dương lệ cùng chu h á c hương d liền giao thủ mười mấy chiêu ương trào công chu h á c hương d quát chói thai một tiếng thân hình giống như một đầu diều hầu hai tay giống như ương trào công pháp mau l ệ hung m ánh chiêu chiêu trực chỉ dương lệ bộ vị yếu hại ương trào công hạ phẩm võ học đương nhiên dương lệ liệt dương đao pháp cũng là hạ phẩm võ học nhưng dương lệ cũng đã đem liệt dương đao pháp tăng lên tới tông sư cấp trung phẩm võ học kim thân công càng là đạt đến đại sư cấp lại phối hợp thêm thanh tâm quyết tàn tiên chiến lược tại luyện q u ố t cấp độ cũng là cực mạnh coi như thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu vậy cũng hoàn toàn nghiền ép chu h á c hương chỉ là đối bính bất quá mười mấy chiêu sau chu h á c hương d liền xảy ra hạ phong tôn không hối hận còn không xuất thủ chu h á c h tương quát không có cơ hội dương lệ ánh mắt lạnh lẽo áo nghĩa liệt dương chảm ông thể nội khí huyết m á n liệt dương khí tụ tập dung nhập một đao kia bên trong xí thiết đao hấp thu khí huyết cùng dương khí. chương à n g p á t t đỏ h mười hai chu s á t không chu h á c h d ư ơ n g chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ màu đỏ tờ hờ â mờ quang đem hắn khuôn mặt chiếu dọi dữ tợn mà đỏ thấm dương lệ khí thế đã đem chu h á c h d ư ơ n g c h ấ n n hiếp phúc chu h á c h d ư ơ n g đầu liền bị dương lệ bổ xuống mà lại xí thiết đao quá cao nhiệt độ tại c h ạ t xuống chu h á c h d ư ơ n g đầu đồng thời cũng đã đem đoạn nơi cổ vết thương cháy rủi không có máu tơi tràn ra đầu gần đến mấy mét xa thi thể không đầu đến cùng giết chóc điều ba vẫn được dương lệ âm thầm gật đầu xử lý như thế một cái tu luyện hạ phẩm võ học luyện thể người có thể thu được ba điểm giết chóc điểm lại giết cái hai ba cái đều có thể đem một môn hạ phẩm võ học tăng lên tới tông sư cấp mà lại xử lý một đầu tà ma mới chỉ có một chút giết chóc điểm mà giết một cái luyện thể người lại có ba điểm giết chóc điểm là xử lý một đầu tà ma gấp ba chật chật giết người vậy mà so giết tà ma đạt được giết chóc điểm càng nhiều Tông. Tông sư tôn không hối hận bị hù mặt không có chút tốt không không hận hắn lúc này sư hối hù mới bị máu, có lúc lắp dắp tốt 3 thường, vừa mà lại chém giết chu h á c h d ư ơ n g một đạo kia rõ ràng dùng tới háo nghĩa còn có dương lệ sử dụng đao pháp là liệt dương đao pháp môn đao pháp này là phi thường phổ thông hạ phẩm võ học đồng thời cũng là đại cản vương t r i ề u lưu truyền rộng nhất một môn đao pháp cũng là dễ dàng nhất lấy được cho nên t ô n không hối hận một cái liền nhận ra Cút r a đây dương lệ lặng lẽ đao qua tiền bối tha mạng a bịch t ô n không hối hận hai đầu gối quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ ta ta là bị chu hết lưng cái này hốn đản lừa gạt tới ta nếu là biết rõ chu hết lưng muốn đối phó là tổng sư tiền bối ta tuyệt đối sẽ không tới ha ha dương lệ cười cười ngươi ngược lại là thẳng thắn cũng được dương lệ gật đầu đem ngươi trên người đồ vật cũng giao ra ta liền tha cho ngươi một mạng đúng đúng tôn không hối hận không dám c h ầ n trở đem trên người tất cả đồ vật vũ khí công pháp b ạ c đan dược chờ đã toàn bộ đem ra rất cung kính đặt ở trên mặt đất không tệ dương lệ gật đầu ngươi có thể lăn đa tạ tiền bối tôn không hối hận trong lòng mừng rỡ nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy quay người liền hướng q a y về chạy trốn trên mặt cũng lộ ra ác độc thần xác gây tầm a lần này ra vậy mà đã đến t i ế t bản như vậy phía trên đ ề u do chu h á c h h ư ơ n g cái này không có mắt h ố n trướng tình huống cũng còn không có điều tra rõ ràng liền có dũng khí xuất thủ tia thế nhưng là tông sư a coi như chỉ là hạ phẩm võ học tông sư đó cũng là tông sư mà lại hắn còn luyện trung phẩm võ học bất quá không quan hệ chỉ cần ta còn sống liền còn có báo thù hy vọng mà lại chu h á c h h ư ơ n g thế nhưng là người của chu gia mặc dù chu gia kém xa hai đại thế gia nhưng cũng là một cái không nhỏ gia tộc ta đem chu h á c h h ư ơ n g chết tin tức nói cho chu gia lại để cho chu gia đi đối phó hắn đánh phốc phốc đột nhiên không trung bay qua một đạo màu đen lợi mang tốc độ cực nhanh tôn không hối hận còn không có kịp phản ứng vị trí trái tim liền bị đạo này màu đen lợi mang xuyên thủng ta phốc tôn không hối hận cúi đầu lại thấy được súng của mình đầu đâm xuyên qua thân thể của mình sinh cơ trôi qua miệng đầy thổ huyết ứ n g n g ắ t xoay đầu lại lại nhìn vào dương lệ băng lánh nhan thần người Người không giữ chữ t í n b ảnh tôn không hối hận ngã xuống tử vong giết chóc điều ba a dương lệ ánh mắt đạo mạc chỉ là cười khe âm thanh cũng không lại nhiều ngôn ngữ văng lanh ánh mắt đạo qua tôn không hối hận thi thể phản phất im ắng trào phúng vơ vét một phen dương lệ thu được hai môn hạ phẩm võ học Không hối hận đoạt mệnh thập tam thương, dương lệ cưới trên lưng ngựa dùng ngựa rời đi trên đường nằm hai cỗ thi thể đoán chừng qua không được bao lâu cái này hai cỗ thi thể không phải trở thành g ã thu món ăn trong ngâm liền sẽ bị yêu ma quỷ túy thốt vệ tới gần trạm vào tối dương lệ đi tới lý gia thôn và thôn sau dương lệ phát hiện trong thôn các thôn dân đại đa số đều là cửa lớn đóng chặt cửa sổ cũng cửa hải gắt gao toàn bộ thôn có vẻ mười điểm quặng cụ vẽ càng lộ vẻ tiêu điều gió nhẹ thổi tới cuốn lên trên đường rác rưởi cùng bụi bặm hoang p h ế mà yên tĩnh mang đến một loại tâm lý trên áp lực c ũ nát trong phòng có một ít lá gan tương đối lớn tiểu hải tử nghe được động tĩnh liền bỏ tới trước cửa sổ xuyên thấu qua khe hở quan sát dương lệ rất nhanh liền bị cha mẹ của bọn hắn che miệng ôm xuống dưới đạp đạp đạp rõ ràng tiếng vó ngựa tại yên tĩnh lý ra thôn bên trong phá lệ rõ ràng qua một một m lát vẫn là không ai hiện thân th dương lệ nhũng mày nhìn quanh chu vi trầm dọc quát thanh âm vang vọng chung quanh đại nhân đại nhân đang phía trước tóc hoa dâm thôn trưởng x ử lấy gậy trống khập k h ế n chạy mau mà đến sau lưng thôn trưởng còn theo sát lấy hai vị có chút tò con đại hán thôn trưởng ngài chạy c h ầ m một chút cũng đừng t h ế hai vị đại hán hô lý gia thôn thôn trưởng lý đại dân bái kiến đại nhân vị này thôn trưởng túi người trào ngựa khí cung cung kính kính sắp xuống mùa niên kỷ lành nghề lễ thời điểm thân thể gầy yếu cũng tại khe dun các người lý g i a thôn gần nhất mất tích mười cái thanh niên chẳng hạn trừ ma ti bên kia để cho ta tới điều tra đây là ta thân phân lệnh bài dương lệ đem một cấp thú ma thợ săn thân phân lệnh bài đem ra nhường vị này lao thôn trưởng nhìn thoáng qua đến thời điểm ta hy vọng toàn thôn thôn dân đều có thể toàn lực phối hợp cái này cái này lao thôn trưởng có chút thấp t h ỏ g ngự a khí run dậy nói ra ta một cái lao đầu tử nhưng khi phải đại nhân ngài dịu ta sau đó lao thôn trưởng cẩn thận nhìn một chút dương lệ trong tay thân phân l ệ bài xác nhận thân phân l ệ bài không có vấn đề tâm tình liền càng phát ra kích động tốt tốt, tốt quá tốt rồi lao thôn trưởng thần sắc mừng rỡ lần nữa cúc hướng dương lệ tự mình thực hành lễ lần này dương lệ không có đi giúp đỡ có đại nhân ngài tới nhóm chúng ta đi ra thôn liền được cứu rồi à. lúc này liền có mấy nhà gian phòng cửa lớn đột nhiên đề ra đại nhân văn cầu ngài mau cứu nhà chúng ta đứa bé cha nó đi nếu là đứa bé cha nó xảy ra chuyện gì có thể để hai mẹ con chúng ta sống thế nào à. đại nhân văn cầu ngài bịch bịch trước mặt liền có ba vị trong thôn phụ nhân nàng nhóm ôm không có bao nhiêu lớn tiểu hài nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng về dương lệ dập đầu cầu cứu nàng nhóm trong ngực đ ứ a bé không rõ ràng cho lắm ngược lại là gào gào khóc giống lên tiểu ngưu mẹ hắn nhị hoa mẹ hắn tiểu vũ mẹ nàng ba người các ngươi là đang làm gì nhanh để các ngươi đưa bé đừng khóc nếu là quấy nhiêu đến đại nhân các ngươi láo thôn trưởng ngự khí lo lắng hô không có việc gì dương lệ khoát tay áo cũng không có tùy tiện hứa xuống cam kết gì chỉ là phân phò nói thôn trưởng nhóm chúng ta đi trước một cái tương đối an t ĩ n h địa phương sau đó ngươi lại đem sự t ì n h kỹ càng nói tới mặt khác các ngươi không phải có người chứng kiến nhìn thấy sao người chứng kiến lại tại đây q trong, trong đó cầm đầu chính là tô hằng hắn tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới hướng dương lệ chào hỏi không nghĩ tới a dương minh ngươi vậy mà cũng tiếp nhiệm vụ này ha ha bên cạnh phương nham cởi mở cười to âm thanh xuống ngựa về sau lần này tốt có dương minh tại nhiệm vụ lần này trên cơ bản liền tồn thỏa tô hinh phương hinh dương lệ chắp tay hắn thấy được sau lưng phương nham xuống ngựa nữ tử vị nữ tử này bó sát người áo đen tư thái xinh đẹp đường con g u y ậ n chuyển trên mặt của nàng mang theo nửa bên màu đen khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt phượng chứ ma ti mỗi cái nhiệm vụ chẳng lẽ không phải chỉ có thể một người đó sao dương lệ hỏi một câu dĩ nhiên không phải tô h ằ n giải g đáp dương lệ nghi hoặc chứ ma ti nhiệm vụ muốn đối phó đều là yêu ma tà ma độc thân một người tính nguy hiểm quá lớn cho nên liền nói như vậy đi nhiệm vụ đơn giản có thể năm người cùng một chỗ hoàn thành lại ban thưởng không có bất luận cái gì giảm xuống khó khăn nhiệm vụ có thể mười người liên thủ hoàn thành đồng dạng sẽ không giảm xuống ban thưởng cuối cùng nguy hiểm nhiệm vụ càng là không có bất luận kẻ nào số hạn chế bất quá chứ ma ti bên trong nhiệm vụ nhiều lắm thú ma thợ săn vốn lại ít kỳ thật rất khó gom góp người t ề số mấy cái nguy hiểm nhiệm vụ đã không ai đi hoàn thành thì ra là thế dương lệ gật đầu đa tạ tô huynh giải hoặc cái này không có gì tô hàng khoát tay áo những chuyện này dương huynh về sau liền sẽ biết rõ còn nữa nói liền lấy dương h u n h tư chất chỉ sợ về sau nhóm chúng ta đều muốn dựa vào ngươi khắc khí dương lệ cười cười người chính là dương lệ nữ tử áo đen đánh giá dương lệ một cái mang theo xem ký ánh mắt thiếu niên tôn g sư trên đường ngược lại là nghe tô hằng cùng phương nam h nói qua ngươi bản sự không tệ ngươi là dương lệ hỏi tiêu linh nữ tử áo đen nói sau đó nàng liên ngậm miệng không nói dương minh phương nam h tại dương lệ bên thai n h ỏ giọng nói ra vị này địa vị có thể không tầm t h ư ờ n g giang lâm chấn hai đại gia tộc diệp ra cùng tiêu gia nàng chính là người của tiêu gia minh bạch dương lệ gật đầu t i ê u gia đại tiểu thư là ra lịch luyện sao ai biết do đây phương nam núi bay người của tiêu gia dương lệ có chút t r ầ m âm theo lý thuyết tiêu gia thế nhưng là giang lâm chấn hai đại gia tộc một chồng vậy mà cũng vào trừ ma ti còn chỉ là theo thú ma thợ săn bắt đầu làm lên không khỏi dương lệ đối giang lâm chấn trừ ma ti có hoàn toàn mới nhận biết b á i kiến bốn vị đại nhân lý thôn trưởng bọn hắn túi người chào ngay sau đó dương lệ bọn hắn đi lý đại dân nhà trưởng thôn lý đại dân cũng đem người chứng kiến tìm tới cứ như vậy dương lệ phương nam h tô hằng tiêu linh còn có lý đại dân cùng người chứng kiến lý thông tổng cộng sáu người t h tụ tại thôn trưởng trong phòng trao đổi giao lưu lý thông lý đại dân chỉ vào trước mắt nhìn chất phác đàng hoàng lý thông bốn vị này đại nhân toàn bộ đều là theo trên c h ấ n trừ ma ti tới ngươi coi ngươi là lúc trời tối nhìn thấy n g h e được toàn bộ cẩn thận nói cho bốn vị này đại nhân thôn thôn trưởng lý thông có chút khẩn trương ánh mắt có chút e ngại thật không dám xem dương lệ bốn người bọn họ túi đầu nói ra ta ta hiểu rồi cẩn thận nói tôi hẳn g nói ta ta đêm hôm đó bởi vì cơm tối quá hiếm nước uống hơi nhiều cho nên đêm khuya ra đi tiểu mơ mơ màng màng liền thấy đầu thôn có đạo thân ảnh lý thông hồi ư ớ nói ban đêm đen nhánh đen nhánh ta ta cũng không thấy rõ ràng đến cùng là ai liền hô vài câu nhưng này cái người cũng không trả lời liền một mực đi lên phía trước một mực đi lên phía trước về sau trời tối quá ta cũng không nhìn thấy người kia nước tiểu cũng vung xong cho nên ta liền trở về đi ngủ ai biết rõ ngày thứ hai tỉnh lại tiểu vũ ba nàng lý đại trắng đã không thấy t â m hơi tìm khắp cả thôn cũng không có tìm được ừ m tô hằng có chút chầm tư ngươi có thể xác định đêm hôm đó tại đầu thôn nhìn thấy thân ả n h chính là lý đại trắng sao ta ta không xác định a lý thông khoát tay áo ta ta xem không rõ ràng đêm hôm đó có đen ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một thân ảnh ngươi có thể xác định cuối cùng cái thân ảnh kia là hướng phương hướng nào biến mất sao tô hằng hỏi lại được t h ư a n h ư là thôn nam vị trí lý thông cẩn thận hồi ức thôn nam lao thôn trưởng m ở to hai mắt nhìn hắn tựa hồ bị giật nảy mình chuyện gì xảy ra tô hằng bọn hắn nhìn sang đại đại nhân lão thôn trưởng run nhẹ nhẹ khiến cho ngựa khí của hắn cũng mang tới thanh em rung động thôn thôn năm kia bên kia là nhóm chúng ta lý ra thôn đời đợi kiếp kiếp bộ phần nghĩa địa a trong thôn thế hệ trước tử vong đại bộ phận cũng táng tại thôn nam trên thực tế tại tô hằng bọn hắn hỏi thăm lý thông thời điểm dương lệ lực chú ý đang quan sát lý nhà trường thôn tình huống ngược lại là so với đồng dạng thôn dân muốn giàu có nhiều dù sao cũng là cái thôn trưởng mà lại ở một bên nơi hẻo lánh bên trong con lẳng lặng nằm một chương đàn gỗ chỉ bất quá dây đàn đoạn mất tận mấy cái mà lại phía trên cũng đầy là bụi đất không nhìn hữu ký còn tưởng rằng là một cái đại một khối mặt khác lý thôn trưởng còn có một cái lão bà chỉ bất quá đi đứng không tiện từ khi mấy năm trước ngã một phát về sau liền rốt cuộc không đứng lên nổi một mực nằm ở trên giường đại đại nhân tốt phòng ngủ lý thôn trưởng lão bà vương tiểu hoa đã nhận ra dương lệ ánh mắt ngầm đầu nhìn phía dương lệ lộ ra tràn đầy nhũ mày cùng ra đốn mồi gương mặt toét miệng đang cười chỉ là nàng bên trong miệng một chiếc răng cũng không có lợi cũng hiện ra màu đen tại âm u bất tỉnh dưới ánh sáng thật giống như không phải cái người sống đồng dạng ừng dương lệ gật đầu thu hồi ánh mắt a dương lệ nhìn thấy bên giường rơi xuống một nắm bộ lông màu trắng cũng không biết rõ là cái gì đồ vật có thể là trong thôn n u ô i chó rơi c ọ p lông qua một một lát tô hằng bọn hắn đã hỏi thăm không sai b i ệ t lắm đại khái có thể xác định tô hằng đứng d ậ y c h ầ m tư một một lát suy đoán nói thông qua theo ta hiểu rõ đem đủ loại tin tức hỗn hợp nhóm chúng ta lần này cần đối phó hẳn là tại nghĩa địa bên trong đàn sinh ra tà ma lý g i a thôn đời đời k ế c h tiếp cũng đem thi thể mai táng tại thôn nam mộ địa đã nhiều năm như vậy tại đặc thù nào đó dưới điều kiện liền ra đời tà ma bởi vì thôn nam mộ địa vốn chính là lý ra thôn nghĩa địa cho nên đản sinh ra tà ma liền để mắt tới lý gia thôn lợi dụng mê hồn phương thức mang đi trong thôn mười tên thanh niên chẳng hạn Ừm. phương nham gật đầu có chút tán thành tô hằng suy đoán từ trước mắt tin tức xem tô hằng nói không có đạo lý ta cũng có cực lớn nắm chắc có thể xác định đã như vậy vậy liền xuất phát đi thôn nam mộ địa đem đầu kia tà ma tìm ra tiêu linh nói thẳng dương v i n h ngươi cảm thấy thế nào tô hằng nhìn phía dương lệ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương mười bốn người thứ năm tiếng đàn sương tráng h u y ế t các ảnh t ư dương lệ nghe được tô hằng hỏi thăm tự mình có chút trầm n g âm bởi vì hắn cũng không có phát hiện quá nhiều vết tích tà ma vốn là có lấy tung tích khó tìm mà lại liền trước mắt mà nói tô hằng bọn hắn nói cũng không sai chúng ta cùng nhau đi thôn nam nhìn xem dương lệ nói đương nhiên nhóm chúng ta nhất định phải xem chừng đây là đương nhiên phương nam nói được tô hằng đứng dậy dương h i n h đã cũng đồng ý việc này không nên chậm trễ vậy liền xuất phát tiến về thôn nam mộ đ i ệ mộ đ i ệ tà ma tại ban ngày bình thường đều sẽ giấu đi nhóm chúng ta rất khó tìm đến chỉ có thể ban đêm xuất động bốn vị đại nhân các ngài nhất định phải xem chừng a lao thôn trưởng nói thật sự có quỳ sao lý thông có chút sợ hãi các ngươi liền trốn ở trong thôn không muốn đi ra nhường trong thôn các thôn dân cũng không cần ra ngoài chờ nhóm chúng ta giải quyết thôn nam mộ đ ị a tà ma tự nhiên là cha ra manh mối tô hằng nói vâng tuân mệnh lao thôn trưởng cùng lý thông rất cung kính gật đầu kỳ thật coi như tô hằng không nói bọn hắn cũng không có cái kia lá gan ban đêm giá cửa mang lên vũ khí dương lệ bọn hắn xuất phát cũng không cưỡi ngựa bởi vì mộ đ i ệ cũng không xa ngựa lưu tại trong thôn ban đêm bốn người ly khai lý ra thôn bóng đêm lờ mờ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời tinh quang cùng ánh trăng cũng bị tầng tầng mây đen ngăn trở tựa hồ muốn trời mưa không khí có vẻ ngột ngạt một đường tiến lên cũng sắp đến tô hằng nói một mực đi về phía nam đi là được rồi được thời gian trôi qua đại khái mười mấy phút sau dương lệ bọn hắn liền đi tới thôn nam mộ địa ngẩng đầu nhìn lại mượn nhờ cực kỳ đêm tối lờ mờ sắc có từng khối dựng thẳng lên bia đá cùng nấm mồ đập vào mi mắt ông ông có trận, trận gió rét thổi tới vang lên tựa như quỷ khóc thanh âm chính là cái này phương nam h nhìn quanh chu vì nói tà ma sẽ ở đây tô hằng nhím à y tìm xem xem tiêu linh nói ra nhóm chúng ta đã tới dựa theo tà ma đã tính chắc chắn sẽ không tùy tiện bông tha đưa tới cửa huyết thực đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội xuất thủ được vậy liền bốn phía tìm xem xem dương lệ bọn hắn gật đầu thôn nam mộ đ ị a mộ bia có không ít đều là lý g i a thôn đời đời k i ế p tiếp đời đời k i ế p tiếp chết giả hoặc là ngoại ý muốn tử vong đều sẽ đem thi thể trôn ở chỗ này dần giả liền tạo thành tựa như bãi tha ma mộ điện ừng dương lệ bốn phía quan sát Cũng k h ô n g p h á t h i ệ n tà ma k hoa í tức, ánh mắt ánh đ ả q u t r ư ớ ớ c có chút chú mắt mộ t địa, ý i một cái hơi h k ô n g đ ồ n g dạng phân mộ. đ â y là lý l thôn trưởng chi nữ lý vẻ mặt nữ Dương chi chi vẻ mộ. ệ t r ầ m âm, đây là lý t hạ ô n trưởng nữ nhi phân nhiên, hoa tiền Đột mượt hoa h mộ. có nữ hồng nhan tình trạng ý thiếp thế nhân lặng lẽ nói xấu trí tử hồ ly tinh nha hồ ly tinh ô、oh、hô、oh、ai thai ô、oh、hô、oh、ai thai sau một k h ắ c dương lệ bọn hắn liền nghe đến quái dị tiếng ca nương theo lấy tiếng đàn tuyệt vời vang lên có tiếng đàn xem chừng ta đoán chừng là tà ma muốn ra tô hằng bọn hắn lớn tiếng hô không chần chờ liền đã đem trên thân vũ khí cũng lấy ra trận địa sẵn sàng đón quân đội ông ông ông t r u n g quanh có trận trận màu trắng khói đặc theo mộ địa tứ phía bốn phương tám hướng xông ra mạnh liệt mà đến muốn đem dương lệ bọn hắn tất cả đều bao vây lại không bao lâu dương lệ bọn hắn muốn triệt thoái phía sau nhưng xương trắng lan tràn tốc độ càng nhanh liền đã bị nồng đậm khói trắng đoạn mất đường lui nhanh nhanh lúc này bên hai chuyền đến thanh âm có người hô chạy tới nơi này nơi này có lỗ hổng thật có lỗ hổng tô hằng nhìn lại xác thực nhìn thấy một lỗ hổng sắc mặt mừng rỡ dương minh phương minh tiêu linh nhanh nhóm chúng ta nhìn bên này chạy trước sông ra cái này mê vụ c h ờ một cái đột nhiên dương lệ trầm giọng hô mới vừa rồi là ai phát hiện lỗ hổng là ai đang nói chuyện cái này không khỏi tô hằng phương nham tiêu linh bọn hắn bước chân dừng lại toàn bộ ngừng lại l i ế c nhau một cái cũng nhìn ra đối phương trong mắt hoang mang không phải ta tô hằng nói cũng không phải ta phương nham lắc đầu ta cũng không có tiêu linh n h ư mày đó là ai tô hằng trong lòng hàn ý đ a ra có năm người nào có năm người nhóm chúng ta chỉ có bốn người tới cho nên người thứ năm là ai tiêu linh sắc mặt của bọn hắn có chút t r ắ n g bệnh ta nhớ được đang trên đường tới giống như liền có người nhắc nhở nhóm chúng ta một mực đi về phía nam đi dương lệ trầm giọng nói một hai ba bốn tô hằng nhìn về phía dương lệ bọn hắn vươn ngón tay theo chính hắn bắt đầu số ngón tay chỉ qua phương nam tiêu linh cùng dương lệ nam là ta nha phản phất chống rộng xuất hiện người thứ năm trong bóng tối đối phương ngầm đầu lộ ra khuôn mặt quen thuộc thất cung tất kính chính là lý đại dân lão thấu trưởng nguyên lai là thấu trưởng tô hằng nhẹ nhàng thở ra con tốt còn tốt phương nham cùng tiêu linh thần sắc cũng hơi buông lỏng xuống tới không đúng k e n dương lệ rút ra xí thế i t đ a o đao chỉ trước mắt lý thôn trưởng nhóm chúng ta nhưng không có nhường thôn trưởng theo tới mà là nhường thôn trưởng ở tại trong thôn ngươi đến cùng là cái gì đ ồ vợ dương lệ m ộ t câu trực tiếp đánh thức tô hàng ba người bọn hắn không sai lao thôn trưởng hẳn là trong thôn mới đúng ngươi là tà ma tô hàng bọn hắn quát kiệt kiệt k i ệ trước t mắt vị này lý thôn trưởng phát ra trận trận âm trầm tiếng cười thân thể lơ lửng giữa không trùng hai chân không chạm đất bắt đầu chậm rãi hướng sau lưng mộ địa thối lui giả thần giả quỷ xong liền muốn đi dương lệ ánh mắt lạnh lẽo n ằ m mơ keng không có bất kỳ do dự liệt dương chảm dương lệ bước ra một bước liền đuổi theo khí huyết phun trào vô hình dương khí tụ tập hòa tan vào một đao kia bên trong khiến cho trong tay xí thiết đao đỏ rực như lửa phúc một đao chém xuống a trước mắt lý thôn trưởng bị dương lệ từ trên xuống dưới chém thành hai nửa tại trận trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương biến thành một luồng màu trắng khói đặc tiêu tán giết chóc điểm một chính là một đao đánh chết có thể thấy được dương lệ thủ đoạn chết rồi tô hàng hỏi h ậ dương lệ thở ra một ngụm trọc khí gật đầu ừng Hiện không lệ t hổ ự là thiếu niên tông sư tiêu linh trong mắt chạy ra thần sắc kinh ngạc tán thắng nói bất luận cái gì võ học chỉ có đạt đến tông sư cấp khả năng sinh ra thuế biến hình thành áo nghĩa tiến tới có trạm diệt yêu ma tả ma vi năng không nghĩ tới liền xem như hạ phẩm võ học cũng có thể buộc phát ra uy lực mạnh như vậy cho nên nói mang đi lý ra thôn hơn mười vị thanh niên tráng hán tà ma đã vừa mới bị dương huỳnh một đao giải quyết phương nam h nói không có đơn giản như vậy dương lệ trầm giọng nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chu vi xương trắng còn không có tán đi sao mà lại tiếng đàn cũng càng ngày càng rõ ràng hoa tiền mượt hạ có nữ hồng nhan tình trạng ý thiếp thế nhân lặng lẽ nói xấu trí tử hồ ly tinh nha hồ ly tinh ô、oh、hô、oh、ai thai ô、oh、hô、oh、ai thai tiếng đàn như mưa phùn giả dích không dứt càng là lặng lẽ xâm nhập dương lệ nội tâm của bọn họ bất chi bất giác ở chung quanh xương trắng ảnh ở dưới chu vi hình ảnh sinh ra và mẹo tẩn t h n xuất hiện từng đạo quỷ ảnh huyễn cảnh dương lệ bọn hắn nhận lấy tiếng đàn cùng xương trắng ảnh hưởng lâm vào huyễn cảnh quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi c u ố n kịch tính hạc não chương mười lăm hồ nữ đánh đàn giống giống giống bên trong nào cảnh tại đột nhiên theo xương trắng t ừ phía bốn phương tám hướng xông ra cái này đến cái khác thân ảnh tại dương lệ trong mắt mỗi một thân ảnh gương mặt vậy mà đều cùng lưu nhị còn có cái tia tên ăn mày cùng chu hơi từng còn có tôn không hối h ậ n dáng dấp như lúc đồng dạng thiếu ra ta chết thật thê thảm a người cái này kẻ trộn người tại sao muốn trộm đi ta kim nguyên bảo đem kim nguyên bảo còn cho ta còn cho ta a người tại sao muốn chém đứt đầu của ta đầu của ta rơi mất đem ngươi đầu cho ta ngươi không giữ chữ tín không giữ chữ tín cái này đến cái khác thân ảnh nhao nhao theo từ phía bốn phương tám hướng nào h về phía dương lệ chết dương lệ ánh mắt lạnh lẽo cũng không có bị ảnh hưởng đến mà là nhanh chóng xuất thủ thi c h u ể n g a liệt dương đạo pháp đem chung quanh lần lượt từng thân ảnh tất cả đều đánh tan nhưng mà những cái kêu tán loạn thân ảnh lại lần nữa tụ tập bắt đầu liệt dương c h ả m dương lệ hét lớn một tiếng dương khí tụ tập đao như lỗ hỏa đánh tan một đạo có lưu nhị gương mặt quỷ ảnh đối phương nhưng lại trong nháy mắt tụ tập không không đúng dương lệ dừng lại nhanh chóng hoàn hồn ngừng tiến công nhìn qua chu vi cái này đến cái khác quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt rơi vào trầm tư bọn hắn là giả liền xem như tà ma quỷ v ậ t lấy liệt dương trảm vi năng cũng bị đánh thành hai nửa không có khả năng lông tóc không tổn hào gì cho nên nói ta là bị mê hoặc sao dương lệ trầm tư cái gì thời điểm xương trắng tiếng đàn cả hai tăng theo cấp số cộng đánh vào tâm thần khiến cho ta lâm vào h u y ế n cảnh dương lệ phát hiện hắn nhìn ra h u y ế n cảnh về sau chu vi quỷ ảnh gương mặt đã không đả thương được tự mình không thể làm như vậy được dương lệ trầm âm coi như những n à y quỷ ảnh gương mặt không đả thương được ta mà ta nếu là một mực bị vây ở h u y ế n cảnh bên trong một lúc sau không ăn không uống liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại tô hằng bọn, bọn hắn có hay không biện pháp phá vỡ cái này huyết cảnh nhưng dựa vào người không bằng cầu mình vẫn là được bản thân nghĩ biện pháp ta hiện tại không còn chỉ là người bình thường không giống như là vừa mới bắt đầu thời điểm không có bất kỳ lực lượng hiện tại ta luyện thành võ học nắm giữ tông sư háo nghĩa hơn qua vô hạn giết chóc giao diện hỗ trợ đánh tâm niệm vừa động dương lệ triển khai vô hạn giết chóc giao diện thêm điểm dương lệ nhìn một cái giết chóc điểm đầy đủ tăng lên thanh tâm quyết tản thiên giết chóc điểm ba thanh tâm quyết tản thiên tinh thông tăng lên đến thanh tâm quyết tản thiên đại sư giết chóc điểm bốn thanh tâm quyết tản thiên đại sư tăng lên đến thanh tâm quyết tản thiên thông sư lập tức dương lệ cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa ý thức của hắn phảng phất là tiến vào một cái hư huyễn không ở giữa không g á n đoạn tu luyện thanh tâm quyết tàn thiên đạt đến tông sư cấp cho nên dương lệ lục cảm tăng lên tâm thần lớn mạnh đối với tự thân trưởng không đạt đến tinh diệu trình độ thanh tâm quyết tàn thiên đạt đến tông sư cấp bậc thu hoạch được áo nghĩa thanh tâm ấn trong đầu dương lệ liền hiện lên liên quan tới thanh tâm ấn tất cả tin tức thêm như ý nghĩa hai tay kết ấ n thanh tâm hiểu ra vứt bỏ tạp nghiệm chống cự mê hoặc、Tốt. dương lệ trên mặt nổi lên vui mừng không chần chờ đặc biệt là tại thanh tâm quyết tàn thiên đạt đến tông sư cấp về sau tâm thần lớn mạnh dương lệ đã ẩn ẩn cảm thấy địch nhân phương vị bất quá còn chưa đủ rõ ràng thanh tâm ấn thế là dương lệ đem xí thiết đao trở vào bao hai tay kết ấn khí huyết phun trào tại kết ấn thời điểm hai tay xuất hiện nhàn nhạt màu trắng bạc h ì n h qua ông dương lệ mừng rỡ a ông ông chu vi tất cả quỷ ảnh gương mặt tất cả đều biến mất huyễn cảnh đã phá ha ha ha ta là hoàng đế ta là hoàng đế vừa tối hôm nay ta muốn sủng hạnh mười cái phi từ bên hai huyễn cảnh mới vừa phá dương lệ liền nghe đến t ô h ằ n g tiếng cười to cái gặp tô hằng đang ôm một khối mộ bia lại thân lại cười hừ phương nham hừ lạnh ta hiện tại thế nhưng là giang lầm chấn trừ ma ti t h trường các ngươi còn không cho ta tranh thủ thời gian quỳ xuống bằng không ta trực tiếp một cái búa gõ trên ngươi cô nàng đến cho ra cười một cái tiêu linh tay trái chống lạnh tay phải trắng nón như ngọc nón tay nhẹ nhàng ôm lấy không khí mắt phượng lộ ra m ị tiếu lại là đang đùa giỡn không khí dương lệ bất đắc dĩ tô hằng ba người bọn hắn từ đầu đến giờ căn bản là không có giúp đỡ được gì hiện tại xem ra càng là hoàn toàn lâm vào huyết cảnh mà lại bọn hắn căn bản không có phá giải ạo cảnh thủ đoạn tìm tới ngươi dương lệ chỉ có thể dựa vào chính mình hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tại xương trắng phần gối có một thân ảnh k h u a n h chân ngồi tại một ngôi mộ đầu mộ bia phía trên hai đầu gối trên đặt vào một cái gỗ đàn tại nhẹ nhàng đàn hát tiếng c a cùng tiếng đàn kết hợp áo trắng như tuyết túi đầu tạm thời xem không đến gương mặt nhưng ở dưới ánh trăng như thế cảnh tượng nếu như đổi một cái địa phương đổi một cái phương thức sợ rằng sẽ tưởng rằng tiên nữ hạ phàm nhưng ở giờ này khác này chỉ làm cho người cảm giác dùng mình ha, ha. dương lệ rét lạnh cười một tiếng ngắm nhìn đối phương dưới thân mộ địa chính là thôn trưởng tri nữ lý vẻ mặt tri mộ ta xem ngươi còn có thể hướng chôn nào giấu trên bia mộ nữ tử áo trắng ngẩng đầu lên ánh vào dương lệ tầm mắt cũng không phải là tuyệt mỹ khuôn mặt mà là một tấm bạch mao mặt hồ ly mỹ mắt hẹp dài để lộ ra trận trận tà mỹ chi khí chết dương lệ đánh g i ế t đi lên xí thiết đao ngang nhiên ra khỏi vỏ hội tụ khí huyết cùng dương khí hòa tan vào xí thiết đao bên trong lưu chuyển lên màu đỏ tờ hờ m mờ quang mang đánh xí thiết đao chém rét mặt ớ i mạnh liệt phá tà chi lực đánh tan đối phương phòng ngự vô hình sóng âm tán loạn. dương lệ một đao kia liền đem n ố i phương chém thành hai nửa gian g rắc gian g rắc đồng thời đầu này hồ mặt dưới người cô gái mộ đ ị a cũng bị bổ ra h ồ dương lệ nhìn quanh chu vi mơ hồ nối lỏng một hơi hẳn là giải quyết ông ông từ từ màu trắng mê vụ dần dần tàn đi nhưng mà qua t ố t một một lát dương lệ vẫn còn không nhìn thấy đến từ vô hạn giết chóc giao diện nhắc nhở phải biết xử lý cái này hồ mặt nữ nhân lấy cái này hồ mặt nữ nhân thủ đoạn đến xem hẳn là sẽ có không ít giết chóc điểm doanh thu mới đúng thế nhưng là chung quanh xương trắng hoàn toàn tàn đi tô hằng phương nam h tiêu linh ba người bọn hắn cũng theo riêng phần mình huyễn cảnh bên trong tỉnh lại tựa hồ cũng phản ứng lại trên mặt lộ ra có chút xấu hổ còn tốt tiêu linh mang theo khăn che mặt không nhìn thấy nét mặt của nàng bằng không đoán chừng sẽ lung túng dùng chân trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách dương dương huynh tô hàng c h ậ m tới hắn hướng dương lệ túi người chào lần này thật sự là may mắn mà có dương huynh nếu như không phải dương huynh ngăn cơn sóng giữ tại khẩn yếu trước mắt đánh vỡ huyết cảnh đánh tan tà ma chỉ sợ nhóm chúng ta toàn bộ đều muốn viết di trúc ở đây rồi đúng vậy a phương nam gật đầu nữ khí vô cùng cảm kích tính như vậy đến nhóm chúng ta thế nhưng là bị dương huynh cứu được hai lần nhiệm vụ lần này trở về nhiệm vụ của chúng ta ban thưởng toàn bộ đưa cho dương huynh đúng đúng tô hằng thật nhanh gật đầu đa đa tạ tiêu linh nhỏ giọng nói các ngươi cao hơn g quá sớm dương lệ vẻ mặt nghiêm túc d ò xét chu vi thật sâu nhìn một cái bị đánh ra hai nửa một địa đầu kia tà ma còn chưa có chết vừa rồi tiêu diệt hẳn là chỉ là đối phương phân thân hay là thừa cơ trốn quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc c ư i mịn chương mười sáu ghen tị xấu xí cái gì tô hằng rất khiếp sợ khắc khuôn mặt là kinh ngạc đôi mắt bên trong thậm chí toát ra vẻ sợ hãi cái này cái này đây quả thật là đơn giản cấp nhiệm vụ sao khó khăn cấp nhiệm vụ cũng bất quá như thế đi đầu tiên là ban đêm xuất phát thời điểm bên người liền theo một cái tà ma sau đó còn không có kịp phản ứng nhóm chúng ta liền bất chi bất giác lâm vào huyết cảnh hiện tại dương huynh ngăn cơn s ó n g giữ chạm diệt đối phương có thể lại còn chỉ là phân thân thật sự là không thích hợp phương nham ánh mắt nghiêm trọng đây cũng không phải là nhóm chúng ta một cấp thú ma thợ săn có thể xử lý nhiệm vụ nhóm chúng ta cần lập tức trở về đem chuyện sự tình này báo cáo đi lên nhường cấp hai thú ma thợ săn hay là cấp ba thú ma thợ săn đến xử lý nhóm chúng ta cứ đi như thế tiêu linh mày liêu n h u lại phải biết tiêu linh xuất từ giang lâm chấn hai đại gia tộc một trong tiêu gia nàng cũng là mới vừa gia nhập trừ ma ti không lâu lần này càng là nàng lần thứ nhất làm nhiệm vụ cứ như vậy từ bỏ trong nội tâm nàng có chút không cam tâm dù sao nhiệm vụ lần thứ nhất liền tuyên cáo thất bại cái này nếu là chuyển vào trong tộc khẳng định sẽ không bị ít người cùng thế hệ trò cười tại trưởng đ ố i nhóm trong mắt cũng sẽ kéo thấp ấn tượng nàng càng không muốn nhường cha coi thường chính mình mặt khác tiêu linh thân là tiêu gia đệ tử Thân biệt, thường thể tu luyện hạ phẩm võ học, mà Tiêu linh lại là trực tiếp tu luyện thượng phẩm võ học. Lấy thượng phận khác bình chỉ hạ phẩm học, Linh phẩm học, phẩm học khởi bước đây cũng chính đây người nói, luyện luyện cũng nói. địa đối vị với võ võ võ có bước lại mà mà là là lấy dựa theo luyện thể cấp độ phân chia tiêu linh đã là nội tráng cấp độ so với dương lệ luyện cốt cấp độ còn cao hơn một tầng đây chính là cường đại gia tộc đệ tử tiên thiên ưu thế đáng tiếc tiêu linh không có đem võ học luyện đến tông sư cấp cho nên nàng không cách nào dựa vào võ học đối tả mà sinh ra tổn thương chỉ có thể mượn nhờ ngoài vật đương n h i không dương lệ trầm giọng nói cứ như vậy từ bỏ không thể được bỏ mặc là mới vừa rồi là phân thân hay là trốn hiện nay đối phương khẳng định bị hao tổn chính là nhóm chúng ta chạm thảo trừ căn thời cơ tốt nhất đúng đúng tiêu linh gật đầu ta cũng cảm thấy không thể cứ như vậy từ bỏ thế nhưng là dương v i n h tô hằng sắc mặt khó xử nhóm chúng ta liền đối phương bản thể ở đâu cũng không biết rõ a đúng vậy a phương nam h nói ta biết rõ dương lệ mắt sáng lên ta có thể xác định đối phương chân thân giấu ở cái gì địa phương thu dọn một cái dương lệ nói nhóm chúng ta quay về thôn hồi thôn tô hằng nghĩ hoặc đúng dương lệ gật đầu đối phương liền giấu ở trong thôn cái này phương nham cùng tiêu linh cũng không có kịp phản ứng làm sao lại trong thôn nghỉ dưỡng sức một cái khôi phục thể lực dương lệ bọn hắn lại trở lại lý ra thôn bên trong lúc đã là nửa giờ sau lúc đêm khuya dưới ánh trăng trong thôn phòng ốc cái bóng trùng điệp phòng ốc đóng chặt yên tĩnh lờ mờ thậm chí liền liền trong thôn chó đất cũng sẽ không tiếp tục đều to ẩn ẩn có dũng khí áp lực dương minh ngươi thật xác định sao tô hằng hỏi ừng dương lệ gật đầu tô minh phương minh còn muốn tiêu tiểu thư ba người các ngươi sau đó phải xem chừng tất nhiên sẽ có một trận đại chiến nhìn các ngươi toàn lực ứng phó lần này sự kiện qua đi tin tưởng các ngươi có thể theo trừ ma ti thu hoạch được đại lượng nhiệm vụ ban thưởng được tô h ằ n g hít sâu một hơi cắn răng đã dương huynh cũng nói như vậy ta cũng không phải cái gì thứ h è n nhát thú chi ta còn thiếu dương huynh hai cái mạng không sai phương nhang ậ t đầu liều mạng tiêu linh có chút trầm mặc bất quá n à n g cũng hoàn toàn lên tinh thần đã yên lặng đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật cầm tại trong tay liền đợi đến sự tình bộ p h á t có thể kịp thời xuất thủ đàm luận ở giữa dương lệ đã đi tới lý đại dân thôn trưởng cửa nhà bốn con ngựa cũng thắt ở cách đó không xa trên cây cột đi gõ cửa dương l ệ nói được tô hằng gật đầu hít sâu một hơi đã bình tĩnh trở lại không còn khẩn trương bất kể nói thế nào hắn cùng phương nham đều là trải qua không ít t à ma sự kiện đông đông tô hằng nhẹ nhàng gõ cửa một cái ai trong phòng chuyển đến lý đại dân cảnh giác thanh âm thôn trưởng tô hằng ngữ khí bình tĩnh trả lời là ta trong mộ đ ị a tà ma đã bị nhóm chúng ta giải quyết chỉ tiếc nhóm chúng ta không thể tìm tới biến mất những người kia nhưng ta đoán chừng hẳn là đều bị đầu kia tà ma hại chết mở cửa đi tốt tốt lý đại dân nối lỏng một hơi nhanh chóng mở cửa liền thấy đứng ở ngoài cửa dương lệ bốn người khẩn trương s ắ c mặt cũng dễ dàng xuống tới bốn vị đại nhân m o n mờ i t i ế n vào lý đại dân cấp tốc tránh ra thân vị tô hằng q u a y đầu nhìn một cái dương lệ ừ m dương lệ nhẹ nhàng gật đầu thế là tô hằng liền đi vào trong phòng phương nam h thiêu linh dương lệ ba người bọn hắn theo sát phía sau đi vào trong phòng ngọn đèn hơi có vẻ lờ mờ đem trong phòng năm người cái bóng chiếu dọi tại chu v i trên vách tường kéo rất dài rất dài bốn vị đại nhân lý đại dân hướng về dương lệ bọn hắn túi người trào trong giọng nói tràn đầy cảm kích lần này thật sự là may mắn mà có các ngài giải quyết trong thôn phiến phước bằng không trong thôn còn không biết rõ muốn chết bao nhiêu người ta đại biểu toàn thôn trên giới cảm tạ các ngài đại ân đại đức nói lý đại dân liền quỳ xuống dập đầu ừ m tô hằng bọn hắn cũng không đi đỡ lên lý đại dân tại trong mắt của bọn hắn lý đại dân vốn là thân phận h è n bọn bọn hắn xuất thủ cứu lý ra thôn vậy liền đáng giá lý đại dân quỳ xuống cảm t ạ lần này dương lệ cũng không có đi đỡ dậy lý đại dân lý thôn trưởng dương lệ ánh mắt nhìn phía phòng ngủ vương tiểu hoa nằm ở trên giường chăn mền tại có chút chập trùng xem bộ dáng là ngủ thiết đi chỉ là tại làng bên ngoài chăn mép giường có màu trắng cái đôi hồ ly lộ ra ta nghe nói ngươi còn có cái nữ nhi dương lệ ánh mắt xuống phía trên cái đôi hồ ly neo lại hai con n g ư ờ i tay phải không khỏi đắp lên xí thiết đao trên trôi đao có phải hay không cứ gọi lý nhan cái này lý đại dân s ừ n g sốt một cái dơ lên ngẩng đầu lên nhìn qua dương lệ sắp mặt có chút kinh ngạc đại đại nhân ngài ngài làm sao lại biết rõ ha ha dương lệ mặt không biểu lộ bởi vì ta tại mộ địa thấy được ngươi nữ nhi mộ địa cho nên liền hỏi một chút hiện tại xem ra ta phỏng đoán không sai ngươi nữ nhi chết như thế nào dương lệ hỏi lại ta lý đại dân cực kỳ đổi phế cuối đầu hắn nhớ tới hai mươi năm trước khi đó lý đại dân nữ nhi lý nhan còn chưa có chết trước đây lý đại dân cùng hắn thê tử vương tiểu hoa sinh ra lý nhan lý nhan từ nhỏ đã nhu thuận h i ể u chuyện mà lại đối với nhạc khí có ngoài dự liệu cực cao thiên phú còn có theo lý nhan lớn lên hoàn toàn kế thừa lý đại môn cùng hắn thê tử vương tiểu hoa ưu điểm cũng là rơi vào duyên dáng yêu kiểu càng ngày càng đẹp lại thêm lý nhan cực yêu nhạc khí đặc biệt ưa thích đánh đàn thế là lý đại dân liền là lý nhan mua một cái cổ cầm lại không nghĩ rằng trở thành lý nhan thai nạn dây dẫn nổ lý gia thôn đều là bình thường bình dân b á c h tính rất ít người nghe qua đánh đàn lý nhan lại thiên phú cực cao chấm r ã i nàng đánh đàn đánh càng ngày càng tốt nghe cái này hấp dẫn trong thôn rất nhiều nam nữ già trẻ đến đây nghe hát vừa mới bắt đầu không có cái gì thẳng đến nào đó một ngày lý nhan xuất hiện tại lý gia thôn các thôn dân trong mắt trong thôn các nam nhân chỉ cảm thấy lý nhan là tiền nữ trên trời hạ phảm mà những cái kia phụ nhân nhìn thấy trượng phu của mình đứa bé như thế si mê lại nhìn thấy lý nhan dáng dấp xinh đẹp như vậy còn biết gậy đàn tinh thông các loại nhạc khí khí chất càng là bất phẩm tựa như t i ê n nữ trong lòng chỉ cảm thấy ghen ghét cùng phẫn nộ từ từ trong thôn các nam nhân mỗi ngày cũng tới nghe lý nhan đánh đàn si mê trong đó khó mà tự kiềm chế thậm chí có chút liên gia cũng không để ý lần này triệt để đốt lên trong thôn phụ nhân l ừ a d i n hồ ly tinh hồ ly tinh thôn trưởng nữ nhi là hồ ly tinh n à n g chính là một cái hồ ly tinh sẽ chỉ câu dẫn nhà khác nam nhân v â ờ n ôn hồ ly tinh kỹ nữ hồ ly tinh l ừ a d i n cùng ghen ghét triệt để bộ phát nhân tính xấu xí một mặt cũng liền xuất hiện trong thôn chúng phụ nhân mỗi ngày đến muộn l i ê n một mực tại chửi mắng tại q u á t lớn tại n g y ề n rủa lý nhan cũng không dám lại đánh đàn thậm chí không dám đi ra ra môn nhưng mà căn bản vô dụng trong thôn phụ nhân tiếng mắng chưa hề đình chỉ qua thậm chí liền liền trẻ con trong thôn tử đều hứng chịu tới bọn hắn m â u thân ảnh hưởng biên tạo nhạc thiếu nhi chuyển đến sát với thôn rốt cục thẳng đến có một ngày lý nhan tâm lý rốt cuộc tiếp nhận không được ở nhiều như vậy nục mạ cùng n g y ờ i liền rủa hoảng sợ không chịu nổi một ngày trong lòng chết bi ai bên trong một đầu liền đâm chết tại nàng cổ cầm bên trên từ đó lý nhan chết rồi trong thôn lưu nôn phỉ ngữ cũng ngừng chương ú n g p mười bảy cũ nát cổ cẩm dương lệ cũng không biết do hai mươi năm trước chuyện này cũng không có muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ nhưng dương lệ vẫn là nhìn thấy lý đại dân trong mắt thống khổ cùng mỹ hay tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ còn có thật sâu không có lực lượng hiển nhiên bên trong khả năng rất lớn có một đoạn cố sự tìm tới ngươi keng đột nhiên dương lệ đột nhiên gây khó khăn hắn cũng không có phóng tới phòng ngủ cũng không có b ổ về phía vương tiểu hoa mà là tại bỗng nhiên ở giữa chính là xoay người một cái lấy thế xét đánh không kịp bưng h a i tụ tập lực lượng xông về góc tường cũ nát cổ cầm đưa tay một đao liệt dương chạm thân đao đỏ rực như lửa không giống trong phòng ngủ chuyển ra tiếng gào thét tô hằng phương nam tiêu linh bọn hắn đều thấy được một đạo thân ảnh màu trắng lấy thật nhanh tốc độ theo nằm trong phòng và ra muốn ngăn cản dương lệ ngăn lại nó tô hằng、Hô. h á m s ơ n y. Vào anh, n h p ư ơ g nham trước hết nhất hết trước lao đâm ế n to l ớ à u thiết ra u m n g phương o một i đ á hướng h vừa vặn chính là thân ảnh màu trắng quay thân tránh thoát phương vị cứ như vậy thân ảnh màu trắng muốn né tránh liền không dễ dàng Phúc, một kiếm này đâm t r u n g thân ảnh màu trắng lại chưa thể cho đối phương tạo thành quá lớn thương thế vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay mà thân ảnh màu trắng trên thân bay ra một đạo màu trắng lưu quang tốc độ quá nhanh tô hằng đều không thể thấy rõ b à n h tô hằng liền bị màu trắng lưu quang đánh bay ra ngoài khu khu tô hằng quỳ một chân trên đất tại hắn lồng n một chỗ có một đạo vết thương máu chảy d ầ m d ề tại vết thương phía trên lại còn mọc ra từng cây màu trắng lông cáo khoe miệng chảy máu bị thương nhanh ăn nó đi tiêu linh sắc mặt biến hóa cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đỏ như máu đang dược đưa cho tô hằng đây là khư tà đan ngươi bây giờ đã bị tà khí nhập thể không đem tà khí loại trừ ngươi phiền phức liền lớn đa đa tạ tô hàng tiếp nhận khư tà đan để vào trong miệng ướt luyện hóa dược lực miệng vết thương từng cây màu trắng lông cao rất xuống lại biến thành xương trăng khí thể biến mất hô tô hàng l ố i lỏng một hơi giang rắc và ảnh thân ảnh màu trắng bị tô hàng ngăn trở một, một lát khiến cho nó không còn có cơ hội cùng thời gian ngăn cản dương lệ một đau kia dương lệ trực tiếp liền bổ trúng góc tường cổng cường đại l ư ợ đạo cùng ẩn chứa dương khí còn có liệt dương chạm bộ phát lực phá hoại toàn bộ cổ cầm theo chính giữa cắt thành hai đoạn Xì xì. cái gặp theo đ ứ t gãy chỗ lại có đen như mực sắt chất lỏng tựa như là tiên huyết chạy sôi ra trong không khí lập tức tràn ngập tanh hôi khí tức a v ớ i anh thân ảnh màu trắng gầm thét triệt để bạo phát kinh khủng khí tức phóng xuất ra nồng đậm xương trắng tuân ra tại thời gian ngắn bên trong liền bọc lại toàn bộ gian phòng xương trắng ở trong có một đạo nổi bật thân ảnh như ẩn như hiện nữ nữ nhi lý đại dân n g n g đầu hắn chỉ cảm thấy trong x ư ơ n g mù khói trắng đột nhiên xuất hiện thân ảnh có một loại cảm giác quen thuộc dù là đi qua hai mươi năm hắn cũng sẽ không quên mau lưu lại dương lệ con ngươi q co u vào cảm nhận được nguy hiểm quay người quát lớn một tiếng liền nhanh chóng hướng ngoài phòng t ố i lui tại rời đi thời điểm đưa tay bắt lấy lý đại dân cổ áo đem hắn cũng mang đi đi cái này tà ma thật sự là đáng sợ tô hằng phương nam h tiêu linh ba người bọn hắn đang nghe được dương lệ về sau không có bất kỳ do dự quay người bay ngược theo sát dương lệ sau l ư n g t ố i lui ra khỏi gian phòng ông ông xương trắng tràn ngập trong phòng truyền đến trận trận bén nhọn lệ cười kinh khủng bầu không khí lan tràn chung a n h đông đảo các thôn dân cũng bị động tĩnh của nơi này đánh thức bọn hắn thần sắc hoảng sợ mở ra cửa sổ cũng không dám mở cửa có chút nô ra tới một điểm len lén quan sát bên này tình huống nhà trường thôn xảy ra chuyện gì tại sao có thể có nhiều như vậy khói trắng tràn ở dê lẽ lại là cháy rồi sao cái này cái này các thôn dân nghị luận ở mỹ hơn phỏng đoán lung tung lão bà tử lão bà tử lý đại dân quỳ trên mặt đất có chút chưa tình hồn hắn kịp phản ứng xoay người liền nhìn vào xương trắng bao phủ gian phòng ngự khí không gì sánh được lo lắng cùng lo lắng hô đại nhân đại nhân lý đại dân hướng về dương lệ không ngừng dập đầu cái chắn cũng đã va chạm van cầu ngài van cầu ngài mau cứu nhà ta lão bà tử đi mau cứu nhà ta lão bà tử đi dương lệ có chút trầm mặc ta hết sức dương minh tô hằng hít sâu một hơi lòng còn sợ hãi ngươi là thế nào nhìn ra góc tường cổ cầm mới là cái này tà ma chân chính bản thể vừa rồi ngươi một đạo đem kia cổ cầm chém thành hai đoạn cái này tà ma chính là bất tử khẳng định cũng bị trọng thương không sai phương nhang ậ t đầu lại thêm nghĩa địa trận chiến kia đoán chừng cái này tà ma muốn không được không dễ dàng như vậy tiêu linh nói nhìn xem như thế lớn chiến trận cái này tà ma cũng không giống như là muốn không được bộ dạng ta xem như đoán mò đi dương lệ trầm mặc một cái nói ra lúc ấy cược một ván dương lệ ngắm nhìn tô hàn g bọn hắn lại giải thích c ặ n kẽ các ngươi lúc ấy tại hỏi thăm lý nhị nhu thời điểm ta vừa vẫn đang đánh giá cùng quan sát lý thôn trưởng gian phòng nhìn thấy trong phòng phòng ngủ trên mặt đất có một t ú m lông trắng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là lông giờ Bây lại, là cáo đương nhiên cũng nhìn thấy tấm kia cổ cầm mà chúng ta đi mộ đ ị a ở trên đường thời điểm liền bị người thứ năm đuổi theo tại mộ đ ị a thời điểm ta phá vỡ huyết cảnh thấy được một cái hồ nữ đang gậy đàn mà ta tại lý thôn trong phòng thấy được màu trắng lông cáo cùng một tấm cổ cầm đủ loại dấu hiệu cho thấy quỷ dị bản thể liền giấu ở lý thôn trưởng trong phòng mà lần này trở về Ta c ò nhưng, như nhưng mà cẩn thận nghĩ sâu lại phát hiện tự mình không để ý đến tiếng đàn cùng góc tường cũ nát cổ cầm ban đầu là tiếng đàn lực lượng nhường nhóm chúng ta lâm vào huyết cảnh cho nên tại khẩn yếu con đầu ta liền không có b ổ về phía vương tiểu hoa mà là quay người b ổ về phía cũ nát cổ cầm hiện tại xem ra ta là thành công cái này tô hằng nghe xong hoàn toàn ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh càng là thật sâu c ả m t h á n trong lòng không gì sánh được bội phục bội phục bội phục dương minh ngươi quả nhiên không hổ là thiếu niên tông sư đúng vậy a đúng a phương nham nuốt nước miếng một cái dương minh quan sát như thế cẩn thận nhập vì càng là nghĩ sâu tính kỹ tại khẩn yếu trước mắt làm ra phán đoán chính xác nhất cùng ngươi so sánh nhóm chúng ta như thế thời gian dài thú ma thợ săn thật sự là bật làm hắn vậy mà nghĩ sâu như vậy tiêu linh nhìn qua trong mắt trong ánh mắt cũng đặt vào dị sắc ta từ đầu tới đuôi một điểm đầu mối cũng không có lấy lại tinh thần lúc dương lệ liền đã tìm được tà ma bản thể quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương mười tám cương thi chân tướng cái này thời điểm dương lệ bọn hắn vừa mới trò chuyện xong trong phòng tà ma liền đã triệt để thất tỉnh vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì? trong phòng càng lai chuyển đến trận trận c ầ m thét ngay sau đó tiếng đàn vang lên lần nữa ông xương trắng quyết tán trong chốc lát bao phủ bốn phương bên hoa dưới ánh trắng có nữ hồng nhan tình trạng ý t i ế p thế nhân lặng lẽ nói xấu trí tử hồ ly tinh nha hồ ly tinh ô hô ai thai ô hô ai thai tương đồng tiếng đàn cùng tiếng ca tham thảm luyện chuyển ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng thẳng vào tâm thần nhanh tiêu linh đôi mắt đẹp có vào nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra tám cái phụ lục vận chuyển khí huyết rót vào trong đó đầu tiên là g á n tại tự mình hai cái lô thai cũng đem mặt khác sáu tấm p â n cho dương lệ tô hẳng cùng phương nam h đây là phong cảm phủ đóng chặt lại n h ị thức có thể ngăn cản tiếng đàn mặt khác nơi này còn có ba tấm tiểu truyền âm phủ có thể nhường nhóm chúng ta truyền âm giao lưu không chịu đến phong cảm phủ trở ngại không hổ là tiêu tiểu thư lại có chân quý như vậy phù l ụ phương nam h cùng tô hàng trong lòng mừng rỡ không chần chờ cấp tốc tiếp nhận lại lấy khí huyết kích phát nhanh chóng r á n tại hai cái lỗ hai phía trên lập tức liền cản trở tiếng đàn đồng thời kích phát tiểu truyền âm phủ đa t ạ dương lệ cũng nhận bất quá không có sử dụng người tiêu linh sửng sốt một chút ta không cần đến dương lệ nói ra mà lại phong bế n h i thức sẽ đối với ta chiến đấu kế tiếp sinh ra ảnh hưởng bất quá dương lệ vẫn là kích phát tiểu truyền âm phủ dạng này mới sẽ không ảnh hưởng giao lưu tốt ta tiêu linh hà to miệng không có lại nói cái gì nói thầm trong lòng câu vậy ngươi không cần đến đem p h ụ lục còn cho ta n h a p h ụ lục rất đắt tốt ta trong xương trắng cuồn cuộn trở thành nhạt rất nhiều trên bầu trời mây đen c h ầ m rãi thối lui ánh trăng tung xuống tại trong sương mù khói trắng sinh ra tia sáng chết sạn tiến tới sinh ra đủ loại mê n u y ễ n quang ảnh cảng phát yêu dị cùng mê n u y ễ n chung quanh trong thôn dân chúng xuyên thấu qua mê vụ có thể nhìn thấy hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ Thế nữ à o ư nhi trắng vẫn lý đại dân ngẩng đầu lên trên mặt của hắn tràn đầy rung động cũng đầy là chấn kinh thậm chí còn có chút vui sướng không nhịn được hỏi là là người sao nữ nhi đa số khổ nữ nhi à nhưng mà vị này áo trắng hổ nữ không hề bị lay động gian g g i á c gian g g i á c ngoài phòng mặt đất có từng cái đống đất s n g ra tựa như là nấm mộ từ bên trong bỏ ra ngoài cái này đến cái khác cứng ngắc giống như cương thi thân ảnh không nhiều không ít vừa vặn chín cái lại thêm dương lệ tiêu diệt người thứ năm cũng chính là m ộ ư ơ i cái lý gia thôn theo tà ma xuất hiện đến bây giờ vừa vặn biến mất một ư ơ i tên thanh t r ắ n g n i ê n giống giống giống chín đầu tựa như cương thi tà ma tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống thi thể giống như thây khô hai con ngươi tinh hồng lộ ra bén nhọn r ă n g n a n h m ộ ư ơ i ngón cũng mọc ra lợi chảo đứa bé cha no a cách đó không xa tiểu ngưu mẹ hắn chạy ra gian phòng té ngã trên đất nàng nhìn thấy xương trắng bên trong thân ảnh vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt liền đã nhận ra nàng nước mắt g i à n rụa mẹ lý tiểu ngưu hèn yếu đứng tại cửa ra vào hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã khóc bỏ ra tại sao có thể như vậy không không con của ta a đứa bé ba nàng nhị hoa mẹ hắn tiểu vũ mẹ nàng còn có một số người mất tích ra thuộc nhóm bọn hắn cũng nhận ra cho dù có xương trắng che chắn lại thêm biến thành tương thi bọn hắn cũng nhận ra là nàng là nàng là cái kia hồ ly tinh ta n hai ậ n r Không. c á này hồ ly tình, nàng ly hồ chết đều mươi năm trước những cái kia phụ nhân bây giờ đã năm sáu mươi tuổi trên cơ bản đều là cùng vương tiểu hoa không kém bao nhiêu nhiệm kỳ nàng nhóm tại áo trắng hồ nữ trên thân thấy được thân ảnh quen thuộc lập tức nhao n h a u hoảng sợ muôn dạng hô im ngay lý đại dân n g n g đầu hướng về phía những lao phụ kia người gào thét tức giật quát đều là các người đều là các người bức tử ta nữ nhi đều là các người Đét, là các tại a nữ n ta hai sinh r mươi năm quốc đục, l trước lý nhan bị trong thôn phụ nhân nói xấu thành hồ ly tinh mà lý nhan tiếp nhận không được áp lực như vậy cuối cùng lựa chọn đụng đàn tự sát hai mươi năm sau lý nhan hóa thân tà ma báo thủ nàng lúc đầu không phải hồ ly tinh lại bởi vì trong thôn phụ nhân ghen ghét đưa nàng bức thành bây giờ hồ nữ hết thể chính như trong thôn phụ nhân suy nghĩ đồng dạng lý nhan thành hồ nữ ban đêm gạt mở bắt đầu hồn và phách đem trong thôn thanh tráng nghiên câu đi cũng đem những n à y thanh tráng nghiên luyện thành hiện tại cương thi đúng không dương lệ ánh mắt nhìn thẳng hồ nữ chết giống chín đầu đã bị luyện thành cương thi chín vị thanh tráng nghiên tại hồ nữ không chế giới vây g i t hướng về phía dương lệ bốn người cái này cương thi mức độ nguy hiểm vượt qua trước đây quỷ chết đói thảo t ô hàng lát nữa nhìn một cái trong thôn những lao phụ kiê n g ờ i sắc mặt vô cùng khó coi đối mặt vây rết mà đến chín đầu cương thi lấy ra trong ngực phụ lục lại cắt vỡ cổ tay toàn lực một trận chiến hồ phương nham thở ra một ngụm trọc khí không có đường lui phong cảm phù phong bế chúng ta n h i thức này lại đối chúng ta chiến đấu mang đến ảnh hưởng nhưng lại có thể che đậy hao trắng hồ nữ tiếng đàn không v ề phần nhường nhóm chúng ta lâm vào huyễn cảnh mất đi sức chiến đấu tới đi phương nham q u á t đánh tiêu linh tay phải vung lên theo cái hông của nàng rút ra một cái màu đen trực tiên cổ tay run run tựa như là một đầu đen như mực sắt c ổ n mãng đồng thời căn này màu đen trưởng tiên phía trên đ i ê khắc đầy từng đạo màu tím đen đường vân hợp thành cùng mãng xà cùng loại bộ dáng hơn nữa còn dán lên lần lượt từng cái một màu vàng phù lục đây cũng không phải là một cái đơn giản vũ khí tuốt ra hỏa tô hằng nuốt nước miếng một cái cái này chỉ sợ sẽ là p h ù khí đi không biết rõ phương nham lắc đầu phù khí bọn hắn chỉ là nghe qua chưa bao giờ thấy qua vừa mới lấy ra sáu tấm phong cảm phủ hiện tại lại móc ra như vậy một kiện vũ khí cái này tiêu linh đ o á n chừng chính là một cái tiểu phú bà phù lục phù khí dương lệ nhìn một cái trong lòng chấm âm những này đồ vật đều là ai vẽ ra tới là ai luyện chế ra tới hoặc là nói đây là một loại nghề nghiệp đặc thù giống xông lên phía trước nhất một đầu cương thi đánh rét đến dương lệ trước mặt sắp bén lợi trào ẩn chứa thi độc x é rách hướng về phía dương lệ đầu lâu dương lệ nhanh chóng né tránh nhưng là bên kia cương thi đánh tới đang dương lệ nâng lên xí thế i t đ a o thân đao chặn cái này cương thi lợi trào sau lưng lại có một đầu cương thi giết tới. Cút. Bành, dương tới. lui Cút. phát t lực, Bành, lệ đẩy r ư ớ c m ặ t cương tới h mình tránh i lại cái, đi giết lăn lưng trên mặt đất lăn mình một t sau vỗ tốc độ lực lượng thậm chí cũng ẩn ẩn vượt qua dương lệ mà lại nàng trong tay trường tiên uy lực rất mạnh có thể đối t à ma tạo thành đầy đủ tổn thương cho nên nàng một người liền độc chiến ba đầu cương thi còn lại ba đầu v ề công dương lệ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương m ộ ư ơ i chín sửa chữa phục hồi thân đàn dương lệ tại độc chiến ba đầu cương thi cũng không rơi vào hạ phòng hắn đem kim thân công luyện đến đại sư cấp toàn thân xương cốt tất cả đều rèn luyện tốc độ lực lượng thể phách tăng lên trên mọi phương diện mà lại lại thêm liệt dương c h ả m vị năng đủ để chém bị thương thậm chí chém giết cương thi b à n h dương lệ một cước đá một đầu cương thi ngực đưa nó đạp bay ra ngoài xí thiết đao chém ngang mà đi bổ chúng bên trái đầu kia cương thi tại lồng ngực chỗ phủi đi một đạo vết thương chảy ra đen như mực tiên huyết cuối cùng dương lệ lăn mình một cái liền né、e、tránh con thứ ba cương thi đánh giết chiến đâu càng phát ra kịch liệt h u h h u h h u đúng lúc này áo trắng hổ nữ hành động nàng tiêu trắng non như ngọc hai tay nhẹ nhàng nâng lên đã cắt thành hai đoạn cổ cầm xuất hiện từng cây đứt gây dây đàn lơ lửng bắt đầu trong chốc lát liền phá không bay ra tựa như là từng đầu không ngừng lan tràn r ố i dài dây nhỏ bay về phía chu vi tại mọi người hoảng sợ ánh mắt d ư ớ i đâm xuyên qua cự ly gần nhất tiểu n ư u mẹ nó đầu từ đỉnh đầu h u y ệ t bách hội đâm vào a tiểu n ư u mẹ hắn chừng lớn hai con người phát ra kêu thảm không đồng nhất một lát liền bị hít thành cây khô giết giết người a các thôn dân tiếng thét chói t a i vang lên nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu t i ê từng đầu dây đàn giống như tơ mỏng lan tràn dối dài khóa chặt một vị lại một vị lao phụ nhân theo h u y ệ t bách hội đâm vào đầu của các nàng đem nàng nhóm hít thành thầy h ô không không muốn tha mạng a ta sai rồi ta sai rồi đừng có giết ta ta ta không nên ghen ghét không nên ghen ghét người a tha cho ta đi van cầu ngài ta không muốn chết những lao phụ này người rõ ràng đã năm sáu mươi tuổi chỉ nửa bước sắp xuống lỗ tại mặt trước khi chết v o n g thời điểm như c ũ lộ ra như thế xấu xí không chịu nổi một mặt đáng tiếc áo trắng hồ nữ không có chút nào thương hại dương lệ tiêu linh nhìn thấy mặt này thân xác đã biến lớn tiếng hô mau ngăn cả nàng nàng Nàng đang hấp thu những thôn dân này tinh khí tới chữa trị thân đàn nếu để cho nàng thành công nhóm chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này lấy cái này áo trắng hồ n nữ hiện tại triển hiện ra thực lực cùng khí t r ả n g còn có nàng thủ đoạn nàng tối thiểu nhất cũng là cấp hai tà ma thậm chí khả năng đã đạt đến cấp ba tà ma trình độ không thể để cho nàng sửa chữa phục hồi thân đàn cấp hai tà ma dương lệ trầm âm vẻ mặt nghiêm túc k u y thật đối với yêu ma tà ma tình huống dương lệ cũng không rõ ràng bởi vì hắn vừa mới gia nhập giang lâm chấn trừ ma ti rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ đương nhiên về sau sẽ từ từ rõ ràng trên nóc nhà áo trắng hồ nữ thôn vệ không ít thôn dân tinh khí nàng trong tay cổ cầm đúng là chậm dại khép lại bao vây lấy nồng đậm x ư ơ n g trắng không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục giết dương lệ hít sâu một hơi chín đầu cương thi hộ thân khiến cho dương lệ bọn hắn căn bản không gần được áo trắng hồ nữ thân mà lại áo trắng hồ nữ bản thân cũng không phải kẻ yếu có thể nói nếu không phải dương lệ đem thanh tâm quyết tàn thiên tăng lên tới tông sư nắm giữ thanh tâm ấn hắn khả năng đã bị như có như không tiếng đàn kéo vào huyết cảnh duy nhất biện pháp đó chính là giết các ngươi tăng lên thực lực của ta dương lệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua vây công tự mình ba đầu cương thi không còn lưu thủ cùng bảo tồn thể nội kim thân công toàn diện vận chuyển cơ bắp hở ra thân thể có chút bành trướng một vòng nhỏ liệt dương c h ả m v ớ i anh dương lệ hét lớn xông về gần nhất một đầu cương thi khí huyết cùng dương khí tụ tập khiến cho hắn xí thiết đao đỏ rực như lửa nhiệt độ nóng bỏng chết trường đao chém xuống phúc đầu này cương thi hai cánh tay cánh tay liền bị dương lệ chặt đứt giống cương thi gào thét mặt khác hai đầu đánh tới dương lệ nhanh chóng tranh né lại đến dương lệ cũng tại gào thét hai tay cầm đao càng đánh càng hăng liệt dương trảm lần này dương lệ đem đoạn mất hai cánh tay cánh tay cương thi đầu chém xuống tới đầu gần xa một mét thi thể không đầu ngã xuống màu đen sền sệt máu tươi từ đoạn nơi cổ c h ả y ra tới trên nóc nhà áo trắng hồ nữ có chút túi đầu ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân nhưng nàng tại sửa chữa phục hồi thân đàn tạm thời còn các loại không xuất thủ nhưng vô hình sát ý cũng đã khóa chặt dương lệ giết chóc điểm hai nhắc nhở lóe lên một cái rồi biến mất Tốt. dương lệ thể lực tiêu hao không ít trên đỉnh đầu có bạch khí bốc lên sắc mặt đỏ thấm trái tim tại kịch liệt nảy lên phân chấn tinh thần, thẳng hướng mặt khác hai đầu cương thi đi chết phúc dương lệ lại là một đao đao quang như hỏa diễm nhảy lên không càng đem một đầu cương thi chặn ngang c h ặ t nước cắt thành hai đoạn thi thể ngã xuống khô nước nội tạm chảy ra tàn mát ra trận trận hôi thối giết chóc điểm hai thật mạnh nhanh như vậy liền chém hai đầu cương thi không hổ là dương minh thật sự là lợi hại tô hằng bọn hắn sợ hai thán phục đến bây giờ tô hằng bọn hắn cũng không có giải quyết một đầu thậm chí còn kém chút bị cương thi trảo thương hiển nhiên tô hằng cùng phương n h a n thực lực tại một cấp thú ma thợ săn ở trong cũng xem như tu luyện hạ phẩm võ học chỉ là đại sư cấp không có đạt tới tông sư cấp bọn hắn chỉ có thể dựa vào ngoại vật đến đối kháng tà ma bất quá tiêu linh thực lực không tệ lại thêm vũ khí hỗ trợ đối kháng ba đầu cương thi cũng không có rơi vào hạ phòng nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ chỉ sợ hiện tại đã chém giết một đầu cương thi liệt dương chảm p h ú c lại là một đao dương lệ chặt xuống con thứ ba cương thi đầu thể lực tiêu hao quá lớn nhưng dương lệ cũng không có để ý vẫn ngắm nhìn chung quanh chiến đấu ánh mắt rơi vào tiêu linh bên kia trong đó có một đầu cương thi bị tiêu linh đánh thành trọng thương lồng ngực cũng bị vũ khí trưởng tiên quán xuyên một cái trong suốt lỗ h ủ n g giết chóc điểm hai ta đến dương lệ hô một tiếng tăng nhanh bước chân tại tiêu linh còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đã lao đến nâng đao liền đem trọng thương cương thi chém chết giết chóc điểm hai người tiêu linh sửng sốt một cái đã đủ dương lệ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang bốn đầu cương thi tám giờ giết chóc điểm đã có thể đem kim thân công tăng lên tới tông sư cái gì đủ rồi tiêu linh lòng tràn đầy nghi họ o ống dương lệ tâm niệm vừa động cấp tốc triển khai vô hạn giết chóc giao diện nhìn một cái kim thân công cùng giết chóc điểm thêm điểm tăng lên kim thân công với anh dương lệ chấn động toàn thân toàn thân trên dưới cũng bắt đầu rất nhỏ run、dậy. tất cả xương q u ố t cơ bắp đều chiếm được toàn bộ phương vị rèn luyện cùng cường hóa đồng thời dương lệ cảm giác tự mình tiến vào một cái hư huyễn không ở giữa tại không rán đoạn tu luyện kim thân công cuối cùng đạt đến tông sư cấp triệt để viên mãn kim thân công đạt đến tông sư thu hoạch được áo nghĩa kim thân hộ thể trong đầu l i ê n nổi lên liên quan tới kim thân hộ thể tất cả tin tức vận chuyển kim thân công điều động toàn thân khí huyết cùng dương khí hình thành kim thân có thể chính diện chém giết yêu ma tà ma ha ha ha dương lệ cười to khí thế tăng lên có một cỗ vô hình sắc khí đứng sau l ư n g dương lệ tiêu linh cũng bị cỗ khí thế này bức bách lui về sau mấy bước、Người Người tiêu i l chương t lớn hai con n mươi kim h thân hộ thể phúc dương lệ một đao chặt xuống đỏ thấm đao quang ở trong sen lẫn có chút màu vàng kim nhạt khiến cho một đao này uy lực so dĩ vãn mạnh hơn rất nhiều chỉ là một đao liền chém xuống một đầu cương thi đầu giết chóc điểm hay cái này cái này t ô hằng mở to hai mắt nhìn đột phá dương minh vậy mà tại quá trình chiến đấu bên trong đột phá lâm trận b ộ t phá có thể có chuyện như vậy không thể tưởng tượng nổi phương nham hít sâu một hơi rung động tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này sự tình tiêu linh ánh mắt n g ư n g trọng nhưng cũng chỉ tại những cái kia tích xúc thâm hậu g i a tộc đệ từ bên trong xuất hiện qua bởi vì tích xúc thâm hậu chỉ kém lâm môn một ước tại chiến đâu trong quá trình nhận lấy ngoại lực kích thích lúc này mới có thể nhất cử đột phá ta nếu là nhớ không lầm dương lệ vẹn vẹn chỉ là giang lâm chấn bình thường tiểu gia tộc đệ tử có thể làm được tại chiến đấu trong quá trình đ ộ t phá mà lại dạng này k h í thế hạn t ự a n h ư là đem một môn trung phẩm võ học đột phá đến tông sư cấp lại đến với anh dương lệ vận chuyển kim t â n công cơ bắp tiến một bước hở ra hình thể rõ ràng lớn mạnh một vòng tay phải nâng đao đuổi theo chặt một đầu khác cương thi Phúc. Phúc, thực lực tăng lên phản ứng tăng lên lực lượng tăng lên dương lệ né tránh đầu này cương thi tiến công đồng thời trong tay sĩ thiết đao quét ngang tới vô hình dương khí tụ tập tại đao phía trên sinh ra hỏa diễn phá tả hiệu quả một đao lần nữa chặt xuống cái này cương thi đầu lâu thật sự là cứng hãn giết chóc điểm hai được thật mạnh tiêu linh nhìn qua dương lệ khôi n g ô b ó n g lưng phương tâm l ậ n chiến đứng sau lưng dương lệ cũng cảm giác có một loại tràn đầy cảm giác an toàn đây là chưa bao giờ có cảm giác trên thực tế tà ma có được tà khí hộ thể mà muốn phá vỡ tà ma tà khí liền cần mượn nhờ nhân thể dương khí mà võ học không có đạt tới tông sư cấp liền không cách nào điều động nhân thể dương khí cho nên mới có thể xuất hiện loại này tình huống bất luận cái gì võ học không có đạt tới tông sư cấp cũng không cách nào làm bị thương tà ma chỉ c dương, không có. Không có dương, dương lệ ngừng đầu nhìn phía đứng tại nóc nhà áo trắng hổ nữ. nữ cổ cầm đã chữa trị hơn phân nửa nhưng còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ nhưng tà ma khí tức đã vô cùng tương đại dương lệ cảm thấy cảm giác áp bách liền dương chạm dương lệ cất bước mà đi tại nhảy mấy cái ở giữa liền đã nhảy lên nóc nhà ánh mắt khóa chặt hai tay cầm đao thân đao đỏ thấm còn nhiễm lên màu vàng kim nhạt chết đánh ánh đao lướt qua bổ về phía áo trắng h ồ nữ đang sau m ộ t khắc liền có từng đầu dây đàn dây nhỏ xuất hiện ngăn tại phía trước cũng chặn dương lệ một đao kia song phương giao phòng dương khí cùng t à khí va chạm giang g i á c g i a n g g i á c dưới chân nóc nhà bắt đầu băng liệt vỡ vụn giết dương lệ hét lớn ánh mắt lạnh lẽo đánh ra một đao tiếp lấy một đao t ầ n g tầng, tầng đao quang tiến dần lên lại bị áo trắng h ồ nữ dùng dây đàn tất cả đều phòng ngự xuống tới đánh lúc này áo trắng hổ nữ lui lại cấp tốc kéo ra cự ly、ừ. dương lệ nhũ mày cấp tốc tới gần cái gặp áo trắng h ồ nữ phiêu nhiên rơi xuống đất một chân trống đất lấy trung bình tấn ngồi xuống chân trái nhuyết lên đặt ở đùi phải phía trên cũng đem còn chưa hoàn toàn chữa trị cổ cầm đặt ở phía trên đương đương đương tiếng đàn tiếng vang lên như mộng như ảo ẩn chứa mê hoặc tâm thần nguy năng thanh tâm ấn dương lệ tay trái một tay k ế t ấn tạo thành đặc t h ủ phát ấn đọc lên khẩu quyết ngưng tụ tâm thần chống cự lại áo trắng h ồ nữ tiếng đàn không có bị kéo vào huyễn cảnh tâm như thanh tâm thượng thiện nội thủy vạn biến còn định không có chút rung động nào cái đó là tiêu linh đôi mắt đẹp co vào lấy nàng kiến thức nhận ra dương lệ kết chính là than mà đây chỉ có trừ ma ti thanh tâm quyết mới có thể có hiệu quả như vậy thanh tâm ấn tiêu linh kiếp sợ bưng k í n môi đỏ h ã i nhiên mà nói lại là thanh tâm ấn cái này cái này dương lệ có thể kết xuất thanh tâm ấn xác thực mỗi một vị gia nhập trừ ma ti thú ma thợ săn đều sẽ phân phối một bản luyện thể thiên mà luyện thể thiên một trang cuối cùng ghi chép thanh tâm quyết tàn thiên thế nhưng là dương lệ mới gia nhập trừ ma ti bao lâu vậy mà đã đem thanh tâm quyết tàn thiên luyện đến tông sư cấp đây là cỡ nào tư chất rung động thật sự là quá rung động có thể nói tin tức như vậy nếu là truyền đi chỉ sợ dương lệ sẽ trực tiếp trở thành toàn bộ giang lâm chấn tất cả thế lực chú ý tiêu điểm dạng này t h i ê n tư chỉ cần cho dương lệ thời gian cho dương lệ tài nguyên không được bao lâu dương lệ liền có thể trở thành giang lâm chấn kình tiên tri trụ nhưng mà lòng ngươi tự tư giang lâm chấn bên trong thế lực này những cái kia chiếm cứ lấy cao vị cừng giả tại biết do những n à y về sau chỉ sợ có không ít người sẽ không nguyện ý nhường dương lệ của thời bởi vì bọn hắn sẽ lo lắng dương lệ sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn cao cao tại thượng quen thuộc tự nhiên không nguyện ý thậm chí từ nội tâm chán ghét kẻ yếu của thời có thanh tâm ấn hộ thân c h ắ c không được cái này áo trắng h ồ nữ mê v i ê n tiếng đàn đối dương lệ vô hiệu cứ như vậy áo trắng h ồ nữ một đại sát chiêu liền bị dương lệ khắc chế tiêu linh nói sau một khắc áo trắng h ồ nữ phát ra một tiếng kêu to tiếng đàn trở nên gấp rút không còn có mê v i ê n tâm thần hiệu quả mà là tiếng đàn diễn hóa thực chất tạo thành từng đạo vô hình không khí lơi lao bao vây lấy lạnh leo t ạ khí giống như mưa to chút xuống mà tới uy lực như vậy quả thực cường hãn đủ để đem một người tại trong khoảnh khắc xé nát thành vô số thịt nát kim thân hộ thể đông dương lệ không lùi mà tiến tới ông ông giống như t r u n g vang dương lệ chấn động toàn thân đem kim thân công vận chuyển tới cực hạng toàn thân trên dưới cơ bắp bành trướng khí huyết cùng dương khí kết hợp tại kim thân công vận chuyển hạng tiến tới dương lệ bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt, nhạt kim y toàn thân trên dưới dương lệ giống như là biến thành một cái màu vàng kim nhạt kim nhân đương đương đương tiếng đàn diễn hóa mà ra không khí lơi đao đánh trúng vào dương lệ đem dương lệ quần áo xe rách lại vì khó đánh vỡ dương lệ kim thân hộ thể hình thành phòng ngự kim thân công, Thông sư cấp kim thân công. thê tô hàng bọn hán chừng lớn hai con người kim thân liệt dương trảm dương lệ gào thét giống như mang、yêu. và chạm mà đi làm vỡ nát tất cả vô hình không khí lơi đao trực tiếp g i ế t tới áo trắng hổ nữ trước mặt cả hai hai con người đối mặt tại dương lệ đôi mắt bên trong phản chiếu ra áo trắng hổ nữ kinh ngạc thần sắc chết ông dương lệ hai tay nâng đao một đ a o kia không chỉ là dung nhập liệt dương c h ạ m vị năng càng đem kim thân công lực lượng tiến một bước dung hợp thế là xí thiết đao trên xuất hiện giống như màu vàng kim n h ạ t hỏa diễm giang dắc một đ a o kia trực tiếp bủ về phía áo trắng hổ nữ đầu không khí cũng bị xé nứt đang thời khắc nguy cơ áo trắng hổ nữ nghiêm nghị thét dài từng đầu dây đàn sợi tơ lần nữa xông ra Kết xuất l ư ớ chương n giống n h h hộ h hai mươi mốt diệt linh tiên a a a dương lệ nổi lên lực lượng toàn thân phát ra tiếng hò hét điều động q u a n h thân khí huyết lấy kim thân công cùng liệt dương đạo pháp tụ tập toàn thân vô hình dương khí tất cả đều hòa tan vào một đạo kia cái gặp dương lệ trên cánh tay trên lồng ngực thậm chí là cái chán cùng trên mặt cũng n ô lên từng cây giống như thanh mãn gân xanh phản phất mạch mọ muốn bạo liệt phá cho ta、à. dương lệ tại gào thép ông xí thiết đao trên kim sắc ánh lửa càng phát ra nồng đậm phản phất thật muốn g ấ y lên tới không ngừng cùng áo trắng h ồ nữ tà khí va chạm g i a n giắc g i a n giắc rốt cục tia từng đầu giống như dây nhỏ dây đàn tại một đao kia dưới tại nóng bỏng nhiệt độ dưới xuất hiện dần dần dấu hiệu hòa tan chậm rãi hạ xuống áo trắng h ồ nữ lập tức kêu to tiến một bước bạo phát toàn lực dương lệ tiêu linh k h ẽ tiêu nói ta tới giúp ngươi d i ệ t linh tiên tiêu linh thừa dịp cơ hội cấp tốc thoát khỏi còn lại vài đầu cương thi tại dương lệ cùng áo trắng hổ nữ trong quá trình chiến đấu tiêu linh ba người bọn hắn liên thủ đã diệt một đầu cương thi còn thừa lại hai đầu cho nên tiêu linh bên này đã có thể các loại xuất thủ tới h u tiêu linh tay phải lắp một cái nàng trong tay phủ khí diệt linh tiên liền đã phá không mà đến tựa như là một đầu độc lòng l ó e ra trận trận ô quang xuyên t h ấ u hướng về phía áo trắng h ồ nữ phải biết tiêu linh tu luyện thế nhưng là thượng phẩm võ học dựa theo luyện thể cấp độ phân chia thuộc về nội tráng cấp độ so với dương lệ luyện c ố t còn cao hơn một tầng nhưng là tiêu linh tu luyện thượng phẩm võ học không thể đạt tới tông sư cấp không cách nào dựa vào võ học đối kháng tà ma chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật lực lượng nhập trợ bất quá tiêu linh trong tay diệt linh tiên là phủ khí cho nên đối mặt tiêu linh một cách t o lực áo trắng hổ nữ nhất định phải ngăn cản、Bành. cái này một cái áo trắng h ồ nữ phân tán một phần lực lượng lấy một cái dây đàn chặn tiêu linh diệt linh tiên kinh khủng tà khí xông phá diệt linh tiên ố quang đồng thời tiến một bước xâm nhập tiêu linh thể nội tê tiêu linh gương mặt x i n h đẹp trắng bệnh phun ra một ngụm tiên huyết bên trong lại vẫn ẩn chứa v ừ băng nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc đan dược phục d ụ n g sắc mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp Giang giác. Giang giác. Bảnh. dây đàn tất cả đều căng đứt a một đ a o này dư vi rơi xuống áo trắng h ồ nữ lấy cổ cầm ngăn cản mà vốn cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ cổ cầm bị dương lệ lần nữa chặt đứt lại đến ông dương lệ gầm thét đang đằng sắc khí toàn thân lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt ánh sáng xúc tích lực lượng hòa tan vào xí thế nào trẻ dọc mà đi kim thân liệt dương chạm lại là một đ a o hung á c lại không lưu tình chút nào và ảnh một đ a o kia áo trắng hổ nữ rốt cuộc ngăn cản không nổi toàn bộ thân hình liên bị cứng rắn miễn cưỡng chém thành hai nửa cắt thành hai đoạn cổ cầm cũng rất xuống nỡng ông t r u n g quanh xương trắng c u ầ n c u ộ n không ngừng suy suy trận trận màu trắng khói đặc dâng lên áo trắng h ồ nữ tại từ từ tán loạn ra thẳng đến cuối cùng dương lệ nhìn lại vị này áo trắng h ồ nữ mặt tại cuối cùng vậy mà khôi phục lúc đầu hình dạng không còn là hồ mặt mà là một vị tuyệt mỹ thiêu nữ tại trong khói dày đặc hóa thành cho bụi triệt để t á n đi chém giết hồ nữ giết chóc điểm m ư ờ i nữ nữ nhi giờ k h ắ c này lý đại dân xem rõ ràng đây hết t h ả giống hán rốt cuộc khống chế không nổi ngồi liệt trên mặt đất nghẹn ngào khóc ổ lên thương tâm đến cực điểm chung quanh s ư ơ n g trắng cũng đang nhanh chóng tán đi giống giống đã mất đi khống chế hai đầu cương thi như cũ theo bản năng tiến công tô hằng cùng phương nam h p h ấ c p h ấ c bất quá dương lệ xuất thủ chém giết cái này hai đầu cương thi triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này tô hằng cùng phương nam h sắc mặt tái nhận há mồm thở dốc hư thoát ngồi liệt trên mặt đất mà lại trên người bọn họ có mấy chỗ cũng bị cương thi trả thương cũng may bọn hắn đều mang hiệu thi độc đan dược không có nguy hiểm tính mạng giết chóc điểm bốn quá hư hiểm tô hằng nhìn qua chung quanh đã triệt để tán đi xương trắng đã sập nóc nhà phòng ở cùng chín trên đất bộ dương lệ gật đầu xác thực giải quyết ông lúc này dương lệ thấy được trên mặt đất cắt thành hai đoạn cổ cầm hóa thành cho bụi tiêu tán cái này dương lệ trầm ngâm tại tô hàng bọn hắn trong ánh mắt dương lệ lần nữa đi vào trong phòng góc tường cũ nát cổ cầm đã không thấy thấy lại hướng về phía phòng ngủ trên giường nằm trong chăn vương tiểu hoa không nhúc ních ngoài phòng dương h i n h còn muốn làm cái gì tô hằng nghi hoặc không biết rõ phương nham lắc đầu các ngươi quên rồi trong phòng còn có thôn trưởng lão bà vương tiểu hoa tiêu linh nói không phải đâu tô hằng bọn hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên c h á n ở dê lẽ lại lao thái bà kia cũng là một đầu tà mà hay sao cái này cái này trong phòng dương lệ đi vào phòng ngủ chỉ là dương lệ đã cảm giác không thấy vương tiểu hoa hít thở hắn dùng xí thiết đao đầy ra chăn mềm vương tiểu hoa trong ngực ôm một cái đã cắt thành hai đoạn cổ cầm đóng chặt lại hai con ngươi s á t mặt tái nhuận lồng ngực không còn chập trùng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc chết đi dương lệ có chút trầm mặc do xét chu vi tại dưới cái gối dương lệ thấy được một bản màu xám xưa cũ thư tịch một góc cái gì đồ vật dương lệ trầm âm đưa tay đem bản này màu xám xưa cũ thư tịch theo dưới cái gối đem ra quyển sách này tên sách lấy cổ văn viết dưỡng tà thiên cái này dương lệ kinh ngạc nghĩ nghĩ dương lệ đem dưỡng tà thiên để vào trong ngực của mình đi ra gian phòng vương tiểu hoa chết rồi dương lệ nhìn một cái tô hàn bọn hắn vừa nhìn về phía vẫn còn bi thương ở trong lý đại dân trầm mặc một cái về sau vẫn là nói ra lao bà tử cái này một cái lý đại dân rốt cuộc tiếp nhận không được ở trùng điệp đà kích hô một tiếng hắn liền bị ngất x ỉ u thôn trưởng tô hàng bọn hắn hô thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai Buổi sáng dương lệ bốn người bọn họ ly khai lý ra thôn sự t ì n h đã giải quyết dương lệ bọn hắn tự nhiên muốn trở lại trừ ma thi giao tiếp nhiệm vụ còn muốn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng có thể nói lấy nhiệm vụ lần này hung hiểm cùng độ khó ban thưởng nhất định tăng lên trên diện rộng mặt khác thôn trưởng lý đại dân bởi vì chịu không được đà kích tâm lực lao lực quá độ tại buổi sáng sau khi tỉnh lại còn chưa lưu lại bất luận cái gì gì c h ú c liền trực tiếp một ngủ không tỉnh thôn trưởng chết rồi lại thêm đêm q u á chết không ít người cần phải có nhân chủ cầm đại cục thế là lý g i a thôn liền muốn đề cử tân nhiệm thôn trưởng vốn là muốn nhường dương lệ bọn hắn cầm chú ý nhưng dương lệ bọn hắn cũng không muốn quản chuyện kế tiếp cho nên dương lệ bọn hắn sáng sớm liền ly khai nửa giờ sau dương lệ bọn hắn về tới giang lâm t r ấ n thông qua cửa thành trực tiếp đã tới trừ ma ti quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn ta hướng tới thuần khiết tình yêu chán ghét hiệu quả và lợi ích tính hôn nhân hắc ngọc tháp cao tầng thứ nhất đại sảnh nhân số không nhiều tuyết lệ tỉ dương lệ đi vào trước quầy chúng ta tới giao tiếp nhiệm vụ、ừ. tuyết lệ ngầm đầu thấy là dương lệ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện m ỉ m cười lại nhìn dương lệ sau lưng nhìn mấy lần thấy được tô hằng phương nam h còn có tiêu linh bất quá chứ ma tim một cấp thú ma thợ săn nhân số rất nhiều tuyết lệ cũng không phải người nào cũng đi nhớ kỹ t h như tô hằng cùng phương nam nàng cũng không có cái gì ấn tượng đương nhiên tiêu linh thân là tiêu gia tiểu thư tuyết lệ vẫn là ký ức rất sâu tiêu tiểu tiêu ê u t i thư tuyết lệ lấy tôn kính ngữ khí s ư n g hô ừng tiêu linh nhàn nhạt gật đầu giao tiếp nhiệm vụ tô hàng đem cắt thành hai đoạn cổ cầm lấy ra ngoài đặt ở trên quầy xưa cũ thân đàn hơi có vẻ đen như mực mặc dù đã hủy sạch nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được phát ra từng sợi không do khí t ứ c đây là tuyết lệ đôi mắt đẹp co vào tê c ố này không do khí tức tuyệt đối không phải một cấp tà ma có thể có được chẳng lẽ là cấp hai tà ma bọn hắn vậy mà trừ đi một đầu cấp hai tà ma chung quanh cái khác thú ma thợ săn chung lại tại tầng thứ nhất đại điện trên cơ bản đều là một cấp thú ma thợ săn bọn hắn tiếp xúc đến trên cơ bản đều là một cấp tà ma cho nên lần này xuất hiện cấp hai tà ma lột xác tự nhiên dẫn nổ toàn trường sau đó liền từ tô hằng cùng phương nhằm kỹ càng báo cáo lý gia thôn phát sinh tất cả mọi chuyện lại thêm đứt gãy cổ cầm trên cơ bản có thể kết luận nguyên bản chỉ là đơn giản cấp lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện trực tiếp tăng lên tới khó khăn cấp trình độ tại nhiệm vụ ban thưởng phương diện tối thiểu sẽ vượt lên không chỉ gấp mười lần ban thưởng liền sẽ cấp cho được đa t ạ tô hằng cùng phương nhắm nói nửa giờ sau dương lệ bọn hắn ly khai trừ ma ti dương minh tô hằng nói ra lần này nhóm chúng ta có thể tính được là đồng sinh cộng tử để ăn mừng nhóm chúng ta an toàn trở về lần này ta làm chủ mời ngươi đi phượng hoàng lâu ăn một bữa như thế nào không được dương lệ nói ta còn có việc cần về t r ư ớ c phủ cái này tô hằng trầm ngâm được chưa kia dương huynh trước hết làm việc của ngươi đi thôi nhóm chúng ta lần sau lại tụ họp ừng dương lệ gật đầu sau đó dương lệ độc thân một người ly khai trở về dương phủ Lấy Dương hô thành thành nhiệm n không tư, ư vụ lần này nhóm chúng ta mặc dù không có đem dương minh cụ thể tình huống báo cáo đi lên trợ giúp dương minh giàu diếm nhưng lý ra thôn thôn dân cũng là thấy được căn bản lừa không được bao lâu đến thời điểm liền xem chính dương minh lựa chọn thiên tài tô hằng cười cười trên thế giới này thiên tài thật nhiều lắm giang lâm trấn d i vãng cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên tài thế nhưng là cuối cùng như cũng không đánh tan được cái này giam cầm l ồ n giam g muốn lên cao thật thật quá khó khăn không chỉ là nhóm chúng ta những người bình thường này cũng tỉ như những cái kia thế g i a tiêu g i a cùng diệp ra bọn hắn tại giang lâm trấn cao cao tại tượng h thế nhưng là g i a giang lâm trấn cũng liền như vậy thế g i a muốn lên cao so nhóm chúng ta những người bình thường này tiến thêm một bước muốn khó nhiều lắm về nhà trên nửa đường dương lệ tiêu linh xuất hiện trước mặt dương lệ ngăn cản đường đi người có việc dương lệ ngừng lại nhìn qua đối phương n g ư y i kim thân công đã đạt tới tông sư cấp đi tiêu linh nói người muốn nói cái gì dương lệ hỏi lại người hẳn là biết rõ tiêu linh cười cười hạ phẩm võ học luyện thịt trung phẩm võ học luyện cốt n g ư y i kim thân công đã đạt đến tông sư cấp tiến vào không thể tiến vào cho nên nói muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải tu luyện thượng phẩm võ học ta có thể giúp ngươi lấy tới thượng phẩm võ học tiêu linh nói n h a dương lệ ánh mắt có chút sáng lên nghĩ đến trước mắt vị này thế nhưng là tiêu ra tiểu thư lấy tiêu linh thân vận xác thực có khả năng vì chính mình lấy tới một môn thượng phẩm võ học người muốn cái gì dương lệ nói thẳng hỏi ta mà u ố n n lại lý à ra thôn sự tình qua không được bao lâu giang lâm chấn cao tầng liền sẽ biết được tô hàng bọn hắn mặc dù giúp ngươi che giấu nhưng cũng lừa không được bao lâu mà ngươi ở rễ tiêu da liền có tiêu da làm dựa vào cũng sẽ không cần lo lắng bởi vì thiên phú quá cao dẫn tới một ít người kiếm kỵ đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngươi dương lệ sửng sốt một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này tiêu tiểu thư trực tiếp như vậy nhưng là n g h e xong tiêu linh ở rẻ tiêu g i a luôn có một loại tự mình đang bán mình đổi thượng phẩm võ học cảm giác nhưng nói đi thì nói lại tự mình đưa tới cửa đại mỹ nhân không cần thì phí đường đường một cái đại lao ra đối mặt cái này sự t ì n h có cái gì tốt sợ làm sao tiêu linh mày liễu n h í u lại nàng nhìn thấy dương lệ đang do dự tâm tình có chút khó chịu ngươi còn đang do dự c h à n ở dê lẽ lại ngươi cảm thấy ta còn không xứng với ngươi sao nói tiêu linh liền đem nàng khăn che mặt cầm xuống tới đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt đập vào mi mắt mặt trái xoan cái miệng anh đào nhỏ nhắn mắt phượng da thịt t r ắ n g nón trong trắng lộ hồng thổi qua liền phá đủ loại hình dung tử đúng là một vị hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc khí chất tuyệt hảo không có bất luận cái gì thì vết mắt điểm một trăm điểm cái này đã có thể đánh chín mươi sáu điểm hừ tiêu linh hừ lạnh tiêu tiếu biểu lộ có chút khó chịu không thể không nói dưng ơ l ệ ánh mắt trên dưới do xét trước mắt tiêu linh da trắng mỹ mạo còn có một đôi thẳng tắp thon dài đồi chân dài trên lồi phía dưới vẩy lên ra thế lại tốt vẫn là cái tiểu phú bà các phương diện điều kiện phi thường hoàn mỹ tiêu tiểu thư nói đùa dương lệ hoàn hồn lấy tiêu tiểu thư ra thế hình dạng còn có phẩm hạnh nam nhân như thế nào tìm không thấy muốn nói không xứng với hẳn là ta không xứng với người mới đúng mà lại ta cảm thấy hai chúng ta không thích hợp tiêu linh lông mày n h u chặt gương mặt xinh đẹp trên biểu lộ khó coi còn nữa dương lệ nhú v a i chính là thuận miệng tìm lý do người mới vừa nói muốn ta ở r ẻ tiêu già ta không quá ưa thích ở rễ còn có trong mắt của ta hôn nhân điểm xuất phát là thuần khiết tình yêu mà không phải giống ngươi nói tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính ta tương đối ưa thích thuần khiết tình yêu không dính vào một điểm hiệu quả và lợi ích tính hôn nhân nhóm chúng ta không thích hợp quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương hai mươi ba trường xuân dương khí công cái này kêu cái gì cái này kêu là dục cầm cố túng tranh thủ tốt đẹp nhất chỗ về phần tiêu linh nàng cũng rất giống bị dương lệ lời nói mới rồi hù dọa thuần khiết tình yêu không có hiệu quả và lợi ích tính hôn nhân luôn cảm giác ngươi là đang độ ta kỳ thật tiêu linh cũng hướng tới thuần khiết tình yêu trên thế giới này đoán chừng ai cũng muốn một cái đơn thuần không có bất kỳ tạp chất gì tình yêu chỉ là như vậy tình cảm quá khó khăn phản phất chỉ ở chuyện cổ tích bên trong mỗi người đều sẽ có mình tâm tư cùng ý nghĩ ngươi đứng lại đó cho ta tiêu linh lấy lại tinh thần quay người liền gọi lại dương lệ ừng dương lệ ngừng lại cũng không có ý định thật l y khai ngươi còn có chuyện gì kỳ thật dương lệ chủ yếu muốn nhìn một chút tiêu linh tiếp xuống phản ứng hô tiêu linh hít sâu một hơi ánh mắt chân thành nhìn qua dương lệ ở rể tiêu ra đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mà ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trong mắt của ta trên thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu dương lệ nói ưa thích chính là ưa thích không ưa thích chính là không ưa thích mà lại mặc dù với ngươi trung đụng thời gian không lâu nhưng cũng coi là trải qua bờ vực sống còn trong mắt của ta ngươi so cái khác gia tộc đệ tử xuất sắc nhiều lắm tiêu linh nói thẳng lại nói chẳng lẽ ưa thích một người liền cần lý do sao nếu như ngươi không tin ta ta hiện tại trước tiên có thể đem trường xuân dương khí công thượng quyền cho ngươi x á thực chính như tiêu linh nói tới dương lệ là trừ ma ti một cấp thú ma thợ săn xem như có một cái thân phận như vậy có thể nói là có một cái bên ngoài bảo hộ mặc dù cái này bảo hộ tác dụng còn chờ khảo sát nếu có thể có tiêu g i a làm hậu thuẫn an toàn bảo hộ càng lớn hơn theo dương lệ ở r ể cùng tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng không quan hệ tôn nghiêm cùng mặt mũi dựa vào là không phải nhậm không ở r ể mà là thực lực bản thân cùng thủ đoạn đây là tiêu g i a thượng phẩm võ học trường xuân dương k h i công ta hiện tại hoàn toàn có thể làm chủ trước cho ngươi quyền hạn cần nhóm chúng ta thành hôn về sau khả năng cho ngươi bởi vì ta còn không có quyền lực này còn có tiêu linh tiếp tục nói ra tiêu ra ngoại trừ thượng phẩm võ học tuyết người h học võ c ù n tâm thậm ta việt tâm pháp pháp chí, nghe nội công cũng còn nói nội công quan siêu có, có ệ n tình huống, còn tiếp xúc không đến những thứ này. Người tại tiếp thứ xúc dương lệ nhìn qua tiêu linh gương mặt xinh đẹp nhận lấy trường xuân dương khí công t h ự c quyền xem một một lát xác thực không có vấn đề ta một cái nữ hải tử đều đã như thế chủ động ngươi một người nam còn do dự cái gì tiêu linh quăng lên miệng hộ dương lệ hít sâu một hơi gật đầu t h ố t ta đồng ý kỳ t h tiêu linh lộ ra nụ cười lần nữa chủ động đưa tay liền khoác lên dương lệ cánh tay còn có chút tựa ở dương lệ bên cạnh cứ quyết định như vậy đi tiêu linh sắc mặt vui vẻ đẹp đẽ gương mặt x i n h đẹp càng phát ra mỹ lệ môi đỏ diễm lệ đôi mắt đẹp câu hồn có một cỗ sử nữ mùi thơm theo tiêu linh trên thân bay tới chui vào dương lệ trong núi dương lệ ánh mắt cũng không khỏi đến bị hấp dẫn làm làm gì tiêu linh có chút thẹn thùng hơi cúi đầu vừa rồi tiêu sái chủ động kỉnh ngược lại là không có dương lệ đưa tay vòng lấy tiêu linh tinh tế mềm mại v à ngheo tay trái ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy bóng loáng trắng tinh cái cằm khe dùng lực liền đem tiêu linh lại đóng chặt hai con người con con con con lông mi tại nhẹ nhàng run dày ô ô dương lệ cúi đầu liền hôn lên tiêu linh môi đỏ hai người bờ môi liền rán tại cùng một chỗ cảm thụ được lẫn nhau mềm mại cùng nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể thật lâu rời môi tiêu linh lồng ngực chập trùng hai chân có chút như nhũng da tựa ở dương lệ trong ngực thiếp qua mấy ngày tìm cái tốt thời gian ta đi tiêu ra cầu hôn dương lệ tại tiêu linh bên thai nhẹ g i ọ n g nói ừ m tiêu linh lòng tràn đầy vui vẻ nàng đợi cũng không chính là một câu nói kia kia ta c h ờ ngươi sau đó hai người lại dính nhau một một u n i k i t l i d n t lát liền tách ra tiêu linh quay trở về tiêu ra mà dương lệ cầm tiêu linh đưa cho hắn trường xuân dương khí công thượng quyển trở về dân phủ cảm giác dương lệ hơi nhớ lại một cái hôn cảm giác ừ m vẫn rất không tệ chỉ là giống như có chút mơ mơ hồ hồ liền đem hôn nhân đại sự đứng yên xuống đoán chừng xem như tư định trung thân ở kiếp trước tại trên địa cầu dương lệ nói qua yêu đương nhưng chỉ là giữ vững được nửa năm không đến liền chia tay về sau dương lệ liền một mực không tiếp tục nói chuyện thẳng đến xuyên qua đến nơi đây dương phủ dương lệ trở về thiếu gia trở về thiếu gia trở về cửa ra vào hai vị gia đình thấy được dương lệ lập tức ngữ khí hưng phấn la lớn lệ nhi ta lệ nhi trở về lệ ca ca dương lệ vừa đi vào cửa lớn dương t ắ c lâm trương tiểu thúy còn có dương lệ lệ bọn hắn liền đã đến đây nên đón cha mẹ tiểu mội dương lệ mặt lộ vẻ mỉm cười ta trở về trở về liền tốt trở về liền tốt dương t ắ c lâm liên tiếp gật đầu trên dưới giò xét dương lệ xác định dương lệ không có thủ thường liền n ố i lỏng một hơi ngươi là không biết rõ mẹ ngươi à thật sự là không ngừng tại bên thai ta lẩm bẩm nói ngươi làm sao vẫn chưa trở lại có thể hay không xảy ra chuyện gì ta lỗ thai này à đều nhanh nghe lên kén còn không biết là ai đêm qua một đêm không ngủ vẫn là dạng sáng thời điểm ngủ một một lát liền lại bỏ dậy trương tiểu thúy hử nói ngạch dương t ắ c lâm hơi có vẻ xấu hổ lệ ca ca muốn ôm một cái dương lệ lệ đưa tay hơi mập mặt chứng n ô n g vô cùng khả ái ha ha dương lệ cười ra tiếng đưa tay đem dương lệ lệ ôm vào trong lòng nhóm chúng ta trở về phòng đi mặt khác còn có một cái chuyện lớn muốn cùng các ngươi thương lượng một chút cái đại sự gì dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cùng kêu lên hỏi ngạch dương lệ sờ lên cái mũi hôn nhân đại sự a cái này một cái đến phiên dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy cũng sợ ngây người lập tức nhi tử là ai nhà ai cô đương dáng dấp thế nào lớn bao nhiêu các ngươi là thế nào nhận biết nhận biết lại có bao nhiêu lâu rồi trương tiểu thúy hưng phấn lại kích động hỏi thăm liên tiếp vấn đề t h ư ợ n h ư là súng máy đồng dạng đột đột đột xuất hiện ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy không thể từng bước từng bước hỏi sao ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy nhường lệ nhi trả lời thế nào dương t ắ c lâm tức giận nói nhi tử ngươi mau nói trương tiểu thúy không để ý đến dương t ắ c lâm bởi vì lực chú ý của nàng toàn bộ cũng tại tương lai con dâu trên thân ừ m dương lệ có chút trầm mặc một cái vẫn là nói ra tiêu ra tiểu thư tiêu linh về phần tại sao biết lại xảy ra chuyện gì nói đến liền khá là phiệt mái bởi ấ vì tia thế nhưng là tiêu ra giang lâm chấn hai đại gia tộc một trong liền xem như huyện nha cùng trừ ma ti đều muốn cho chút mặt mũi gia tộc tại giang lâm chấn thâm căn cổ đế nội tình cực kỳ thâm hậu chuyển thừa mấy trăm năm quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai mươi b ố kim quế thụ nhi tử chỉ có thể nói ngươi đây cũng quá trâu rồi có thể có thể có bản lĩnh thậm chí ngay cả tiêu g i a tiểu thư đều có thể cấu kết lại so cha ngươi ta năm đó còn bị phong sau khi kinh ngạc dương t ắ c lâm hoàn hồn tại chỗ giơ ngón tay cái lên có biết nói chuyện hay không trương tiểu thúy trường dương t ắ c lâm một cái con của chúng ta ưu tú như vậy dưới gầm trời này liền không có s o nhi tử ta ưu tú hơn nam nhân cái gì liền cứ gọi cấu kết lại hả bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt đây chính là tình yêu lệ nhi trương tiểu thúy n ữ khí trinh trọng dùng đánh nhịp n ữ khí nói ra ngươi yên tâm cầu hôn chuyện này liền giao cho mẹ ngươi ta ta nhất định bảo trụ làm được cầu thỏa đến thời điểm cái gì thời gian cầu hôn ngươi liền chuyện một câu nói vậy liền đa tạ mẫu thân dương lệ cười cười ngươi nếu có thể để cho ta sớm một chút ôm vào tôn tử tôn nữ liền tốt trương tiểu thúy nói ngạch quả nhiên ta mẹ vĩnh viễn so với mình đi nhanh như vậy một bước dài thời gian trôi qua trương tiểu thúy bọn hắn lại hướng dương lệ cụ thể hiểu do tình huống sau đó liền an bài xuống người các loại thu xếp đi tiêu phủ tọa lạc ở thành đông nội bộ chiếm diện tích rộng lớn trong nội viện già sơn vườn hoa hồ nước hồ nước chim hót hoa nở chủ ra trong nội viện cha tiêu linh trở về tiến vào sân nhỏ liền thấy phụ thân tiêu thế ngọc đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn trong nội viện đã có trăm năm thụ linh cây quế mà lại đây là một gốc kim quế thụ bất quá hiện tại là cuối mùa hè còn chưa tới cây quế nở hoa mùa nữ nhi trở về tiêu linh hơi cúi đầu ừ m tiêu thế ngọc thu hồi nhìn qua kim quế thụ ánh mắt liếc mắt trông về trước tiêu linh cũng chính là tự mình nữ nhi nhiệm vụ xử lý thế nào cha tiêu linh ngẩng đầu gương mặt xinh đẹp bên trên có nhiều hưng phấn nhiệm vụ lần này rất không tầm thường ngoài dự liệu của mọi người lý g i a thôn tà ma vậy mà không phải một cấp tà ma mà là một cái cấp hai tà ma kém một chút người nữ nhi liền không về được bất quá ta đụng phải một người người kia gọi dương lệ h ắ n ngươi không cần nói tiêu thế ngọc khoát tay h á o thiếu niên tông sư đúng không ngài làm sao biết rõ tiêu linh sửng sốt một cái tiêu ra dù sao cũng là giang lâm chấn hai đại gia tộc một trong nếu như điểm ấy tin tức cũng không biết rõ cái kia còn làm sao chấp trưởng như thế lớn gia tộc sản g h i ệ p tiêu thế ngọc nói ra thiếu niên tông sư mà thôi còn không đáng đến nhóm chúng ta tiêu ra ngạc nhiên không phải cha tiêu linh lắc đầu dương lệ không chỉ có riêng chỉ là thiếu niên tông sư đơn giản như vậy tại c ù n g cấp hai tả ma giao thủ quá trình bên trong dương lệ không chỉ liệt dương đào pháp đạt đến tông sư cấp còn tu luyện một môn trung phẩm võ học kim thân công đồng thời thanh tâm quyết t à n t h i ê n cũng đã luyện thành thanh tâm ấn cha người cẩn thận tính toán hắn mới trở thành một cấp thú ma thợ săn bao lâu tiếp xúc thanh tâm quyết t à n thiên mới mấy ngày mà thôi cho nên nói dương lệ chính là một cái từ ngàn xưa kỳ tài tiêu linh vừa dứt lời tiêu thế ngọc nguyên bản trời sập cũng không sợ hai khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ ngươi nói sự t ì n h coi là thật như thế thiên chân văn s á c ừng tiêu linh gật đầu nữ nhi tận mắt nhìn thấy người tới tiêu thế ngọc hô lao ra đánh liền có một đạo tóc hoa dâm thân ảnh chống rông xuất hiện hà lao n g ư ơ i đi phái người đem dương lệ mời đến phụ thượng tiêu thế ngọc phân phò nói cha ngươi chờ một cái tiêu linh hô ừng tiêu thế ngọc nhũ mày cha tiêu linh túi đầu gương mặt xinh đẹp có chút p h i m hồng kia cái kia ta t lỗ mãng tiêu thế ngọc sầm mặt lại hôn nhân đại sự há có thể như thế trò đùa dương lệ lai lịch của người này nhóm chúng ta còn không có h r i ệ t để điều tra rõ ràng mà lại coi như hắn coi là thật có tư chất múc trời kia muốn nhập tiêu ra cũng không dễ dàng như vậy trên đời này thiên tài có nhiều lắm c h â ngươi c h í phải quật k h l biết tiêu thế ngọc tiếp tục nói ngươi là ta tiêu thế ngọc nữ nhi mà ta tiêu thế ngọc là tiêu ra hiện nay gia chủ bất cứ chuyện gì đều phải là gia tộc cân nhắc gia tộc gia tộc trong lòng ngươi cũng chỉ nghĩ đến gia tộc cái này một cái cũng không biết rõ có phải hay không truyền thuyết tiêu linh trong lòng cái nào đó đau đớn tiêu linh ngẩng đầu lên nàng lớn tiếng đối tiêu thế ngọc hô chính là vì gia tộc mẹ ta tại ta vừa ra đời thời điểm liền chết từ nhỏ đến lớn ta liền liền mẹ ta giáng dấp ra sao cũng không biết rõ khi còn bé ngươi muốn để cùng huynh đệ bọn tỉ bội tương thân tương ái bọn hắn vụ trộm trào phúng ta là mẹ sinh không có mẹ dạy sát tinh có thể ngươi lại coi như cái gì cũng không thấy hiện tại ngươi còn muốn đối ta khoa tay một chân tiêu thế ngọc ta cho ngươi biết ta tiêu linh tuyển định nam nhân đó chính là cả một đời vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi ta nói là hắn đó chính là hắn ai cũng không ngăn cản được ta thoại âm rơi xuống tiêu linh quay người ly khai tiểu thư hà lao muốn gọi lại nhưng vẫn là không dám mở miệng mặc dù nói hà lao là tiêu g i a lão còn g i a địa vị thậm chí so không ít trong nhà trường lao cũng cao thực lực càng là thâm bất khả chắc nhưng loại này ra chủ việc nhà hắn cũng không dám mở miệng nhiều hà lão tiêu thế ngọc phất phất tay ngươi đi xuống đi bất quá vẫn là nhiều nhìn chằm chằm dương phủ đoán chừng lý ra thôn sự t ì n h không cần mấy ngày diệp ra ba đại võ quán liền đều sẽ biết rõ xem chừng bọn hắn khẳng định sẽ hướng dương lệ thả ra cành ô l i u về phần huyện nha cùng trừ ma ti tiêu thế ngọc lắc đầu bởi vì huyện nha cùng trừ ma ti thuộc về đại cản triều đại đ ỉ n h dương lệ thuộc về là trừ ma ti thú ma thợ săn bản thân kỳ thật cũng coi là đại cản triều đại đ ỉ n h nhưng mà thú ma thợ săn dù sao chỉ là nhân viên ngoài biên chế thật muốn xảy ra chuyện gì trừ ma ti đến cùng có thể hay không quản sao còn muốn k h á n nói tiêu linh nha đầu này xem ra đối cái kia dương lệ vô cùng tự tin tiêu thế ngọc cười cười cũng không có cảm thấy phẫn nộ ngược lại cảm thấy rất thú vị ta ngược lại thật ra thật tò mò có thể làm cho tiêu linh nha đầu này như thế mê muội cái này dương lệ đến cùng có thể có cái gì mị lực cùng bản sự qua mấy ngày liền đến cầu hôn đúng không tiêu thế ngọc c h ắ p hai tay sau lưng lại nhìn trước mắt kim quế thụ đến thời điểm liền để ta hảo hảo kiến thức một chút đi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a dương phủ ban đêm dùng bữa tối dương lệ về tới phòng ngủ nghỉ ngơi sau đó h ắ n tử trong ngực lấy ra trường xuân dương khí công thượng quyển cùng dưỡng t à tiên h bắt đầu lập xem quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịm chương 25, dưỡng t à tiên h đầu tiên dương lệ đọc qua chính là trường xuân dương khí công thượng phẩm võ học đáng tiếc hiện nay chỉ có thượng quyển cho nên thuộc về không trọn vẹn chỉ có thể tu luyện tới tinh thông cấp độ liền không cách nào tiếp tục tu luyện cần bù đắp quyền hạ khả năng luyện đến tông sư cấp nhưng cũng tương đương không tệ phải biết tại trừ ma ti bên trong một bộ hoàn chỉnh thượng phẩm võ học cần hơn vạn điểm tích lũy khả năng đổi được rất nhanh dương lệ liền cẩn thận đọc xong dưỡng t à thiên nhưng là dương lệ l ự c chú ý cường điệu đặt ở cái này bản thư tịch phía trên lật ra trang sách phía trên chữ viết hơi có vẻ mơ hồ niên đại đã lâu nhưng vẫn là có thể thấy rõ lấy người nuôi tả tà, tà ma tự sinh dương lệ trầm cẩn thận đọc càng làm ả n h đọc đã cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình muốn thấu xuất thủ bên trong thư tịch ảnh hưởng dương lệ tâm thần muốn để dương lệ l i ề u l ĩ n h đi n u ô i tà ma đương nhiên dương lệ tâm thần cứng cỏi lại có thanh tâm quyết thủ hộ tự nhiên không có chịu ảnh hưởng tại triệt để đọc xong bản này dưỡng tà thiên về sau dương lệ mới rốt cục biết rõ lý ra thôn sự kiện hết thể nguyên do hai mươi năm trước lý nhan bởi vì chịu không được những cái kia phụ nhân cùng trong thôn lưu nôn phỉ ngữ tâm lý năng lực chịu đựng quá kém tiến tới trực tiếp đâm chết tại cổ cầm phía trên vương tiểu hoa cùng lý đại dân cũng cực kỳ bi thương bất quá vương tiểu hoa lại ngoài ý muốn đạt được bản này dưỡng tà thiên trong đó Có thế ể d ự là o vương tiểu hoa bắt đầu nuôi tà dùng đằng đắng hai mươi năm rốt cục nàng đem tà ma nuôi ra trong mắt của nàng cũng chính là đem tự mình nữ nhi lý nhan sống lại phục sinh sau lý nhan cũng không thể xem như chân chính khôi phục tuần hoàn theo bản năng lấy tiếng đàn hấp dẫn trong thôn thanh trắng i ê n lấy tinh khí của bọn hắn đến chậm rãi tẩm bổ bản thân đồng thời cũng là một loại trả thù mà lại bởi vì còn chưa hoàn toàn khôi phục cho nên vẫn là nhận lấy vương tiểu hoa một chút ảnh hưởng cũng chính bởi vì vậy dương lệ bọn hắn tại lần đầu tiên tới thôn trong nhà thời điểm tà ma áo trắng h ồ nữ cũng không có hiện thân đối phó dương lệ đồng thời vương tiểu hoa cũng là muốn lợi dụng dương lệ hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến đó chính là vương tiểu hoa muốn lấy tự thân tính mạnh cùng linh hồn h ư t h triệt để bù đắp một bước cuối cùng n áo trắng hồ nữ đem hoàn thành t h ế biến trở thành cấp ba tà ma trước đây dương lệ nhìn thấy màu trắng lông cáo cái đ ô i hồ ly cùng vương tiểu hoa lộ ra loại kia ý vị sâu xa nụ cười chính là chính vương tiểu hoa l à ám chỉ dương lệ nàng chính là quỷ dị trên thực tế vương tiểu hoa cũng không phải là quỷ dị nàng chính là muốn cho dương lệ giết nàng bởi vì một bước cuối cùng hiến tế không thể tự sát chỉ có thể là hắn giết trong thôn căn bản tìm không thấy có thể động thủ người dương lệ xuất hiện cho vương tiểu hoa mang tới hy vọng chi tiết dương lệ không có đi chặt vương tiểu hoa mà là chặt cũ nát cổ cầm tự nhiên mà vậy vương tiểu hoa kế hoạch thất bại vì mình nữ nhi thậm chí liền hết thệ cũng từ bỏ dương lệ hít một hơi nghĩ đến vương tiểu hoa chết thời điểm trong ngực ôm thật chặt cũ nát cổ cầm bất quá cái này dưỡng tà thiên mặc dù q u ỷ dị nhưng nếu là dùng tốt cũng là một loại phi thường không tệ thủ đoạn tăng lên trường xuân dương khí công là vì đối phó tà ma coi như trường xuân dương khí công tu luyện tới tông sư cấp cũng chỉ là nội tráng tại luyện thể thuộc về cấp độ thứ ba mà ta tu luyện dưỡng tà thiên mục đích chủ yếu là vì đối phó giang l â m c h ấ n bên trong khả năng đối ta có mang địch lý luyện thể võ giả bởi vì luyện thể võ giả nếu như không có thể đem võ học tu luyện tới tông sư cấp sẽ rất khó làm bị thương tà ma liền xem như cấp độ thứ năm luyện thật luyện thể võ giả chỉ cần không có nắm giữ tông sư cấp võ học liền xem như đối mặt một cấp tà ma đối phó đều khó mà làm bị thương chỉ có thể dựa vào ngoại vật tương trợ minh、Bạch. dương lệ có quyết định trước mắt mà nói tăng lên dưỡng tà thiên đối ta tiếp xuống tỉnh cảnh càng ả n h c thêm có lực thêm điểm tăng lên dưỡng tà thiên giết chóc giá trị năm ông dưỡng tà thiên chưa nhập môn tăng lên đến dưỡng tà thiên nhập môn dương lệ trong đầu có thêm đại lượng liên quan tới dưỡng tà thiên tin tức cùng các loại ký ức liền phản g phất tiến vào một cái hư huyễn không gian không biết ngày đ ê m tu luyện dưỡng tà thiên hồ dương lệ ánh mắt lấp lóe mơ hồ trong đó tại trong con ngươi của hắn có một loại tà khí nhưng rất nhanh liền biến mất cũng không đối dương lệ tạo thành ảnh hưởng dương lệ trong lòng hiểu ra dưỡng tà thiên tăng lên đến nhập môn có thể nuôi ra một cấp tà ma hôi ti mặt khác dưỡng tà thiên tổng cộng ghi chép năm loại tà ma n u ô i pháp theo thứ tự là hôi tiên bạch tiên hoàng tiên hồ tiên l i ề u tiên xưng là ngũ đại tiên mà lại tại cuối cùng ngũ đại tiên toàn bộ nuôi ra về sau có thể dung hợp tăng lên thêm một bước thậm chí có thể nuôi ra siêu việt cấp năm tà ma kinh khủng tồn tại chật chật dương lệ trên cơ bản minh bạch vương tiểu hoa một người bình thường đối với dưỡng tà thiên căn bản không h i ể u nhiều vậy mà mưu toan nuôi ra bốn cấp tà ma hồ tiên trách không được cuối cùng phải dùng mạng của mình cùng linh hồn đến h ư t ế hơn nữa còn có các loại hạn chế nuôi r a còn không phải chân chính hồ tiên hiện nay ta chỉ là vừa mới nhập môn cho nên chỉ có thể nuôi một cấp tà ma hôi tiên cấm ép đi nuôi cấp hai tà ma bạch tiên sẽ chỉ bị tà khí nhập thể phải dùng tuổi thọ làm đại giá mà lại dương khí không đủ thậm chí liền một cấp tà ma hôi tiên cũng không thể nuôi h ô i tiên là lấy con chuột làm tăng cơ lại phối hợp thêm đặc thù thủ pháp nuôi tà phù lục còn có các loại cái khác vật liệu làm cho con chuột khởi tử hoàn sinh khả năng trở thành hôi tiên mặt khác hồi tiên năng lực không yếu mặc dù chỉ là một cấp tà ma nhưng am hiệu tại trong đêm tối hành động xuất quỷ nhập thần tốc độ cực nhanh am hiểu ẩn ấp mà lại còn có hát tử tạ khí xâm nhập thể nội trực tiếp bẩn mệnh、ừ. dương lệ trầm âm hôi tiên thực lực không yếu nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một cấp tà ma thật nếu gặp phải luyện thể c ự n giả g có thể dùng các loại ngoại v ậ t chỉ sợ khó đối phó thêm điểm dương lệ nói tăng lên dưỡng tà tiên giết chóc giá trị năm dưỡng tà tiên nhập môn tăng lên đến dưỡng tà tiên thuần thủ giết chóc điểm không đủ không cách nào tiếp tục tăng lên lần này dương lệ vẫn là trải qua tương đồng biến hóa trong đầu có thêm càng nhiều tri thức Đã chương hai mươi sáu nội tráng kỳ thật dưỡng tà thiên chính là muốn tại trên người mình nuôi ra một cỗ tà tính như thế khả năng lợi dụng cái này một cỗ tà tính đến nuôi ra tà ma vương tiểu hoa sở dĩ có thể thành công cũng là bởi vì phẫn nộ bi thống cứu hận khát vọng thân tình đủ loại thất tình lục dù tại dưỡng tà thiên dẫn dắt dưới tại trong cơ thể nàng sinh ra một cỗ tà tính chỉ là đem dưỡng tà thiên tăng lên tới thuần thục cấp độ liền tiêu hao mười điểm dết c h ó c điểm cơ hồ có thể đem một môn hạ phẩm võ học tăng lên tới tông sư dương lệ t h ầ m nghĩ còn thừa lại tám giờ dết c h ó c điểm không cách nào lại tiếp tục tăng lên dưỡng tà thiên mà lại bằng vào ta tự thân dương khí hùng hậu trình độ đoan chừng cũng chỉ có thể nuôi cấp hai tà ma quá mạnh liền có phản vệ nguy hiểm bạch tiên là lấy con nhím làm căn cơ lại phối hợp thêm dưỡng tà thiên bên trong ghi lại đặc thù thủ pháp kết hợp các loại khác biệt tà vật còn có đặc thù vật liệu làm cho chết đi con nhím phục sinh hóa thành tà ma sau khi thành công bạch tiên thực lực mạnh hơn hôi tiên trong đó bạch tiên còn có thể trị liệu thương thế hơn nắm giữ hàng đầu chi thuật cùng độc cổ t à khí cái gọi là hàng đầu chi thuật bao gồm các loại tà dị thuật pháp trong đó đại bộ phận là một loại nguyền r ù a lực lượng mà độc cổ t à khí xâm nhập t h ể nội có thể biến thành các loại độc cổ cổ trùng để cho địch nhân tại vô tận trong thống khổ chết đi đồng thời còn có thể diễn biến thành khác biệt độc cổ cổ trùng t ử vong thảm trạng cũng sẽ khác biệt sau đó dương lệ có chút quen thuộc một cái đã đạt tới thuần thục cấp độ dưỡng t à tiên h nhưng dương lệ còn chưa có bắt đầu nuôi t à cho nên vẫn còn đảm bình trên giấy giai đoạn thêm điểm dương lệ nói thăng lên trường xuân dương khí công giết chóc điểm ba trường xuân dương khí công thừa quyển chưa nhập môn thăng lên đến nhập môn ông ông ông lập tức dương lệ rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa toàn thân trên giới khí huyết n g ư n g tụ theo cơ bắp cùng xương cốt bên trong tiến vào thể nội dung nhập ngũ tạng lục phủ bắt đầu cường hóa cùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ đồng thời ngũ tạng lục phủ thu được cường hóa cùng rèn luyện về sau l i ề n có thể vận dụng ra càng nhiều khí huyết tạo thành một cái có thể vượt đến càng mạnh tuần hoàn mà lại dương lệ cũng cảm nhận được tự thân lực lượng tăng lên h ồ dương lệ quen thuộc tự thân biến hóa trong đầu hiện lên tự mình tại hư huyễn không gian bên trong không đoạn tu luyện trường xuân dương khí công đủ loại ký ức cái gặp dương lệ phun ra một hơi lại giống như mũi tên luyện thể nội tráng b ậ t hơi như tiễn t ố t dương lệ trên mặt hiện lên nụ cười đem trường xuân dương khí công thượng quyển nhập môn hắn xem như bước vào luyện thể cấp độ thứ ba nội tráng thực lực bản thân có rõ ràng tăng lên có thể nói mượn nhờ tôn sư cấp liệt dương đao pháp cùng kim thân công tại nội tráng cấp độ này thực lực cũng là cực mạnh tiếp tục dương lệ nói thêm điểm tăng lên trường xuân dương khí công thợ ư n q u y ể n giết chóc điểm ba trường xuân dương khí công thợ ư n q u y ể n nhập môn tăng lên đến trường xuân dương khí công thợ ư n q u y ể n thuần thủ giết chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên ông ông dương lệ ngũ tạm lục p h ụ lần nữa chờ đến tiến một b ư ớ c cường hóa cùng rèn luyện vận d ụ c g ra càng mạnh hơn bảng bạc khí huyết vô hình dương khí trở nên càng phát ra hùng hậu thể phách thể lực lực lượng tốc độ v v toàn bộ phương vị tăng lên dương lệ khoe miệng có chút dương lên thực lực của ta tăng lên không ít nếu như gặp lại bạch nữ hồ nữ cấp độ cấp hai tà ma coi như không có tiêu linh bọn hắn hỗ trợ cũng đủ để bằng vào thế lực của mình đem chẳng diệt mặt khác bởi vì có thanh tâm quyết tàn thiên lớn mạnh dương lệ tâm thần khiến cho hắn đối với mình thân thể trưởng khống gần như nhập vi lần này nhanh chóng tăng lên dương lệ hơi thích thứng một, một lát liền trên cơ bản nắm trong tay bất quá thanh tâm quyết tàn thiên dù sao chỉ là tàn thiên tương đương với hạ phẩm võ học trình độ đối với tâm thần lớn mạnh có cực hạn các loại đến dương lệ thể p h á c tăng lên tới nhất định thành độ về sau hiệu quả liền không lớn tạm thời tới nói còn đủ thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai dương lệ ăn xong điểm tâm cùng cha mẹ nói một câu sau liền ra dương phủ trực tiếp đi đến trừ ma ti giết chóc điểm chỉ còn lại có hai điểm hoàn toàn không đủ dùng dương lệ dự định tiếp tục nhận nhiệm vụ trừ ma vệ đạo thủ hộ bốn phương m á h tính mặt khác dương lệ cũng định tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương hắn muốn nếm thử nuôi t a hôi tiên bạch tiên hai cái này đều muốn nuôi ra có thể trở thành trợ lực dương lệ đã đạt tới nội trắng cấp độ dương khí đủ để đồng thời nuôi hôi tiên cùng bạch tiên h ú n chi dương lệ còn không là bình thường nội trắng mà là đem mặt khác hai môn võ học luyện đến tông sư cấp n ộ i trắng hắc ngọc tháp cao tầng thứ nhất đại điện dương lệ xếp hàng đi vào quầy hàng tuyết lệ tỷ dương lệ mỉm cười dương lệ tuyết lệ hoàn hồn sao ngươi lại tới đây nhiệm vụ lần trước kết quả trừ ma t i còn tại điều tra bất quá ngươi cũng đem cấp hai tà ma lộ sắt cũng mang về chắc chắn sẽ không có vấn đề mặt khác võ trưởng sinh đại nhân nghe nói ngươi cùng tiêu tiểu thư bọn hắn giải quyết một đầu cấp hai tà ma tâm tình phi thường không tệ đâu nói là không có nhìn lầm ngươi bởi vì tô hằng phương nam còn có tiêu linh hỗ trợ dầu giếm lý gia thôn cụ thể tình huống cũng không có báo cáo đi lên nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra được đến thời điểm dương lệ giải quyết cấp hai tà ma sự tình liền sẽ bị giang lâm chấn thế lực biết được đương nhiên dương lệ sở dĩ nhường tô hàn g bọn hàn dầu diếm cũng không phải là nói là liệu thấp mà là vì tranh thủ một chút thời gian dù làm ấy ngày cũng tốt tận khả năng tăng lên chính mình chỉ có dạng này hắn mới tốt ứng phó sau đó khả năng phát sinh đủ loại biến cố dù sao dương lệ cũng minh bạch tự mình thân có vô hạn rét chóc giao diện có thể sử dụng rét chóc điểm tăng lên vó học cường hóa tự thân thực lực tăng lên tốc độ sẽ rất nhanh dương lệ, lệ lắc đầu hàn tự nhiên không có khả năng nói mình muốn đi săn rét yêu ma tà ma đến thu hoạch được rét chóc điểm mà là đổi một loại t u y ệ t pháp ta hôm nay tới đây không phải đến nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng mà là tới đón những nhiệm vụ khác tự nhiên là trừ ma vệ đạo hộ vệ bốn phương b á c h tính ừng a tuyết lệ sửng sốt một chút kịp phản ứng thế nhưng là ngươi ngày hôm qua mới trở về nghỉ ngơi một buổi tối liền muốn lần nữa làm nhiệm vụ cái này có thể hay không quá gấp không có việc gì dương lệ cười cười có câu nói là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trừ ma ti thú ma thợ săn chức trách chính là hàng yêu trừ ma thủ hộ bốn phương b á c h tính mà lại nhiệm vụ lần trước ta cũng không bị tổn thương nghỉ ngơi một đêm liền đã hoàn toàn khôi phục cái này tuyết lệ có chút trầm mặc h ạ ta đi nghỉ ngơi một buổi tối sẽ tới đón nhiệm vụ thật là có không sợ chết được rồi nói ít vài câu ngươi không muốn làm người tốt chẳng lẽ còn muốn ngăn cản người khác làm người tốt sao cái này tiểu tử nếu thật là nghĩ như vậy ta ngược lại thật ra thật b ộ i phục hắn hy vọng hắn có thể sống sót hắn không phải liền là ngày h ô m qua đội giải quyết cấp hai tà ma một thành viên trong số đó sao có thể giải quyết cấp hai tà ma thực lực cũng không yếu hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy t r u n g quanh cái khác thú ma thợ săn nghe được dương lệ cùng tuyết lệ nói chuyện nhỏ giọng nghị luận quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính học não chương hai mươi bảy yêu được tôi ta tuyết lệ hít một hơi nhìn xem dương lệ nhãn thần cũng có chút biến hóa nàng đem nhiệm vụ sổ tay đem ra đưa cho dương lệ lần này cũng đừng chọn được như lần trước nhiệm vụ như vậy chứ ma ti cũng không phải văn năng cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán đến xác định nhiệm vụ khó dễ trình độ cùng khả năng tao nộ tà ma ừng dương lệ gật đầu ta hiểu qua một một lát liền nói đi dương lệ lần này tùy tiện tuyển định một cái nhiệm vụ đơn giản lần này ra ngoài dương lệ chủ yếu là vì nuôi tà nhiệm vụ đơn giản triệu ra thôn gia súc mất tích sự kiện nội dung triệu gia thôn đã có bao nhiêu lần r i a súc liên tục mất tích hiện trường chưa lưu lại bất luận cái gì vết tích chỉ có mỗi lúc trời tối sẽ xuất hiện thanh âm kỳ quái thỉnh tiến về vương g i a thôn điều tra tình hình thực tế giải quyết lần này sự kiện ban thưởng xem tình huống mà định ra thấp nhất mười điểm điểm tích lũy được tuyết lệ gật đầu dùng nhiệm vụ sổ tay tại dương lệ thân phân lệnh bài trên quét qua liền ghi xuống kia cái kia người muốn xem chừng sẽ dương lệ mỉm cười nói tiếp xong nhiệm vụ dương lệ tại các vị thú ma thợ săn nhìn chăm chú ly khai trừ ma ti hát ngọc thác cao khi đi ngang qua một cái không người hẻm nhỏ lúc phủ thêm đ ấ u đ ồ n g màu đen mang lên trên khổng mặt mũi cỗ tiến hành ngụy trang ngay sau đó hoàn thành ngụy trang dương lệ đi đến giang lâm chân dưới mặt đất hát thị dưới đất hát thị hàn tốn không ít bạc mua đại lượng cần thiết vật liệu trong đó ba o quát có nhau thai người chết áo móng lửa đen xử nữ lạc hồng âm máu vật liệu tập hợp đủ dương lệ cưới lên lập tức tại cùng cha mẹ tạm biệt về sau liền nhanh chóng xuất phát sau một tiếng dương lệ đi tới triệu gia thôn nhận lấy triệu gia thôn, thôn dân nhiệt tình chiêu đãi sau đó dương lệ bắt đầu điều tra đi đến nhiều cái thôn dân nhà tại chuyện xảy ra hiện trường cẩn thận kiểm tra tại triệu tiểu nhị nhà vịt trong vòng phát hiện manh mối đây là dương lệ trầm âm hắn có chút ngồi xuống từ dưới đất nhặt lên mấy túm bộ lông màu xám tại cái này túm lông tóc bên trên ẩn ẩn có dung khí quen thuộc khí tức ta nhớ ra rồi dương lệ não h ả i linh quang nói lên con chuột còn lông chính là bởi vì dương lệ tăng lên dưỡng tà thiên thời điểm trong đầu quán tâu đại lượng liên quan tới con chuột tin tức cùng các loại nuôi tà thủ pháp n h ờ hắn một cái liền đoán được nếu như là những người khác căn bản không phát hiện được mấy túm lông dị dạng tốt tốt dương lệ hai mắt tỏa sáng tâm tình vô cùng không tệ lúc đầu ta lần này ra ngoại trừ hàng yêu trừ ma thu hoạch giết chóc điểm bên ngoài còn có chuyện quan trọng nhất đó chính là nuôi ra hôi tiên cùng bài tiên hiện tại triệu ra thôn bên trong hẳn là ra đời một đầu lao t h ử yêu xem chừng chỉ là vừa có thành t h u cho nên chỉ dám ở buổi tối ra ngoài săn thức ăn đánh giết gia súc cũng không dám đuôi thôn dân ra tay cứ như vậy ta nuôi hôi tiên tài liệu chính liền có nghĩ tới đây dương lệ vứt bỏ trong tay lông xám đứng dậy、ừ. dương lệ nhìn về phía sau lưng triệu thôn trưởng bọn hắn ta hiện tại đã biết rõ là chuyện gì xảy ra buổi tối hôm nay các ngươi nghe ta phân phó đem đầu kia yêu vật dẫn dụ ra đến lúc đó ta lại xuất thủ giải quyết vâng tuân mệnh đa tạ đại nhân triệu thôn trưởng bọn hắn n h a o n h a o túi người chào yêu cùng ta ma khác biệt bởi vì yêu là từ động vật thực vật các loại gia đời trí tuệ vận dụng gia linh tính tiến vào mà thành yêu yêu có linh trí nhưng đ ạ i đa số ở vào mông m ộ i trạng thái trong đó yêu cấp độ thứ nhất chính là vật linh căn cứ vận linh trình độ khác biệt phân chia một cấp cấp hai cấp ba bốn cấp cấp năm căn cứ dương lệ phán đoán vương gia thôn lão thử yêu chính là một cấp vận linh mặt khác dương lệ thông qua quan sát phát hiện vương gia thôn cái này con chuột tương đối thích căn vịt mất tích da cầm bên trong con vịt chiếm cứ gần tám thành phi thường nổi bật cho nên dương lệ nhường trong thôn các thôn dân đem nuôi con vịt tập trung lại dạng này liền có thể đem cái này con chuột dẫn dụ đến địa điểm chỉ định để tránh đào tẩu ban ngày dương lệ lẳng lặng chờ đợi cái này con chuột tại ban ngày căn bản không hiện thân cho nên dương lệ cũng chỉ có thể ở chỗ này tốn hao thời gian thẳng đến ban đêm g á n g lông các ngươi cũng trở về đi dương lệ nhìn phía triệu thôn trưởng bọn hắn các ngươi lưu tại nơi này cũng vô dụng mà lại nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này cái kia yêu vật không nhất định sẽ ra ngoài vâng tuân mệnh kia đại nhân ngài muốn xem chừng a triệu thôn trưởng bọn hắn sau khi hành lễ liền nao nhau ly khai trốn vào nhà của mỗi người trong cả căn phòng liền chỉ còn lại có dương lệ một người trong tiểu viện đại khái mười mấy con con vị tập trung ở cùng một chỗ có chút bất t ắ kê ơ dương lệ nhắm mắt dương thần dương đại nhân hẳn là có thể đối phó đi không biết do a ai dù sao ba ngày thời điểm dương đại nhân ngự a khí cảm cảm giác vẫn rất tự tin hẳn là có thể đối phó đúng đấy chính là các vị thôn dân trốn ở mặt khác trong phòng tại nhỏ giọng đ à m luận có chút thôn dân lá gan tương đối lớn còn rất hiếu kỳ thỉnh thoảng sẽ thò đầu ra xuyên tấu h qua cửa sổ khe hở quan sát phía ngoài tình huống c h ỉ bất quá bên ngoài một mảnh đen kịt không có cái gì đ ê m kia sàn sạt lúc này dương lệ nghe được động tĩnh mỹ mắt có chút nâng lên khoe miệng cũng rất nhỏ dương lên ánh mắt nhìn phía tiểu viện ẩn ẩn cảm giác được một cô đặc thù khí tức đang nhanh chóng l ặ n g yên tới gần tới dương lệ nhẹ giọng nỉ non ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi dưới ánh trăng tại t ư ờ n g viện bên cạnh có một cái tựa như chó đất lớn nhỏ thân ảnh theo một cái địa động bên trong chui r a toàn thân màu xám cái đuôi rất dài hiện ra màu đỏ tươi còn có từng vòng từng vòng v à n đen khiến cho cái đuôi giống như là chúc lễ một tiết một tiết tạo thành một đôi t r ò n g mắt giống như đá quý màu đỏ tại quay tròn loạn chuyển ánh mắt rút ngắn đây là một cái con chuột một cái phi thường to lớn lông x á m con chuột đứng lên tối thiểu có cao nửa thước đ o á n chừng có thể tới người bình thường phần e o cái này lông x á m con chuột dùng cái mũi trong không khí ngửi ngửi đã nghe đến nó cực kỳ yêu thích hương vị nhãn tình sáng lên lập tức liền dọc theo hắc cam cái bóng hướng dương lệ chỗ tiểu viện chạy tới cái này to lớn lông x á m con chuột nhảy lên một cái nhảy qua gần cao hai mét từ viện tiến vào dương lệ chỗ tiểu viện lạc yên không tiếng động rơi xuống đất C -c -c -c -c. trong tiểu viện những cái tia con vịn hoảng sợ hét lên tại trong sân chạy loạn hiển nhiên là đã nhận ra lông s á m con chuột đến bản năng sợ hãi lông s á m con chuột lại ngửi ngửi tựa hồ phát giác được sân nhỏ bên trong có dị dạng khí tức cùng hương vị nhưng làm bị thực trước mắt nó cũng không nghĩ quá nhiều càng không nghĩ tới muốn đi đánh thế là nó liền trực tiếp nào về phía cự ly nó gần nhất một con vịt nghiêm xúc d ư ơ n g lệ quát lớn cấp tốc xông ra gian phòng nhận lấy cái chết với anh d ư ơ n g lệ tốc độ rất nhanh cũng không có sử dụng xí thế nào mà là tay không tất sát kim thân công vận chuyển khí huyết bánh liệt ra sức một quyền đợt tới xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai mươi tám ngôi tà hôi tiên b à n h một tiếng vang thật lớn cái này tựa như chó đất lớn nhỏ hình thể to lớn lông xám con chuột không kịp phản ứng lúc lại thêm nó trong mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt mỹ thực liền bị dương lệ một q u y ề n đánh bay bất quá yêu có yêu khí hộ thể tựa như là tà ma có tà khí hộ thể bình thường thủ đoạn không cách nào đột phá yêu khí hộ thể cũng liền không đả thương được cái này lông xám con chuột giống lông xám con chuột ổn định thân hình ngẩng đầu lên nhưng còn chưa trở đến nó kịp phản ứng liền có một đạo thân ảnh khôi ngô v ọ tới t trước mặt của nó quả thực là chặn ánh trăng đưa nó thân ảnh vùi lấp tại bóng mở ở trong kim thân hộ thể v ớ i anh dương lệ trên mặt lộ ra nụ cười g ầ n cho vận chuyển võ học thi t r i ể n ra áo nghĩa toàn thân trên dưới kia từng khối giống như cục gạch cơ b ắ p hở ra phảng phất phản xạ kim loại q u a n g t r ạ c h chống lên hơi có v ẻ rộng rãi quần áo đồng thời toàn thân trên dưới nhiễm lên một cái v à n nhạt kim quang khiến cho dương lệ biến thành một cái vàng nhạt người vô cùng uy vũ ba khí lông xám con chuột trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh khủng、h、đông dương lệ tay phải một quyền trực đảo h o à long truy bên trong lông s á m con chuột lồng ngực cực lớn l ự c đạo lại thêm dương lệ chỗ điều động vô hình dương khí phá vỡ lông s á m con chuột yêu khí phúc tiên huyết về r a lông s á m con chuột bay ngược mà ra đụng nát cửa sân rơi xuống tại trên đường phố con chuột là con chuột ông trời ơi thật là lớn con chuột ta đây là muốn thành tinh đi tê cái này nếu để cho cái này con chuột trưởng thành tiếp ta đoán chừng nó đằng sau liền không chỉ là ăn gia súc mà là muốn ăn thịt người a chu vi các thôn dân ẩn thân trong phòng nghe được động tĩnh n a o n a o trông lại liền thấy rơi xuống trên đường phố lông s á n con chuột hình thể to lớn rất là kinh người chít chít lông s á m con chuột tự mình cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại kinh khủng thật sự là quá mạnh nó căn bản không phải đối thủ quay người liền muốn đào tàu muốn chạy trốn dương lệ cười lạnh chờ chính là ngươi ngươi trốn không được rơi lông s á m con chuột ở phía trước tốc độ cao nhất chạy trốn nhưng là mỗi lần muốn tiến vào trong động đào tàu thời điểm dương lệ luôn có thể sớm dự phán ngăn cản xuống tới bất chi bất giác liền chạy ra triệu g i a thôn cái này Cái này dương Dương đại nhân trong thôn các thôn dân cũng không dám ra ngoài môn bọn hắn chỉ có thể nhìn xem dương lệ truy sát chuột tinh ly khai triệu ra thôn cũng thoát ly tầm mắt của bọn hắn phạm vi mười mấy phút sau đi đánh dương lệ cấp tốc rút ra xí thế i t đ à o tay phải hất lên trường đao p h á không mà đi trong khoảnh khắc liền đ ổ i kịp lông s á m con chuột cắm vào phía trước mặt đất chặn lông s á m con chuột đường đi lông s á m con chuột một cái ranh mặt nhanh chóng né tránh lại tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn mà lúc này dương lệ trong nháy mắt ra tốc đ ổ i kịp lông s á m con chuột chết với anh dương lệ quát lớn tích xúc lực lượng nắm chặt nắm đấm cánh tay phải cơ bắp tiến một bức bành t r ư n g phản phất toát ra trận, trận khói trắng n h ậ khí quyền kinh bộ phát đông phúc một quyền rơi đập giang rắc lông s á m con chuột thê thảm thét lên toàn bộ thân hình tựa như là vải rách túi đồng dạng bị bay ra ngoài bay ra đến mấy mét xa mới ngừng lại được thân thể co quắp mấy lần liền triệt để tắt thở rồi một quên đập chết giết chóc điểm một h ậ dương lệ thở ra một ngụm trọc khí bật hơi như tiễn bành trướng thân thể khôi phục nguyên dạng trên thân toát ra trận trận khói trắng nhiệt khí dần dần lắng lại như n h ữ mày mới chỉ có một chút quá ít lông s á m con chuột thực lực quá yếu mới vừa vặn đạt tới một cấp ẩn linh không lâu giết sau đạt được giết chóc điểm chỉ có một điểm mà lại dương lệ thực lực hoàn toàn có thể nghiến ép lông s á m con chuột nhưng không có tại triệu g i a thôn bên trong giết chết lông s á m con chuột dẫn dắt lông s á m con chuột trốn ra triệu g i a thôn mục đích rất đơn giản hắn muốn nuôi hôi tiên nếu như tại triệu g i a thôn bên trong giết chết lông s á m lời của con chuột không có khả năng trước mắt bao người đem thi thể mang đi đi nuôi hôi tiên nhất định phải chờ ngày thứ hai mang đi lãng phí thời gian còn không bằng đem lông s á m con chuột dẫn dắt ra thôn tại ngoài thôn chém giết ngay tại trô nuôi tả ừ m dương lệ nhìn quanh chu vi chung q u n h là một bãi l o ạ thạch cự ly triệu ra thôn rất xa chu vi cũng không có bất cứ người nào nhà c đầu đầu lông, lô lông, lông xám con chuột bày ra cũng phải có coi trọng đầu đối đông hai cái chi sau khép lại cùng cái đuôi tương hợp chỉ tây hai cái chân trước sóng vai tách ra móng phải chỉ và bắc móng trái chỉ vào nam cụ thể nhìn lại thượng như là một cái mười chữ hình dạng trừ cái đó ra còn cần lấy s ử nữ là hồng âm máu dung nhập mực đỏ máu chó đen v ù a vàng lại thêm vào nuôi tả người tiên huyết tiến hành d u n g hợp gáy cứ như vậy liền được một phần hôi tiên t ả mặc cuối cùng dương lệ lại lấy ra một chi màu đen bút lông căn này bút lông đầu bút là dùng một tuổi hài nhi tóc chế tác m à t h à n h cán bút cũng là cây liễu nhánh sau đó dương lệ cầm trong tay bút lông xâm nhiễm hôi tiên tà mặc trên mặt đất vẽ ra một cái thất mang tinh trận đem bảy cái nhau thai nối liền cùng nhau sau đó quan trọng nhất dương lệ cần tại lông xám con chuột trên thi thể vẽ xuống chín chín mươi một cái hôi tiên tà p h ủ hôi tiên tà p h ủ cần trải rộng thi thể toàn thân còn có một điểm nếu như miêu tả hôi tiên tà p h ủ thất bại sẽ gặp phải phản vệ thôn vệ nuôi tả người khí huyết thất bại một lần liền sẽ thôn vệ một lần thẳng đến toàn bộ vẽ xong bắt đầu miêu tả về sau không thể gián đoạn nửa đường khí huyết không đủ liền sẽ có chết nguy hiểm h ồ dương lệ hít sâu một hơi tay phải cầm bút tập trung tinh thần tại trong óc của hắn không ngừng hiện chín trăm tám mươi một cái hôi tiên tà phù một bút không rơi một chữ không kém bắt đầu đánh đánh đánh dương lệ đầu tiên là nhắm mắt quen thuộc s o n g sôi về sau lần nữa mở mắt liền từ đầu bắt đầu nhanh chóng vẽ xuống cái này đến cái khác h ô i tiên t ả phủ rất nhanh nhanh vô cùng chín chín t á m mươi một cái h ô i tiên t ả phủ từ đầu tới đôi thi thể toàn thân trên dưới toàn bộ vẽ lên từng đạo tà dị đường vân hợp thành phi thường huyền ảo phụ lục khi tất cả h ô i tiên t ả phủ toàn bộ miêu tả s o n g sôi sau h ô i tiên t ả mặc cũng vừa dùng tốt xong g i a n g rắc b à ảnh dương lệ bút lông trong tay trước đây đứt gãy vỡ vụn thành b ộ phấn hình lọt vào một loại vô hình lực lượng ảnh ở ông ông r ố t cục tiến một bước biến hóa ra hiện thất mang tinh trận sáng lên qua mang theo bảy cái nhau thai bên trong đã tuân ra nhiều lần sương mù sám không phải hướng ra phía ngoài tán loạn mà là hướng thất mang tinh trận bên trong tập trung đồng thời con chuột thi thể phía trên chín chín t á m mươi một cái hôi tiên tả phủ cũng sáng lên ánh sáng sám không bao lâu tuân ra sương mù sám đã đem toàn bộ thi thể che cản cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện thất mang tinh trận tạo thành một cái vô hình bán cầu thể con cháo khiến cho sương mù sám không cách nào tán đi ngược lại tập trung lại thông qua thi thể bên ngoài thân hôi tiên tả phủ dốc vào tiến vào con chuột trong thi thể quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hoặc não chương hai mươi chín cái thứ nhất khó khăn cấp nhiệm vụ dương lệ có chút trầm mặc l ặ n g lặng chờ đợi tại chín chín tám mươi mốt phút sau thất mang tinh trận lại lần nữa xuất hiện biến hóa tất cả x ư ơ n g mù s á m toàn bộ bị thi thể hấp thu không sai b i ệ t lắm dương lệ n g n g đầu trong đôi mắt phảng phất có được một lồn u g hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất hai tay kết tấn tạo thành đặc thù ấn quyết chính là hôi tiền ấn trong trận nguyên bản đầy đủ chó đất lớn nhỏ con chuột thi thể vậy mà rút nhỏ rất nhiều lần biến thành chỉ có bàn tay lớn nhỏ thi thể thương thế trên người toàn bộ biến mất hai mắt nhắm chặt đã có từng sợi tà khí cụ hiện đang đợi khôi phục ấn thành dương lệ mắt sáng lên hôi tiên ấn hoàn thành phải trong tay chỉ cùng ngón trỏ cũng thành kiếm chỉ nhẹ nhàng tại mi tâm của mình vạch một cái phá vỡ ra dịn ra một giọt tiên huyết lông mạy tâm huyết mở dương lệ tay phải kiếm chỉ đầu ngón tay đang có một giọt lông mạy tâm huyết nhanh chóng đ i ể m xuống kiếm chỉ liền điểm vào tất mang tinh trận bên trong con chuột thi thể mi tâm giờ khác này ông ông chu vi âm phong từng cơn hàn khí b ư c nhân nhiệt độ giảm xuống tại dương lệ bên t hai phản g phất nghe được vô số con chuột tiếng thét trói thai cực kỳ trói thai trước mắt hiện hiện trùng điểm h u y ế n cảnh h ừ dương lệ hư lệnh kết xuất thanh tâm ấn ổn định tâm thần che đậy tất cả h u y ế n cảnh vô hình dương khí bao trùm toàn thân huyết khí hùng hậu ngăn cản tất cả âm t à chi khí có thể nhìn thấy con chuột thi thể trên không vô hình âm t à chi khí t ụ đến tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy đều quan tru tiến vào con chuột thi thể nội bộ tiến hành toàn bộ phương vị cải tạo rốt cục tại tất cả âm tả chi khí cũng bị hấp thu sau tà dị ba động h u y ế t tạt ông ông giang i á c giang i á c bỏi bảy cái nhau thai toàn bộ vỡ vụn thất mang tinh trận sụp đổ tại trận trận âm t à chi phong bên trong trước mắt cố này thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ con chuột thi thể mở ra hai con n g ư ờ i chậm dại đứng lên giờ khắc này khí lưu màu xám tại con chuột bên người lưu động hai con n g ư ờ i tái nhuận cũng không phải là tinh hồng c h í t c h í t còn phát ra con chuột tiếng kê ơ hồi tiên liền đã dưỡng thành mà lại dương lệ sử dụng chính là một cấp ẩn linh láo thử yêu làm căn cơ tiến hành n ộ i tả lại thêm chính dương lệ lại là nội tráng cấp độ luyện thể võ giả cho nên cái này hôi tiên tại dưỡng thành giờ khắc này liền đã đạt tới một cấp tà ma bên trong cực kỳ cường đại trình độ thậm chí có thể cùng đồng dạng cấp hai tà ma đội bính mặc dù nói theo mặt ngoài đến xem cái này hôi tiên chỉ có bàn tay lớn nhỏ nhưng tuyệt đối không thể khinh thường bởi vì tiểu xảo cho nên linh động cho nên linh mẫn am hiểu ẩ nấp n ám sát hắc tử tà khí dính chi tức tử rất là kinh khủng có thể nói liền xem như luyện thật cấp độ luyện thể võ giả nếu như không có đem võ học luyện đến tông sư cấp liền không cách nào đối kháng màu đen tà khí đến thời điểm liền sẽ bị hắc tử tà khí ăn mòn trí tử tới dương lệ vương thủ trưởng c h í t chít hôi tiên ngầm đầu nhìn qua dương lệ mười điểm n u thuận nhảy tới dương lệ lòng bàn tay phía trên thu liễm trên người tà khí tựa như là một cái phổ thông con chuột ừ m không tệ dương lệ gật đầu từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi tiểu hôi c h í t chít tiểu hôi kêu vài tiếng tựa hồ biểu thị tán thành hồi tiên n u ô i thành sau đó liền muốn nói đến như thế nào chăn ngôi nói như vậy dương lệ có thể dùng tự thân khí huyết tiến hành n u ô i n ấ n g bất quá dương lệ sẽ không như thế làm làm như vậy sẽ dẫn đến dương lệ tự thân dần dần nhiễm tà khí ảnh hưởng đến tự thân đối với sự phát triển của tương lai không có cái gì c h ỗ t ố t loại thứ hai chính là dùng những người khác tinh khí nuôi nấng dương lệ tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện dùng mạng của người khác vì chính mình nuôi t à trừ phi là đ ị c h nhân vậy liền không cần có bất kỳ băn khoăn nào dùng cái gì biện pháp giết chết đều được loại thứ ba lấy tà nuôi t à nói trắng ra là chính là chém g i ế t tà ma lấy tà ma tà khí vì chính mình nuôi t à giải quyết dương lệ đứng dậy đốt lên một n g ồ i lửa đem nơi này đ ồ vật toàn bộ tiêu thành cho t à n tiểu hôi theo dương lệ trên thân nhảy xuống tới biến thành một đoàn xương mù xám trốn vào mặt đất trở về dương lệ hướng triệu ra thôn đi đến tiểu hôi biến thành sương mù xám ẩn thân dưới đất đi theo dương lệ ly khai triệu ra thôn dương dương đại nhân triệu thôn trưởng bọn hắn nhìn thấy dương lệ trở về xác nhận không sau đó liền cẩn thận nghiêm túc từ trong nhà chạy ra hướng dương lệ túi người chào cái tiêu lão chuột tinh giải quyết sao ừ m dương lệ gật đầu đã giải quyết quá tốt rồi đà tạ dương đại nhân thi thi thể đâu triệu thôn trưởng bọn hắn hoan hô một m ù i lửa đốt đi sạch sẽ dương lệ nói tốt tốt tốt lần này nhóm chúng ta có thể an tâm đúng vậy a đúng a những ngày này nơm nớp lo sợ c ă dương, dương, dương, dương lệ lấy ra một g đoạn con chuột cái đôi giao cho tuyết lệ triệu g i a thôn bên trong là một đầu đã có thành tựu con chuột hiện tại đã bị ta chém tốt tốt tuyết lệ nhìn thấy dương lệ không có việc gì trên mặt hiện lên nụ cười bên này cho ngươi ghi chép điều tra sau xác định tái phát bỏ mặc vụ ban thường Ừm. nhiệm vụ. Cái này, tuyết lệ há to miệng, đem nhiệm đem nhiệm nhiệm Dương dương dương dương nhưng nhường đơn nhận này nhìn kiên định nhanh thần, cũng liền không hề nói gì, yên lặng chọn Lần này, chọn giản gật gì, lệ lệ lệ lệ lựa lệ lựa ta tiếp tục tuyết to thấy tay trực tiếp thôi tra đầu, điều ra, Cái 3 cái cái cấp vụ. vụ vụ. vụ, há hề sổ để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn ba cái đơn giản cấp nhiệm vụ chỉ dùng một buổi sáng thời gian dương lệ liền toàn bộ giải quyết toàn bộ đều là một cấp tà ma cùng một cấp yêu vật có thể nói liền lấy dương lệ thực lực trước mắt trên cơ bản không có bất luận cái gì độ khó có thể nói hơi điều tra một cái liền đã xác định tà ma cùng yêu vật chỗ ẩn thân n h ẹ nhóm giải quyết đảo mắt đã là hai ngày sau giữa trưa dương lệ quay trở về giang lâm chấn đầu tiên là về tới một chuyến nhà hơi nghỉ dưỡng sức một cái nhường chính tiểu hôi tìm một cái địa phương ẩn nấp rồi sau đó dương lệ liền đi đến trừ ma thi giao tiếp nhiệm vụ người cái này hai ngày cũng lục tục nao ngoe, ngoe hoàn thành mười hai cái đơn giản cấp nhiệm vụ tuyết lệ kinh hại không thôi gần nhất đoạn này thời gian giang lâm chấn thôn lạc t r u n g quanh giống như sự tỉnh các loại liên tiếp phát sinh đặc biệt là tà ma các loại sự kiện càng ngày càng nhiều dương lệ nói hiển nhiên cái này hai ngày dương lệ đúng là cảm thấy ừ m tuyết lệ cũng gật đầu hai ngày đến nay dương lệ mỗi ngày đều sẽ làm nhiệm vụ tiến về các nơi thôn xóm cùng địa phương hàng yêu trừ ma trước trước sau sau dương lệ tổng cộng hoàn thành mười hai lần đơn giản cấp nhiệm vụ tuyết lệ tỷ dương lệ xem nhiệm vụ sổ tay liền nhiệm vụ này đi khó khăn nhiệm vụ miếu thổ địa nội dung mân h à thôn cốc địa thôn lưu gia thôn thiếu lăng sơn liền tọa lạc ở ba cái thôn ở giữa sơn yêu chỗ có một cái miếu thổ địa trước kia lâu dài thiếu tu sửa đã rách nát lại tại gần nhất trở nên linh nghiệm bắt đầu ba cái thôn thôn dân thường xuyên đến đây t ế b á i thỉnh kỹ càng điều tra việc này nguyên do nhiệm vụ ban thưởng căn cứ cụ thể tình huống mà định ra thấp nhất thu hoạch được một trăm điểm tích lũy quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương ba mươi tế tự v ư n ngủ khó khăn cấp nhiệm vụ tuyết lệ núi rộng ra n ô i đỏ hàm răng trắng tinh như ngọc mơ hồ có thể nhìn thấy hồng nhuận c h i ế c lưới thâm to h dương dương lệ n g ư ơ i bây giờ mới là một cấp thú ma thợ săn đón khó khăn cấp nhiệm vụ nguy hiểm quá lớn n g ư ơ i muốn cân nhắc rõ ràng a ừ m dương lệ gật đầu cười cười nói ra ta cân nhắc rất rõ ràng thế nhưng là tuyết lệ hít một hơi nàng rất bất đắc dĩ nàng cũng chỉ là trừ ma ti hắc ngọc tháp cao tầng thứ nhất đại điện phổ thông nhân viên khuyên không là cái gì nàng cũng đem nên nói đều nói rồi kia người xem chừng nhiệm vụ sổ tay đảo qua dương lệ thân phân lệnh bài nhiệm vụ ghi chép hoàn thành sẽ dương lệ nói ha h a tiểu tử dương lệ vừa đi mở lại n g h e được bên cạnh có người đang gọi tự mình cho nên n g ừ n g lại theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại thấy được một vị tóc hơi bạc nhưng thân thể khôi ngô to con trung niên nam tử cái này hai ngày gặp ngươi có đến vài lần lão tử xem ngươi cảm thấy rất thuận mắt cho nên muốn nhắc nhở ngươi vài câu mời nói dương lệ nói trước mấy ngày tóc hơi bạc khôi ngô trung niên nam tử nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng phát vàng hầm răng có ba vị cấp hai thú ma thợ săn tiếp cái này miếu thổ địa nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng còn chưa có trở về ngươi cảm thấy bọn hắn sống hay chết cái gì còn có việc này tốt h giá hỏa kia thế, thế nhưng là ba vị cấp hai thú ma thợ săn vê đốt hoặc vê đốt gây gớm t r u n g quanh các vị thú ma thợ săn hít sâu một hơi cho nên nói cái này khôi ngô trung niên nam tiếp tục nói hàng yêu trừ m à vì dân trừ hại ý nghĩ là tốt vì chính ngươi tính mệnh suy nghĩ mà lại chỉ có còn sống mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn nhiệm vụ này vẫn là từ bỏ đi thì ra là thế dương lệ trong lòng sáng tỏ hướng về vị này khôi ngô trung niên nam tự chấp tay hành lễ đa tạ các hạ nhắc nhở nhưng tại hạ trong lòng hiểu rõ cũng sẽ không tự tìm đ ư n g chết người khôi ngô trung niên nam sửng sốt một chút hừ lạnh một tiếng tự mình muốn chết thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp liền đi cái này khôi ngô trung niên nam là ai người không biết rõ ta xác thực không biết rõ người thậm chí ngay cả thái dần hổ cũng không biết rõ hắn thế nhưng là làm hai ba mươi năm một cấp thú ma thợ săn thực lực rất mạnh nghe nói hắn chân thực thực lực có cấp ba thú ma thợ săn trình độ lợi hại như vậy đúng bên hai dương lệ nghe được đám người trò chuyện thái dần hổ sao dương lệ nhìn qua khôi ngô trung niên nam rời đi p h ư ơ n vị sau một tiếng dương lệ chuẩn bị sẵn sàng mua một chút đồ vật dù sao nhiệm vụ này là hắn đón lấy cái thứ nhất khó khăn cấp nhiệm vụ ít nhất đều muốn đối mặt một đầu cấp hai tà ma tự nhiên mà vậy dương lệ vẫn là phải làm đủ chuẩn bị cưới n g ự a c cách trấn lại qua một giờ dương lệ mới đi đến được cốc địa thôn suy dương lệ giữ chặt dây cương nhường ngựa dừng lại vừa mới đến liền thấy cốc địa thôn các thôn dân đang kết thành hàng dài từ thôn trưởng cùng miếu thổ địa người coi miếu dẫn đầu dưới mang theo tế phẩm hướng hiếu lăng sơn phương hướng đi đến lại quan sát một, một lát trong đội ngũ có mấy vị thanh tráng niên mang hai cái kiệu nhỏ từ tại cô kiệu ngồi lấy vậy mà chỉ là đại khái một tuổi khoảng chừng tiểu hải tử bên trái chính là nam loa bên phải chính là nữ hoa cố kiệu phía sau có hai đôi vợ chồng tại khóc r ò n g r ò n g lại bị mấy vị thôn dân ngăn cản một đường tiến lên thổi kéo đàn hát miếu thổ điện dương lệ trầm ngâm ta ngược lại thật ra muốn nhìn đang dở trò quỳ gì dương lệ tung người xuống ngựa đem ngựa lưu tại một cái tương đối an toàn địa phương sau đó lại lặng lẽ đi theo Hiện nhiên, thôn thôn chú khi mi trong dân cũng đến trước các lực ý nửa giờ sau hiếu lăng sơn chân núi đây là dương lệ sắc mặt có chút khẽ biến bởi vì hắn lại thấy được hai cái đội ngũ từ khác nhau phương từ trước đến nay đến hiếu lăng sơn chân núi đội ngũ tạo thành cũng đại khái tương đồng thôn trưởng cùng người coi miếu cầm đầu mang hai cái kiệu nhỏ tử cỗ kiệu trên nằm sấp chính là một tuổi khoảng t r ư ờ n g đồng nam đồng nữ coi lại vài lần xác nhận là mân hà thôn cùng lưu ra thôn đội ngũ đi thôi trong đó vị tiêu trên mặt có nốt rồi người coi miếu ngẩng đầu nhìn về phía hiếu lăng sơn ánh mắt bên trong tràn đầy một loại cực đoan cụ nhật trên lệch thời gian không nhiều lắm nhóm chúng ta nên đi lên tế mái không sai mấy vị khác người coi miếu gật đầu thế nhưng là thật muốn như vậy sao ai ba vị thôn trưởng t h ở d à i do dự hừ nốt rồi người coi miếu hữu lệnh các ngươi đã không phải là lần đầu tiên mà lại mỗi lần sau khi tế bái thổ địa đại nhân lại có lần nào không linh nghiệm các ngươi còn muốn l ắ t nữa không có đường quay về mấy vị khác người coi miếu trầm giọng nói lên đường đi ba vị thôn trưởng túi đầu lên núi tấu nhạc lên điệu người coi miếu nhóm hô con của ta không muốn số đối vợ chồng tại nghẹn nào khóc lớn tiếng khóc của bọn họ cùng vui mừng nhạc khúc tạo thành cực kỳ rõ ràng so sánh ba cái đội ngũ dần dần lên núi phải biết đội ngũ nhân số đông đảo đến từ ba cái thôn lại thêm đường núi chật hẹp mà kiêm mấy đôi vợ chồng khóc không gì sánh được thương tâm dần dần không có lực lượng rơi xuống đội ngũ đằng sau thế là dương lệ liền thừa dịp một cái cơ hội nhanh chóng x n g ra tại mọi người cũng không có phản ứng qua thời điểm đem một đôi rơi vào phía sau nhất vợ chồng mang đi cứu ô ô hai vợ chồng này muốn hô cứu mạng lại bị dương lệ phong bếm i ệ n g ngâm miệng、dương、lệ ánh mắt lạnh lẽo chầm giọng nói Ta là Giang Lâm Thành trừ ma, ti thú ma, thợ săn. Đây là ta thân thổ Giang ma ma địa ra là Lâm là lệnh bài, này nghe nói nơi này miếu săn, phân vấn đề, cho nên cố ý đến đây cho đề, xảy cố hậu、quả. ô ô hai vợ chồng này thật nhanh gật đầu nước mắt trên mặt cũng còn không có làm xem rõ ràng dương lệ trong tay thân phân lệnh bài giống thần sắc kích động biểu thị mình tuyệt đối sẽ không loạn hô rất tốt dương lệ lúc này mới bông ra bọn hắn đại nhân đại nhân van cầu đại nhân mau cứu nhóm chúng ta nữ nhi a hai vợ chồng này trực tiếp quỳ gối dương lệ trước mặt bọn hắn cũng không dám xác định dương lệ đến cùng có phải thật vậy hay không thú ma thợ săn lại giống như bắt lấy cuối cùng một cọng c ỏ cứu mạng đồng dạng không ngừng hướng dương lệ dập đầu trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra đi dương lệ nói miếu thổ địa hai vợ chồng này có chút bình tĩnh lại đều là miếu thổ địa bên trong thổ địa thần muốn nhóm chúng ta tế h tự vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là gà vịt heo chó các loại gia súc nhưng về sau liên biến thành vừa ra đời một năm hải nhi ngay từ đầu chỉ cần một đôi nam hoa cùng nữ hoa tiếp theo là hai đôi hiện tại muốn ba cặp ta Ta số khổ đ ứ a bé a vừa mới xuất sinh không đến một năm liền liền nhìn như vậy đến quả nhiên là tám a dương lệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hiếu lăng sơn giữa sườn núi vốn đang coi là có thể hay không thật có cái gì thổ địa thần hiện tại xem ra lại muốn ăn đồng nam đồng nữ ha ha liền xem như thần đó cũng là tà thần cẩn thận lý do dương lệ không có lô mãng trực tiếp tự mình xuất hiện mà là trước hết để cho tiểu h ô i hành động chui vào hướng về phía hiếu lăng sơn tìm hiểu miếu thổ địa hư thực mới tốt xuất thủ quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương ba mươi một đối cứu các ngươi liền lưu tại nơi này không nên chạy loạn dương lệ phân phò nói đại nhân vậy ngài đâu hai vợ chồng này hỏi ta đi gặp một hồi các ngươi trong miệng cái kia thổ địa thần dương lệ nói đại nhân kia vậy ngài ngài nhất định phải xem chứng a đúng a kia kia thế nhưng là thổ địa thần hai vợ chồng này ngữ khí lo lắng yên tâm dương lệ nói các ngươi cố gắng ở nơi này lấy là được thoại âm rơi xuống dương lệ liền xuất phát hắn có người miễu bước mượn nhờ chung quanh cây cối rừng cây che chắn nhanh chóng hướng giữa sườn núi tới gần tốc độ nhanh vô cùng mặt khác tiểu hôi so dương lệ hơn trước một bước đã tới miếu thổ địa bên ngoài không có qua một một lát sàn sạt vậy đ ô i vợ chồng bên này ai bọn hắn nghe được động tĩnh chu vi yên tĩnh đang phía trước có một đ ạ o khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc người coi miếu xuất hiện hắn đi từ từ đi qua ánh mắt có chút trống rỗng cùng vừa rồi giống như tưởng như hai người đứng tại hai vợ chồng này trước mặt các ngươi tụt lại phía sau vị này người coi miếu lạnh giọng hơi lạnh nói ta n h ó một chúng mắc chồng thích coi chồng liếc khi khẩn theo. Hai nhau này ngữ trương nói. Người người. này giải ta tiểu. vừa quay Vị vợ vợ rồi Đuổi miếu m cái, chỉ có thể lần nữa liên thể theo. Một lần nữa lặng đi bên khác miếu thổ địa bên ngoài ba cái thôn đội ngũ cũng đến dương lệ cũng đến nhưng hắn không có hiện thân mà là g i ấ u ở trong rừng cây xa xa quan sát chích c h í c tiểu hôi bên kia n ó trước đó đến quan sát miếu thổ địa thông qua tiểu hôi quan sát đạt được tin tức có thể cảm nhận được miếu thổ địa bên trong s á t thực gần giấu đi một đầu tà ma mà lại vẫn là cấp hai tà ma cấp hai tà ma dương lệ trầm âm l ự c chú ý nhìn chằm chằm miếu thổ địa hắn đang chờ đợi lấy mục tiêu hiện thân đến thời điểm lại thừa cơ xuất thủ nhất kích tất sát đối phương miếu thổ địa trước kia là cũ nát không chịu nổi hiện tại kinh qua tu sửa đã không đồng dạng trở nên hơi có vẻ lộng lấy bắt đầu so với trên trấn một chút phủ đệ đều muốn trang nghiêm một chút phải biết nơi này thế nhưng là giữa sườn núi muốn tại loại này địa phương làm ra như thế một tòa miếu tờ h có thể thấy được muốn hao phí không ít người lực vật lực cùng tài lực t r ư miếu thổ địa ở trên mưa thuận gió hỏa thổ địa tại hạ ngũ cốc phong đang nốt r ồ i người coi miếu đứng tại miếu thở cửa ra vào hắn r ơ i lên hai tay mặc làm màu vàng đất người coi miếu quần áo cao giọng hò hét ngự khí lại có chút trang nghiêm hôm nay mân hà thôn cốc địa thôn lưu gia thôn ba thôn tín đồ ở đây tế tự thổ địa thần dâng lên đồng nam đồng nữ ba cặp cầu được mân hà thôn ngư nghiệp phong phú mọi nhà thắng lợi trở về cầu được lưu gia thôn lúa nước bội thu mậu sinh phong phú mọi nhà kho lúa trồng chất như núi cầu được cốc địa thôn lên núi đi săn không gặp xài lang hồ báo nhiều lần thắng lợi trở về có thể thấy được lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước mân hà thôn ngoài thôn có đầu sông cho nên cái này thôn các thôn dân lấy bắt cá làm chủ lưu ra thôn bởi vì ruộng nước chiếm đa số đại lượng trồng lúa nước cốc địa thôn bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân ở vào thung lũng bốn bề toàn núi cho nên các thôn dân thường xuyên lên núi đi săn cung tỉnh thổ địa lối cứu nốt rồi người coi miếu h ò hét cung tỉnh thổ địa lối cứu cung tỉnh thổ địa lối cứu cái gặp ba thôn thôn dân hai đầu gối quỳ xuống đất tại cúng bái h ò hét đông đông mặt đất chấn động nhẹ nhẹ miếu thổ địa cửa miếu trầm rãi mở ra dương lệ nhìn lại liền thấy hai cái khôi ngô đại hán gần có người cao một thứ tám bọn hắn chống đỡ một cái phi thường to lớn làm bằng đá đối cứu từ bên trong từng bước một đi ra mỗi đi một bước mặt đất đều sẽ chấn động nhẹ nhẹ một cái v ớ i anh một tiếng vang thật lớn hai cái khôi ngô đại hán tại miếu ngoại môn trước trên đất chống đem thổ địa đối cứu để dưới đất hai vị khôi ngô đại hán đứng ở bên cạnh giống như như pho tượng không n ú c đ í c h t r u n g quanh ba thôn các thôn dân cũng lấy kính sợ kiên kỵ ánh mắt nhìn qua ai có thể nghĩ tới hai cái này khôi ngô đại hán tại bắt đầu thời điểm là hai cái gầy trơ xương như củi trong thôn tiểu lưu manh thế nhưng là tại uống xong thổ địa thần ban cho p h thủy sau trong khoảnh khắc liền trở thành thân cao một m tám và vỡ tràn ngập cảm giác g á p bách khôi ngô đại hán mà lại trên đất thổ địa đối cứu có lộng lây vết máu k h u cạn huyết dịch đã thành màu nâu đen ẩn ẩn có một loại mùi tanh hôi phát ra bên trong đặt vào một cái tựa như truy đồng dạng cỡ lớn chảy đá trước kia nhiều lần tế tự từ lúc mới bắt đầu gà vịt heo chó toàn bộ đều là sống miễn cưỡng bỏ vào thổ địa đối cứu bên trong lại từ bên cạnh hai cái khôi ngô đại hán cầm trong tay cỡ lớn chảy đá một cái một cái đập nát thành huyết n ụ c hỗn hợp hồ chặt vợt thẳng đến bắt đầu tế tự đồng nam đồng nữ đồng dạng tại hài nhi trận trận khóc tiếng gáy bên trong hai cái khôi ngô đại hán mặc không biểu lộ không có bất kỳ động dùng phản phất nghe không được hải nhi khóc tiếng gáy cầm trong tay cỡ lớn c h ả y đá đem hải nhi đạo thành huyết n ụ c hỗn hợp hồ c h ạ g vật hình ảnh thế thảm làm xong những thứ này mỗi một vị thôn dân tín đồ đều cần d ạ c h cổ tay tại thổ địa đối cứu bên trong nhỏ vào tiên huyết lại từ khôi ngô đại hán đem thổ địa đối cứu đưa vào trong miếu cho thổ địa thần hưởng dụng cho nên dương lệ mới có thể nhìn thấy thổ địa đối cứu bên trong tràn đầy các loại khô cạn tiên huyết cùng lộng lây vết máu còn trốn ở trong miếu không có da dương lệ nhữ mày tế tự bắt đầu nốt dồi người coi miếu mặt lộ vẻ cùng nhật dâng lên tế phẩm hoa a hoa a cái gặp chính là từng vị thần sắc lạnh lùng người coi miếu đem từng vị khóc nỉ non không chỉ hài nhi từ nhỏ cỗ kiệu trên ô m xuống trực tiếp hướng thổ địa đối cứu đi đến t r u n g quanh đông đảo các thôn dân không đành lòng nhưng lại không dám ngăn cản nhao nhao quay mặt qua chỗ khác không còn dám xem con của ta a thả ta ra không số đ ố i vợ chồng k ê u khóc không thôi nói như vậy một tòa miếu thổ địa hẳn là chỉ có một cái người c o i miếu nhưng cái này miếu thổ địa khác biệt liền hiện nay dương lệ nhìn thấy người con miếu liền nhiều đến năm sáu vị rõ ràng không bình thường còn không ra dương lệ sắc mặt tâm trầm tiếp tục như vậy nữa khiê ba cặp hải nhi liền bị bỏ vào thổ địa đối cứu bên trong đến thời điểm cỡ lớn chảy đá rơi xuống những n à y hải nhi chỗ nào còn sẽ có mệnh tại ngươi vì sao lại ở chỗ này đông nhiên dương lệ nghe được sau lưng chuyển đến một thanh â m ai dương lệ giật mình trên thân cũng nổi r a gà lên thân thể căng cứng cấp tốc quanh người liền thấy m ộ mươi mét ngoại trạm tại một cái ánh mắt vô hồn mặt không b i ể u lộ cứ ngắc n g đến cực điểm người coi miếu hạ tại trừng trừng nhìn chằm chằm dương lệ cách xa nhau m ư ơ i mét cái này người coi miếu đi lại im ắng dương lệ lúc này mới không có phát giác được còn không đi xuống tế bái thổ địa thần người coi miếu hướng dương lệ tới gần còn không đi xuống tế bái thổ địa thần ngữ khí của hắn có chút thâm trầm Tốt. dương lệ nhai răng cười một tiếng ta dùng đao đến tế bái ngươi thần đánh dương lệ ngang nhiên đ ộ n g thủ không có chút nào do dự phi thường quả quyết rút ra xí thế đ a o xông v ề cái này người coi miếu thân đao sáng lên màu đỏ tờ hở â mở m q u a n mang liệt dương chạm phức một đao đánh xuống thẳng tiến không đ u i trước mắt cái này người coi miếu cũng còn kịp phản ứng liền bị dương lệ một đao từ đầu đến chân chém thành hai nửa nhưng không có máu tươi chạy xuôi ra cẩn thận xem xét Dương hiện Lệ phát chương t i cái gì đồ vật cũng không có. điểm、1. Tiểu hôi. thể một trong vật chỉ hông, không Z-chóc này bên cũng mà là vậy sắc có. bộ gì đồ d Lệ q ba mươi hai gốm tượng c ử nhân chích chích ông sưng ơ mù sám tràn ngập tiểu hôi đang nghe được dương lệ mệnh lệnh liền theo ẩn thân vật ra ẩn nút địa phương ở ngoài miếu mặt đất phía dưới lao ra về sau liền nào h về phía nút rồi người coi miếu nhưng mà giống t h ổ địa đối cứu bên cạnh hai tên khôi ngô đại hán đột nhiên gầm thét một tiếng giống như giã thu g à o thét căn bản cũng không giống như là người cầm lên thổ địa đối cứu bọn hắn r ơ i lên thổ địa đối cứu đánh tới hướng tiểu hôi nhanh thật nhanh hơn phải nói kia hai tên khôi ngô đại hán căn bản chính là trước đó chuẩn bị xong bọn hắn giống như đã sớm biết rõ tiểu hôi tại cái gì địa phương đồng thời to lớn thổ địa đối cứu tại bọn hắn trong tay hoàn toàn chính là cử trọng được khinh cho nên ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiểu hôi không tránh kịp toàn bộ thân thể liền bị thổ địa đối cứu gắn vào trên mặt đất vẫy ở bên trong thổ địa đối cứu đã tuân ra trận trận huyết quang tiểu hôi không cách nào thoát thân sàn sạt mà lại dương lệ bên này t r u n g quanh liên có một đạo lại một đạo thân ả n h xuất hiện tổng cộng ba người mỗi một vị đều mặc người coi miếu quần áo hướng về dương lệ tới gần đánh dương lệ bị buộc hiện thân khinh nhuần thần linh người nốt rồi người coi miếu thần thái phẫn nộ tràn ngập sắc ý chỉ vào dương lệ gào thét quát hắn chính là khinh nhuần thổ địa thần dị đoan tín đồ nhóm giết hắn giết hắn cái này cái này đông đảo thôn dân nhìn nhau giết hắn giết hắn sau một khắc lại còn thật có mười cái thôn dân cũng đi theo hô lên là là vị tia đại nhân vậy đối v ợ chồng sắc mặt đại biến ừ dương lệ ánh mắt đảo qua những cái tia đi theo kêu thôn dần lạnh leo ánh mắt bị hù bọn hắn trực tiếp ngậm miệng lại như là đã bị ép hiện thân vậy cũng không cần ẩn mức nữa mà lại l i ê n theo vừa rồi tiểu hôi bị nhốt tình huống đến xem chỉ sợ dương lệ cũng sớm đã bị đối phương phát hiện phải nói tại dương lệ b ư ớ c vào hiếu lăng sơn một khắp này liền đã bị miếu thổ địa chú ý tới bởi vì toàn bộ hiếu lăng sơn đều là miếu thổ địa, địa bàn từ vừa mới bắt đầu dương lệ mai phục liền thất bại trên thực tế đây cũng là lần trước ba vị cấp hai thú ma thợ săn thất bại nguyên、nhân. bọn hắn bước vào hiếu l a n g sơn liền đã tiến vào miếu thổ địa trong cặp bẫy lại thêm thực lực không đủ bởi vậy toàn quân bị diệt toàn bộ lui ra dương lệ đi tới không nhìn chung quanh người q u a n miếu lấy ra một cấp thú ma thợ săn thân phân lệ n h bài trầm dọ quát ta chính là giang lâm chấn trừ ma ti một cấp thú ma thợ săn lần này tới chính là vì điều tra miếu thổ địa sự tỉnh cốc địa thôn lưu gia thôn mân hà thôn các ngươi lấy mạng người tế tự tà ma thật to gan đại đại nhân ba vị thôn trưởng hai trần cũng đang phát dun ủng ụ ta nhóm chúng ta chung quanh đông đảo thôn dân cũng mặt lộ vẻ e ngại ha ha ha nốt r ồ i người coi miếu cười to cái gì c ầ u thí giang lâm chấn trừ ma ti h lần trước tới ba cái kết quả còn không phải chết hết ở nơi này thành thổ địa thần đồ ăn hôm nay n g ư ờ i cũng muốn chết ở đây lên giống giống chiến đấu bộc phát t r u n g quanh tổng cộng sáu tên người coi miếu hợp thành vòng đây tại từng tiếng gầm t h é t bên trong trước mắt bao người hình thể đang nhanh chóng bành trướng b ằ n mắt liền biến thành cao ba mét mà lại mỗi một cái cũng cực kỳ khôi ngô nhưng toàn thân trên dưới lại giống như là to lớn gốm tượng chỉ là miễn cưỡng có được hình người tựa như quái vợt tới tốt lắm v anh dương lệ không sợ chút nào kim thân công vận chuyển cơ bắp bành trướng rộng rãi quần áo bị chống đỡ căng thẳng lên hai tay cầm đao công sát mà tới giang giác và ảnh liệt dương chạm màu đỏ tờ hờ ơ mờ đao quan g hoành không chém tới một đao chỉ là một đao cái này biến thành cốm tượng cự nhân người coi miếu liền bị chặt xuống đầu giết chóc điểm một nốt r ồ i người coi miếu con người qua co vào lại đến và anh và anh dương lệ toàn lực bộc phát hắn kim thân công mười điểm cường đại lại phối hợp thêm liệt dương chạm bực này sức sát thương cực mạnh áo nghĩa còn có dương lệ đã luyện thành trường xuân dương khí công đặt đến nội tráng cấp độ cho nên dương lệ thực lực bây giờ càng mạnh giết dương lệ thép dài cho thấy đáng sợ bạo lực đối mặt sáu đầu gốm tượng cự nhân vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí thừa cơ lại chém giết một đầu gốm tượng cự nhân giết chóc điểm một đáng chết kẻ khinh n h u n nốt rồi người coi miếu gà o thét phát ra cực kỳ phẫn nộ gà thét hắn hình thể bành trướng quần áo bị chống đỡ bể nát tại mọi người nhìn chăm chú hắn biến thành một cái có cao năm mét màu đen gốm tượng c ự nhân đồng thời hắn trong tay còn cầm một cái gốm tượng tự nhận quái quái v ậ ta t r ờ i ạ người coi miếu là quái v ậ ta cháy mau cái này một cái ba thôn các thôn dân toàn bộ hoảng sợ h ế t lên đứa bé con của ta những cái k i a vợ chồng nhanh chóng vào tới muốn đoạt chính quay về đứa bé đi chết màu đen gốm tượng c ự nhân gào thét hai tay cầm đao vung bổ về phía dương lệ mang theo một cơn gió lớn ẩn chứa mạnh mẽ phi thường lực lượng đàng nhưng mà dương lệ g i lên xí thiết đao liền cản lại mặt đất có chút hạ xuống cũng chỉ có như vậy sao dương lệ ngầm đầu trên mặt nổi lên nghe răng c ư ờ i cùng sát ý lực lượng của ngươi cũng chỉ có những n à y sao nếu như là vậy liền đi chết đi liệt dương chạm b à n h g i a n g i á c g i a t n g i á c dương lệ gầm lên giận dữ đẩy lui màu đen gốm tượng cự nhân hít sâu một hơi nổi lên kinh lực tại trong khoảnh khắc bạo phát lực lượng vọt tới đ ằ n mắt liền đã vọt tới màu đen gốm tượng cự nhân trước mặt màu đen gốm tượng cự nhân con người co vào liệt dương chạm ông dương lệ hai tay cầm nao rót vào tự thân khí huyết cùng dương khí hình thành màu đỏ tờ hờ、HM、mở đào khí d ự n thẳng chặt xuống dưới cường đại kinh lực cùng mỹ năng cứng rắn miễn cưỡng đem màu đen gốm tượng cự nhân chém thành hai nửa và n h to lớn thi thể đập xuống đất bên trong tất cả đều là trống không giết chóc điểm hai hồ dương lệ rơi xuống đất toàn thân trên giới đã đang liều lĩnh trận trận giống như khói trắng nhiệt khí nhìn quanh chu vi còn lại gốm tượng cự nhân còn có kia hai tên khôi ngô đại hán cũng vây công đi lên con của ta không muốn lúc này dương lệ nghe được kia mấy đôi vợ chồng tiếng la khóc cấp tốc nhìn lại liền đập được có một đoàn huyết sắc làm vụ theo miếu thổ địa bên trong liền sông ra ngoài cuốn lên t i ê ba cặp hài nhi hướng về trong miếu thờ bay vào muốn đem ba cặp h ả i nhi cuốn đi nhưng mà dương lệ bị mấy tên gốm tượng cự nhân cùng hai tên khôi ngô đại hán vây công tạm thời thoát thân không ra khó mà thi cứu tiểu hôi dương lệ quát giống giống b à ảnh một tiếng vang thật lớn tiểu hôi toàn lực bạo phát hình thể của nó cấp tốc bành trướng lực lượng bắn ra nguyên bản chỉ là bàn tay lớn nhỏ thân thể quả thực là bành trướng thành tựa như lão hổ t h ổ địa đối cứu bị lật ngược ngăn lại cái k i a tà ma dương lệ quát đánh tiểu hôi mặc dù hình thể tăng vọt nhưng là tốc độ không chút nào không chậm thậm chí trở nên nhanh hơn giống như một đạo bóng s á m xông tới đụng nát với vụ sáu tên hài nhi hiểm lại càng hiểm được cứu xuống tới quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính hạc não chương ba mươi ba quét ngang miếu thổ điệm dương lệ nghe được hài nhi khóc n ỉ non âm thanh lúc này mới n ố i lỏng một hơi k i ê m ấy đôi vợ chồng đối với đứa bé quan tâm rõ ràng siêu việt bọn hắn đối sợ hãi tử vong bọn hắn nhanh chóng theo tiểu hôi trên lưng ôm lấy con của bọn hắn nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường phạm vi dương lệ q u á t lớn đi mau không muốn cho đại nhân thêm p h i ề n đại đại nhân ngài xem chừng a cái này mấy đôi vợ chồng ôm lấy con của bọn hắn về sau nhìn dương lệ bên này một cái hôm ộ t câu liền rốt cuộc không dám ở lâu dùng hết toàn lực hướng phía sau chạy tới vê anh vê anh vê anh giờ k h ắ c này miếu thổ địa bên trong tà ma triệt để bị c h ọ c giận vốn đã đưa đến bên miệng đồ ăn chạy mất hơn nữa còn là tại tự mình mí mắt dưới chạy làm sao không phẫn nộ mà lại thuộc hạ còn bị giết không ít cái này tà ma rốt cuộc không nhẫn mãi được giống tiểu o n hôi bắt trận trận đầu ánh mắt lạnh liên lẽo quắp n g ư ơ i đến ngăn chặn những ngày gốm tượng cự nhân ta tới đối phó miếu thổ điệu bên trong tà ma giống tiểu hôi gầm thét một tiếng tại dương lệ mệnh lệnh dưới lập tức vô rét về phía những cái kia biến thành gốm tượng cự nhân người con miếu cùng hai vị khôi ngô đại hán hiển nhiên kia hai cái khôi ngô đại hán cũng không phải người sớm đã bị cải tạo thành tà ma ầm ầm từ phía chấn động cái gặp có một cái to lớn huyết sắc tượng thần c h ầ m rãi theo miếu thờ đ ỉ n h chóp t h ò đầu ra đem nóc nhà nước vỡ đồng thời càng ngày càng cao cuối cùng trọn vẹn cao m ộ mươi mét huyết sắc tượng thần xuất hiện tại dương lệ cùng ở đây tất cả thôn dân trước mặt không rõ tà dị kinh dị đủ loại khí tức tràn ngập đám người cảm giác hô hấp cũng đình chỉ mà lại huyết sắc tượng thần kia một đôi đỏ như máu con mắt tại trong hốc mắt tràn ngập điên cồn cùng, cùng trời ạ thế này sao lại là cái gì thổ địa thần đây là quái vật cái này nhất định là quái vật nhóm chúng ta một mực tại tế tự một đầu quái vật ta ba vị thôn trưởng cùng không ít các thôn dân cũng tỉnh ngộ lại không không đúng ta không tin ta không tin khẳng định là cái k i a kẻ khinh nhuần chọc giận thổ địa thần đại nhân nhưng mà lại còn có ngu mội đến cực điểm thôn dân lựa chọn tin tưởng cái này cái gọi là thổ địa thần thần thái trở nên cuồng nhiệt theo trên người của bọn hắn bắt đầu toát ra từng sợi màu đen khí vụ không khỏi thôn dân chung quanh lập tức cách xa bọn hắn thổ địa thần dương lệ cười lạnh âm thanh ở tại trên núi xây miếu không phải là sơn thần sao ngươi ngược lại tốt nói mình là thổ địa thần liền loại này cơ bản thưởng thức cũng không biết rõ tà ma chính là tà ma sâu kiến phàm nhân huyết sắc tượng thần triệt để hiện hóa ra ngoài s ắ c thực có gần cao mười m vượt qua chín m nhưng trên thực tế lại là càng lớn huyết sắc gốm tượng cự nhân người đang chết vê anh huyết sắc gốm tượng cự nhân giơ lên tay phải nắm chắc thành quyền to lớn quyền ấn từ trên trời giang xuống đánh tới hướng dương lệ muốn đem dương lệ đấm một nhát chết tươi kim thân hộ thể ông dương lệ thép dài toàn lực bạo phát hắn sở di tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không sử dụng kim thân hộ thể cũng là bởi vì muốn bảo tồn đầy đủ thể lực cùng đầu này cấp hai tả ma một trận chiến huyết khí mạnh liệt dương khí phun trào bên ngoài thân tạo thành màu vàng kim nhạt mà lại dương lệ thân thể bành trướng một vòng thân cao cũng tất cao không ít đạt đến gần hai m trình độ nhưng cùng gần mười m huyết sắc gốm tượng cự nhân so sánh vẫn là có cực kỳ rõ ràng thân cao t r ê n lệ n h cao mười m cái này thế nhưng là ba tầng lầu phòng độ cao b à n h dương lệ cũng không lui lại càng không có né tránh mà là chính diện cùng huyết sắc gốm tượng cự nhân chiến đấu đối mặt cái này một quyền dương lệ ngang nhiên đánh ra một vòng quyền kinh n ộ tung b ạ o phát ra một tiếng vang thật lớn ầm ầm dương lệ bị cỗ này lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài nhưng cũng không lo ngại chỉ là cảm giác được có chút khí huyết q u ậ n q u ậ n huyết sắc gốm tượng cự nhân gầm thét giết dương lệ rõ ràng h i ể u không có thể cùng đầu này huyết sắc gốm tượng cự nhân đối bính lực lượng tại lực lượng phía trên tự mình ở vào hạ phòng hắn cầm xí thế i t đ a o thẳng hướng huyết sắc gốm tượng cự nhân vê anh vê anh vê anh kịch chiến một phát huyết sắc gốm tượng cự nhân xông ra miếu thổ địa một quyền một quyền nổ vang dương lệ lại bị dương lệ né tránh mà dương lệ chém ra một đao tiếp lấy một đao lại tại huyết sắc gốm tượng cự nhân trên thân chém ra vết thương lần này có tinh hồng tiên huyết giống như sơn theo miệng vết thương chảy ra tới liệt dương c h ả m bành dương lệ gầm thét bắt lấy cơ hội nhảy lên một cái tích xúc lực lượng một đao kia chém xuống màu đỏ tờ h、HM、ờ mở đao quang bổ trúng huyết sắc gốm tượng cự nhân đem huyết sắc gốm tượng cự nhân một cánh tay bổ xuống a huyết sắc gốm tượng cự nhân không gì sánh được phẫn nộ sâu k i ế n phàm nhân ông ông cái gặp huyết sắc gốm tượng cự nhân mở ra to lớn miệng có trận, trận huyết vụ hội tụ tại trong miệng tụ tạo thành một đạo huyết sắc cột sáng đánh phía dương lệ kim thân liệt dương trảm thời khắc nguy cơ dương lệ bạo phát toàn bộ lực lượng đạm kim sắc quang mang lấp lánh đều hòa tan vào một đao kia bên trong xích kim sắc đao quang n ở rộ ẩn ẩn muốn hình thành đao khí b à n h cả hai đụng vào nhau a dương lệ h o hét đem hết toàn lực b à n h g i a n g g d ắ g i a n g g i ắ c lúc này dương lệ rõ ràng nghe được xí thiết đao truyền ra băng liệt thanh âm thân đao phía trên ẩn ẩn xuất hiện vết rách đây là xí thiết đao trải qua lần lượt chiến đấu bây giờ đã nhanh muốn tiếp nhận không được ở dù sao cây đao này chỉ là sen lẫn một chút rực sắt mà thôi ầm ẩm một tiếng vang thật lớn xí thiết đao vỡ nát huyết sắc cột sáng cũng v giống kinh khủng bạo tạc sinh ra quang mang t r ậ n t r h ậ t bùi đất lan tràn huyết sắc gốm tượng cự nhân bị dư ba chấn động đến không khỏi ngã xuống đất Phúc, dương lệ cũng ho ra tiên huyết mà đúng lúc này h ư u tiểu hôi bắt lấy cơ hội cấp tốc thu nhỏ tốc độ nhanh như thiểm điện dương lệ cũng là cảm giác thấy hoa mắt tiểu hôi liền theo huyết sắc gốm tượng cự nhân chối lỗ hổng chui vào đối phương thể nội không bao lâu giống huyết sắc gốm tượng cự nhân phát ra thống khổ kêu t ê n đây là dương lệ sửng sốt một cái tiểu hôi nhanh chóng chui ra nhưng nó lại nắm lấy một cái huyết sắc thủy tinh sau đó há miệng ra liền đem cái này màu máu thủy tinh hoàn chỉnh n u ố t xuống g i a n g g i á c g i a n g g i á c huyết sắc gốm tượng cự nhân kêu gen đình chỉ thân thể cao lớn bắt đầu tán loạn bắt đầu băng l i ệ t biến thành từng khối m ả n h vỡ sau đó biến thành cho bụi tiêu tán cuối cùng chỉ để lại một cái vỡ vụn không chịu nổi thổ địa thần tượng bất quá cái này thổ địa thần tượng không phải huyết sắc mà là màu đen phía trên còn dính đ ầ y các loại cỏ xì dê ự cứ thế mà chết đi dương lệ nói giết chóc điểm tám nhắc nhở xuất hiện hiển nhiên huyết sắc gốm tượng cự nhân đúng là chết rồi ông ông lúc này dương lệ nhìn về phía tiểu hôi sau khi ăn xong màu máu thủy tinh về sau tiểu hôi trên thân liền thoát ra huyết sắc khí vụ cũng đem toàn thân nó bao k h ỏ a tạo thành một cái bàn tay lớn nhỏ màu trứng lơ lửng giữa không trung tại thuế biến sao dương lệ nghĩ thầm quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương 34, thuế biến cấp hai tà ma dương lệ vừa rồi cùng thổ địa thần kịch chiến tại thời khắc sống còn thổ địa thần càng là thả ra đại chiều miệng phun trùm sáng màu đỏ ngòm nhưng vẫn là bị dương lệ ngăn lại đánh tan thả đại chiêu thổ địa thần tiêu hao to lớn lại bị dư ba chấn thương lúc này mới cho tiểu hôi thừa lúc vắng mà vào cơ hội nhất cử lấy xuống thổ địa thần hạch tâm đương nhiên huyết sắc gốm tượng cự nhân cũng không phải thật sự là thổ địa thần chẳng qua là một cái cấp hai tà ma mạo dùng thổ địa thần tục dành cùng thân phận đến lường gạt thôn dân thu thập huyết thực hiện tại dương lệ xuất thủ trên cơ bản làm rõ ràng cụ thể tình huống thổ địa thần cũng bị c h ẳ m diện liền chỉ còn lại có bị thổ địa thần cải tạo thành gốm tượng cự nhân cùng khôi n ô tráng hán vài đầu một cấp tà ma chết và a n v a n dương lệ hít sâu một hơi khôi phục có chút thể nội vận chuyển kim tân h công cầm trong tay bao gãy thi triển ra liệt dương trạm đem tất cả tà ma tất cả đều chém giết làm xong dương lệ hài lòng gật đầu kẻ khinh nhuần n g ư ơ i cái này kẻ khinh nhuần thổ địa thần đại nhân ngươi ngươi lúc này những cái kia tín ngưỡng thổ địa thần cùng tín đồ đối mặt hình ảnh như vậy tận mắt thấy bọn hắn thổ địa thần sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất khắp khuôn mặt là hoang sợ từng sợi hắc khí tràn lan h i ệ n nhiên những thôn dân này đã bị thổ địa thần tả khí chẳng nạn nếu như lại bỏ mặt xuống dưới chắc chắn trở thành những cái kia người coi miếu đồng dạng gốm tượng tà ma ánh mắt đ dương lệ thần sắc có chút nghiêm trọng n h ữ n g này thổ địa thần c u ồ n g tín đồ số lượng không ít lại có mười hai vị có lao nhân cũng có thanh trắng n i ê n có nam cũng có nữ các người đã không cứu nổi dương lệ ánh mắt lạnh lùng đi đến những n à y thổ địa thần c u ồ n g tín đồ trước mặt phải biết những n à y c u ồ n g tín đồ rõ ràng tận mắt thấy hài nhi được bỏ vào đối cứu bên trong nệm thành tín át lại còn tín ngưỡng cái gọi là thổ địa thần thậm chí là dương lệ xuất hiện nói ra tự mình là thú ma thợ săn thời điểm bọn hắn lại còn đang trợ giúp nốt rồi người coi miếu nói chuyện cho rằng dương lệ là kẻ khinh ơn cuối cùng huyết xác tượng thần xuất hiện tất cả thôn dân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ thế nhưng là những n à y cuồng tín đồ lại còn đắm chìm trong cuồng nhiệt tín ngưỡng ở trong cho nên nói bọn hắn đã triệt để không có thuốc nào cứu được đã mất đi nhân tính phúc phúc dương lệ vung ra trong tay lao gãy không có chút nào do dự đem những n à y thổ địa thần cuồng tín đồ tất cả đều chém chết từng k h ỏ a đầu rơi xuống đất mùi máu tươi g â y mũi giết chóp điểm sáu dương lệ n h ữ mày giết một người bình thường cũng có thể thu hoạch được năm giết chóp điểm chỉ là so yếu một cấp tà ma thiếu đi một nửa thôi dạng này dụ h o c nếu như hơi khống chế không nổi trong lòng sắt tính liền phải đọa lạc trở thành giết nhân ma đi Đại. Đại ngay h tha â n n m ạ Bịch. Ba bộ biết chúng thôn Nhóm không Ta. ta vị trưởng toàn bộ xuống. n rõ à quỳ cái này, thổ địa thần là ta vật ta、Đại、nhân nhóm chúng ta cũng là không có biện pháp địa Đại A. A. Ngay cũng biện là là có sau đó tất cả thôn dân toàn bộ quỳ xuống bọn hắn bị dương lệ thủ đoạn đâm máu hủ dọa chuyện của các ngươi không thuộc quyền quản lý của ta dương lệ ánh mắt đ ạ m mạc quét qua ở đây tất cả thôn dân chuyện sự tình này đến thời điểm ta sẽ như thực báo cáo cụ thể nên làm như thế nào tự nhiên có huyện nha định đoạt cái này cái này ba vị thôn trưởng vừa hãi vừa sợ tràn đầy thấp thỏm kỳ thật bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là không tin cái gọi là địa thần nhưng từ khi lần thứ nhất dùng gà vị tế tự lại thu được hồi báo sau thời gian dần trôi qua bọn hắn liền tin tưởng lại thêm tà ma có được mê hoặc nhân tâm lực lượng khiến cho các thôn dân c h ầ m rãi c h ầ m luân có thể nói nếu không phải dương lệ kịp thời xuất thủ đem hết thẻ tất cả bóp chết tại cái nôi bên trong c h ạ m diện tôn này thổ địa thần chỉ sợ ba cái thôn các thôn dân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đến thời điểm thổ địa thần cũng sẽ trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ trình độ hộ dương lệ hít sâu một hơi n h ữ n h ữ mày yêu ma tà ma xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều ngắn ngủi hai ba ngày ta liền giải quyết nhiều như vậy mà lại giống như liên tục không ngừng cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra sau một tiếng dương lệ thanh lý chiến trường tiến hành giải quyết tốt hậu quả đứt gãy xí thiết đao nạp lại trở về vỏ đao đem tất cả thi thể tất cả đều đốt cháy thành cho lại đem cấp hai tả ma lổ sắt mang đi nhanh thuế biến hoàn thành sao dương lệ đánh giá tiểu hôi biến thành máu trứng theo lúc đầu đỏ như máu bây giờ đã biến thành thuần màu xám bao phủ màu đen t ạ khí lại qua nửa giờ ông ông rốt cục tiểu hôi thuế biến hoàn thành giang rắc giang rắc vỏ trứng băng liệt tiểu hôi liền từ bên trong chui ra cũng đem vỡ vụn vỏ trứng toàn bộ ăn hết thuế biến hoàn thành tiểu hôi trên người tà khí có rõ ràng chất biến ẩn ẩn phát ra khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại đã trở thành cấp hai tà ma mà lại tiểu hôi có thể điều khiển loài chuột cải tạo loài chuột trở thành tà ma bộ hạng nhưng là nhiều nhất không cách nào vượt qua mười cái lúc này dương lệ hướng tiểu hôi đi đến v ớ i anh tiểu hôi ngầm đầu sau một khắc chính là một cỗ manh liệt tà khí hướng về phía dương lệ tốc thẳng vào mặt dương lệ hư lệnh một tiếng kim thân công vận chuyển bên ngoài thân tạo thành màu vàng kim nhạt chặn hết thảy muốn chết sao dương lệ đưa tay nắm tiểu hôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu hôi con mắt không khỏi tiểu hôi trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng chích chích tiểu hôi toàn thân run dày biểu thị thần phục tà ma chính là tà ma dương lệ thần sắc lạnh lẽo liền xem như ta tự tay nuôi ra tà ma cũng thực lực mạnh lên lại còn muốn vệ chủ nếu không phải ngươi còn hữu dụng ta hiện tại liền bóp trên ngươi chích chích tiểu hôi run lợi hại hơn sau đó dương lệ ánh mắt đảo qua chung quanh tiến vào miếu t h ở cha xét một phen xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau liền mang theo đã trở thành cấp hai tà ma tiểu hôi ly khai hiếu lam sơn đại nhân đi thong thả đa tạ đại nhân ân cứu mạng a đại nhân đại ân đại đức nhóm chúng ta khắt trong tấm khảm đại nhân sáu vị hài nhi phụ mô ô m đ ứ a bé hai đầu gối quỳ trên mặt đất hướng về dương lệ rời đi phương vị không ngừng dập đầu ra đầu cũng đập phá ngay sau đó ba thôn các thôn dân cũng nhao nhao quỳ xuống dập đầu đạp mắt dương lệ đầu tiên là về tới cốc địa thôn cưới lên ngựa liền nhanh chóng trở về giang lâm chấn tại dương lệ an toàn đến giang lâm chấn thời điểm đã là ban đêm dương phủ dương lệ nhường tiểu hôi giấu đi cùng thường ngày đồng dạng hướng phụ mô báo bình an liền cầm lấy tà ma lột xác cũng chính là rách dưới trước tượng thần hướng trừ ma ti bởi vì là chạm vào tối trở về giao tiếp nhiệm vụ thú ma thợ săn không ít cho nên tầng thứ nhất trong điện có vẻ hơi có vẻ chen trúc qua t ố t một một lát lúc này mới xếp tới dương lệ tuyết lệ tỷ dương lệ mỉm cười nhìn qua trước mắt quen thuộc người đem trong tay túi cầm lấy đặt ở trên q u ầ y lại đem bên trong thổ địa thần tượng cho đồ ra ta đến giao nhiệm vụ quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương ba mươi năm kim thân công phá hạn ngươi ngươi vậy mà thật hoàn thành tuyết lệ rất khiếp sợ ngay hôm nay dương lệ tiếp một cái khó khăn cấp nhiệm vụ hắn hiện tại càng là mang về một cái cấp hai tà ma lột xác tuyết lệ ánh mắt khiếp sợ nhìn qua quầy hàng chính là một tôn đã vỡ vụn thổ địa thần tượng phải biết dương lệ là giữa chưa tiếp nhiệm vụ kết quả tối hôm đó liền trở lại liền hoàn thành ông trời ơi hắn vậy mà thật thành công không thể tưởng tượng nổi tia thế nhưng là cấp hai tà ma thực lực cùng cường độ xa xa cực xa một cấp tà ma nói như vậy lấy thực lực của hắn đã có thể trở thành cấp hai thú ma thợ săn đi liền xem như cấp hai thú ma thợ săn bình thường đều không cách nào một mình hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ nhiệm vụ này thế nhưng là chết mấy vị cấp hai thú ma thợ săn quá mạnh thật là quá mạnh cái này cái này t r u n g quanh cái khác thú ma thợ săn t r ô n g lại trong mắt của bọn hắn tràn đầy k í n h nghề đối với dương lệ thực lực tôn kính cùng đối dương lệ những ngày này điên cuồng hàng yêu trừ ma bảo hộ bốn phương cùng không sợ nguy hiểm bội phục ó thể nói cái này hai ngày dương lệ kỳ thật xem như tại thú ma thợ săn trong hội này nổi danh mà lại còn có một cái ngoại hiệu gọi là trừ ma đại sư đương nhiên đây là đối dương lệ tôn sưng người thái dân hổ hít sâu một hơi mắt lộ ra rung động không nghĩ tới a lại là mắt của t a vụ dương lệ tuyết lệ đã lấy lại tinh thần lý g i a thôn sự tình đã điều tra xong mặt khác ngoại trừ cái này khó khăn cấp nhiệm vụ ngươi cái này mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ đều đã xác nhận không sai cho nên nhiệm vụ ban thưởng đều đã cấp cho đến thời điểm ngươi nhớ k ỹ kiểm tra và nhận một cái được dương lệ gật đầu đa tạ tuyết lệ tỷ không có việc gì không có việc gì tuyết lệ khoát tay háo đây đều là việc nhỏ sau đó dương lệ tra xét chính một cái điểm tích lũy nhiệm vụ thứ nhất lý ra thôn nhân khẩu mất tích sự kiện bởi vì biến cố đột phát tiêu thang đến khó khăn cấp lại thêm phương nham bọn hắn đem phần lớn điểm tích lũy cũng cho mình cho nên dương lệ cái này nhiệm vụ thứ nhất liền thu được ba trăm tám mươi lăm điểm tích lũy sau đó dương lệ bởi vì cái này mấy ngày hoàn thành mười hai cái đơn giản cấp nhiệm vụ tổng cộng thu hoạch được hai trăm điểm tích lũy cuối cùng miếu thổ địa khó khăn cấp nhiệm vụ bởi vì là vừa mới giao nhiệm vụ trừ ma ti bên này còn không có điều tra rõ ràng cho nên ban thưởng không có cấp cho trước trước sau ba sau, ngày nhiều thời gian dương lệ điểm tích lũy đạt đến năm trăm tám mươi điểm tích lũy nhưng mà dương lệ nhìn một cái hối đoái thượng phẩm võ học cần có một vạn điểm tích lũy năm trăm tám mươi điểm tích lũy hoàn toàn chính là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ để hối đoái bất quá dương lệ mục đích thực sự cũng không phải vì những nhiệm vụ này điểm tích lũy mà là vì dết c h ó c điểm triển khai dương lệ tâm niệm vừa động thính danh dương lệ kỹ năng liệt dương đao pháp tông sư kim thân công tông sư trường xuân dương khí công thượng quyền thuần thục dưỡng t à thiên thuần thục z chóp điểm bốn mươi chín trong đó dương lệ lần trước tăng lên xong vốn là còn lại hai điểm z chóp điểm hoàn thành m ư ơ i hai cái đơn giản cấp nhiệm vụ tổng cộng chém g i ế t 16 con một cấp yêu ma tà ma một cấp yêu ma tà ma có mạnh có yếu yếu yêu ma tà ma chỉ có thể thu hoạch được một điểm g i ế t c h ớ c điểm mạnh yêu ma tà ma nhiều nhất một đầu có thể thu hoạch được ba điểm g i ế t c h ớ c điểm cho nên dương lệ hoàn thành 12 cái đơn giản cấp nhiệm vụ chém g i ế t 16 con một cấp yêu ma tà ma về sau tổng cộng thu được 22 đ i ể m g i ế t c h ớ c điểm cuối cùng miếu thổ địa khó khăn cấp nhiệm vụ dương lệ tổng cộng thu được 25 đ i ể m g i ế t c h ớ c điểm 48 dương lệ trầm âm ngược lại là có thể nhường kim thân công hoàn thành phá h ạ đáng tiếc dương lệ lúc đầu dự định nuôi ra bạch tiên nhưng một mực tìm không thấy thích hợp căn cơ cũng chính là đạt tới cấp hai h u n l i n h con nhím đành phải tạm thời coi như thôi còn nữa tiểu hôi tấn thăng thành cấp hai tà ma dương lệ đối với bạch tiên nhu cầu cũng không phải là rất cao ly khai trừ ma ti dương lệ về nhà dương t ắ c lâm cùng trương tiểu thúy còn có tiểu mộ i dương lệ lệ bọn hắn đều đang đợi lấy dương lệ về nhà cùng nhau ăn cơm nhìn thấy dương lệ trở về trên mặt của bọn hắn cũng đầy là nụ cười cơm tối mo ăn xong thời điểm lệ nhi trương tiểu thúy nói chuyện nàng mỉm cười mà nói ta cái này mấy ngày tính qua thời gian tiếp qua ba ngày chính là lương tần h c ắ p nhật thích hợp nhất cầu hôn lúc đầu cầu hôn chuyện sự tình này hẳn là từ nhà gái quyết định dạng này cũng là đối nhà gái tôn trọng bất quá ta ngày hôm qua đi một chuyến tiêu phủ không thể nhìn thấy tiêu gia chủ nhưng nhìn thấy tiêu linh đứa bé này nhi tử ta nhãn quan sát thực không tệ tiêu linh là đại gia tộc tiểu thư không chỉ có người mỹ tâm thiện mà lại nói lời nói vừa vặn l ệ nghi chu toàn còn nói cụ thể cầu hôn thời gian n h ư ờ n g lệ nhi n g ư ờ i quyết định cho nên lệ nhi n g ư ờ i cảm thấy thế nào ba ngày sau dương lệ trầm ngâm được vậy liền nghe mẹ liền ba ngày sau đi cái kia trương tiểu thúy trầm mặc một cái vẫn là nói ra lệ nhi mẹ phải nhắc nhở ngươi một cái ba ngày sau cầu hôn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đến thời điểm ngươi phải có điểm tâm lý chuẩn bị dương gia khẳng định là không có cách nào cùng tiêu ra so s ắ c thực xem như trèo cao nhánh mẹ dương lệ cười, cười cười yên tâm đi hài nhi tâm lý nắm chắc sau buổi cơm tối đã đến đêm khuya trong phòng ngủ bốn mươi tám giờ r ế t chóc điểm dương lệ trầm âm trường xuân dương khí công thượng q u y ể n chỉ có thể tăng lên tới tinh thông giữa tà thiên coi như tiếp tục tăng lên cũng rất khó hình thành chiến lực nếu như nuôi da quá mạnh tà ma tự thân dương khi không đủ sẽ chỉ lọt vào phản vệ cho nên ta hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tăng lên kim thân công đem kim thân công phá h ạ cứ như vậy thực lực của ta liền có thể lần nữa tăng lên cứ như vậy quyết định dương lệ nói thêm điểm tăng lên kim thân công ông giết chóp điểm bốn mươi quả nhiên muốn đem một môn võ học phá h ạ cần có giết chóp điểm là đại sư cấp tăng lên tới tông sư cấp gấp năm lần kim thân công theo đại sư cấp tăng lên tới tông sư cấp cần tám giờ gấp năm lần tiêu hao xác thực chính là bốn mươi điểm v n g giờ khác này dương lệ toàn thân chấn động có một cỗ hùng hậu lực lượng theo toàn thân trên dưới xương cốt trong cơ thể tuân ra lại từ bên ngoài mà bên trong xông vào thể nội đông đông đông trái tim như tiếng t r ố n g nhảy lên hùng hậu khí huyết mạnh mẽ lực lượng tôi luyện thể bên trong ngũ tạng lục phủ khiến cho dương lệ thể nội ngũ tạng lục phủ chậm rãi phản g phất nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt thu được toàn bộ phương vị rèn luyện cùng cường hóa lực lượng lực lượng cường đại dương lệ thật sự rõ ràng cảm nhận được rất mạnh vô cùng mạnh lần này tăng lên dương lệ thực lực tăng lên to lớn ở bên trong cường tráng cấp độ cơ hồ đã vô địch chính là không biết rõ có thể hay không cùng hoán huyết chống lại đương nhiên thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu dương lệ còn không rõ ràng bởi vì hắn cũng không có chân chính được chứng kiến hoán huyết cấp độ cường đại trọng yếu nhất chính là kim thân công phá hạn thành công hắn áo nghĩa kim thân hộ thể thu được tiến thêm một bước tăng lên cùng tăng cường tại trạng thái bình thường ở dưới thân ngưỡng cao cũng cất cao một cm hô tốt một một lát dương lệ mở ra hai con ngươi hắn thở ra một ngụm c h ọ c khí chỉ là khoanh chân ngồi ở trên giường cũng không có bất kỳ động tác đều để người cảm thấy áp bách quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương 36, á c khách tới cửa kim thân công xác thực đã phá h ạ dương lệ cảm nhận được thực lực mình tăng lên 40 điểm giết chóc điểm tiêu hao xác thực cho dương lệ mang đến một loại thoát thai hoàn cốt cải biến có thể nói dương lệ bây giờ có thể l ệ m bạo trước đó chính mình bởi vậy có thể thấy được một môn võ học phá hạn có thể mang đến tăng lên cực lớn rất tốt dương lệ n ắ m tay sau đó hắn bắt đầu quen thuộc tăng cường lực lượng nguyên bản hắn bị cấp hai tà ma miếu thổ đ i ệ đánh gãy một cái xương sườn bây giờ lại cũng hoàn toàn khôi phục mượn nhờ t h a n h tâm ấn hiệp trợ hắn cũng không có hoa quá lâu thời gian liền quen thuộc tăng vọt thực lực còn có tám giờ giết chóc điểm có thể tiếp tục tăng lên dương lệ nói thêm điểm tăng lên trường xuân dương khí công thừa quyền giết chóc điểm sáu trường xuân dương khí công thừa quyền thuần thục tăng lên đến trường xuân dương khí công thừa quyền tinh thông giết chóc điểm không đủ không cách nào tăng lên vê anh vê anh dương lệ phảng phất nghe được trái tim nhảy lên âm thanh huyết khí mánh liệt ngũ tạng lục phủ lần nữa được tăng lên cùng cường hóa hắn cảm giác ý thức của mình tiến vào một cái hư huyễn không gian đang không ngừng tu luyện trường xuân dương khí công thượng q u y ể n đặt đến tinh thông qua một một lát huyết khí bình phục Tốt. dương lệ khoe miệng có chút dương lên tâm tình vô cùng không tệ có thể tăng lên cũng tăng lên quen thuộc tốt tự thân thực lực ngày mai lại đi trừ ma ti đổi một cây đao tiếp tục săn g i ế t yêu ma tà ma ba ngày sau tới cửa cầu hôn thu hoạch được hoàn chỉnh thượng phẩm võ học một bên khác trừ ma ti h á t ngọc tháp cao tầng thứ mười hai ti trưởng phòng võ trưởng sinh quỷ một chân trên đất đang phía trước chủ vị ngồi một vị thân ảnh k h i ngô bởi vì ánh sáng bên trong phòng quá mở cho nên nhìn không rõ ràng không cách nào xem rõ ràng đối phương chân chính khuôn mặt nhưng hắn lại là giang lâm chấn trừ ma ti đương nhiệm t i trưởng long hoa nghiêm có thể nói hắn chính là giang lâm chấn bên ngoài đệ nhất cường giả võ t r ư ở n g sinh long hoa nghiêm ánh mắt đảo qua liền cho võ t r ư ở n g sinh áp lực t h ự c lớn phản phất có được một tòa đại sơn đặt ở trên người hắn hô hấp cũng trở nên không trôi chạy ngươi ngược lại là cho trừ ma ti tìm một cái hạt giống tốt đây chính là dương lệ tất cả tư liệu người xem qua không có chưa có xem liền lại nhìn kỹ một chút vừa mới nói xong long hoa nghiêm tiện tay đem văn kiện vứt xuống võ trường sinh trước mặt vâng võ t r ư ở n g sinh cầm lấy trên đất văn kiện lật xem cẩn thận đọc trên mặt trầm rãi lộ ra một kia phi thường vẻ khiếp sợ đầu tiên tại trừ ma ti điều tra sau dương lệ theo xuất sinh đến bây giờ m ộ ư ơ i tám năm chưa hề biểu hiện ra bất luận cái gì xuất sắc võ học thiên phú thậm chí cũng không có l u y ệ n võ thế nhưng là thẳng đến gần nhất quỷ dị xuất hiện dương lệ trở về từ coi chết lại nhảy lên trở thành thiếu niên tôn sư còn có lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện suy đoán ra sai xuất hiện cấp hai tà ma theo lúc đầu đơn giản cấp tiêu thăng đến khó khăn cấp vốn cho rằng dương lệ bọn hắn sẽ đang diện không nghĩ tới dương lệ vậy mà tại chỗ đột phá liền liền kim thân công cũng luyện đến tông sư thanh tâm quyết tản t i ề n cũng luyện đến tông sư cấp kết xuất thanh tâm ấn cũng cùng tiêu g i a tiêu g i a tiêu linh phối hợp diệt trừ lý gia thôn cấp hai tà ma áo trắng hổ nữ kim thân công là ngươi cho hắn a long hoa nghiêm hỏi đúng thế võ trưởng sinh gật đầu bao lâu long hoa nghiêm hỏi không cao hơn mười ngày võ trưởng sinh trả lời mười ngày long hoa nghiêm lắc đầu tối đa cũng liền tám ngày đạt được kim thân công bất quá tám ngày thời gian cứng rắn sinh liền đem một môn trung phẩm võ học luyện đến tông sư cấp dạng này thiên phú đơn giản chính là tuyệt thế thiên tài võ đạo thiên tài đương nhiên phóng n h ã n thiên linh phụ thành thậm chí vũ châu thậm chí là toàn bộ đại cản vương triều dạng này thiên tài giống như cá giết sang sông liền nói tại giang lâm c h â n đi chân chính có thể cá vượt long môn lại có mấy cái t i trưởng võ trưởng sinh n g n g đầu vung xuống văn kiện trong tay ánh mắt kiên định thuộc hạ cảm thấy ngài đến giúp hắn những ngày gần đây dương lệ một mực tại trừ ma t i nhận nhiệm vụ ra ngoài hàng yêu trừ ma thủ hộ bốn phương b á c h tính ngắn ngủi ba ngày hắn liền hoàn thành m ộ ư ơ i hai cái đơn giản cấp nhiệm vụ một cái khó khăn cấp nhiệm vụ có thể nói dương lệ thiên phú tâm tính thực lực cũng cực kỳ ưu tú hắn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt nha long hoa nghiêm nhàn nhạt mà nói có khác biệt gì lúc ấy thuộc hạ mời dương lệ ra nhập trừ ma ti kỳ thật cũng là nhìn chúng hắn thiên phú cùng tâm tính cảm thấy có thể bồi dưỡng lúc này mới lấy ra kim t h â n công võ trường sinh nói ra dương lệ vào lúc đó nói một câu thuộc hạ ký ức vẫn còn mới mẻ lời gì long hoa nghiêm hỏi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn võ trường sinh nói hắn là nói như vậy chẳng qua là lúc đó thuộc hạ cảm thấy dương lệ chỉ là thuận miệng nói một chút nhưng những ngày này dương lệ biểu hiện lại làm cho thuộc hạ lau mắt mà nhìn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm một lần lại một lần ra ngoài hàng yêu t r ừ ma chém giết tà ma thậm chí những cái k i a thú ma thợ săn còn cho dương lệ lấy một cái ngoại hiệu gọi là t r ừ ma đại sư ha ha ha long hoa nghiêm cười to tựa hồ có chút lơ lễnh chừ ma đại sư hắn cũng có tư cách xưng t r ừ ma đại sư đi long hoa nghiêm phất phất tay ngươi đi xuống đi ti trưởng ngài võ trưởng sinh còn muốn nói tiếp tốt long hoa nghiêm nói võ trưởng sinh làm tốt chuyện của mình ngươi m à khác dương lệ rất khó khéo hắn đã vì tự mình tìm kỹ chỗ dựa ngươi chẳng lẽ không biết không dương lệ gần nhất chuẩn bị đi tiêu g i a cầu hôn mà cầu hôn đối tượng chính là tiêu g i a tiểu thư tiêu linh mà tiêu linh tựa hồ rất vừa ý dương lệ tiêu thế ngọc tiêu g i a hỏa mặc dù không nói gì nhưng cũng không có cự tuyệt cho nên nói dương lệ còn chưa chết cái này võ t r ư ở n g sinh có chút mật người đi xuống đi long hoa nghiêm nói thuộc hạ tuân mệnh võ t r ư ở n g sinh gật đầu mặt khác long hoa nghiêm trầm giọng nói mặt nạ các ngươi đến bây giờ cũng còn không có tìm được lại cho các ngươi bảy ngày thời gian ngươi cùng tư không lôi nếu là còn không có đem mặt nạ giết chết có hai người các ngươi dễ chịu thỉnh t i trường yên tâm thuộc hạ định không hổ thẹn võ trưởng sinh lớn tiếng nói sau đó võ trưởng sinh ly khai trong phòng chỉ còn lại có long hoa nghiêm một người hắn đứng dậy sau lưng hắn có một tấm vẽ mà vẽ phía trên vẽ là một vị tóc trắng thương thương láo giả lại ánh mắt như điện thần thái uy nghiêm đơn bạc trường sam phía dưới là cực kỳ khoa trường n ụ c thân vẽ bên trong người chính là giang lâm chấn tiền nhiệm ty ti trưởng giang thượng đại càn lịch ba nghìn chín trăm l n g năm ngày tám ngày tháng bảy giang lâm chấn xuất hiện một đầu mặt người thân lưng trăm mét cự thú g i ế t vào giang lâm chấn giang lâm chấn trừ ma ti ti trưởng giang thượng tự mình xuất thủ huyết chiến một ngày một đêm Chu sư á t mặt n g ờ i bởi ưng nhưng thương, dược Sư thân cũng mạng trọng chuyển, năm thứ tháng 2, năm 03, tháng năm ngày mùng ngày một tháng trí thạch hết thứ một một một khó cách chết. yêu, vậy xoay bị mà ý phụ long hoa nghiêm k h ẽ thở dài một hơi giơ lên tay phải nhẹ nhàng phất qua t r ư ơ n g này chân dung ngài trước đây nói qua năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà ngài càng là lấy mạng của mình đổi lấy giang lâm chấn toàn chấn bách tính mệnh hôm nay đệ tử lại một người khác trong miệng nghe được đồng dạng một câu cho nên ta rất h ế u kỳ hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tiến đến sáng sớm mặt trời mới mọc dâng lên thời tiết sáng sủa vạn rằm không mây dương lệ vừa mới ăn xong điểm tâm tại sân nhỏ bên trong ôm tiểu mộ i dương lệ lệ cũng cùng cha mẹ tàn bộ những ngày này mỗi ngày ra ngoài săn g i ế t yêu ma tà ma tâm thần căng cứng s ắ c thực cần bung lòng một cái bất quá dương phủ bên ngoài lại tới mấy vị khách nhân lao gia phu nhân thiếu gia t h i ế u thương m ặ c lao bước nhanh mà đến thần sắc có chút khẩn trường bên ngoài phủ tới mấy vị khách nhân bọn hắn tự xưng là ba đại võ quán còn có diệp ra người ba đại võ quán diệp ra dương lệ thần sắc không thay đổi quả nhiên là tới lệ nhi dương t ắ c lâm nhìn về phía dương lệ cha mẹ các ngươi mang tiểu mội trở về phòng ta đi chiếu cố bọn hắn dương lệ nói vậy n g ư ơ i m ả n h a dương t ắ c lâm lời còn chưa nói hết liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết ai dám tại dương phủ cửa ra vào đả thương dương phủ người dương lệ sắc mặt tâm trầm bước nhanh đi ra sân nhỏ liền thấy lao lý thúc bị đánh nằm trên mặt đất khoe miệng chảy máu sắc mặt tái nhật quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương ba mươi bảy một quyền đánh bại lao lý thúc dương lệ bước nhanh mà đến ngồi xuống thân thể đem lý trung nghĩa l ỡ dậy trước ngực hắn quần áo bị tiên huyết nhuộm đỏ một chút ngự a khí quan tâm hỏi người thường thế nào khu khụ lý trung nghĩa ho nhẹ máu không có không có trở ngại có thể khả năng đoạn mất một cái xương sườn đoạn mất một cái xương sườn có thể là không có trở ngại đem cái này đàn p h ủ dương lệ sắc mặt tâm trầm từ trong ngực lấy ra một cái liệu thương đan nhường lý trung nghĩa ăn vào lại đem mạc lao hô tới nhường hắn đỡ lý trung nghĩa đứng ở một bên chung quanh dương phủ bọn gia đình cũng tụ họ tới trong tay cũng cầm ra hỏa mới vừa rồi là ai ra tay dương lệ nhìn về phía phía trước ánh mắt lạnh lẽo đảo qua t bên cạnh mấy người khác cũng không nói chuyện nhưng nét mặt của bọn hắn rất lạnh nhạt thật giống như cái này sự tỉnh đã sớm tập chấp nhận căn bản không có để vào mắt có thể nói theo thanh niên nam tử hắn không có trực tiếp đem lý trung nghĩa đánh chết liền rất cho dương lệ mặt mũi dù sao hắn hôm nay tới cửa cũng không phải là vì kết thủ mà là vì lôi kéo nhưng mà những gì hắn làm lại làm cho dương lệ sinh lòng l ử a giận lãnh đ ạ m như vậy như thế xem mạng người như c ỏ rác trọng yếu nhất chính là đem lao lý thúc đả thương thành d ạ n g này phải biết lao lý thúc có thể nói là dương lệ cái thứ nhất sư phụ dạy bảo dương lệ luyện võ thậm chí dốc túi tương thụ hơn đem ra truyền liệt dương đao pháp vô tư đưa cho dương lệ chỉ bất quá dương lệ có được kim thủ chỉ trong vòng một đêm liền thành thiếu niên công sư nhưng cái này dạy bảo ân tình Cùng đưa tặng võ học tặng đưa tỉnh, võ dù ư đưa Dương Lưu Dương ơ n vẫn là sẽ không quên. Còn nữa nói, nếu không tặng Nhị hiện lần nữa, liền cảnh, nguy tính mạng. g Lệ là láo lý liệt Lệ sẽ sợ sẽ sâu sẽ phải thúc Pháp, hôm chỉ ham hiểm thậm chí hiểm xuất đêm có Đao đó d sao hạ phẩm võ học mặc dù có thể sử dụng bạc mua sắm nhưng cũng muốn thời gian im ngay dương lệ quát lớn tại ta dương phủ cửa ra vào đọc thủ ta xem ngươi chính là không có đem ta dương ra để vào mắt hôm nay không đánh ngươi một trầu dương ra mặt mũi ở đâu vừa mới nói xong dương lệ ngang nhiên xuất thủ lợi mới vừa nói c ũ người chỉ bất tìm t quá là ù không, không nói gì đuổi kịp cái này vị diện cho trắng đ o a n thanh niên nam tử đưa tay chính là một quyền đập tới thậm chí đánh ra một loại quyền kính khí bảo âm thanh nắm đâm phía trên có nhàn nhạt kim quang kim thân công quả n hồ i ê n l văn g sư c quyền giống cái này đấm ra một quyền ẩn ẩn chuyên ra tiếng hồ gầm quyền tình cực mạnh thậm chí không kém gì dương lệ song phương quyền kỉnh theo chính diện giao phong bành trướng và ảnh chấn động tiếng vang lên a phúc khuôn mặt trắng đoàn thanh niên nam tử kêu thảm quyền của hắn kình bị dương lệ đánh tan ngăn cản không nổi tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ngược ra ngoài thậm chí cánh tay phải cẳng tay cũng xuất hiện vết rách trong miệng thổ huyết bay ra dương ra cửa chính của sân hồ dương lệ thu quyền thu thế lại thở ra một ngụm trọc khí ánh mắt đạm mạc nhìn qua ngã xuống đất ho ra máu khuôn mặt trắng đoan thanh niên nam tử ngươi lần sau còn dám tạ i dương phủ cửa ra vào làm sàng làm vậy liền sẽ không như hôm nay dạng này chỉ là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy ngươi khuôn mặt trắng đoan thanh niên nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm trong lòng tràn ngập phẫn nộ hận không thể xông đi lên cùng dương lệ đánh nhau chết sống đáng chết ta rõ ràng luyện là thượng phẩ mà điều tra trên tình báo nói dương lệ vẹn vẹn chỉ là kim thân công đạt đến tông sư cấp nhiều nhất luyện cốt đ ỉ n h phong mà thôi thế nhưng là tại vừa rồi đối bính bên trong ta vậy mà bại hoàn toàn không khỏi hắn rơi vào trầm tư cái này dương lệ trên thân tất nhiên còn có bí mật dương lệ khuôn mặt trắng đoan thanh niên nam tử ngẩng đầu lên lần này ta nhận t h u a xác thực tài nghệ không bằng người lúc đầu ta là đại biểu tàng phong võ quán đến mời chào ngươi hiện tại xem ra là không cần thiết cáo tử cái này vị diện cho trắng đ o a thanh niên nam tử không có để lại bất cứ uy hiếp gì trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có biểu lộ ra ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh nhận nhận không phát hắn đứng dậy ly khai không chút do dự dương lệ có chút meo lại hai con ngươi để lộ ra nguy hiểm ánh mắt tâm niệm vừa động giấu ở dương phủ nơi hẻo lánh bên trong tiểu hôi đã lặng yên ly khai hóa thành dừng lại sương ngủ sám trốn vào mặt đất lặng lẽ đi theo tại hạ lâm lãng gặp qua dương minh lúc này còn lại ba người mỉm cười bọn hắn đi tới trong đó một vị mày r ẫ m mắt to thanh niên nam từ trước hết nhất hướng dương lệ chắp tay hành lễ tự giới thiệu mình đến từ cực hạn võ quán tại hạ từ trường tồn đến từ trấn phong võ quán mặt khác vị kia vóc dáng tương đối đơn bạc thanh niên nam tử cũng là trên mặt nụ cười hướng dương lệ chắp tay hành lễ hôm nay gặp mặt dương huynh quả nhiên là khí vũ hiên ngang khí thế bất phàm vừa rồi kia triệu bân tại dương huynh dưới tay vậy mà đi bất quá một chiều liền đã bị thua tại dương huynh tuổi như vậy liền có thể có thực lực như vậy thật sự là để cho ta bội phục không thôi triệu bân dương lệ trầm âm ừng cuối cùng vị kia mày kiếm thanh niên lần đầu triệu bân là tàng phong võ quản quán chủ triệu lực hải con trai thứ sáu có thể được xưng là một tiếng ít quán chủ thiên phú không tệ đang tiếp gặp dương h u n h một chiêu liền bị thua ngươi là dương l diệp ra mày kiếm thanh niên nhàn nhạt, nhạt mà nói diệp vô lượng tại hạ dương lệ gặp qua chư vị dương lệ đ á p lễ mời vào bên trong dương lệ đưa tay ra hiệu được mời ừng diệp vô lượng bọn hắn đi theo dương lệ tiến vào trong nội viện cái này cái này diệp ra ba đại võ quán trời ạ giang lâm thành đại thế lực trên cơ bản đều tới đây là có chuyện gì bọn hắn tề tụ d ư ơ n g phủ chẳng lẽ là tìm đến thiếu ra sao tê cái này thiếu ra mặt mũi cũng quá lớn đi gia đình bọn người hầu tại khe khẽ bàn luận phong khách dương t ắ c lâm phân phó hạ nhân chuẩn bị xong bánh ngọt các loại đồ vật đưa đến phòng khách chiêu đai ba vị quý khách diệp vô lượng thân phận và địa vị của bọn họ cũng sát thực coi là quý khách ba vị dương lệ ngồi tại chủ vị bưng lên nhấp miệng nước trà hương vị vẫn được hơi có một chút điểm cay đắng lại lá dư vị ngọt ở chỗ này cũng không có gì bưng trà tiến khách có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi không cần quanh coi lòng vòng quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi quấn kịch tính h ọ c não chương ba mươi tám khiêu chiến dương minh nhanh nói khoái ngữ ta đúng vậy từ trường tồn cười cười nhóm chúng ta chấn phong võ quán quán chủ cũng đối dương huynh có chút thưởng thức cảm thấy dương huynh tương lai tiền đổ bất khả hà lượng muốn mời dương huynh đến nhóm chúng ta võ quán ừm diệp vô lượng chỉ là gật đầu giang lâm thành bên trong trừ ma ti cùng huyện nha chế định trật tự diệp ra tiêu ra ba đại võ quán năm đại thế lực thế chân vả hiện tại ngoại trừ tiêu ra bởi vì tiêu linh nguyên nhân không có trình diện diệp ra ba đại võ quán đều đã tới tàng phong võ quán ít quán chủ bị dương lệ đạt t h ư ơ n g dẫn đến bị ép ly khai dương lệ tình cảnh trước mắt liền trở nên phi thường trở nên thế nhị đối mặt đến từ tất cả đại thế lực mời nếu là hắn bằng lòng bất kỳ bên nào cái khác thế lực tất nhiên sẽ đem dương lệ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sẽ nhớ tận biện pháp trừ chi cho thống k h o i sẽ không cho dương lệ trưởng thành cơ hội trọng yếu nhất chính là dương lệ không cách nào xác định tự mình gia nhập một phương liền nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp mình sao dù sao mình vừa mới gia nhập trong đó có thể sẽ có chỗ kiêu kỵ nếu là dẫn đến hai mặt thù địch vậy liền sẽ hoàn toàn kết thúc rồi thế nhưng là dương lệ nếu như không đáp ứng hắn liền không cách nào thu hoạch được cao hơn phẩm cấp võ học thời gian kéo đến lâu tất cả đại thế lực cũng sẽ không kiên nhẫn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết muốn phá cục chỉ có một cái biện pháp chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình ta minh mạch dương lệ đứng vậy t h ầ n s ắ c bình tĩnh ba vị ý đồ ta đã biết được chỉ bất quá ta gần nhất đang bận bịu chuẩn bị đi tiêu ra cầu hôn sự tình chỉ sợ không có thời gian đi võ quán các ngươi cùng diệp ra làm khách như vậy đi chờ đến cầu hôn sự tình kết thúc ta lại đi võ quán các ngươi cùng diệp ra làm khách nói đến ta cũng là đối hai đại võ quán cùng diệp ra cũng hướng về đã lâu tiêu ra lâm lãng cùng từ trường tồn n h i nhữ mày hiển nhiên liên quan tới dương lệ cùng tiêu linh có khả năng đính hôn sự tình ba đại võ quán diệp ra huyện nhà cùng chứ m á ti bọn hắn đều có chỗ biết được chỉ bất quá ba đại võ quán cùng diệp g i a vẫn là phái người đến đây mục đích rất đơn giản chính là muốn đem sự tình trị rõ ràng hiện tại dương lệ đều đã chính miệng nói ra đã nói lên đính hôn sự tình là thật cứ như vậy tiêu thế ngọc nếu là đáp ứng dương lệ cầu hôn như vậy dương lệ kỳ thật liền xem như gia nhập tiêu g i a mặt khác tứ đại thế lực khẳng định sẽ nhớ biện pháp từ đó cản trở dù sao một cái tuyệt thế thiên tài chân chính trưởng thành xác thực sẽ cho giang lâm chấn cách cục mang đến to lớn s u n g kích cùng biến hóa、Tốt. lâm lãng nhuận miệng cười chúc mừng chúc mừng không nghĩ tới dương minh vậy mà có thể cùng tiêu ra thông t h a chuyện vui lớn như vậy đến thời điểm có thể nhất định phải mời ta dự ca không sai không sai từ trường tồn nói nhóm chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ yên tâm dương lệ nói chắc chắn mời ta xem thời gian cũng không sớm nếu là ba vị không coi chuyện gì không bằng lưu lại ăn cơm t r ư a lại đi dương lệ lại nói không được lâm lãng đứng d ậ y k h o á t tay áo ta còn có việc liền không tiếp tục quáy dày dương v i n h chính là chính là từ trường tồn cũng nói được chưa dương lệ gật đầu c h ờ một cái diệp vô lượng đứng gậy hắn ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân nhàn nhạt mà nói dương lệ ta phụng ra chủ chi mệnh muốn dẫn ngươi đi một chuyến diệp ra đã ngươi cùng tiêu ra có hô nước vậy liền cái h ả o thủ phía dưới xem hư thực n g ư ơ i ta một trận chiến n g ư ơ i thua liền đi với ta một chuyến ta thua ta hiện tại liền đi không khỏi trên trận bầu không khí lập tức liền đọc lại lâm lãng cùng từ trường tồn liếc nhau một cái bọn hắn ngừng lại nhìn phía dương lệ đang đợi dương lệ đáp lại phải biết diệp vô lượng thực lực rất mạnh tu luyện thượng phẩm võ học lăng vân kiếm pháp hơn đem một môn hạ phẩm võ học tam tài kiếm pháp luyện đến tông sư cấp tư chất tại diệp ra cũng coi là không tệ nhưng mà tại lâm lãng tình báo của bọn hắn ở trong dương lệ chỉ là đem một môn trung phẩm võ học kim thân công luyện đến tông sư cấp cho nên cùng diệp vô lượng so sánh hai người t r ê n lệch vẫn còn tương đương rõ ràng đương nhiên vừa rồi dương lệ một quyền đánh bại tàng phong võ quán ít quán chủ vẫn là để lâm lãng bọn hắn có chút kinh ngạc cho nên dương lệ thực lực so bọn hắn nắm giữ tình báo miêu tả còn mạnh hơn được dương lệ đứng vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng diệp vô lượng đã diệp huynh muốn một trận chiến vậy ta liền liều mình bồi quân tử kiến thức một chút diệp ra kiếm pháp lệ nhi dương t ắ c lâm có chút bận tâm xem chừng trương tiểu thúy nói cha mẹ các ngươi yên tâm trong lòng ta nắm chắc dương lệ nói đem ngươi đ a o cho ta dương lệ nhìn về phía bên cạnh vị kia gia đình được t ố t thiếu gia vị này gia đình sửng sốt một chút liền nhanh chóng đem trong tay trường đ a o đưa cho dương lệ phải biết dương lệ xí thiết đ a o tại cùng thổ địa thần một trận chiến ở trong bị hủy diện lúc đầu dương lệ dự định tiến về trừ ma ti dùng điểm tích lũy hối bái một thanh hào đau kết quả cái này ngày thứ hai liền có khách nhân tới cửa ừng dương lệ tiếp nhận cây đau này Đi ra ngoài, ra trong nội viện dương lệ cùng diệp vô lượng đứng tại đông tây hai chỗ dương lệ đứng tại sân nhỏ phía đông diệp vô lượng đứng tại sân nhỏ về phía tây hai người ánh mắt đối thế trong lúc vô hình song phương khí thế ẩn ẩn đổi bính không khí phảng phất động lại t r u n g quanh dương t ắ c lâm trương tiểu thúy ô m dương lệ lệ lâm lãng từ trường tồn lao lý thuốc m ạ c lao tiểu lan các loại đông đảo hạ nhân nha hoàn cũng đứng đấy quan chiến dương minh diệ p minh từ trường tồn đi tới hai người các ngươi lần này giao đấu liền từ ta cùng lâm lãng làm trọng tài đao kiếm không có mắt hy vọng hai vị phải chú ý diệp vô lượng gật đầu đi dương lệ nói vậy thì bắt đầu đi lâm lãng quát đánh vừa mới nói xong diệp vô lượng liền dẫn đầu xuất thủ hắn đi kiếm chiêu rõ ràng mau lẹ khinh linh phóng khoáng thân pháp lăng lệ kiếm chiêu trước mắt hiện, hiện đoá đoá kiếm hoa công về phía dương lệ tới tốt lắm đương đương đương dương lệ ánh mắt như điện hắn thấy rõ ràng diệp vô lượng kiếm chiêu t h i t r i ể n ra liệt dương đao pháp đao quan g kiếm ảnh ở giữa song phương liền đã đối bình mấy chục chiêu rất mạnh diệp vô lượng thực lực xác thực rất mạnh có thể nói nếu không phải dương lệ đem kim thân công phá h ạ thu được toàn bộ phương vị tăng lên lại thêm thanh tâm quyết tản thiền tăng lên lục cảm thật không nhất định là cái này diệp vô lượng đối thủ mà lại diệp vô lượng còn nắm giữ một môn hạ phẩm võ học áo nghĩa liền xem như đối phó đồng dạng tà ma đoán chừng cũng không đáng kể mà đây chính là chân chính xuất sắc gia tộc đệ tử áo nghĩa tam tài kiếm thuật keng keng keng trong chốc lát diệp vô lượng bắt lấy cơ hội như thiểm điện đâm ra ba kiếm tại mọi người trước mặt diệp vô lượng kiếm vậy mà sinh ra phân thân hiệu quả theo ba phương hướng hiện ra xếp theo hình tam giác công sát hướng về phía dương lệ quỹ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương ba mươi chín thượng phẩm xí tiết h không thể không nói diệp vô lượng kiếm thuật cùng kiếm chiêu chính là lấy mau lẹ nhanh chóng l ấ y xưng có câu nói là thế gian võ công duy khoái b ấ t phá chính là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên mới sẽ nhìn thấy đâm da kiếm sinh ra phân thân vậy ta liền lấy lực phá xảo dương lệ chấm r õ quát kim thân hộ thể ông huyết khí mãnh liệt dương lệ toàn thân trên dưới lập tức nổi lên màu vàng kim nhạt cơ bắp bành trướng một đám cảm giác á c bách khí thế đập vào mặt lực lượng bảo tăng kim thân liệt dương c h ạ m đánh dương lệ vung đao chém ra màu vàng kim nhạt đao quang giống như châm chút l ử a diễm nảy lên nhìn có chút chói mắt mà lại tốc độ cũng không chậm quét ngang b ố n vương b à n h bành bành ba tiếng bạo tạc dương lệ đao quang đánh đâu thằng đó diệp vô lượng kiếm thuật lại nhanh cũng không cách nào cùng dương lệ một đao kia đối kháng ba đạo kiếm ảnh tại trong khoảnh khắc vỡ vụn cái gì diệp vô lượng trong mắt nổi lên rung động thần sắc cầm dương lệ lại tay phải chấn động hắn một đao này uy năng cùng kinh khí liền rõ ràng qua diệp vô lượng trường kiếm trong tay thần thấu tiến vào trong cơ thể của hắn đã thương hắ diệp vô lượng ho ra máu liên tiếp lui về phía sau hiển nhiên là bị nội thương g i a n g d ắ g i a n g d ắ c đồng thời dương lệ trường đao trong tay đứt gãy phổ thông làm bằng sắt trường đao cùng vũ khí đã không thể thừa nhận dương lệ k i n h lực cùng khí huyết còn chưa sử dụng toàn lực đao liền bị hủy diệt ta ta thua rồi trầm mặc nửa n g à y diệp vô lượng y ê n l ặ n g thu hồi kiếm trong tay đem trường kiếm trở vào bao lau sạch vết m á u ở khoe miệng thật sâu nhìn dương lệ một cái ngươi rất mạnh ta không phải là đối thủ mà lại ngươi lại còn tu luyện thượng phẩm võ học đúng vậy dương lệ nói chung q u n h đám người cũng có chút chân kinh thắng quá tốt rồi thiếu gia thắng mặt lão t i ể u lan bọn hắn hoan hô tốt tốt tốt dương t ắ c lâm l ư i l ỏ n g một hơi lệ nhi thắng trương tiểu thúy cũng dễ dàng xuống tới lệ ca ca thật là lợi hại dương lệ lệ cơ tay nhỏ không nghĩ tới thật không nghĩ tới lâm lãng lấy lại tinh thần trên mặt kinh ngạc nhưng cũng không che giấu được dương lệ thực lực vậy mà như thế cường hãn liền liền diệp vô lượng cũng không phải là đối thủ của hắn không sai từ trường tồn lật đầu nhóm chúng ta cũng đánh giá thấp dương lệ mà lại dương lệ vậy mà tu luyện thượng phẩm võ học mà có thể xuất ra thượng phẩm võ học chỉ sợ chỉ có tiêu ra nói như vậy dương lệ sợ là thật muốn ở dễ tiêu ra hiển nhiên lâm lãng cùng từ trường tồn sát thực trong lòng chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới diệp vô lượng vậy mà lại thua tại trong mắt của bọn hắn dương lệ thực lực mặc dù không tệ nhưng không có khả năng đánh thắng diệp vô lượng nhưng mà sự thật lại không phải dạng này dương lệ thắng chiến thắng diệp vô lượng hoàn toàn ngoài đoạn trước diệp vô lượng có chút trầm mặc đường này h ắ n từ trong ngực móc ra một khối màu đỏ thấm đặc thù vật liệu ném cho dương lệ đây là thượng phẩm sĩ thiết thực lực của ngươi rất mạnh đao phát mạnh hơn đáng tiếc nhưng không có hảo đao khối này thượng phẩm xí thiết coi như là vừa rồi ta bồi tội ngươi có thể dùng nó đến rèn đúc một thanh thượng phẩm xí thiết nào cáo tử diệp vô lượng quay người ly khai thượng phẩm xí thiết dương lệ bắt lấy khối này thượng phẩm xí thiết chụp vào trong tay vậy mà có thể cảm nhận được một loại ấm áp cái này dĩ nhiên không phải diệp vô lượng nhiệt độ cơ thể mà là thượng phẩm xí thiết bản thân ẩn chứa nhiệt độ thượng phẩm xí thiết lâm lãng kinh ngạc tuốt giá hỏa từ trường tồn trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc diệp vô lượng xuất thủ cũng quá hào phóng xí thiết phân chia hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm một khối thượng phẩm xí thiết tối thiểu giá trị hơn vậy mà liền như thế đưa xuất thủ hai vị dương lệ nhìn phía lâm lãng cùng từ trường tồn các ngươi còn có chuyện gì sao không có không có lâm lãng xấu hổ cười một tiếng đúng đúng nhóm chúng ta cần phải đi từ trường tồn cùng lâm lãng liếc nhau một cái tăng nhanh bước chân có chút chạy chối chết ly khai dương phủ tim đập d ộ t lên e ngại cùng thấp p h n g phải biết dương lệ thực lực rất mạnh d i ệ p vô lượng cũng không là đối thủ bọn hắn thì càng không phải là đối thủ của dương lệ đối mặt loại này tình huống bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội dương lệ hộ dương lệ nắm chặt trong tay thượng phẩm xí thiết trong lòng trầng âm thực lực ta cần thực lực mạnh hơn trừ cái đó ra bất luận cái gì ngoại vật vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ cũng t ỉ như hôm nay nếu như không phải thực lực của ta đủ mạnh chiến thắng diệp vô lượng coi như ta cùng tiêu linh tư định trung thân có thể kéo đến tiêu ra ra hổ nhưng chỉ cần ta thua rồi ta còn là sẽ bị cưỡng ép mang đến diệp ra cái này tiến vào diệp ra cửa lớn sống hay chết không phải ta có thể n ắ m trong tay có thể nói hôm nay phát sinh hết thảy nhường dương lệ đối thực lực khát vọng tiến thêm một bước thàng phong vó quán biệt viện đáng chết đáng chết triệu bân p ẫ n nộ mặt mũi tràn đầy sắc ý đáng chết dương lệ ta chẳng qua là đả thương chỉ là một cái hạ nhân chỉ là một con chó mà thôi hắn vậy mà trước mặt mọi người để cho ta bị trò mèo mất hết mặt mũi chuyện sự tình này nhất định sẽ không cứ tính như vậy nhất định sẽ không sàn sạt ban n à y trong biệt viện có từng cái con chuột theo trong địa động chạy ra từng sợi h ắ c tử tà khí chui vào tiến vào những n à y con chuột thể nội những n à y con chuột toàn thân cứng ngắc đã bị cải tạo thành tà chuột hiện nhiên đây là tiểu hôi xuất thủ tại dương lệ phân phó dưới tiểu hôi theo do triệu bân đi tới triệu bân nơi ở thừa dịp cơ hội đem biệt viện một chút con chuột tiến hành cải tạo biến thành tà ma tà chuột mang theo trí mạng hát tử t ạ khí hiu hiu hiu rất nhanh tốc độ cực nhanh kia từng cái tà chuột khóa chặt triệu bân về sau cấp tốc phát động t ậ p kích màu xám đen thân ảnh tựa như là từng đạo mũi tên kỉnh xạ hướng về phía triệu bân nhanh tốc độ cực nhanh cách xa mấy mét cự l i tại trong khoảnh khắc đến cái gì triệu bân kịp phản ứng hắn vừa mới quay người liền thấy nào tới tà chuột hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở trong nhà mình bị đánh lén mà lại đánh lén hắn vẫn là loại này tà ma sợ hãi hãi n h i n đủ loại cảm xúc hiện lên ở trên mặt không triệu bân thét lên thời khắc nguy cơ toàn thân hắn trông tránh tránh đi phía trước nhất ba đầu tà chuột nhưng ở đằng sau còn có bệ con đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn né tránh phương vị từ đâu tới tà ma dám đến tảng phong võ quán hành hung vê anh thời khắc nguy cơ triệu bân nghe được quen thuộc tiếng hét phẫn nộ nhị thúc cứu ta triệu bân lớn tiếng hô xích dương bàn tay vê anh quả nhiên liền có một đạo thân ảnh khôi ngô phảng phất tử trên trời giáng xuống tay phải nâng lên chính là một t r ư ờ n g rơi xuống lực lượng cường đại bộ phát vô cùng tấn mãnh mà lại một trường này v ê n ra vậy mà thật sự có màu đỏ hỏa diễm trưởng ấn oanh sát mà đi chít chít trong khoảnh khắc bảy con tà chuột liền bị tại chỗ oanh sát tại hỏa diễm trưởng ấn ở trong bị đốt cháy thành cho tà khí t ậ n tán còn lại ba đầu tà chuột hướng về một phương hướng khác trốn tại trốn chỗ nào với anh khôi ngô thân ảnh lại là một t r ư ở n g oanh gia đem mặt khác ba đầu cũng giải quyết hết thừa dịp ba đầu tà chuột hấp dẫn cái này khôi ngô trung niên nam lực chú ý tiểu hôi lập tức cần núp đào tẩu trốn vào mặt đất ẩn nấp hành tung ngươi là chuyện gì xảy ra vì sao lại có t à ma muốn giết ngươi ta ta cũng không biết rõ a nhị thúc triệu bân vào tới như cái đứa bé đồng dạ ôm lấy cái này khôi ngô trung niên nam tử vừa vừa rồi kém chút ta liền chết nếu không phải nhị thúc ngươi tới được kịp thời ta ta tốt khôi ngô trung niên nam vô vô triệu bân b ả vai ngươi xem một chút ngươi đều bao lớn người lần này ngươi đi dương phủ thế nào nhìn thấy cái kia dương lệ sao dương lệ triệu bân sắc mặt p h ẫ n hận nắm chặt nắm đấm quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bốn mươi đình xem ngươi cái dạng này là xuất sư bất lợi khôi ngô trung niên nam nói phải biết vị này khôi ngô trung niên nam tại tàng phong võ quán địa vị cũng không thấp chính là tàng phong võ quán phó quán chủ tên đầy đủ triệu vô cực thực lực cực mạnh theo vừa rồi xuất thủ cũng có thể thấy được tới nhị thúc triệu bân trầm giọng nói cái này dương lệ thật sự là quá không nhìn được sĩ cử ta chẳng qua là đả thương hắn dương phủ một cái hộ viện chính là một cái hạ nhân một con chó mà thôi thế nhưng là hắn vậy mà trước mặt mọi người hướng ta xuất thủ mà ta cũng không nghĩ tới cái này dương lệ thực lực so trên tình báo nói tới còn muốn cường đại ta vậy mà thua nha triệu vô cực trầm âm bân nhi ta đã nói rất nhiều lần những người hầu kia cùng hạ nhân đúng là trong mắt của chúng ta chính là cho nhóm chúng ta bán mạng cầu nô tài nhưng là ngươi không thể tùy ý treo ở bên miệng coi như trong lòng biết rõ cùng rõ ràng những cái kia đều là cầu nô tài nhưng phải học được cần tảng học được t r ư ở n g không l à m người ngươi hiểu chưa vâng không ngươi về sau như thế nào chấp trưởng tảng phong v õ quán vâng nhị thúc triệu bân cúi đầu ta biết rõ dương lệ sự tình ta và ngươi cha sẽ xử lý triệu vô cực tiếp tục nói đã hắn không biết điều vậy liền để hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này những năm gần đây giang lâm c h ấ n chết thiên tài còn ít sao nhiều hắn dương lệ một cái không nhiều ít hắn dương lệ không thiếu một cái nhị thúc triệu bân tiếp tục nói dương lệ thực lực không yếu thật muốn giết hắn tối thiểu cũng muốn phái ra hoán huyết cấp độ cao thủ mà lại dương lệ cùng tiêu ra bên tia giống như cũng có liên hệ đính hôn sự tình đúng không triệu vô cực lắc đầu chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì tiêu thế ngọc không có bằng lòng chuyện hôn sự này liền định k ô n g xuống còn nữa nói các loại đến dương lệ chết rồi chán l ờ dê lẽ lại tiêu ra còn có thể vì một người chết tìm nhóm chúng ta tàng phong võ quán p h i ề n phước ha ha triệu vô cực cười lạnh lúc đầu nghĩ đến để n g ư ờ i đem dương lệ kéo vào tàng phong võ quán miễn cho hắn g i a nhập thế lực khác hiện tại xem ra đã lên xung đột vậy liền d ơ i đi trong thành không tốt xuất thủ mà kia dương lệ không phải đặc biệt ưa thích ra ngoài hàng yêu trừ ma thủ hộ bốn phương b á c h tính trong lòng còn có nhân nghĩa sao vậy thì chờ đến ra khỏi thành liền đ ộ n g thủ xong hết mọi chuyện nhị thúc anh minh triệu bân trong lòng hơi hưng vấn bân nhi triệu vô cực tiếp tục nói ngươi hổ khiếu công mặc dù đã đạt đến tinh thông nhưng đối mặt tà ma không có đạt tới tông sư cấp võ học cuối cùng muốn bị tà ma áp chế cho nên ngươi nhất định phải mau chóng luyện thành một môn tông sư cấp võ học liền xem như hạ phẩm võ học cũng đầy đủ chỉ có dạng này ngươi khả năng chân chính đối kháng chính diện yêu ma tà ma vâng nhị thúc triệu bân nói ừ m triệu vô cực hài lòng gật đầu liền ly khai chỉ còn lại có triệu bân một người dương lệ a dương lệ triệu bân chắp hai tay sau lưng khắp khuôn mặt là không gì sánh được đắc ý biểu lộ coi như ngươi lại thiên tài lại như thế nào ngươi cũng chỉ bất quá là cái lớp người quê mùa vĩnh viễn cũng không có khả năng trưởng thành đến thời điểm ta liền muốn người muốn sống không được muốn chết không xong đây chính là đắc tội ta triệu bân hạ tràng ha ha ha triệu bân ngửa mặt lên trời cười to hắn cực kỳ đáp ý chỉ là tà ma triệu bân thu liêm tiếng cười trong mày vì cái gì ta sẽ bị tà ma để mắt tới những ngày này ta cũng không có đi nơi đó a ghê t ẩ m tông sư tông sư a、ah, a、ah, ah. dưới mặt ta phẩm võ học liệt diễm quyền k ẹ t tại đại sư cấp chính là không cách nào đột phá ta cái gì thời điểm mới có thể đem liệt diễm quyền đột phá đến tông sư cấp cảnh giới võ học tăng lên quá khó khăn hiển nhiên muốn tăng lên cảnh giới võ học cần thiên phú cần ngộ tính một bên khác nửa giờ sau tiểu hôi trốn về đến dương phụ phòng ngủ c h í t c h í t tiểu hôi ngữ khí đều có chút run dậy cùng thần trường thông qua dưỡng tà thiên dương lệ có thể đơn giản lý giải tiểu hôi cùng mình nói thứ gì nhưng cũng chỉ có thể đơn giản lý giải ngươi thất bại rồi dương lệ sắc mặt có chút chấm xuống ngươi một cái cấp hai tà ma triệu bân mặc dù luyện thượng phẩm võ học có thể căn bản không có đạt tới tông sư cấp trên cơ bản rất khó tổn thương ngươi dạng này đều có thể thất bại rất nhanh dương lệ mới từ tiểu hôi như thế minh bạch nguyên nhân cao thủ dương lệ chầm t ư h i ệ n nhiên triệu bân tại trên đường trở về đường tắt đường đi mà trên đường phố quá nhiều người tiểu hôi nếu là xuất thủ tất nhiên dẫn tới rất lớn dung chuyển đến thời điểm thậm chí sẽ kinh động trừ ma ti nếu như trừ ma ti tìm hiểu nguồn gốc cha được dương lệ bên này đó chính là một cái đại phiền toái h dám can đảm nuôi tà ma cái này tại đại cản vườn triệu thế nhưng là tội chết cho nên tiểu hôi liền một mực theo dõi theo tới triệu bân tiến vào tàng phong võ quán biệt viện thẳng đến chỉ còn lại có triệu bân một người thời điểm tiểu hôi mới xuất thủ nhưng mà tàng phong võ quán cao thủ đông đảo tà chuột xuất động thời điểm tà khí c h à n lan liền kinh động đến tàng phong võ quán phó quán chủ triệu vô cực triệu vô cực xuất thủ tại chỗ diệt mười cái tà chuột thực lực cường đại bởi vậy thiểu hôi mới thất bại muốn giết cái này triệu bân thật đúng là không dễ dàng dương lệ trầm âm xem ra chỉ có thể lại tìm cơ hội trải qua chuyện sự tình này ta đã cùng tàng phong võ quán lên xung đột đoán chừng tàng phong võ quán sẽ nhớ biện pháp đối ta xuất thủ ho ngoài thành là tạm thời không thể đi trong thành ta dù sao cũng là một cấp thú ma thợ săn thiên p h không yếu lại lấy được võ trưởng sinh chú ý cùng coi trọng tàng phong võ quán cũng không dám trắng trận trong thành động thủ dù sao đại càn vương triều luật pháp bày ở nơi này nhưng là không ra khỏi thành ta lại thế nào thu hoạch được giết chóc điểm phải biết chứ ma ti nhiệm vụ trên cơ bản đều là ở ngoài thành bên trong thành tà ma không nhiều chỉ cần xuất hiện chứ ma ti liền sẽ mau sớm xuất thủ để tránh thai nạn quyết tán về phần dương lệ lần trước tao nộ tuần hoàn g chi thu ân ký kia đã triệt để siêu việt tà ma phạm chủ chứ ma ti cũng không có biện pháp chỉ có thể làm ngăn chặn có dương lệ linh quang l o ạ lên hắn nhớ tới đoạn trước thời gian tà ma mặt nạ lần trước võ trường sinh tà ma mặt nạ còn chưa chết mà là thậm r ố n Băng vào ta t ự lực c có có cái chỉ có thể thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, còn có thể thu hoạch được lẽ lũy, bây biện này đầy giờ, nghĩ không nhiệm thời điểm, điểm điểm. thể thành mặt thể thu thể thu dết t pháp hoàn chốc h nạ đến vụ, đủ chí võ trường sinh nói qua nếu là biểu hiện tốt hắn sẽ nhớ biện pháp là ta lấy tới một môn hoàn chỉnh thượng phẩm võ học nếu thật là dạng này tình cảnh của ta liền có thể tốt hơn không ít về phần tiêu g i a nói thật dương lệ đối tiêu g i a giác quan bình thường không được tốt lắm cũng không tính hỏng nhưng nghĩ tới tiêu linh cô nàng này tính tình rất cương liệt ngược lại là đưa cho tự mình một môn thượng phẩm võ học coi như chỉ có thượng quyền đó cũng là cực kỳ chân quý lễ vật có thể nói nếu không phải tiêu linh trường xuân dương khí công thượng quyền dương lệ liền không đạt được nội tráng cảnh giới cũng liền giết không được thổ địa thần hơn không thắng được triệu bân cùng d i ệ p vô lượng liền hôm nay thế cục cùng tình huống không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết h ồ dương lệ hít sâu một hơi bình phục tâm tình trước giải quyết mặt nạ lại nói cái khác mà lại ta đã đáp ứng tiêu linh tự nhiên không thể lật lọng quỷ dị thiên đạo dị thường tiên p ậ t là thực là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương bốn mươi một đêm khuya gặp gỡ canh ba câu nguyên phiếu buổi trưa hôm nay võ trưởng sinh đi tới dương phủ tìm đến dương lệ dương lệ tự mình đến đây nên đón hai người tới phòng khách chỉ có hai người bọn họ nhường hạ nhân tất cả lui ra đại nhân dương lệ chắp tay hành lễ người tiểu tử võ trưởng sinh tại chủ vị ngồi xuống ngầm đầu đánh giá dương lệ không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi lại còn giấu nghề lao phu vốn cho rằng ngươi là thiên tài không nghĩ tới ngươi là từ ngàn xưa kỳ tài ngắn thời gian ngắn ngươi quả thực là đem kim thân công luyện đến tông sư cấp dạng này thiên phú n ộ tính như vậy chật chật võ trưởng sinh đập đi xuống miệng đại nhân dương lệ trầm mặc một cái tiếp theo nói ra nếu như không phải ngài tặng cho ta kim thân công ta cũng sẽ không có thực lực bây giờ cùng thành i ự u thế thì không nhất định a võ trưởng sinh cảm khái lắc đầu nếu như không có ta ngươi chỉ là giống cái k h á c thú ma thợ săn bình thường thông qua ghi tên khảo hạch tiến vào trừ ma ti coi như hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt điểm tích lũy tốc độ tương đối chậm muốn rất dài thời gian nhưng lấy thực lực của ngươi thiên phú cùng tâm tính đoàn chừng cũng không hao phí quá nhiều thời gian đến thời điểm ngươi cũng có thể điệu thấp trưởng thành sẽ không như thế nhanh liền bộc lộ r a dạng này tuyệt thế thiên phú từ đó dẫn tới tất cả đại thế lực độ cao chú ý dương lệ chỉ giữ trở mặc trên thực tế võ trường sinh nói lời không phải là không có đạo lý nếu như không có võ trường sinh dương lệ xác thực sẽ không như thế nhanh bộc lộ r a dạng này tuyệt thế thiên phú thế nhưng là dương lệ võ học tăng lên rất nhanh cái này sự tình là không g ạ t được đằng sau cũng nhất định sẽ bại lộ chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n mặt khác nếu như không có võ t r ư ở n g sinh đưa tặng kim thân công dương lệ rất có thể liền đã chết tại áo trắng hồ nữ trong tay mà không phải phản s á t áo trắng hồ nữ dù sao lý gia thôn nhân khẩu mất tích sự kiện là dương lệ dựa vào chính mình nhãn lựa chọn nhưng không có những người khác dẫn dắt đại nhân dương lệ ngầm đầu lời ấy sai rồi nếu như không phải ngài đưa tặng kim thân công ta chỉ sợ đã tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong bị tà ma giết chết cho nên nói ngài đối ta xem như có ân cứu mạng ha ha ha võ t r ư ở n g sinh cười ra tiếng quả nhiên biết nói chuyện đi võ trường sinh khoát tay áo lão phu lần này đến tỉ ngươi chủ yếu là tà ma mặt nạ tung tích đã bị nhóm chúng ta bắt lấy các loại đến thiên la địa v o n g bày ra chính là thời cơ xuất thủ lần này tuyệt đối sẽ không lại nhường nàng đào tẩu lần trước lao phu nói lời vẫn như c ũ hữu hiệu chỉ cần ngươi lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc lão phu liền muốn biện pháp giúp ngươi lấy được một môn hoàn chỉnh thượng phẩm võ học mà lại cái này mấy ngày ngươi đi theo lão phu bên người cũng có thể không cần lo lắng ba đại võ quán cùng hai đại gia tộc tìm ngươi phiền p h ứ c đ tạ đại nhân dương lệ lần nữa chắp tay hành lễ hàng yêu trừ ma chém giết tà ma đây là nhóm chúng ta trừ ma thi bàn phận cho nên ta nguyện ý đi theo đại nhân tiến về chu sắt tà ma mặt nạ ha ha ha võ trưởng sinh tâm tình không tệ nói rất hay vừa sáng ngày mai đến trừ ma ti lần này thế nhưng là có hành động lớn vâng dương lệ gật đầu ừ n võ trưởng sinh đứng dậy mới vừa chuẩn bị đi đột nhiên nhớ tới một sự kiện tiểu tử lão phu nghe nói ngươi cấu kết lại tiêu g i a tiểu ni tử đúng hay không cái này dương lệ nhìn qua võ trưởng sinh hiếu kỳ ánh mắt nghĩ thầm ngươi lão đầu này tốt như vậy quan tâm như thế lớn còn có cái gì gọi ta câu được tiêu ra tiểu lý tử rõ ràng là tiêu linh theo đuổi ta thật sao mà lại ta không đáp ứng t i ê u tiểu nhi tử còn tìm chết kiếm sống phần nói cứu người một mạng tháng tạo cấp bảy p h ù đồ ta lúc này mới cố mà làm đáp ứng đương nhiên ở rể tiêu ra chỗ tốt cũng rất nhiều dương lệ lúc ấy cũng quả thật bị đả đậu cái này không có gì đáng nói một cái nam nhân đối mặt cái này sự t ì n h cũng không cần thiết bó tay bó chân tiêu ra cửa lớn cũng không tốt tiến vào a võ t r ư ở n g sinh vô vô dương lệ bà vai ngữ khí hơi có chút lời nói thâm thiế dương lệ đành phải trầm mặc đại nhân dương lệ ngầm đầu hắn nhớ tới một việc liền từ trong ngực lấy ra dùng hộp gỗ chứa thượng phẩm sít h i ế t đây là thượng phẩm s í thiết thượng phẩm xí thiết võ trưởng sinh tự nhiên nhận ra ngươi tiểu tử muốn làm gì hối lộ cấp trên sao lao phu cũng không dính chiêu này lại nói một khối thượng phẩm xí thiết liền muốn hối lộ lao phu khu cụ dương lệ ho nhẹ âm thanh cái kia đại nhân ngài suy nghĩ nhiều là như vậy ta tại lần trước hoàn thành miếu thổ địa nhiệm vụ thời điểm trong tay cái kia thanh xí thiết đao bị hủy hiện nay trong tay không có tiện tay b ì n h khí cho nên liền muốn xin nhờ đại nhân ngài g i ú p một chút dùng khối này thượng phẩm xí thiết chế tạo một cái hoàn toàn mới xí thiết đao cho nên muốn lao phu hỗ trợ võ trưởng sinh t r ầ n ngâm có chỗ tốt gì mặc cho đại nhân phân phó dương lệ hành lễ người tiểu tử võ t r ư ở n g sinh lắc đầu thôi ngươi là lao phu mang vào trừ ma ti mà lại lao phu cũng xem ngươi đặc biệt t u ầ n mắt vừa vặn lao phu cũng nhận biết một cái khí l u y ệ n sư chuyện này lao phu rút ngày mai đến trừ ma ti thời điểm lấy đa t ạ đại nhân dương lệ đem thượng phẩm xí thiết cho võ trường sinh ừ m võ trường sinh hảo hảo thu về thượng phẩm xí thiết muốn chế tạo một cái hào đao chỉ có như thế một khối thượng phẩm xí thiết cũng không đủ còn cần không ít vật liệu đến thời điểm đao rèn đúc xong dùng tài liệu gì liền theo ngươi điểm tích lũy bên trong cấu trừ vâng dương lệ gật đầu lập tức võ trưởng sinh ly khai dương phủ mặt khác diệp ra cực hạn võ quán chấn phong võ quán diệp vô lượng bọn hắn sau khi trở về liền đem tại dương phủ phát sinh tất cả mọi chuyện hồi báo lên cứ như vậy tại biết rõ dương lệ thiên phú càng thêm xuất sắc sau tất cả đại thế lực càng thêm coi trọng tại tất cả đại thế lực trong mắt dương lệ thiên phú cực cao nếu như có thể đạt được cao phẩm võ học lại cho cho thời gian trưởng thành liền có thể nhất phi trùng thiên nhưng cũng có lòng người sinh kỵ lo lắng dương lệ trưởng thành sẽ uy hiếp được bọn hắn địa vị bây giờ bất quá bọn hắn cũng tại quan sát xem chừng đều muốn nhìn xem tiêu thế ngọc ý nghĩ dù sao dương lệ cùng tiêu linh tư định c h u n g thân sự tình đã l ạ n g y ê n chuyển ra cũng biết rõ dương lệ có khả năng sẽ ở rẻ tiêu g i a liền xem tiêu thế ngọc là thái độ gì đương nhiên dương lệ nếu quả thật gia nhập tiêu g i a tất cả đại thế lực cũng sẽ không nguyện ý nhìn xem dương lệ trưởng thành nhường tiêu g i a dần dần làm lớn xem chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ đem dương lệ bóp chết tại cái nôi ở trong đến thời điểm liền muốn xem tiêu g i a sẽ là dạng gì ý nghĩ ban đêm tiến đến dương phủ đánh có một thân h n h phiêu nhiên mạt ớ i tiến vào dương phủ tiểu hôi tại trước tiên đã nhận ra có người chui vào tiến vào dương phủ bên trong nhắc nhở dương lệ sẽ là ai dương lệ hành lễ mặc vào quần áo cấp tốc rời phòng lại tại trên nóc nhà thấy được thân ảnh quen thuộc cùng khuôn mặt chính là có rất nhiều ngày không gặp tiêu linh tiêu linh sao ngươi lại tới đây dương lệ nghi ngờ hỏi trong lòng ta nhớ ngươi muốn gặp ngươi cho nên mới tới tiêu linh tháo xuống khăn che mặt lộ ra đẹp đẽ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thoải mái hướng đi dương lệ làm sao ngươi không chào đón a hoan nghênh dương lệ cười đi tới rất tự nhiên đưa tay khoác lên tiêu linh tinh tế mềm mại và n g e o ngửi thấy sử nữ mùi thơm đương nhiên hoan nghênh a di lần trước tới nhà của ta đã nói với ta nàng nói qua hai ngày chính là lương thần c ấ p nhật ngươi đến lúc đó liền sẽ đến cầu thân có phải thật vậy hay không tiêu linh ngẩng đầu hỏi ừng dương lệ gật đầu là thật quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bốn mươi hai bù đắp võ học phụ khí trường đao t i ê u nói xong t a chờ ngươi nha tiêu linh cười nhẹ nhàng nói ừng dương lệ gật đầu đúng rồi tiêu linh lấy ra đã sơn chuẩn bị xong vào gỗ đưa ngươi đồng dạng đồ vật ừng trong này là cái gì dương lệ hỏi kỳ hỉ tiêu linh mỉm cười trong này là cho ngươi kinh hỷ ngươi khẳng định sẽ hứa thích đi dương lệ nhận ta giống như không có đưa qua người cái gì dương lệ nói có a tiêu linh nói cái gì dương lệ hỏi người a tiêu linh cười rất vui vẻ ngươi chính là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất dương lệ sửng sốt một cái tôi ta tự mình lại bị vấn lên ngươi cũng thế tiến lặng một một lát dương lệ nhìn chăm chú vào tiêu linh đôi mắt đẹp nhìn qua tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng môi đỏ mê người sinh ra một loại xúc động hai tay ôm lấy tiêu linh túi đầu khẽ hôn hai người ôm dưới ánh trăng hai người ôm nhau cái bóng kéo rất dài thật lâu rời môi hai người ôm nhau hưởng thụ nhàn nhạt điểm tĩnh lại hàn huyên một một lát nói chuyện một ít chuyện lệ ca ca ta có chút bận tâm n g ư ờ i bất chi bất giác tiêu linh đối dương lệ xưng hô cũng biến c à n g phát ra thân mật yên tâm dương lệ nói ta không có việc gì mắt thấy thời gian cũng không sớm tiêu linh phải đi về lần này tiêu linh là lén lút chạy đến nhưng cũng không muốn nhường tiêu ra những người khác biết rõ nàng buổi tối hôm nay tìm đến dương lệ cái này nếu như bị biết rõ không thể thiếu muốn bị nói bởi vì tại tiêu g i a trong mắt bọn hắn tiêu g i a là giang lâm chấn hai đại gia tộc một trong tiêu linh thân là gia chủ c h i nữ địa vị cao thượng tại sao có thể nửa đêm riêng tư gặp tình làng mà lại dương phủ còn chỉ là một cái bình thường t i ê u gia tộc cùng tiêu g i a hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh cái này nếu là truyền đi tiêu g i a mặt mũi ở đâu nói ra mất mặt lệ ca ca ta đi về trước tiêu linh nói được dương lệ gật đầu nhớ kỹ muôn ta nha tiêu linh nói sẽ dương lệ trả lời đi tiêu linh có chút không bỏ nhưng vẫn là ly khai dương phủ dương lệ nhìn qua tiêu linh thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi lúc này mới thu hồi ánh mắt cái này tiểu ni tử đêm hôm khuya k h o á t chạy tới cho ta đưa lễ vật gì cũng không sợ bị phát hiện ta kém chút tưởng rằng tàng phong võ quán không để ý huyện nha cùng trừ ma ti phái r a cao thủ muốn lấy tính mạng của ta hộ cũ mở ra bên trong lẳng lặng nằm một bản xưa cũ thư tịch viết trường xuân dương khí công quyền hạ cái này dương lệ một thời gian có chút sửng sốt vậy mà lại là bản này võ học bị tịch hộ dương lệ hít sâu một hơi thật lâu mới bình phục tâm tình yên lặng hảo hảo thu về trường xuân dương khí công quyền hạ cứ như vậy trở ư Dương ờ n Xuân n g khí c ô lại phòng ngủ dương lệ l ạ i xem trường xuân dương khí công quyền hạ toàn bộ đọc xong xuôi tới cửa ghi lại nội dung xác thực thâm ảo rất nhiều nội luyện ngũ tạng lục phủ làm cho tự thân thể biến rất nhanh dương lệ trường xuân dương khí công liền bị bù đắp chỉ cần giết chóc điểm đầy đủ liền có thể tiếp tục tăng lên dương lệ nhìn một cái giao diện võ học đã bù đắp tạm thời tới nói không cần buồn tiếp xuống chính là các loại ngày mai hy vọng tà ma mặt nạ đừng để ta thất vọng có thể làm cho ta thu hoạch được đầy đủ rết chóc điểm một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng dương lệ sớm đã ăn xong điểm tâm liền ly khai dương phủ lần này không dám mang lên tiểu hôi để tránh tà khí tiết lộ tiến tới bị trừ ma ti phát hiện đồng thời dương lệ nhường tiểu hôi lưu tại dương phủ để phong v ă n nhất miễn cho âm thầm địch nhân c h o cùng rất d ậ tới đôi phó tự mình người nhà có tiểu hôi tại cũng có thể đến một hai mười mấy phút sau trừ ma ti đến dương lệ cầm trong tay thân phân lệ n h bài tại tuyết lệ thì dẫn đầu dưới trực tiếp đi tới tầng thứ tư gặp được võ trường sinh tuyết lệ cũng liền đi xuống tới võ trường sinh nói ừ m dương lệ gật đầu đại nhân đau của ta đâu nóng lòng như thế võ trường sinh đứng dậy lại quay người từ phía sau đem một cái hình hộp chữ n h ậ t hộp gỗ màu đen mang tới đặt ở theo trên mặt bàn một bên mở ra một bên nói ra ngươi tiểu t ử vận khí không tệ vậy mà chế tạo ra một thanh phụ khí có trôi này phụ khí t r ư ờ n g đ a o dù là chỉ là hạ phẩm phụ khí ngươi đối tà ma sát thương đem trên phạm vi lớn lên cao liền xem như cấp ba thú ma thợ săn cũng không nhất định có thể có một thanh phụ khí giang r á c h ộ p gỗ màu đen mở ra trong hộp lạng lặng nằm một cái màu đen vỏ đao trường đao tiểu d á n g cùng dương lệ trước đó xí thiết đao trên cơ bản tương đồng nhưng trôi đao dùng không phải thiết mộc mà là t r ă m rèn tinh thiết Ừm. võ t r ư ở n g sinh tiếp tục nói ra nó i như thế nào đây ngươi cái này phụ khí tại rèn đúc quá trình bên trong ra một điểm ngoài ý mớn sau đó vì bổ cứu gia nhập không ít vật liệu từ đó làm cho rèn đúc giá cả trên phạm vi lớn lên cao bất quá may mắn là vậy mà tại rèn đúc hoàn thành một khắc này lột sắc thành hạ phẩm phụ khí cho nên nói cũng coi là nhân họa đắc phúc mặt khác g e n đúc trôi này phủ khí trường đao giá cả bao gồm g e n đúc phí tổn vật liệu phí tổn ngươi cần thanh toán đ ẳ n g đắng một ngàn điểm tích lũy mà ngươi lần trước hoàn thành miếu thổ địa nhiệm vụ ban t h ư ờ n g cũng xuống thăng thêm ngươi trước kia điểm tích lũy vừa vặn một ngàn điểm ngươi điểm tích lũy cũng liền bị khấu trừ xong một ngàn điểm dương lệ mở to hai mắt nhìn đại nhân ngươi tại sao không đi đò ta kia thế nhưng là một ngàn điểm đều có thể tại trừ ma ti đổi được một môn trung phẩm võ học chính là một ngàn điểm võ trường s i n nói ngươi muốn hay không mặt khác ngươi cũng không nhìn một chút thú ma thợ săn danh sách trao đổi bên trong căn bản cũng không có phủ khí có thể hối đ o á i thu ngươi một ngàn điểm rất đắt sao trên cơ bản chính là giá vốn ngươi còn tại hô quý ngạch dương lệ s ư ớ n g sốt một chút đúng a hắn phản ứng lại xác thực hắn xác thực không có ở danh sách trao đổi bên trong nhìn thấy phủ khí tốt nhất cũng chính là so lấy trước kia trôi xí thiết đao tốt một chút vũ khí đây là cho thấy phủ khí cũng là không đúng thú ma thợ săn mở ra hiện tại dương lệ chỉ cần tốn hao một ngàn điểm tích lũy liền có thể thu hoạch được một thanh phủ khí trường đao kiếm lời không có kiếm lời không rõ ràng nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt chính là... hh ắ c ắ c dương lệ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hai tay rối ra liền tóm lấy h ộ t gỗ phủ khí trường đao cười nhẹ nhàng mà nói đa tạ võ đại nhân hiện tại không oán trách đắt võ trưởng sinh tức giận nói không quý không quý dương lệ nói đao đã cho ngươi hy vọng ngươi ở sau đó cùng tà ma mặt nạ trong chiến đấu đừng cho lão phu thất vọng có nghe hay không võ trưởng sinh trừng mắt liếc vâng dương lệ gật đầu đúng rồi đại nhân dương lệ tuân hỏi có thể hay không nói cho ta một chút phủ này khí lại là chuyện gì xảy ra vũ khí cũng chia cấp bậc sao làm sao chia cấp bậc quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương bốn mươi ba xích luyện cũng tốt võ trường sinh nói đã ngươi nghĩ biết rõ lao phu liền cẩn thận nói cho ngươi nghe phổ thông làm bằng sắt vũ khí bỏ mặc là dùng phổ thông tinh thiết hay là trăm rèn tinh thiết chế tạo vũ khí đều là đồ sát đồ sát uy lực kỳ thật cũng không yếu đặc biệt là lấy trăm rèn tinh thiết rèn đúc ra sức sát thương cực mạnh nhưng lại không cách nào đột phá yêu ma tả ma phòng ngự cũng không cách nào đối yêu ma tả ma sinh ra sát thương lại hướng lên c h í nếu h như không cần đặc thù tài liệu có thể tại đồ sắt phía trên khắc họa đặc thù phù văn lại thông qua võ giả tiên huyết cùng khí huyết thôi động tiến tới phát huy ra sát thương yêu ma t à mà công hiệu võ trường sinh tiếp tục nói ra cái này thuộc về huyết khí phàm khí cùng huyết khí hai loại vũ khí tương đối phổ biến chỉ cần là khí luyện sư đều có thể chế tạo ra đến p h ạ m khí cùng huyết khí phẩm dai tương đồng không có phân chia cao thấp p h ạ m là khí so huyết khí c h â n quý bởi vì p h ạ m khí mượn nhờ đặc thù vật liệu không cần tiên huyết cùng khí huyết thôi động liền có thể phát triển sát thương yêu ma t à ma hiệu quả nói như vậy p h ạ m khí cùng huyết khí cũng phân chia hạ trùng thượng tam phẩm đa tạ đại nhân giải hoặc dương lệ nói cho nên phủ khí chính là siêu v i ệ t p h ạ m khí cùng huyết khí vũ khí có thể nói như vậy võ trường sinh lại nói lúc đầu người thượng phẩm sĩ thiết lại dung nhập cái khắc một chút vật liệu là có thể chế tạo ra một thanh thượng phẩm phàm khí không nghĩ tới r e n đúc quá trình xảy ra ngoài ý muốn thế là vị t i u khí luyện sư đành phải tại phía trên khắc họa phụ lục tiến tới khiến cho nguyên bản thượng phẩm p h à m khí thuế biến trở thành hạ phẩm phụ khí uy lực đại tăng nói trắng ra là phú khí chính là p h à m khí cùng huyết khí kết hợp thể không chỉ có đối yêu ma t à ma có cường đại lực sát thương đối với luyện thể võ giả cũng giống như thế phú khí đồng dạng chia làm hạ trung thượng tam phẩm ngươi trong tay chỉ là hạ phẩm phụ khí hạ phẩm phụ khí ken dương lệ rút ra trong vỏ đao trường đao ánh nắng xuyên tấu qua cửa sổ tản mát trong phòng cũng rơi vào dương lệ trường đao trong tay phía trên thân đao thon dài ẩn ẩ n hiện ra màu đỏ tờ hờ ơ mở ánh sáng đồng thời dương lệ nắm chặt trôi đao huyết khí phun trào cảm thụ đao cây đao này thân nội bộ ẩn chứa một cô nóng bỏng năng lượng đồng thời cùng mình vô cùng phù hợp hào đao thật hào đao chỉ một cái l ư ớ c mắt dương lệ liền thích cây đao này ừ m võ trưởng sinh gật đầu phù hợp là được đao này dương lệ lại quan sát một một lát thân đao phía trên tới gần hộ thủ vị trí điêu khắc hai chữ tên là xích luyện đây là cây đao này danh tự võ trưởng sinh nói thay ngươi chế tạo binh khí kia ra hỏa tại gặp được tương đối ưa thích vũ khí lúc liền thành này mệnh sẽ cho vũ khí vũ dương a đao sao? n này luyện. luyện h xích Xích gọi d lệ thu r hồi ánh mắt đi theo võ trưởng sinh đi lên phía trước tại một đạo chức cổng chính ngừng lại gõ cửa một cái tư không đại nhân võ trưởng sinh báo đến tiến đến bên trong chuyển đến hơi có vẻ thanh â m uy nghiêm đẩy cửa phòng ra dương lệ đi theo võ t r ư ở n g sinh đi vào gian phòng bên trong lập tức có lây từng đạo ánh mắt nhìn sang vô cùng sắp bén mang theo xem ký ánh mắt gian phòng rất c h ố n g trải dương lệ cũng không có cẩn thận quan sát chỉ có chính giữa một chiếc gương tương đối rõ ràng võ t r ư ở n g sinh ngươi tới có chút chậm a lâu như vậy lại không đến d ư a leo đồ ăn cũng lạnh t r u n g quanh liền có vài vị một cấp trừ ma vệ t r e o kẻo nói các ngươi tới sớm như vậy cũng không gặp các ngươi có làm được cái gì võ trường sinh đánh trả một câu hiển nhiên ngoại trừ võ trường sinh bên ngoài Còn、có ò n c ba vị một cấp trừ ma vệ tham dự vào đồng thời mỗi một vị trừ ma vệ bên người còn mang theo ba tên cấp ba thú ma thợ săn trong phòng này tăng thêm dương lệ cùng võ trường sinh cùng ngồi tại rất phía trước túi đầu trầm tư tư không lôi tổng cộng có mười lăm người có vẻ chen trúc trong đó có một tên một cấp trừ ma vệ ánh mắt liền rơi vào dương lệ trên thân tại trên dưới d ò xét xem kỹ ngươi chính là dương lệ gần nhất giang lâm chấn đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiên tài đúng thế dương lệ gật đầu nghe nói ngươi kim tân công đã tông sư cấp vị này một cấp trừ ma vệ tiếp tục nói lại thêm liệt dương đao pháp coi như không tệ đoán chừng đồng dạng cấp ba thú ma thợ săn cũng so không lên ngươi đa tạ đại nhân khích lệ dương lệ nói á c h vị này một cấp trừ ma vệ nhất miệng hai vị khác bọn hắn chỉ là nhìn một chút dương lệ vài lần cũng không nói cái gì dương lệ cũng không biết rõ cái này ba vị một cấp trừ ma vệ tính danh cùng tình huống nhưng nghĩ đến không thể so với võ t r ư ở n g sinh yếu bao nhiêu về phần cái khác cấp ba thú ma thợ săn bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ mà lại còn có một vị cấp ba thú ma thợ săn đối dương lệ mang theo v nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị dương lệ bén nhạy cảm giác phát ra đến trên thực tế dương lệ sở dĩ có thể phát giác được đối phương để ý cũng là bởi vì dương lệ đem thanh tâm quyết tản thiên tăng lên tới tông sư cấp tâm thần lớn mạnh lục cảm tăng lên người này dương lệ dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét đối phương đây là một vị trung niên nam tử không có cái gì đặc thù địa phương phai mở đại chúng duy nhất đặc điểm đại khái chính là vũ khí của hắn là một thanh đại kích mặc dù phá giải thành ba mảnh nhưng dương lệ vẫn có thể đoán được hắn vì sao lại đối ta sinh ra để ý dương lệ chầm tư bất quá đã đối với mình sinh ra để ý dương lệ liền đã đem hắn xếp vào địch nhân danh sách đối đại địch nhân dương lệ chỉ cần có cơ hội liền nhất định sẽ giết địa phương v ĩ n h quyết hậu hoạn nếu như một lần không được vậy liền một lần nữa t i ế n tĩnh lúc này tư không lôi ngẩng đầu lên hắn đem trong tay bản vẽ bông xuống bản vẽ này chính là một nhà cỡ lớn tứ hợp viện kiến trúc bản vẽ nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm tư không lôi trừ ma ti cấp hai trừ ma vệ luyện thật cấp độ cường giả tại toàn bộ giang lâm chấn đều là có tên có tuổi danh sưng lôi đồ dương lệ đang quan sát tư không lôi nhưng ở dương lệ trong nhận thức tư không lôi bên người phản phất có một tầng vô hình phòng hộ thôn phệ dương lệ tất cả cảm giác cho nên dương lệ cái gì cũng không phát hiện ra được chỉ có thể nói rất mạnh mạnh phi thường ta đánh giá thấp mặt nạ năng lực tư không lôi nhìn quanh mọi người ở đây có chút tại dương lệ trên thân nhiều dừng lại nửa giây cái này tà ma có lá gan trực tiếp tới trừ ma ti đúng là có bản lĩnh trước đây xuất thủ ta vậy mà nhất thời không cha nhường nàng chạy trốn bây giờ lúc này mới bao lâu cũng đã ẩn nút tiến vào chu phủ bằng vào ta suy đoán còn có ta lấy được tin tức toàn bộ chu phủ từ trên xuống dưới gia đình người hầu nhà hoàn các loại tổng cộng ba trăm năm mươi tám người tối thiểu một nửa trở lên cũng bị k h ô n g chế thậm chí khả năng càng nhiều quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương 4 ố n tiến vào chu phủ canh ba câu nguyên phiếu ở đây các vị trừ ma vệ trợ mặc dựa theo tư không lôi vừa rồi nói chuyện toàn bộ chu phủ chỉ sợ đã trở thành một cái tà ma nhỏ x à o huyệt phải biết cái này thế nhưng là tại trong c h ấ n nếu như không thêm vào ngăn chặn tiến hành phá hủy nhường chu phủ tà ma khuyết tán ra đến sẽ tại toàn bộ giang lâm chấn bên trong tạo thành to lớn hai nạn tử thương vô số bất quá cái này cũng đại biểu tiến vào chu phủ nguy hiểm còn có bọn hắn đối với chu phủ tình huống căn bản không hiểu rõ đối với địch nhân tin tức cũng không phải rất rõ ràng cái biết rõ mặt nạ tại trong chu phủ mà lại tà ma mặt nạ có phải hay không còn có tà ma đồng bạn cụ thể tình huống như thế nào chờ đã các loại lần hành động này dâng t i trưởng chi lệnh từ ta xuất lĩnh lại thêm bốn vị một cấp trừ ma vệ mười hai vị cấp ba thú ma thợ săn một trăm vị cấp hai thú ma thợ săn ba trăm vị một cấp thú ma thợ săn tạo thành t i ê n là địa võng tư không lôi tiếp tục nói đem trong chu phủ tà ma nhất cử hủy diệt tuyệt đối không thể lại để cho tà ma mặt nạ đào tẩu mặt khác mặt nạ năng lực quỷ dị có thể lấy ra người vẽ tranh giả trang người khác giống như l ú c cho nên khi tiến vào chu phủ về sau nhất định phải xem trường điểm này tuyệt đối không thể trúng chiêu vâng thuộc hạ biết rõ các vị trừ ma vệ cùng đông đảo thú ma thợ săn còn có dương lệ ở bên trong tất cả đều gật đầu biểu thị minh bạch xuất phát thư không lôi đứng dậy mơ hồ trong đó tại hắn đôi mắt bên trong phảng phất có từng sợi điện quang h i ệ n lên nửa giờ sau tổng cộng hơn bốn trăm n g ư ờ i tập kết tiến về chu phủ dương lệ cũng tại cái đội ngũ này ở trong hắc ngọc tháp cao thần cao nhất long hoa nghiêm chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn ra xa có vẻ bình tĩnh ty trưởng nhóm chúng ta không xuất thủ sao sau lưng còn đứng lấy ba vị hai nam một nữ trong đó bên phải nhất vị kia thân cao lớn khái chỉ có một ư ơ i tuổi tiểu hài k h o ả n g t r ư ờ n g nhưng tuổi tác lại có bốn năm mươi tuổi có người lồn chứng nam tử mở miệng t u â n hỏi hắn là trừ ma ti duy nhất trung đẳng khí luận sư không cần long hoa nghiêm nói còn chưa tới nhóm chúng ta xuất thủ sau lưng giờ này khắc này long hoa nghiêm đang nhìn bên ngoài trấn kỳ thật cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cả tòa giang lâm trấn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt bình t r ư ớ n g mà tại bình t r ư ớ n g bên ngoài r ũ n g động mỏng manh máu xương mù màu đen muốn xâm nhập giang lâm trấn lại bị bình t r ư ớ n g ngăn cản có thể nói giang lâm trấn bách tính có thể an cư lạc nghiệp cũng là bởi vì có trừ ma thi cùng tầng này nhàn nhạt bình t r ư ớ n g cản trở ngoại giới xâm l ớ n nhưng mà gần nhất đoạn này thời gian bên ngoài trấn tà ma liên tiếp phát sinh ẩn ẩn có náo động chi tượng hơn có mặt nạ dạng này tà ma xảo diệu đột phá bình chướng chui vào tiến vào giang lâm trấn mơ hồ long hoa nghiêm có một loại trực giác giang lâm trấn sợ là có đại sự muốn phát sinh mặt khác chứ ma ti như thế lớn hành động tự nhiên cũng không gạt được trên c h â n thế lực khác hai đại gia tộc ba đại võ quán bọn hắn cũng chú ý tới chu phủ chu gia ngược lại là một cái không nhỏ gia tộc đương nhiệm gia chủ chu bình lâm đã là hoán huyết cấp độ cao thủ lại bị tả ma sầm lớn nhìn như vậy đến cái này tả ma sẽ rất mạnh chứ ma ti như là đã xuất động tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ giải quyết yên lặng theo dõi kỷ biến đi hai đại gia tộc ba đại võ quán những người nắm quyền nghị luật ở mỹ chu phủ bên ngoài dương lệ bọn hắm đã đến ngầm đầu nhìn lại to lớn phủ đệ lộng lấy đường hoảng tại cửa ra vào vị trí còn trưng bày hai tôn to lớn hùng sư đi lên gõ cửa thư không lôi phân p h ó nói vâng trong đó một vị một cấp trừ ma vệ hứa diệt gật đầu đi về phía trước ra, tay phải đã đặt ở bên hông hắn trôi đao phía trên đưa tay trái ra gõ cửa đông đông mở cửa hứa diệt hô trừ ma ti phá án quan láo ra chờ đã lập tức tới bên trong chuyển đến chu phủ thanh âm của quản gia không có một một lát chu phủ cửa lớn liền mở ra chư vị đại nhân chu phủ quản gia thẩm lão là một vị tóc hơi bạc láo giả túi đầu không lưng ngự khí cung kính thái độ khiêm tốn sợ sẽ đắc tội trừ ma ti đại nhân vật mời vào bên trong mời vào bên trong thẩm lão nói liên tục đại nhân hứa diệp nhìn phía tư không lôi sau đó đám người ánh mắt cũng đều nhìn phía tư không lôi hiển nhiên đều đang đợi lấy tư không lôi hạ mệnh lệnh vào hay là không vào không thể nghi ngờ trong chu phủ chỉ sợ đã là cái tà ma nhỏ xào huyệt nhưng tư không lôi lần này mang tới người cũng rất nhiều có thể nói hoàn toàn có lực đánh một trận còn nữa nơi này dù sao cũng là trong trấn mặt trên còn có long hoa nghiêm toa trấn cùng hai đại gia tộc cùng ba đại vó quán đi vào tư không lôi ánh mắt bình tĩnh ra lệnh tất cả mọi người theo ta cùng nhau vào phủ một cấp cùng cấp hai thú ma thợ săn không muốn xâm nhập ngay tại bên ngoài chấn giữ trong phủ từng cái thông đạo để tránh có người thừa dịp loạn đào tẩu cấp ba thú ma thợ săn còn có trừ ma vệ có thể hộ tống ta xâm nhập chu phủ kỹ càng điều tra nghe rõ ràng không có rõ nghe rõ ràng minh bạch đám người cùng kêu lên đáp lại ừng thư không lôi khẽ gật đầu sau đó liền từ tư h không lôi dẫn đầu xuất lĩnh đám người tiến vào chu phủ dương lệ cũng tại đội ngũ bên trong cũng không nói thêm gì chỉ là đang âm thầm quan sát quả nhiên giống như tư không lôi nói tới toàn bộ chu phủ chỉ sợ đã trở thành tà ma mặt nạ xào huyệt thậm chí liên liên vừa mới mở cửa chu phủ quản gia thẩm lão dương lệ cũng cảm giác có vấn đề bởi vì dương lệ dù sao dưỡng tà thiên đạt đến thuần thục đối với tà ma cảm giác s o những người khác linh mẫn cho nên tại thẩm lão trên thân liền rõ ràng lộ ra một tia như có như không tả ý h ồ dương lệ ánh mắt lấp lóe tay phải nắm chặt bên hông xích luyện dựa theo tư không lôi thuyết pháp chu phủ đã thành tà ma nhỏ xào huyệt đến thời điểm ta chỉ cần không gặp được mặt nạ bản tôn hẳn là liền vô n g ạ cứ như vậy ta ngược lại thật ra có thể săn g i ế t không ít tà ma thu hoạch được đầy đủ rết c h ố c điểm tiến tới nhường trường xuân dương khí công tăng lên tới tông sư cấp thực lực tăng nhiều suy nghĩ ở giữa dương lệ liền đã tiến vào chu phủ tất cả mọi người tiến đến sân nhỏ bên trong có vẻ rất chen kiệt kiệt k i tới tới bọn hắn tới chúng ta đợi rất lâu tới đi tới đi đến trong ngực của ta tới đến nhà đến nhà khoái hỏa ta sau m ộ t khắc b à n h sau lưng cửa lớn bị một cố lực lượng vô hình đóng lại ngươi đang làm gì chung quanh các vị thú ma thợ săn q u á lớn các vị các quan lao gia thẩm lão ngầm đầu n é t miệng cười một tiếng trên khuôn mặt dàn mua lộ ra hưng ơ phấn nụ cười khiến cho khuôn mặt cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo đương nhiên là mời các ngươi vào phủ bên trong làm k h á c h t a l a o ra chúng ta cùng phu nhân thế nhưng là đợi các ngươi tốt lâu a vê anh tư không lôi đưa tay một trưởng trưởng kinh giống như bô lôi phảng phất nghe được tiếng sấm cường đại trưởng lực liền giống như trưởng tâm lôi lao nhanh mà đi vê anh sát hướng thẩm lão vê anh bạo tạc sinh ra thẩm lão nổ nát vụn thành đầy trời xương trắng nhanh chóng tràn ngập ra nhưng thẩm lao tiếng cười lại giống như quỷ mị không ngừng chuyển đến không trung xương trắng tụ t ậ p về sau lại tạo thành thẩm lao chương á cái i này cái này cũng c a chết. đ á bốn mươi lăm quái vật lôi ngục tay giang giác giang giác tư không lôi ánh mắt lạnh lẽo tiến một bước xuất thủ hắn bước ra một bước nhanh như t h i ề m điện trong khoảnh khắc giết tới thẩm lão hình thành xương trắng gương mặt trước sau đó tư không lôi một trường rơi xuống năm ngón tay thành trào dương khí tụ tập tạo thành lôi điện theo năm ngón tay trên lan tràn mà đi giống như lồng giam đem thẩm lão hình thành xương trắng gương mặt báo khỏa a b à ảnh tiếng đêu thảm thiết vang lên xương trắng nổ tung thẩm lão liền bị triệt để vất diệt hộ tư không lôi bình ổn rơi xuống đất ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào chu phủ trong phủ chỗ sâu hắn lẩn cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức hẳn là tà ma mặt nạ võ trường sinh hứa diệ tả trí hảo hạ n g ạ ngoài ra còn có m ộ ư ơ i hai vị cấp ba thú ma thợ săn toàn bộ các ngươi theo ta tiến vào trong phủ chốt sâu vâng tuân mệnh võ trưởng sinh bọn hắn cùng kêu lên đáp lại ông ông ông sau một khắc chu vi nồng đậm xương trắng theo mặt đất dâng lên tại rất ngắn thời gian bên trong cũng đã đem chu vi báo khỏa theo chu phủ bên ngoài nhìn lại toàn bộ chu phủ phủ đệ cũng bao khoảng một tầng đồng vụ căn bản xem không rõ ràng bên trong sẽ ra chuyện gì mặt khác chu phủ t r u n g quanh tất cả bách tính cùng cư dân đã bị sớm rời đi trong phủ cái này đây là cái gì xem chừng tư u quan. y ệ t đối Đám không chủ nên n g ờ i hô.、Ừ. Tư không lôi lửa lệnh, t r đại nhân g trắng mệnh lệnh là nhường nhóm chúng ta chấn giữ yếu đạo để phòng tà ma mặt nạ đào tẩu nhóm chúng ta không cần tiến vào nội viện chỉ cần bên ngoài viện trông coi đừng để tà ma chạy trốn là được rồi không sai vạn sự xem chừng các vị thú ma thợ săn d ố i dích quát rất nhanh bọn hắn liền nhanh chóng hành động bắt đầu chu vi s ư ơ n g trắng mặc dù n ồ n g đậm nhưng cũng không tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ thú chi luyện thể võ giả cảm giác vốn là so với thường nhân linh mẫn ta cũng nên hành động dương lệ thần sắc bình tĩnh ánh mắt nhìn phía nội viện thoát ly ban đầu đội ngũ tại chu vi s ư ơ n g trắng c h e dấu dưới lặng lẽ hướng nội viện tiến lên a đại đại ca ngươi tại sao muốn giết ta a không xem chừng mọi người xem chừng chu phủ tà ma sẽ ngụy trang thành nhóm chúng ta quen thuộc người ngàn vạn muốn xem chừng không được rết rết không có qua một một lát dương lệ nghe được chu vi truyền đến cái khác thú ma thợ săn g ầ m thét tiêu thảm tiếng la rết thậm chí ẩn ẩn xuyên thấu qua xương trắng thấy được đao quan g kiếm ảnh tà ma đã bắt đầu hành động dương lệ ánh mắt nghiêm trọng hiển nhiên tư không lôi muốn triệu tập mấy trăm tên thú ma thợ săn vây rết chu phủ mà tà ma mặt nạ chỉ sợ cũng muốn gậy ông đập lưng ống n g ư toan diện sắt trừ ma ti thú ma thợ săn phải biết luyện thể võ giả tinh khí tinh huyết thế nhưng là so với người bình thường hùng hậu nhiều đối tà ma cũng càng thêm bổ dưỡng thậm chí dương lệ cũng hoài nghi tư không lôi có thể có được tà ma mặt nạ ẩn thân chu phủ tin tức có phải hay không là tà ma mặt nạ cố ý thả ra nếu thật là dạng này chu phủ nguy hiểm đem vô cùng kinh khủng thậm chí có toàn quân bị diệt khả năng khó mà đ o á n trước lúc này dương lệ ngừng lại bởi vì hắn nghe được bên cạnh chuyển đến động tĩnh có tiếng bước chân xương trắng bên trong lao ra ngoài một đạo quen thuộc đêm khuya dương dương minh chính là tô hằng thân xác của hắn có chút kinh hoàng khi nhìn đến dương lệ về sau biểu lộ có chút hỏa h o rất nhiều quá tốt rồi dương minh ngươi vậy mà cũng tham dự nhiệm vụ lần này có thể là vừa rồi quá nhiều người ta cũng không có chú ý tới ngươi tô m i n h dương lệ cười cười ngươi không sao chứ ta ta không sao đúng rồi nhóm chúng ta đi mau tô hằng kích linh một cái đằng sau có quái vật đang đổi u g i ế t ta nhóm chúng ta chạy mau giống quả nhiên xương trắng cuồn cuộn Sắp thực xuất hiện một cái dữ tợn quái vật cái quái vật này đã nhìn không ra là cái gì hình dáng tựa như là vô số thi khối trồng chất m à thành lồng ngực c h â còn mang theo mấy cái hư thối đầu lâu từ nơi này quái vật phía sau dội giải ra mười mấy cây dính đẩy mùi hôi dịch nhấn xúc tu vành vành vành đang giống như roi đồng dạng đánh tới nhanh tốc độ rất nhanh v a n h dương lệ mắt sáng lên nhanh chóng tránh né tránh đi từng cây xúc tu công kích mặt đất bị xúc tu đánh trúng về sau liền đánh nứt ra từng cái cái hố đồng thời xúc tu phía trên mùi hôi dịch nhờn đem mặt đất cũng hủ thực cái quái vật này dương lệ nhữ mày giống giống tiếng gầm gừ không ngừng mười mấy cây xúc tu công sát mà đến đem dương lệ cùng tô hàng toàn bộ bao phủ ở bên trong dương lệ tốc độ rất nhanh bởi vì trải qua nhiều lần tăng lên cùng đột phá cho nên hắn tránh đi lần lượt tiến công liệt dương chạm đánh dương lệ rút dao một đao chém tới màu đỏ ánh lửa xuất hiện lại thêm phụ khí vi năng dương lệ một kích này vì lực so trước k i a mạnh hơn nhiều lắm Phúc, dính đầy mùi hôi dịch nhờn xúc tu bị một đao chặt đứt giống quái vật phát ra thống khổ gào thét nhưng mà đứt gãy xúc tu lại rất nhanh khôi phục lại cái này dương lệ nhữ mày vành vành vành xúc tu tiến công càng phát tấn mánh Phúc, Phúc, dương lệ tránh đi tất cả công kích tại đồng thời chém ra từng đạo đao quang đem cái quái vật này xúc tu chặt đứt rất nhiều lần nhưng mà cái quái vật này tựa như là có được bất tử chi thân đồng dạng mỗi lần bị chém đ ứ t về sau liền sẽ nhanh chóng khôi phục cực kỳ khó chơi còn như vậy chiến đấu tiếp thể lực chống đỡ hết nổi chỉ sợ sẽ bị cái này t à ma sống miễn cưỡng mày chết hô dương lệ hít sâu m ộ t hơi dương minh tô hằng ở bên cạnh hô cái quái vật này là r ế t không chết nhóm chúng ta vẫn là trước trốn đi tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta sẽ rất an t h i t h ỏ i Tốt. dương lệ gật đầu phức một đao chém xuống công tơ xúc tu liền bị chém đứt dương lệ cấp tốc kéo ra cự li tăng nhanh bước chân hướng về phía trước thoát đi tô hằng nhanh chóng đi theo theo sát tại dương lệ sau lưng nhưng mà còn không có trốn bao lâu tô hằng tiêu thảm hắn không tránh kịp chân trái liền bị một cái xúc tu quần lấy phía trên dịch nhờn bám vào tại trên đùi của hắn hư thối ăn mòn hắn trên b à n chân huyết đủ. không bao lâu liền có thể nhìn thấy b ạ c h cốt dương minh cứu ta cứu ta a tô hằng hô to tay cho ta dương lệ lát nữa nhìn một cái tại tránh đi một cái xúc tu đồng thời cấp tốc tới gần tô hằng đưa tay trái ra chộp tới tô hằng vươn ra tay phải kiệt kiệt k i ệ tô t hằng bắt lấy dương lệ tay trái lại đột nhiên nết miệng nở nụ cười nụ cười trên mặt trở nên và mẹo cảm ơn ngươi a dương minh tới đi cùng ta hỏa làm một thể biến hóa như thế phát sinh rất nhanh tô hằng dùng sức thật chặt bắt lấy dương lệ tay trái muốn đem dương lệ nhìn quái vật trong ngực rồi mà chu vi mười mấy cây xúc tù cũng vây rết hướng về phía dương lệ kim thân công vê anh dương lệ sớm đã co đ o á n trước hắn một tiếng gầm thét bạo phát lực lượng thân thể bành trướng một q u y ề n cơ bắp hở ra toàn thân trên giới lan tràn màu vàng kim nhạt sức mạnh đáng sợ dùng sức kéo một cái cứng rắn miễn cưỡng đem tô hằng cánh tay cho x é đ ứ t đi chết dương lệ ra sức một đao bổ xuống tờ s canh thứ tư câu nguyên phiếu quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịm chương bốn mươi sáu n ị c h tử câu đặt mua câu nguyên phiếu. lười p h t số thứ tự trương bốn mươi bảy là bốn mươi sáu trở đi là thế n h á có trường cảm nghĩ lên khung cười mịn nhìn kỹ dương lệ dùng man lực xé đứt tô hàng cánh tay nhưng không có máu tươi chạy xua ra vậy mà chỉ là một tấm da người tay ông dương lệ bộ phát về sau tự thân nồng đậm dương khí đưa trên cánh tay tâm kia ra người đ ố t lên đốt cháy lên khói đặc dâng lên biến thành một đám cho tản a tô hàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn căn bản không giống như là tiếng người đỏ rực như lửa nhiệt độ cực cao uy lực cực mạnh lại thêm trên dưới phẩm phù khí uy năng tiến hành tăng phúc phức phức phức tại chỗ chặt đ ứ t bốn năm cây ngăn cản xúc tu và ảnh cuối cùng càng đem trước mắt g â y mất cánh tay tô hàng cứng rắn miễn cưỡng chém thành hai nửa từ giữa đó bị đánh mở bên trong không có vật gì vẹn vẹn chỉ là một tâm c h ố n g r i ô n g ra người đánh dương lệ nhanh chóng lui lại kéo ra cự ly kiệt kiệt kiệt kinh khủng là chém thành hai nửa r a người tại một cỗ lực lượng tác dụng dưới nhẹ nhàng d â n lên giống như là một cái chơi diều lại giống là theo gió mà lên b í h h ọ chuyến ra trận, trận âm trầm đ ụ cười hình ảnh quả thực làm cho người kinh dị đông đông đồng thời cái kia to lớn mà giữ tợn quái vật kia từng cây xúc tu tiến vào da người bên trong tràn ngập đi vào toàn bộ quái vật cũng chui vào cuối cùng vỡ thành hai mảnh da người một lần nữa khép lại biến trở về một người chầm r ã i rơi xuống đất đã không phải là tô hàng bộ dáng mà là một vị mặt chữ quốc trung niên nam tử miết miệng cười một tiếng hơi dùng s ứ c khoe miệng đều có thể t u é t ra đến lỗ hai cái vị trí người nào dám c a n đảm tự tiện xông vào chu phủ vị này mặt chữ quốc trung niên nam tử chầm g ọ n g q u á lớn ta là chu phủ hộ viện tôn h ả i còn không mau mau x ư n g tên n a nếu không đừng trách ta không k h á c h khí có thể nói nếu là không biết không nhìn thấy vừa rồi trắng cảnh cái này tự xưng chu phủ hộ viện tôn khải vẫn thật là giống như là một cái bình thường người bình thường nhưng mà đó là cái tà ma hung chi cái này tôn khải gây mất cánh tay không cách nào lại phục hồi như cũ bởi vì da người cũng bị dương lệ dương khí chỗ đ ố t cháy cho nên tay phải của hắn không có da người ngụy trang tự nhiên không phải tay người mà là một cái dính đầy dịch nhấn xúc tu h ồ dương lệ hít sâu một hơi ngươi vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi kim thân liệt dương chạm dương lệ công sát ma tới k i A trong c ngọn m lửa. Văn mẹo thân thể thét lên thanh âm, cuối cùng toàn bộ biến thành cho tàn, theo một trận gió nhẹ thổi tới, liền không còn có cái gì nữa, cơ hội cái gì cũng không có còn lại, chỉ có một tấm cháy rủi tàn phá ra người theo gió bay xuống. Rếp chóc giá trị mười. cái này lại là cấp hai tà ma dương lệ thân s ắ c giật mình trách không được sẽ khó như vậy quấn trên thực tế ra người mới là vừa rồi cái kia tà ma bản thể hạch tâm cho nên tại vừa mới bắt đầu thời điểm ta chặt đứt nhiều lần như vậy xúc tu đối phương đều có thể nhanh chóng khôi phục mà lại cái này tà ma lại còn có thể ngụy trang thành tô hằng cũng không biết rõ cái này tà ma là thế nào biết đến chẳng lẽ có thể nhìn trộm nội tâm của ta ký ức sao nếu như là dạng này vậy liền quá kinh khủng phải biết dương lệ cũng không phải thế giới này người hắn là xuyên qua tới nếu là tà ma mặt nạ có thể nhìn trộm lòng người nhìn trộm ký ức vậy phiền phức liền lớn bí mật liền sẽ bại lộ ta một đao đem ra người chém thành hai nửa kỳ thật đã đem cái này tà ma trọng thương đằng sau đã làm đỏ mạnh hết đà tự nhiên là một đao chém chết dương lệ trầm ngâm mới vừa v ậ n tiến đến không bao lâu lại đụng phải cấp hai tà ma cái này chu phủ quả nhiên là một cái tà ma nhỏ xảo huyệt nguy hiểm rất đ a cũng không biết rõ võ t r ư ở n g sinh đại nhân bên kia cái gì tình huống bất quá dương lệ biết mình thực lực trước mắt chỉ sợ không cách nào tham dự tiến vào tà ma mặt nạ chiến đấu tà ma mặt nạ bản thể nhất định vô cùng kinh khủng thậm chí khả năng siêu việt cấp ba tà ma sau đó dương lệ hơi nghỉ ngơi một cái hắn liền tiếp tục đi tới lục cảm toàn bộ triển khai tại dọc đường một cái gian phòng thời điểm lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc lệ nhi đạo thân ảnh này xoay người lại lại là dương t ắ c lâm cha dương lệ n h ư mày sửng sốt một cái n g à i tại sao lại ở chỗ này ta lo lắng ngươi a dương t ắ c lâm mặt mũi tràn đầy quan tâm ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện cho nên liền theo tới rồi lệ nhi ngươi không sao chứ ngươi không có bị thương chứ ngươi đừng giả bộ dương lệ mặt lộ vẻ cười lạnh từ trước mắt tình huống đến xem tà ma mặt nạ đúng là hoàn toàn nằm trong tay toàn bộ chú phủ Chú cả mọi người, đã chết hết, liền không có chừng cải Phủ hết, không thành trên tất một tà mặt tạo người, liền người sống, đoán chừng đều bị tà ma mặt nạ giới mọi ma đã đều quý bị dương tắc lâm kinh hô nguy hiểm hướng bên cạnh né tránh nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi một đao kia đem dương tắc lâm tay trái sóng vai chém xuống p h ú c tiên huyết vẩy ra màu đỏ tươi tiên huyết vẩy xuống đời đất a dương tắc lâm nộ bắt đầu cánh tay thống khổ kêu thảm sắc mặt tái nhuận n g ư ơ tử ngươi cái n g ư ơ tử ta lo là ngươi cho nên mới tìm ngươi ngươi vậy mà dùng đao chặt ta n g ư ơ tử ừng làm sao lại như vậy dương lệ nhữ mày hắn nhìn qua trên đất tay c u ộ n màu đỏ tươi tiên huyết nơi bả vai đứt gậy đang không ngừng chạy ra tiên huyết căn bản cũng không phải là da người là người là chân chính người không có khả năng dương lệ lắc đầu đây không có khả năng nghịch tử phúc dương t ắ c lâm thổ huyết hắn ngã xoay xuống tiên huyết tại bên cạnh hắn trên mặt đất tạo thành vũng máu mùi máu tươi tại một mực kích thích dương lệ cái này dương lệ hầu nghi hắn nhìn qua thi thể trên đất khó có thể tin không phải là da người sao không phải là tà mạ sao vì cái gì không có biến thành da người vì sao lại dạng này không thể nào dương phủ cách chu phủ rất xa dương t ắ c lâm lại là một người bình thường hắn không có khả năng tiến vào được chu phủ không thể nào đây không phải là thật t ắ c lâm lúc này dương lệ lại nghe thấy thanh âm quen thuộc mẹ dương lệ giật mình hướng thanh âm chuyển đến phương vị nhìn lại liền thấy tại xương trắng ở trong trương tiểu thúy trong ngực ôm dương lệ lệ vội vã chạy tới còn tại hô t ắ t lâm ngươi tìm tới lệ nhi hay chưa ngươi đừng chạy nhanh như vậy a lệ nhi trương tiểu thúy ngầm đầu liền thấy dương lệ thần sắc kinh hỉ quá tốt rồi ngươi không có việc gì quá tốt rồi Cà ca. dương lệ lệ cao hứng hô ta dương lệ há to miệ n g quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương bốn mươi bảy toàn diện cầu đặt mua câu nguyên phiếu lý trí đi lên nói dương lệ không tin cha mẹ bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn hiện tại vô cùng thanh tỉnh mà lại cha mẹ bọn hắn càng không khả năng ôm tiểu mộ i dương lệ lệ tìm đến mình bởi vì quá nguy hiểm coi như cha mẹ bọn hắn không vì mình an toàn nghĩ cũng nhất định sẽ là tiểu mộ i an toàn lớn cho nên dương lệ trong lòng có rất lớn nắm chắc xác định trước mắt không phải mình chân chính cha mẹ thế nhưng là dương lệ chặt đứt dương t ắ c lâm cánh tay không có biến thành r a người cũng không có bị nóng rực dương khí t h i ê u đốt ngược lại giống như là chân chính nhân loại đồng dạng đang chảy máu hoàn toàn không thể nào hiểu được ông dương lệ đã sớm bóp ra thanh tâm l n xác t nghĩ tới đây dương lệ đều có chút trái tim băng giá thắc lâm trương tiểu thúy phát hiện nằm dưới đất dương tác lâm hét lên một tiếng bung xuống dương lệ lệ xông về dương tác lâm quỳ giảm xuống đất lớn tiếng kêu khóc ngươi thế nào ngươi làm sao n g ư ơ i mau tỉnh lại hoa a dương lệ lệ khóc lên cha cha n g ư ơ i mau dậy đi à n g ư ơ i mau dậy đi à trên mặt đất lạnh không muốn nằm trên mặt đất đi ngủ dương lệ đang c h ầ m m ặ t quan sát lệ nhi trương tiểu thúy ngẩng đầu lên nàng nhìn phía dương lệ ánh mắt đứng tại dương lệ trên đao c o n ngươi co vào lại thấy được dương lệ bên cạnh cây kia tay cụt n g ư ơ i n g ư ơ i trương tiểu thúy run dậy chỉ vào dương lệ lệ lệ nhi làm sao lại như vậy n g ư ơ i tại sao có thể như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể giết cha người phụ thân vì tới tìm ngươi h ã n chính liền an toàn đều không để ý có thể thế nhưng là ngươi lại vậy mà ngươi cái này xuất sinh n g ư ơ i đ á n g chết ta tại tiếng thét chói thai ở trong trương tiểu thúy đem nàng châm gài tóc đ ổ xuống sau đó liền xông về dương lệ đã làm ộ t bộ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc bộ dạng dùng châm gài tóc đâm về phía dương lệ đủ rồi dương lệ tránh đi né tránh trương tiểu thúy ánh mắt lạnh lẽo lớn tiếng quát đừng lại trang các ngươi căn bản là không lừa được ta còn không mau mau hiện ra chân thân không muốn làm những này chuyện vô vị ông ông chu vi xương trắng quần quần lấy có từng đạo bóng người đi ra số lượng không ít tạo thành vòng tây đem dương lệ vây quanh tại ở giữa xuất hiện tại dương lệ trước mắt thiếu ra ngươi làm sao có thể như thế đại nghịch bất đạo thiếu ra ngươi vậy mà dết lao ra t r ờ i ạ báo quan nhanh báo quan ngươi không phải người lao ra cái gặp t r u n g quanh bóng người bọn hắn biến thành dương phủ ở trong hạ nhân cùng nha hoàn mạc lão tiểu lan lý trung nghĩa trở đã toàn bộ cũng xuất hiện v u ợ t cười dương lệ lắc đầu một đám tàm a kiệt kiệt kiệt xem ra lửa gạt không đến hắn đây đúng vậy a tinh thần của hắn quá mạnh mê vụ dung chuyển không được hắn tâm thần vậy làm sao bây giờ vậy l i ề n trực tiếp động thủ giết hắn đi da của hắn nhất định có thể làm ra một cái phi thường tác phẩm hoàn mỹ cái gặp mọi người chung quanh phải nói là tà ma khi nhìn đến không cách nào lừa gạt đến dương lệ về sau liền toàn bộ triển lộ ra chân chính bộ dáng không còn nguy trang dương t ắ c lâm trương tiểu thúy dương lệ lệ còn có nha hoàn cùng hạ nhân toàn bộ biến mất bọn hắn biến thành chu phủ ở trong nha hoàn cùng hạ nhân khuôn mặt tái nhợt chân không chạm đất nổi đồng bình giữa không trùng liền giống như u hồn phiêu đãng giết hắn giết hắn hiu hiu cái gặp t r u n g quanh tà ma dẫn đầu phát động tiến công há miệng liền phun ra từng cây huyết đục xúc tu giống như trường tiên mũi tên xuyên thủng hướng về phía dương lệ chém phức phức phức dương lệ ánh mắt lạnh lẽo chính là chém ra một đao đem từng cây huyết đục xúc tu chặt đứt, nhanh chóng tới gần vọt tới gần nhất một đầu tà ma trước mặt chết phức dương lệ một đao chặt xuống dưới liền đem đầu này tà ma chém thành hai nửa đầu này tà ma chính là một tâm c h ố n g rông ra người lại bị dương lệ bổ ra về sau liền bị đao phía trên dương khí đốt lên ống tại tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong biến thành một đám lửa thiêu thành cho tàn Điểm 3. Có 3 điểm điểm. dương lệ mừng rỡ nhìn về phía chu vi tà ma trong mắt để lộ ra thần sắc hưng phấn trước mắt những này tà ma tại dương lệ trong mắt đã không còn là tà ma mà là từng cái đi lại dết chóc điểm trước kia cũng không có gặp được có thể thu được ba điểm dết chóc điểm một cấp tà ma nhìn như vậy đến những bức họa này ra tà ma so với cương thi cùng màu đen gốm tượng c ự nhân đều mạnh hơn dương lệ nghĩ thầm dết bất quá dương lệ không còn suy nghĩ tỉ mỉ hắn hít sâu một hơi đã phá hạn kim thân công toàn bộ triển khai áo nghĩa thi triển lại phối hợp thêm tinh thông cấp trường xuân dương khi công cùng tổng sư cấp liệt diễm đao pháp cuối cùng còn có hạ phẩm phủ khí xích luyện đao và anh và anh và anh tiếng nổ vang lên dương lệ gầm thét chiến lược bí mãnh thậm chí so với những cái kia cấp ba thú ma thợ săn còn mạnh hơn đối với tà ma uy hiếp càng lớn hơn cơ hồ tới gần một cấp trừ ma vệ cứ như vậy t r u n g quanh những cái kia ý đổ vây giết dương lệ tà ma liền cái này đến cái khác bị dương lệ chém giết chém thành hai nửa da người đốt cháy thành cho giết chóc điều ba giống rốt cụp cấp hai t à mà xuất hiện chính là trước đó giả trang thành dương t ắ c lâm trương tiểu thúy cùng dương lệ lệ ba đầu tà ma bọn hắn vậy mà đều là cấp hai tà ma liền cùng dương lệ trước đó gặp phải đồng dạng giống giống giống cái gặp xương trắng ở trong ba đầu hết u y nục quái vật xuất hiện tựa như là vô số thi khối trồng chất m à thành cực kỳ đáng sợ hình ảnh để cho người ta khó mà nhìn thẳng có một cái lại một cây xúc tu tựa như là thiên la địa võng đồng dạng công sát hướng về phía dương lệ giết dương lệ ngầm đầu ánh mắt sáng rực chiến ý dâng cao nhưng không có ngốc đến cùng những quái vật này chính diện l i ề u mạng bởi vì cái này ba đầu cấp hai tà ma chân chính bản thể hạch tâm cũng không phải là quái vật trước mắt mà là trốn ở người phía sau r a cho nên dương lệ tránh đi công sát mà đến xúc tu nhanh chóng kéo khoảng cách gần tới gần dấu ở quái vật người phía sau r a bắt lấy cơ hội liền đem đối phương cho chém thành hai nửa chiến đấu kịch liệt dương lệ cơ hồ đánh đâu thằng đó cho thấy cực mạnh chiến đấu thiên phú cùng cực mạnh thực lực từng đầu tà ma bị dương lệ chém ở đao h ạ n ử a giờ sau a tiếng đêu thảm thiết thê lương bên trong cuối cùng đầu kia đóng vai dương lệ lệ cấp hai tà ma liền bị dương lệ dùng kim thân liệt dương chạm chém chết mà đầu này tà ma ra người chỉ là một vị mười mấy tuổi tiểu nam hài đoán chừng chính là trong chu phủ đứa bé đáng tiếc đã chết còn bị cải tạo thành tà ma chết cũng không cách nào nghỉ ngơi b ấ t quá hiện tại có thể triệt để nghỉ ngơi hộ dương lệ toàn thân nóng hôi hổi thể lực tiêu hao to lớn miệng lớn thở đều có chút như nhút ra cảm giác cấp tốc nuốt xuống mấy cái khí huyết đan về sau lúc này mới có chỗ khôi phục á、like、về phần a hỏa dương c đặt mua. g u y p hiện ế u tại hắn đã chết thậm chí bị tà ma mặt nạ lội ra biến thành tà ma mà lại bởi vì hắn trước khi chết tu luyện chính là thượng phẩm võ học cho nên hiện tại biến thành một đầu cấp ba tà ma trọn vẹn một cái tà ma tiểu đội bị toàn diện ở chỗ này chu trung minh trên mặt dần dần nổi lên nụ cười dữ tợn chủ nhân phí hết tâm tư dẫn dụ chứ ma ti người tới lập tức liền muốn thành công l i ê n từ để ta giải quyết cái này phiền thoái nhỏ đi hiển nhiên t ừ không lôi bọn hắn đã tiến vào nội viện chỗ sâu thậm chí khả năng đã trúng tạm ấy nhưng cụ thể tình huống dương lệ cũng không biết rõ chu trung minh thì là được phái r a giải quyết chứ ma ti cái khác thú ma thợ săn là tà ma mặt nạ vì đ ể phòng n g o ạ i ý muốn phái r a cái này n g o ạ i ý muốn tựa như là thật phát sinh tìm tới ngươi chu trung minh nhẹ nhàng mạnh ngửi thông qua chu vi xương trắng lại thêm trên chiến trường lưu lại khí huyết Tiến tới xác định xác dương lệ rời đi không nói hai lời một đao liền đem mỹ nhân này chém thành hai nửa tại tiếng rít trói hai âm thanh bên trong treo tại trên vách tường tâm kia mỹ nhân đ ồ cũng phân thành hai nửa giết chóc điểm một tiến vào phòng ngủ dương lệ ngồi xếp bằng xác nhận trong gian phòng đó đã không có tà ma vừa mới đại chiến dương lệ tiêu hao phần lớn thể lực chém giết trọn vẹn chín đầu một cấp tà ma ba đầu cấp hai tà ma chín đầu một cấp tà ma cho dương lệ cống hiến hai mươi bảy điểm giết chóc điểm ba đầu cấp hai tà ma phân biệt cống hiến m ộ ư ơ i điểm chín điểm tám giờ tổng cộng hai mươi bảy điểm đánh giao diện triển khai thính danh dương lệ kỹ năng liệt diễm đao pháp tông sư kim thân công phá hạn điều kiện chưa đầy chân trường xuân dương phi công tinh thông thanh tâm quyết tà n tiên tông sư dưỡng tà tiên thuần thủ giết chóc điểm sáu mươi năm dương lệ nhìn một cái giết chóc điểm đã có sáu mươi bảy chọn Đã hoàn toàn có thể đem hoàn thể toàn trường Xuân có dương Khí Công tăng lệ ê n Tông tới s cảm thấy tự thân biến hóa ý thức phảng phất là tiến vào một cái hư miễn không gian ở bên trong không ngừng tu luyện trường xuân dương khí công cũng đặt đến tông sư cấp lại phản hồi đến tự thân quả nhiên toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ cơ bắp xương cốt đạt được toàn diện tăng lên cùng cường hóa cực kỳ hùng hậu khí huyết phản phất như dậy sóng giang hà lao nhanh không ngừng thể phách lực lượng tốc độ phản ứng đã tiến một bước thể biến tựa như là không gì sánh được mê người mỹ vị t r u n g quanh tà ma cũng bị hấp dẫn tới hiển nhiên dương lệ đã lâm vào vây quanh ở trong trường xuân dương khí công đạt đến tông sư cấp thu hoạch được áo nghĩa dương hỏa ông lập tức dương lệ trong đầu cấp tốc xuất hiện liên quan tới áo nghĩa dương hỏa cụ thể tin tức đồng thời dương lệ cũng nắm giữ áo nghĩa dương hỏa lấy thân là lô dương khí làm tuổi khí huyết là tuổi thiếu đốt dương hỏa trí dương trí cương hộ dương lệ mở ra hai con người trên mặt nổi lên cực kỳ hưng phấn nụ cười trường xuân dương khí công đã đạt đến tông sư cấp nắm giữ áo nghĩa dương hỏa cái này đối với tà ma tới nói hoàn toàn chính là khắc tính kỹ năng tốt tốt tốt dương lệ tâm tình phi thường không tệ bất quá muốn tiếp tục tăng lên đem trường xuân dương khí công phá h ạ cần c h ọ n vẹn sáu mươi điểm rết chóc điểm ta còn thừa lại bốn mươi bốn điểm rết chóc điểm còn kém không đến một nữa l ạ i d i ệ t một tiểu đội tà ma liền có thể con góp ông ông ngoài phòng s ư ơ n g trắng cuồn cuộn có trận gió thổi tới khiến cho cửa sổ tại loảng xoảng xoảng rung động bóng đen trung điệp có từng người mặt theo phía dưới cửa sổ chậm rãi leo lên sắc mặt tái n h u ậ hai con ngươi lỗ trống trừng trừng nhìn chằm chằm dương lệ lại có con ngồi tới cửa dương lệ ngầm đầu trên mặt hiện ra một vòng nhai giang cười chậm dài đứng lên bởi vì thời gian ngắn bên trong thực lực t ă n gọn v có chút khó mà trưởng khống tự thân lực lượng dưới chân dẫm ra một cái hố ngươi tại sao muốn tự xông vào nhà dân nhóm chúng ta căn bản không có mời ngươi tìm đến muốn ngươi chết đánh. đánh đánh đánh tà ma hiện thân những n à y tà ma đều là bị dương lệ khí huyết hấp dẫn giống như là t ừ n g đạo bóng đen theo phía bên ngoài cửa sổ v t vào trọn vẹn năm đầu tà ma vồ r ế t về phía dương lệ chết dương lệ giống to tay phải hắn nắm chặt xích lượt đao đưa tay chính là một đao quét ngang mà đi thân đao đỏ rực như lửa đao quang như ánh lửa h n h không vành vành vành a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên một đao chính là một đao nam đầu quỷ dị bị diệt sạch giết chóc điểm mười giống sau một khắc chính là một đầu quái vật to lớn hình thể to lớn đụng nát gian phòng vách tưởng giống như là một cỗ xe tăng càng giống là khổng lồ châu rừng va chạm hướng về phía dương lệ liệt dương chạm g i a n giác vành dương lệ một đao bổ tới một đao này uy lực vượt ra khỏi dĩ vãng thậm chí ẩn ẩn tạo thành đao mang cứng rắn miễn cưỡng đem con quái vật này từ giữa đó chém thành hai nửa đồng thời ngay tiếp theo người đứng phía sau ra cùng nhau c h é m nát cái này thế nhưng là cấp hai tà ma một đ a o c h ả n diện giết chóc điểm tám h ồ dương lệ thở ra một n g ụ m trọc khí k h ắ p khuôn mặt là thống khoái ý cười ha ha ha thoải mái quá sung sướng tới đi tà ma nhóm để cho ta đem các ngươi toàn bộ chém chết đến a đạp đạp đạp rõ ràng tiếng bước chân v ă n g lên ai dương lệ nhìn lại trong sương mù khói trắng chậm rãi có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi tới lợi hại lợi hại đối phương vừa đi đến còn một bên vỗ tay không nghĩ tới lại còn có một vị đem thượng phẩm võ học luyện đến tông sư cấp nội tráng c ự n giả g rất tốt rất tốt ta hiện tại càng ngày càng khát vọng đưa n g ư ờ i ra người lột x ố n giao cho chủ nhân chủ nhân sẽ cỡ nào vui vẻ t à ma dương lệ xem rõ ràng chỉ từ ở bề ngoài đến xem đối phương cùng dương lệ tuổi không sai biệt lắm khả năng lớn một tuổi khoảng t r ư ờ n g nhìn không giống như là t à ma mà là một cái phi thường người bình thường nhưng là tại đối phương bên người lại đi theo từng đạo thân ảnh tựa như là một vài bức vẽ phiêu đẳng trên không trùng không có bất kỳ trọng lượng số lượng thực không ít hắn chính là đầu kia truy tung dương lệ cấp ba tà mà chu trung minh quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và o mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương bốn mươi chín xương trắng gương mặt khổng lồ cầu đặt mua câu n g u y ê n phiếu dương lệ đang quan sát đối phương từ trên thân đối phương phát tán ra vô hình khí thế liền đã nhường dương lệ cảm thấy áp lực thật lớn rất mạnh xác thực rất mạnh đối thủ trước mắt bỏ mặt là theo bất luận cái gì phương diện đến xem cũng xa xa siêu việt tự mình trước kia gặp phải bất cứ địch nhân nào cho nên nói đối phương rất có thể đã siêu việt cấp hai tà ma hữu sau một khắc chu trung minh tay phải một chỉ điểm ra hắn ngón tay tại trong khoảnh khắc biến hóa và mẹo tạo thành huyết nhục triều tiên hiện đây từng cây màu đen cứng rắn gai ngược đang nhanh chóng dài ra kéo dài tựa như là mũi tên nhọn xuyên thủng hướng về phía dương lệ đang dương lệ nâng đao đón nỡ phát ra tinh thiết giao kích thanh âm chặn một cách này lại dùng lực vung lên đẩy lui gai ngược triều tiên lại chém ra một đao phúc gai ngược trường tiên bị chém đ ứ c hưu gai ngược trường tiên nhanh chóng lùi về cũng lên cho ta giết hắn chu trung minh quát kiệt kiệt kiệt ta muốn uống máu của hắn ta muốn ăn thịt của hắn ta muốn gặm xương cốt của hắn đánh đánh đánh tứ phía bốn phương tám hướng tụ tập mà đến tà ma tựa như là lần lượt từng cái một trôi nổi ra người ẩn chứa nồng đậm tạ khí tựa như là một đạo đạo bóng đen v g i ế t về phía dương lệ làm ắ t dương lệ liền bị bao khỏa ở kia lần lượt từng cái một ra người đem dương lệ bao khỏa ở giữa như toan hút dương lệ tinh khí từ bên ngoài nhìn lại dương lệ đã bị bao khỏa thành một cái to lớn hình cầu ha ha ha chu trung minh cùng tiếu h dương hỏa vê anh dương lệ thét dài một tiếng không chút do dự vận dụng vừa mới lấy được thủ đoạn mạnh nhất trường xuân dương khi công vận chuyển tới cực hạn ngũ tạng lục phụ sinh ra cộng minh huyết khí phun trào dương khí tụ tập giờ khắc này dương lệ đốt lên tự thân dương hỏa ông ông cái gặp có thể là nhận lấy kim thân công ảnh hưởng dương lệ bên ngoài thân giấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt màu vàng kim nhạt dương hỏa bám vào tại những cái kia tà ma trên thân đem tà túy k h o n h khắc thiếu đốt a không không đây là cái gì t a ma hoảng sợ tiếng thét chói thai vang lên ông bao vây lấy dương lệ khối cầu cực lớn trực tiếp biến thành một cái màu vàng kim n h ạ t hòa cầu cháy hương n ự c nhiệt độ cực cao không khí chung quanh phản g phất muốn bị nhanh lửa chu vi xương trắng cũng bị sô tan giết chóc điểm một giết chóc điểm hai giết chóc điểm một trước mắt dương lệ nhìn thấy từng cái nhắc nhở dương hỏa chu trung minh con ngươi qua co vào trên mặt nổi lên trịnh trọng biểu lộ vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải một cái có thể đốt lên tự thân dương hỏa luyện thể vó giả kiệt, kiệt kiệt chu trung minh cùng tiếu khoe miệm vỡ ra khuôn mặt dữ tận mà tùy tiện quá tốt rồi quá tốt rồi ta quả nhiên là càng ngày càng chờ mong đem ngươi ra cho lột xuống ha ha ha ngọn lửa màu vàng kim nhạt bên trong dương lệ ở một bên cùng tiếu h sau đó lông tóc không hư hại đi ra tay phải dẫn theo đao xích luyện đao trên thân đao còn tại nhảy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt tới dương lệ nhấc lên trong tay xích luyện đao mũi lao chỉ vào chu trung minh q u ắ c để cho ta chém trên ngươi kiệt kiệt kiệt chu trung minh âm trầm mà cười cười xương trắng cuộn hán cười thanh âm càng lúc càng lớn miệng cũng càng ngoắc càng lớn càng ngoắc càng lớn sau đó theo lô hai cái đã nứt ra toàn bộ đầu theo miệm vị trí một phân thành hai nhưng mà nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chạy x ô i mà ra ngược lại là đã tuân ra nồng đậm xương trắng c u ầ n c u ộ n không ngừng biến hóa hình thái xông ra từng cây xương trắng xúc tu h u u hiu hiu tựa như là trong biển quái vật bát trào trương ngư xương trắng xúc tu tại giữa không trung bay múa theo tứ phía bốn phương tám hướng công sát hướng về phía dương lệ vô cùng tấn mãnh liệt dương chạm ông dương lệ hét lớn một tiếng hai tay nắm ở trôi đao ra sức nhất chạm một đao kia chém ra phảng phất muốn hình thành b a mang bám vào lấy ngọn lửa màu vàng kim nhạt vanh chu vi từng cây công sắt mà đến sương trắng s ú c tu toàn bộ bị dương lệ chặt đứt g i ế t và anh dương lệ hai đầu gối hơi ngồi s ổ n trong nháy mắt phát lực hai chân đập đất thân thể nổ bắn ra mà ra mặt đất bị bước ra một cái hố công sắt đến chu trung minh trước mặt chết dương lệ một đao bổ xuống và anh một tiếng vang thật lớn trước mắt chu trung minh liền bị đánh thành hai nửa mặt đất tức thì bị một đao này dư vi chém ra một cái vết đao sâu h o m thậm chí còn có đốt cháy khét vết tích nhưng mà dương lệ không có nghe được thu hoạch được rết chóc điểm nhắc nhở nói rõ đối phương căn bản không chết quả nhiên kiệt kiệt kiệt tại trận trận âm t r ầ m tiếng cười ở trong dương lệ thấy rõ ràng chu trung minh bị đánh thành hai nửa thi thể không có ngã xuống đất mà là biến thành từng sợi sương mù màu trắng hòa tan vào t r u n g quanh phản phất biến mất không thấy loại này tình huống tựa như là trước đây mới vừa tiến vào chu p h ụ thời điểm tư không lôi g i ế t chết quản gia thẩm lão trước đây thẩm lão cũng là có thể biến thành xương trắng rời hình thái xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn m ặ t người toàn bộ đều là từ xương trắng chỗ tụ tập m à t h à n h đường kính đạt đến mười m trình độ phạm vi bao trùm rất lớn dương lệ con người co vào chu vi xương trắng sản sinh biến hóa trở nên có dũng khí sền sệt cảm giác tựa như là lâm vào trong nước khiến cho dương lệ hành động nhận lấy lực cản dương hỏa ông dương lệ chấn động toàn thân lần nữa thiêu đốt tự thân dương hỏa ngọn lửa màu vàng kim nhạt xuất hiện ở bên ngoài thân đốt cháy trong lúc vô hình lực lượng khiến cho lực cản biến mất h u h h u h h u ngay sau đó chu trung minh phát động tiến công theo giữa không chung mặt người phía trên rơi xuống từng đạo xương trắng m ũ i tên tựa như là phía dưới mưa đá công sát hướng về phía dương lệ kim thân công dương lệ hét lớn một tiếng bạo phát toàn lực cơ bắp hở ra thân thể bành trướng thân thể cất cao gần như đạt đến hai mét trình độ ông đồng thời dương lệ trên người dương hỏa trở nên càng khủng bố hơn kim thân liệt dương chạm dương lệ thét dài một tiếng giống như manh thu gào thét hai tay cầm đao xúc tích lực lượng tại trong khoảnh khắc bộc phát toàn lực một đao liền hướng về giữa không trúng xương trắng gương m ặ khổng lộ bổ tới đánh dương lệ phóng lên tận trời đao quang giống như kim quang lấp lánh hơn như hỏa diễm b ư c lên đánh nát từng đạo xương trắng mũi tên. cuối cùng ầm ẩm dương lệ một đao k i a đem toàn bộ xương trắng gương mặt khổng lồ chém thành hai nửa triệt để xe rách đáng sợ dư duy lan tràn cơ hồ kém chút đem bao phủ toàn bộ chu p h ụ xương trắng tầng bổ ra một cái lỗ hổng a chu trung minh tiếng thét chói thai v a n g lên màu vàng kim nhạt dương hỏa bám vào ở trên người hắn không ngừng bốc cháy lên không ngừng hướng về hắn toàn bộ thân thể lan tràn ra h ồ dương lệ chậm rãi rơi xuống đất toàn thân trên giới nhiệt khí bốc lên trên đỉnh đầu cảng là không ngừng bốc lên khói trắng vành trướng thân thể cũng khôi phục nguyên trạng giữa không trung màu vàng kim nhạt dương hỏa còn đang là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính học não chương năm mươi lần lượt phá hạn cầu đặt mua câu nguyên phiếu đang vặn vẹo cùng tiếng rít chói thai âm thanh bên trong dương lệ ngẩng đầu nhìn bị dần dần đốt cháy hầu như không còn xương trắng gương mặt khổng lồ trên mặt vẻ ngưng trọng có chút b u n g lỏng đầu này cấp ba tà ma cuối cùng vẫn bị dương lệ chu sát dương hòa dập tắt có một cái bị thiêu hủy quạt xếp chậm rãi rơi xuống đất dương lệ ánh mắt nhìn lại cẩn thận quan sát mới phát hiện cái này q u ạ xếp lại là dùng người xương cùng ra người chế tác mặt h à n h bây giờ đã là bị hủy diệt biến thành tà ma giết chóc điểm mười sáu dương lệ khẽ gật đầu d i ệ t một đầu cấp ba tà ma gia tăng mười sáu giờ giết chóc điểm còn được chưa nhưng cấp ba tà ma nhưng so sánh cấp hai tà ma mạnh hơn nhiều đánh tâm niệm vừa động dương lệ triển khai giao diện lần này chém giết dương lệ thu hoạch to lớn không chỉ có d i ệ t một đầu cấp ba tà ma còn giết hai đầu cấp hai tà ma cùng số lượng đông đảo một cấp tà ma ả m t a thính danh dương lệ kỹ năng liệt diễm đ a o pháp tông sư kim thân công phá hạn điều kiện chưa đầy chân trường xuân dương phi công tông sư thanh tâm quyết tản thiên tông sư giết chóc điểm một trăm linh một đầy đủ dương lệ khắp khuôn mặt là nụ cười những n à y rét chóp điểm đầy đủ đem trường xuân dương khí công phá hạn mà chỉ cần phá hạn thành công ta liền bước vào hoán huyết cấp độ đến thời điểm coi như không giải quyết được chu phủ tà ma m cũng có thể có đầy đủ thực lực bảo mệnh thực tế không được cũng có thể tìm cơ hội chạy ra chu phủ tìm địa phương đột phá mười mấy phút sau dương lệ không có tiếp tục thâm nhập sâu nội viện mà là tìm một cái yên lặng địa phương bắt đầu ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp điều chỉnh tốt trạng thái bản thân thêm điểm dương lệ mắt sáng lên tăng lên trường xuân dương khí công rét chóp điểm sáu mươi trường xuân dương k h í công tông sư tăng lên đến trường xuân dương k h í công phá hạ nhắc nhở xuất hiện loại cảm giác này dương lệ toàn thân trên dưới lập tức sinh ra phản ứng theo lỗ chân lông làn da huyết nục xương cốt ngũ tạng lục phủ từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài dần dần hình thành tuần hoàn đông đông đông trái tim tại kịch liệt nhảy lên đồng thời dương lệ cảm giác tự thân ý thức phản phất là tiến vào một cái thần bí hư h u y ễ n k h ô n g gian s á t na chính là vĩnh hằng không ngừng tu luyện trường xuân dương khi công tiến tới nhất cử phá hạ thành công phản hồi tại dương lệ trên thân phải biết thương phẩm võ học chỉ cần phá hạn thành công liền có thể bước vào hoán huyết cấp độ mà cái gọi là hoán huyết kỳ thật chính là một lần toàn bộ phương vị thoát thai hoa cốt từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài cuối cùng tôi luyện cốt thủy tiến tới t ạ m máu mới máu đổi cũ máu lại cường hóa ngũ tạng lục phủ xương cốt huyết nục làn g da đặt đến toàn bộ phương vị thuế biến và anh và anh và anh dương lệ rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa m ô i thời m ô i khắc cũng đang mạnh lên lực lượng toàn thân nhanh chóng tăng lên thể phách đang không ngừng mạnh lên thể nội c h ố sâu dương lệ hoàn thành tôi luyện cốt thủy lại từ trái tim chỗ sâu nhất ra đời máu mới cẩn thận quan sát đạn sinh máu mới phản phất là nhiễm lên một tầng gần như không thể gặp màu vàng kim nhạt rầm rầm thượng như nước sông quần c u ộ n lao nhanh không dứt cũ máu không ngừng thuế biến không ngừng chuyển đổi trở thành máu mới thông qua trái tim mạch máu chuyển vận đến toàn thân trên thế g ớ i lại từ máu mới không ngừng cường hóa rèn luyện toàn thân thời gian trôi qua là hết thể bình ổn lại h ồ dương lệ mở ra hai con ngươi trong con ngươi của hắn phản phất có một v ò n g đạm kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất lại chậm rãi thở ra một n g ụ n trọc khí bật hơi như tiễn thật lâu không tiêu tan lực lượng cường đại theo thể nội chỗ sâu tràn ng lần này đột phá dương lệ có thể nói là lại một lần nữa hoàn thành toàn bộ phương vị thuế biến đã có được hai môn võ học phá hạn khiến cho dương lệ chân chính thực lực hoàn toàn vượt qua cùng cấp độ tồn tại mà lại bởi vì dương lệ đột phá quá nhanh coi như có được thanh tâm quyết tàn thiên cũng không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng cần thời gian thuần thục ả m thụ tự thân dương lệ hoán huyết còn không có triệt để hoàn thành trong cơ thể hắn máu mới chỉ là chiếm cứ một phần ba cần toàn bộ chuyển đổi trở thành máu mới liền xem như hoàn thành hoán huyết viên mãn nếu như đội thành tu luyện tuyệt đỉnh võ học liền cần luyện đến tông sư cấp mới tính hoán huyết viên mãn kiệt kiệt kiệt lúc này ở chung quanh dương lệ lần này đột phá lần nữa đưa tới tà ma nhìn trộm có cái này đến cái khác bóng đen tà ma xuất hiện nhanh chóng tới gần như toàn thôn phệ dương lệ muốn chết với anh dương lệ ánh mắt lạnh lẽo bởi vì vừa mới đột phá còn thu liêm không được tự thân lực lượng trực tiếp điểm đốt tự thân dương hỏa liền đem tất cả nhào tới tà ma toàn bộ đốt cháy dệt sát t r u n g quanh có từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt bốc lên g ế t chóc điểm một ế t chóc điểm hai ha ha ha dương lệ tâm tình hết sức thông t h á i có thể nói những n à y một cấp tà ma tại ban đầu thời điểm dương lệ cần hao phí không ít tâm tư cùng thủ đoạn khả năng giải quyết nhưng cho tới bây giờ lại có thể tùy tiện miểu sát ta đã càng ngày càng mạnh dương lệ biết miệng lên thực lực tăng cường mang cho dương lệ càng lớn tự tin cùng càng lớn cảm giác an toàn tại cái này yêu ma lo ạ n thế tà ma khắp nơi võ giả cầm quyền thế giới bên trong chỉ có lực lượng khả năng mang đến chân chính an ổn theo tiến vào chu phủ đến bây giờ chết trong tay dương lệ tà ma không có trên trăm cũng có mấy chục nhưng còn không có gặp được bốn cấp tà ma còn có năm mươi một điểm giết chóc điểm dương lệ nhìn một cái trầm ngâm nói ta còn có thể tiếp tục tăng lên mà lại t ô n g sư cấp thanh tâm quyết t à n thiên đã không cách nào thỏa mãn ta hiện tại nhu cầu ừ m đây là cái gì Trật. dương lệ thấy được vô hạn giết chóc giao diện biến hóa thính danh dương lệ kỹ năng liệt diễm đ a o pháp tông sư kim thân công phá hạn điều kiện thỏa mãn có thể d u n g hợp trường xuân dương khí công phá hạn điều kiện thỏa mãn có thể d u n g hợp thanh tâm quyết t à n thiên tông sư giết chóc điểm năm mươi hai d u n g hợp dương lệ trầm â m kim thân công cùng trường xuân dương khí công cũng phá h ạ thỏa mãn điều kiện cho nên cái này hai môn võ học có thể tiến hành dung hợp hẳn là dạng này dung hợp dương lệ nói dết chóc điểm không đủ vô pháp dung hợp h i ệ n nhiên d u n g hợp hai môn võ học cần một trăm điểm dết chóc điểm mỗi g i a tăng một môn võ học liền nhiều cần một trăm điểm dết chóc điểm dương lệ hiện nay dết chóc điểm không đủ thôi dương lệ lắc đầu đã vô pháp dung hợp vậy liền đem còn lại hai môn võ học toàn bộ phá h ạ tận khả năng tăng lên tà thực lực trước mắt thêm điểm dương lệ nói tăng lên thanh tâm quyết tản t i ê n dết chóc điểm hai mươi t h a n h tâm quyết tàn thiên tông sư tăng lên đến thanh tâm quyết tàn thiên phá hạ lập tức dương lệ cảm giác trong đầu của mình vì đó mát lạnh tâm thần tiến một bước lớn mạnh lục cảm cũng tăng lên thêm một bước đối với tự thân trưởng không trở nên vừa g a n h i ề hơi có thể nói thanh tâm quyết tàn thiên tăng lên nhường dương lệ hoàn mỹ nắm giữ sau khi tăng lên thực lực rất tốt rất tốt dương lệ vừa lòng phi thường liền chỉ còn lại liệt dương đao pháp thêm điểm dương lệ tâm niệm vừa động tăng lên liệt dương đao pháp dết chóc điểm hai mươi liệt dương đao pháp tông sư tăng lên đến liệt dương đao pháp phá hạ rất nhanh dương lệ trong đầu liền có thêm đại lượng liên quan tới luyện đao ký ức h ắ n phản phất là luyện rất nhiều năm liệt dương đao pháp cuối cùng đem liệt dương đao pháp phá hạn đồng thời á o nghĩa liệt dương trả v y lực tăng thêm một bước trở nên càng mạnh quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn t r ư ơ n g năm mươi mốt giết tiến vào nội viện cầu đặt mua câu nguyện phiếu thanh tâm quyết tàn thiên cùng liệt dương đao pháp phá hạn n h ư ờ n g dương lệ thực lực tăng thêm một bước thể nội máu mới từ trước đó một phần ba biến thành một phần hai tiếp cận một nửa nửa ngày qua đi ta cảm thấy dương lệ chậm rãi mở ra hai con ngươi thực lực của hắn đã đạt đến hiện nay mạnh nhất muốn tiếp tục tăng lên liền cần đại lượng giết chóc điểm dung hợp võ học hay là học được tuyệt đỉnh võ học hoặc là nội công tâm pháp cái kia vị trí dương lệ nhìn phía phía đông nam vị ở nơi đó có ba động c h ủ n g bố c ư ờ n g đại t à khí hùng hậu dương khí cùng dương khí cùng t à khí va chạm chuyển tới đáng sợ ba động mà lại khí tức còn có chút quen thuộc thanh tâm quyết tàn thiên phá hạn nhường dương lệ tâm thần cùng lục cảm thu được tăng lên cực lớn cho nên dương lệ khả năng mơ hồ cảm giác được những thứ này hẳn là tư không lôi bọn hắn cùng tả ma mặt nạ chiến đấu địa phương dương lệ trầm có thể đi qua nhìn một chút nghĩ tới đây dương lệ đứng dậy tay phải cầm đao tăng nhanh bước chân hướng về nội viện chỗ sâu tiến lên trên đường gặp phải vài đầu tà ma cũng bị dương lệ tiện tay chém chết nói đến dương lệ tiến vào chu phủ đến bây giờ liền không có nhìn thấy một cỗ thi thể những cái k i a thú ma thợ săn tại sau khi chết đoán chừng liền bị l ộ n ra cải tạo thành hoàn toàn mới tà ma về phần thi thể sớm đã bị tà ma ăn hết không bao lâu dương lệ liền đã đi tới nội viện chỗ sâu có tường viện cùng xương trắng che chắn tạm thời không nhìn thấy bên trong tình huống nhưng lại có thể nghe được bên trong chuyển đến động tĩnh to lớn hiền nhiên chiến đấu đã sớm bắt đầu Cương đại tà ma tụ tập tại tòa này bên trong nội viện bành dương lệ cảm giác một một lát cả tòa nội viện bên trong có mười mấy đầu cấp ba tà ma vài đầu bốn cấp tà ma mà tại chỗ sâu nhất vị trí ẩn ẩn tản ra cực đoan kinh khủng k h í tước xem chừng chính là cấp năm tà ma hẳn là tà ma mặt nạ bản thể như là đã tới vậy liền không dành tay mà về đạo lý dương lệ hít sâu một hơi bành một tiếng vang thật lớn dương lệ một cước đem nội viện cửa lớn đã bay vỡ nát ra vọt vào nội viện bên trong chu vi xương trắng càng phát ra đồng đậm thậm chí đôi dương lệ hành động sinh ra lực càng Vâng anh cách đó không xa l i ê n có vài vị cấp ba thú ma thợ săn tại cùng mấy đầu cấp ba tà ma chiến đấu trong đó l i ê n có giống như chu trung minh xương trắng gương mặt khổng lồ cùng giống như là từ vô số thi khối trồng chất mà thành huyết nhục mãng x à còn có một tấm to lớn ra người nổi đồng bểnh giữa không trung người nào dương lệ đạp cửa mà vào động tĩnh không nhỏ tự nhiên đưa tới nội viện thú ma, ma thú ma thợ săn ánh mắt đã trông lại rơi vào dương lệ trên thân trên thực tế dương lệ cũng không có ý định nhận tàng hành tung mà lại chu phủ vốn chính là tà ma địa bàn coi là tà ma nhỏ xào huyện đặc biệt là khi tiến vào nội viện về sau dương lệ coi như nghĩ ẩn t à n g đ o á n chừng cũng giấu không được bởi vậy còn không bằng thoải mái xông tới giết v ớ i anh dương lệ nhảy lên một cái trực tiếp phát động công kích cường đại kinh lực bộc phát ngược lại là không có giống trước đó như thế đạp tàn mặt đất liệt dương chạm đánh đỏ thâm đao quan g xuất hiện dương lệ cầm trong tay xích lượt đao quét n ă n g tới tại mấy vị cấp ba thú ma thợ săn nhìn chăm chú chỉ dùng một đao liền đem đầu kia giống như vô số thi khối trồng chất mà thành huyết n ụ c m ã n xà chặt thành hai đoạn a ầm ầm ông dương hỏa đốc cháy cắt thành hai đoạn huyết mục mãng xà bị dương lệ dương hỏa đốt lên toàn thân trên dưới toàn bộ đều là dâng lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt thậm chí còn có thể nghe đến đốt cháy khét vị thịt không bao lâu d â y rủa đình chỉ trong ngọn lửa huyết mục mãng xà bị đốt cháy thành cho dương hỏa mới dập tắt giết chóc điểm m ộ ư ơ i sáu được thật mạnh dương hỏa đây là dương hỏa đây là một vị đốt lên ánh nắng cao thủ tối thiểu đạt đến h o a n huyết tê cái này thế nhưng là cấp ba tám a lại bị hắn một đau chém hắn hắn là ai chung quanh các vị cấp ba thú ma thợ săn trông lại ánh mắt n h a o n h a o rơi vào dương lệ trên thân tại thấy rõ ràng dương lệ một đao chém huyết nhục mãng xà về sau toàn bộ chấn kinh hô dương lệ rơi xuống đất nhìn quanh chu vi ánh mắt rơi vào những n à y cấp ba thú ma thợ săn trên thân mở miệng tuân hỏi võ đại nhân bọn hắn ở đâu võ đại nhân bọn hắn tại nội viện chỗ sâu ở chỗ vài đầu bốn cấp tà ma chiến đấu nhóm chúng ta canh giữ ở nội viện bên ngoài cụ thể tình huống nhóm chúng ta cũng không biết rõ xin hỏi vị này đại nhân ngài là ai ngài cũng là trừ ma vệ sao các vị cấp ba thú ma thợ săn nói ta không phải trừ ma vệ dương lệ nói ta chỉ là một tên một cấp thú ma thợ săn nội viện chốt sâu dương lệ trầm âm n g n g đầu nhìn về phía phía trước một một cấp thú ma thợ săn cái này cái này làm sao có thể một cấp thú ma thợ săn làm sao có thể mạnh như vậy thực lực như vậy một đao chém cấp ba tà ma liền là bình thường một cấp trừ ma vệ cũng làm không được à. vị này đại nhân cũng quá điệu thấp các vị cấp ba thú ma thợ săn cũng không tin tưởng dương lệ nói lời chẳng qua là cảm thấy dương lệ quá khiêm tốn quá vô danh lúc này chung q u n h cấp ba tà ma tụ tập tới xương trắng gương mặt khổng、lồ. k xem xem ra, ra h ổ tại trận trận quang huy ở trong dương lệ liền như là chiến thần đánh đâu thằng đó tại dương lệ dối đao cấp ba tà ma căn bản không phải đối thủ mà lại dương hỏa cũng vô cùng cực kỳ khắt chế những ngày tà ma một ẩm. m Dương lớn lệ hét trận i ế n đánh xuống, khổng g một đem một tấm đao lồ a ma đao, ma người nát, công dương lệ, lại bị dương lệ tất cả đều phản sát. dương lệ rơi xuống đất, chu vi một mảnh hôn、đột. trên mặt đất là từng đạo cháy đen vết đao. cùng cái này đến cái khác cấp 3 tà ma lột xác, làm xong. vài lại rơi vi cái cái xé xác, sát. cháy khác tà tất đất, một đột, mặt đất vết tà lột vây là làm đầu đều đạo chu cấp cả cấp Một Hô lệ, lệ lệ bị r chiến này dương lệ cũng tiêu hao không ít thể lực c h â m g i ả i khôi phục đây cũng quá mạnh a đơn giản vô địch cấp ba tà ma hoàn toàn không phải vị này đối thủ của đại nhân quá lợi hại chung quanh những cái kia cấp ba thú ma thợ săn sợ hai thán phục liên tục ánh mắt đều có chút sùng bái ta nhớ ra rồi lúc này liên có một vị cấp ba thú ma thợ săn hồi tưởng bắt đầu là hắn là hắn dương lệ hắn là dương lệ nhóm chúng ta trước đó tại tư không đại nhân làm việc trong phòng gặp q u a hắn a c h ắ c không được ta cảm thấy hắn rất quen thuộc cái này cái này ta cũng nhớ tới đến rồi thật là hắn hắn thật là dương lệ dương lệ thực lực vậy mà mạnh như vậy kinh khủng a đây cũng quá đáng sợ bọn hắn liên tiếp sợ hai thán phục tâm tình khó mà bình tĩnh c vâng tuân mệnh thỉnh dương đại nhân yên tâm các vị cấp ba thú, nhau nhau thú ma thợ săn thân phận cùng địa vị không kịp cấp ba thú ma thợ săn nhưng là dương lệ thực lực cường đại xa xa siêu việt bọn hắn cấp ba thú ma thợ săn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo dương lệ phân phó cùng ăn bài ta cũng nên đi gặp một hồi bốn cấp tà ma dương lệ nói quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn chương năm mươi hai oan hồn tập hợp thể cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ tại nội viện bên ngoài đi dạo một vòng cũng không có tìm được trước đó đối với mình có địch t k í cấp ba thú ma thợ săn ngược lại là lại xử lý vài đầu cấp ba tà ma lúc đầu dương lệ còn dự định thừa dịp cái này cơ hội đem cái này đối với mình có địch t k í cấp ba thú ma thợ săn giết đi đã tìm không thấy đối phương cũng chỉ phải trước tạm thời để một bên nội viện chốt sâu dương lệ đã đến hắn đứng tại ngói lưu ly li nóc phòng chu vi xương trắng càng phát ra đồng đậm nếu như người bình thường đứng ở chỗ này đã là đưa tay không thấy được năm ngón ngầm đầu nhìn về phía bầu trời liền mấy ngày liền ánh sáng cũng không chiếu vào được ầm ầm dương lệ nghe được tiếng nổ ngay tại bên trái cách đó không xa tại xương trắng bên trong có một tòa p h ò n g ốc bị nện sụp đổ mặt đất cũng đang chấn động cái đó là dương lệ mơ hồ thấy được thân ảnh quen thuộc võ đại nhân đánh không chần chờ dương lệ theo trên nóc nhà nhảy tới tăng nhanh bước chân nhanh chóng tới gần liền đã đi tới chiến trường thấy được cùng võ t r ư ở n g sinh chiến đấu tà ma trong sương mù khói trắng vành có một thân ảnh theo sụp đổ phong ốc bên trong phế tích và ra chính là võ trường sinh chỉ bất quá hiện tại võ t r ư ở n g sinh nhìn có chút chật vật mái tóc màu trắng tán loạn c h ừ ma vệ quần áo c ũ n g phá trên người có nhiều địa phương cũng đang chảy máu tản ra trận trận mùi máu tươi khu khu võ t r ư ở n g sinh nổ một ngụm mang máu cục đàm ánh mắt lạnh lẽo mặc dù đã sớm tóc trắng thơ nhưng quần áo phía dưới cơ bắp lại cực kỳ phát đạt huyết khí h u n g hậu dương khí r ồ i r à o tốt một cái bốn cấp tà ma võ t r ư ở n g sinh chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đúng là lợi hại vừa rồi kém chút liền bị trọng thương tại ngắn như vậy thời gian bên trong tà ma mặt nạ liền làm ra nhiều như vậy tà ma bộ hạn quả nhiên là đáng sợ hy vọng tư không võ trưởng sinh cảm ó c h ú khái i n nhìn g h t o n n g qua ộ giữa một tòa câu ó tầng tháp cao l tư k h n i chính là t i ế n kiệt khói đen mở mị ông ông cách đó không xa bốn cấp tà ma chậm rãi xuất hiện đã tuôn ra vô số hắc khí Tựa như lơ à k mờ đó có thể thấy được gương mặt này mặt khổng chính là chu phủ, giờ, chu phủ phu nhân nhận hết cực khổ cùng tra tấn mà chết đã thành một đầu bốn cấp tà ma thực lực kinh khủng xa xa nhìn lại dương lệ cũng cảm nhận được áp lực lớn tới đi tới đi c hồn, hồn võ trường sinh hét lớn toàn thân hắn chấn động trên thân đã bốc cháy lên một loại màu xanh nhạt hóa diễm đây chính là võ trường sinh thiêu đốt tự thân dương hỏa hiu hiu hiu hắc khí ngưng tụ hóa hư làm thật biến thành một cây cái màu đen tiêu thương giống như mưa to công sát hướng về phía võ t r ư ở n g sinh xuyên tới hồ phá quyền võ trường sinh cầm h é t song quyền vanh ra giống như hổ khiếu sơn lâm cường đại lực quyền cùng quyền thế ẩn ẩn tạo thành h ổ ảnh làm vỡ nát một cây cái màu đen tiêu t h ư ơ n g đột nhiên hắc khí ở trong x o n g ra một đầu giống như hoan hồn oan hồn quỷ ảnh hấp thu đại lượng hắc khí v ạ n mẹo biến hóa biến thành một thanh quỷ đầu trường tướng lần nữa xuyên thủng hướng về phía võ trường sinh nhanh tốc độ cực nhanh không được võ trường sinh con người co vào võ đại nhân xem chừng dương lệ kịp thời xuất thủ hắn vọt vào chiến trường bên trong dết tới trước mặt màu vàng kim nhạt dương hỏa đã bao trùm toàn thân đối kháng bốn cấp quỷ dị nếu như không cách nào tiêu đốt tự thân dương hỏa hộ dương, dương, dương, dương lệ rơi xuống đất đứng ở võ trường sinh bên cạnh nhìn một cái võ trường sinh hỏi võ đại nhân ngươi thế nào không có sao chứ ngươi ngươi tiểu tử võ trường sinh đã ngây ngẩn cả người đặc biệt là đang nhìn rõ ràng người tới phát hiện lại là dương lệ về sau cả người hắn liền bị bị khiếp sợ trong lòng khó có thể tin lúc đầu võ trường sinh còn tưởng rằng là vị kia đồng liêu xử lý đ ị c h nhân đến đây trợ giúp tự mình không nghĩ tới vậy mà lại là dương lệ đến đây hắn quả thực là hoàn toàn chấn kinh dương hỏa võ trường sinh đánh giá dương lệ trên người ngọn lửa màu vàng kim nhạt càng là càng phát kinh hãi rung động cảm xúc thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ngươi vậy mà đã đốt lên dương hỏa cái này võ đại nhân may mắn mà thôi dương lệ khiêm tốn nói võ trường sinh lấy lại tinh thần ngươi kim thân công phá h ạ không đúng liền xem như kim thân công phá hạn g ư ơ i cũng không có khả năng bằng vào phá h ạ kim thân công t i ê u đốt dương hỏa thượng phẩm võ học người học xong thượng phẩm võ học thậm chí là đem thượng phẩm võ học luyện đến tông sư cấp thậm chí khả năng còn phá h ạ rồi cái này cái này nghĩ tới đây võ t r ư ở n g sinh đã rung động nói không ra lời đây là cỡ nào thiên phú cỡ nào tư chất cỡ nào không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới trình độ như vậy quá rung động khu cụ dương lệ ho nhẹ một tiếng võ đại nhân hiện tại cũng không phải nói những n à y thời điểm nhóm chúng ta vẫn là liên thủ nghĩ biện pháp xử lý đầu này bốn cấp tà ma đi、ừ. võ trường sinh tỉnh táo lại hắn rất muốn biết rõ dương lệ thượng phẩm võ học là thế nào tới lúc đầu hắn còn chuẩn bị ngẫm lại biện pháp lấy được một bản thượng phẩm võ học đưa cho dương lệ hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không cần vậy thì tốt dương lệ ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta nhóm chúng ta liên thủ diệt cái này h o à n hồn tập hợp thể được dương lệ trịnh trọng gật đầu kiệt kiệt kiệt ông ông cái này bốn cấp tà ma phát ra trận trận âm trầm nụ cười trói hai thanh âm phản phất cũng đâm rách mảng nhị chui vào tiến vào trong đầu để cho người ta nổi ra gà giết võ t r ư ở n g sinh dẫn đầu xuất thủ nhanh chóng tiếp cận đối phương hai tay của hắn phía trên mang theo một loại đặc thù quyền sáo toàn thân đỏ màu đen tràn đầy p h ù văn h i ệ n nhiên đây là một cái phụ khí mà lại so dương lệ xích luyện đao mạnh hơn không ít hổ p h á quyền võ t r ư ở n g sinh s o n g quyền doanh r a quyền kinh như hổ ảnh đánh giết lại bị đầu này bốn cấp tà ma dùng quanh thân hắc khí ngưng tụ mà thành hộ thuận chặt lại ta đến dương lệ cũng giết tới đưa tay chính là một đao bộ tới liệt dương chạm và n h tiếng nổ vang lên có từng cây màu đen lưới dao đâm ra chặn dương lệ một đao kia quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn t r ư ơ n g năm mươi ba trạm d i ệ n cầu đặt mua câu nguyên phiếu b à n h sinh ra bạo t ạ n g dương lệ một đao kia chém đứt màu đen lưới dao tại đ ứ t gây đồng thời màu đen lưới dao liền nổ tung lên sinh ra rất lớn sóng x u n g kích đem dương lệ đánh bay ra ngoài hugh hugh hugh sau một khắc liền có ba đầu hoan hồn theo trong hắc khí vọt r a v ạ n vẹo biến hóa tại tiếng rít chói hai âm thanh bên trong biến thành ba thanh quỷ đầu t r ư ờ n g thường xuyên thủng hướng về phía dương lệ xem chừng võ trưởng sinh quắc ông ông nhưng mà đầu này bốn cấp tà ma hắc vụ máy liệt nương tụ ra từng cây đen như mực sắt xúc tu tựa như là t r ư ờ n g ngư quái xúc tu quấn quanh hướng về phía võ trường sinh muốn đem võ trường sinh bắt mơ tưởng võ trường sinh nhanh trong né tránh né tránh những n à y xúc tu đồng thời muốn lấy tự thân dương hỏa thiêu đốt đầu này bốn cấp tà ma lại bị mãnh liệt mà đến hát vụ vùi lấp tự thân dương hỏa bị chặn đến dương lệ rơi xuống đất ổn định thân hình ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn chằm chằm đâm xuyên tới ba thanh quỷ đầu trường t h ư n không có bất luận cái gì tránh né ý tứ trường xuân dương khí công với anh dương lệ chấn động toàn thân thượng phẩm võ học trường xuân dương khí công đã bị dương lệ phá h ạ áo nghĩa dương hỏa uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi toàn thân trên dưới huyết dịch máy liệt giống như nước sông lao nhanh không nớt hoán huyết cấp độ lực lượng bộc phát máu như quỳnh tương thiếu như chạy xiết võ t r ư ở n g sinh nhìn phía dương lệ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh tâm tình rung động đến cực hạn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hắn giờ phút này chấn động không gì sánh nổi tâm tình hoán huyết võ t r ư ở n g sinh kinh hô ngươi quả thật đã đạt đến hoán huyết làm sao có thể a tê g i khắc này võ trường sinh nhịn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh tận mắt thấy một màn này hắn thật quá mức rung động phải biết tại hơn một tháng trước Dương lệ tại r r ư ư ớ c mặt t võ giang s lâm trấn liền đã không còn là tiểu nhân vật thuộc về đại nhân vật liền xem như tại hai đại gia tộc cùng ba đại võ quán bên trong cũng có thể chiếm cứ không nhỏ chức vị thậm chí liền xem như tại trừ ma ti cùng huyện nhà đều có thể có chân chính chức quan dù là chỉ là thấp nhất theo cựu phẩm đó cũng là hoàn toàn khác biệt cũng tỷ như võ trường sinh hắn là một cấp trừ ma vệ đồng dạng cũng là theo cựu phẩm quan viên đây là hoàn toàn cả i biến người võ trường sinh một thời gian cũng không biết do nên nói những gì kim thân công với anh dương lệ lần nữa toàn thân chấn động thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao cơ bắp bành trướng đem quần áo trên người đều nhanh muốn no bạo đạt đến hai mét độ cao toàn thân trên dưới hiện ra lấy màu vàng kim nhạt kim thân liệt dương chảm ông dương lệ hét dài một tiếng ra sức một kích từ trên xuống dưới trực tiếp bổ tới xích kim sắc đao quang lấp lánh không gì sánh được c ư ờ n g đại chu vi xương trắng cũng bị bốc hơi rơi mất thật mạnh võ t r ư ở n g sinh mắt lộ ra rung động một cách này uy lực liền xem như hắn cũng rất khó đ o lấy mà lại một đao kia ẩn chứa trí dương trí cương lực lượng đối phó tả ma uy lực càng mạnh vành vành vành a ba thanh quỷ đầu trường thương bị trực tiếp chém nát nổ tung lên giống giống giống oan hồn tập hợp thể phát ra gà o thét tựa như là vô số đầu lệ quỷ tại quỷ khiếu không gì sánh được trói thai toàn thân trên dưới hắc vụ quần quận không ngừng quy ảnh trung điệp t ụ tập bắt đầu ầm ầm sau m ộ t khắc liên có thể thấy được một cái phi thường to lớn màu đen bình t h ư ớ n g xuất hiện ngăn tại phía trước dưng ơ lệ một đao kia liền chặt bên trong cái này màu đen bình t h ư ớ n g chấn động chu vi tiếng nổ vang lên b à n h tựa như ánh lửa tỏa ra b ố n phía khói đen mờ mịt song phương đối bính ở cùng nhau sinh ra liên tiếp bạo tạc dưng ơ lệ một đao kia vô cùng cường đại nhưng bốn cấp tà ma loan hồn tập hợp thể cũng không yếu song phương tạo thành rằng co h u h h u h h u đột nhiên đầu này bốn cấp tà ma phía sau xông ra mấy đầu xúc tu xúc tu phần đôi biến thành bén nhọn đầu thương ám sát hướng về phía dưng lệ phá cho Bảnh. ta. ầm n m võ t r ư ở n g sinh xong quyền n h đánh ra tạo thành sóng sung kích càng là thiêu đốt lên màu xanh nhạt h ỏ a diễm hổ ảnh gào thét núi rừng đánh phía đầu này bốn cấp tà ma vành giám giác giám giác đối mặt dương lệ cùng võ trường sinh liên thủ tiến công đầu này bốn cấp tà ma cũng không chịu nổi t i ệ c ứng c õ i không gì sánh được màu đen tính thực chất bình t h ư ớ n g tại nước bắc ra vô số quỷ hồn thét lên chói thai thanh â m vang lên đủ để ảnh hưởng tâm thần cái này nếu là người bình thường nghe được đoán chừng sẽ bị trực tiếp vụ t chết thậm chí là dọa phá lá gan nát đi dương lệ gầm thét tầm ẩm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn màu đen bình t h ư ớ n g nổ tung lên vỡ vụn thành đầy trời quan điểm tiến tới lại tán loạn thành đầy trời hắc khí có từng đầu quỷ ảnh tại thê lương trong tiếng thét chói thai tiêu tán và n h dương lệ một đao này dư huy cùng võ trưởng sinh kiêm ộ t quyền dư huy kết hợp với nhau tất cả đều toàn bộ đánh vào chính giữa cái kia hình cầu phía trên. Giang giác. to l thể thể. ông ông cái gặp đã phân thành hai nửa to lớn hình cầu theo đứt gãy mắt chỗ xuất hiện cái này đến cái khác màu đen xúc tu tựa như là huyết nhục tổ chức đang không ngừng xen lẫn mưu toan nhanh chóng phục hồi như cũ khép lại đồng thời chu vi hắc khí cùng bị ảnh cũng tại dung nhập đi vào chết đánh dương lệ nhanh chóng xông tới giết tới mặt của đối phương trước g ơ lên trong tay xích luyện trường đao bám vào cháy h ừ n g hực màu vàng kim nhạt ánh nắng đột nhiên loại kia đóng chặt ra người mở ra hai con ngươi song phương cự ly rất gần hai con ngươi tinh hồng khỏe mắt tại hướng xuống chạy xuống đỏ tươi yêu dị tiên huyết tại chạy ra huyết lệ cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm dương lệ dương lệ tâm thần dung mạnh có dũng khí lực lượng vô hình nữ toan dương h u n h dương lệ tâm thần đây là một loại cùng loại với áo trắng hổ nữ mê hoặc lực lượng thanh tâm ấn dương lệ cấp tốc tay trái bạ hắn cảm giác trong đầu của mình có một cố lạnh bớt ư khí tức xuất hiện toàn bộ đầu góc cũng vì đó một rõ ràng thấy lại đi lúc nơi nào còn có da người mở mắt vừa mới chỉ là ảo giác phúc dương lệ không chút do dự một đ a o bổ xuống cả t r ư ơ n g da người bị đánh nát màu vàng kim nhạt dương hỏa đem tiêu đốt cũng hướng chu vi k h u ế c tán cuối cùng toàn bộ hoan hồn tập hợp thể liền biến thành một cái màu vàng kim nhạt h ỏ a cầu không bao lâu liền bị đốt cháy thành cho giết chóc điểm hai mươi quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn hồ dương lệ hít sâu một hơi trên người hắn màu vàng kim nhạt dương hỏa dần dần dập tắt đầy người dâng lên n h i ệ t khí đang chậm rãi lắng lại bành trướng đến hai mét thân thể cũng khôi phục như thường vừa mới chiến đấu dương lệ bộc phát một k í c h toàn lực xem như hôn hợp tất cả võ học lực lượng mạnh nhất một đào lại còn không cách nào triệt để đánh g i ế t đầu này bốn cấp tám a có thể nói hay là bởi vì cùng võ t r ư ở n g sinh liên thủ mới tính hữu kinh vô hiểm giải quyết đầu này bốn cấp tám a tốt tiểu tử võ t r ư ở n g sinh trên người màu xanh nhạt hỏa diễm cũng dập tắt đồng dạng cũng là tại bốc lên lấy giống như khói trắng nhật khí đi tới dương lệ trước mặt ngươi vậy mà vô thanh vô tức đã luyện thành hoán huyết cấp độ lao phu thật đúng là nhìn lầm nói võ trưởng sinh quay một cái dương lệ bà vai may mắn mà thôi dương lệ khiêm tốn nói một câu cái gì gọi là may mắn mà thôi võ trưởng sinh trường dương lệ một cái q u á c lao phu bây giờ đã năm mươi có chín cũng chỉ là hoán huyết cấp độ mà ngươi tiểu tử cũng chỉ mới vừa mười tám tuổi cũng tương tự đạt đến hoán huyết cấp độ ngươi nếu là gọi may mắn vậy lao phu kêu cái gì sao đi lao phu cũng minh bạch thiên tài chính là thiên tài có chút lẽ thường là không cách nào dùng đến thiên tài trên thân ngắn thời gian ngắn ngươi liền có thực lực như vậy ha ha ha võ trưởng sinh cười to bất quá dạng này cũng tốt ngươi đạt đến hoán huyết cấp độ liền xem như hai đại gia tộc ba đại võ quán ở trong có người kiên g kỵ ngươi muốn đối phó ngươi đ o a n chừng cũng muốn hào hào cân nhắc một chút mặt khác lao phu hiện tại cảm thấy ngươi cùng cái kia tiêu ra tiểu nha đầu có hy vọng ha ha ha võ trưởng sinh cười to không thôi khu khu dương lệ ho nhẹ một tiếng võ đại nhân ngài nhìn ta lần này biểu hiện hẳn là coi như nhập mắt của ngươi đi không biết rõ ngươi trước đó bằng lòng ta thượng phẩm võ học võ trưởng sinh có chút dựng dâu trứng mắt máng thôi tiểu tử ngươi cũng đã h o a n huyết còn băn khoăn một môn thượng phẩm võ học đâu võ đại nhân cái này thế nhưng là ngươi trước đó bằng lòng ta cũng không thể đổi ý a dương lệ nói ra còn nữa nói thượng phẩm võ học đó cũng là có giá trị không nhỏ lao phu xem như xem minh bạch ngươi cái này tiểu tử chính là cây tặc vô cùng có tiện nghi liền hướng chết bên trong chiếm loại kia được nhiệm vụ lần này kết thúc thượng phẩm võ học liền cho ngươi võ trưởng sinh nói đ à t ạ võ đại nhân dương lệ chắp tay nói đức hạnh võ trưởng sinh liếp mắt võ đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ dương l ệ hỏi người theo sát lao phu tới võ trưởng sinh thấy lại một cái tháp lâu vị trí c h ầ m n g â m một một lát hiện tại tình huống tư không lôi đại nhân hẳn là tại trong lầu tháp cùng tà ma mặt nạ giao chiến tà ma mặt nạ là cấp năm tà ma nhóm chúng ta đi qua căn bản là giúp không lên gấp cái gì thậm chí còn khả năng liên lụy tư không lôi đại nhân cho nên nhóm chúng ta tạm thời không thể đi tháp lâu bất quá nhóm chúng ta bên này như là đã đem đầu này bốn cấp tà ma giải quyết có thể đi giúp mặt khác ba vị giải quyết hết còn lại bốn cấp tà ma đến thời điểm tư không lôi đại nhân còn chưa kết thúc chiến đấu nhóm chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào tháp lâu hiệp trợ tư không lôi đại nhân giải quyết triệt để rơi tà ma mặt nạ được dương lệ gật đầu liền nghe ngài tại nói chuyện ở giữa dương lệ cùng võ t r ư ở n g sinh tăng nhanh bước chân hỏa tốc tiến về một cái khác chiến trường bọn hắn rất nhanh liền đi tới một vị khác một cấp trừ ma vệ cùng một đầu khác bốn cấp tà ma chiến đấu địa phương đang phía trước khu k c u hứa diệt ho ra máu toàn thân hắn trên dưới quần áo đặc biệt là lồng n ở chỗ c đã bị tiên huyết n u ù n đỏ tay phải hắn nắm chặt phủ khí chém tà đao tiên huyết xâm nhiễm tại trên thân ao đã đem cái này phủ khí uy năng hoàn toàn kích phát nhưng mà hắn vẫn là bị trọng thương nhỏ yếu nhân loại ngươi vì cái gì còn muốn kiên trì mau mau quỳ xuống đến dập đầu đầu hàng vứt bỏ nhân loại thân phận giống ta trở thành cao cao tại thượng tà ma đi h ứ a diệc đang phía trước xương trắng cuồn cuộn chạy ra một tôn cao tới mười lăm mét huyết mục cự nhân cái này huyết mục cự nhân có loại người thân thể nhưng toàn thân trên dưới tất cả đều là khỏa thân để loại bên ngoài cơ bắp căn bản không có làn da thật giống như làn da bị bới xuống tới cái này huyết mục cự nhân cơ bắp phi thường phát đạt lực lượng kinh khủng thể phách càng là vô cùng cường đại tại xương trắng bên trong lại có gần như bất tử tri thân có thể không ngừng khôi phục theo ngũ quân nhìn lại thông qua cái này huyết mục cự nhân khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được hắn chính là chu gia gia chủ chu bình lâm còn sống thời điểm cái này thế nhưng là một vị hoán huyết v õ giả hiện tại xem ra cũng thảm t a o độc thủ bây giờ đã biến thành tà ma có thể nói chu bình lâm biến thành tà ma tại bốn cấp tà ma bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm trình độ dù sao chu bình lâm trước khi chết thời điểm thế nhưng là hoán huyết v õ giả hứa diệc có thể kiên trì đến bây giờ nói do thực lực của hắn cũng không yếu bất quá đã bị trọng thương ha ha hứa diệc n g ầ đầu cười lạnh một tiếng bi ai ra hỏa chết tại tà ma trong tay lại bị cải tạo thành tà ma ngươi đã sớm không phải mình trước kia ngươi đã chết hiện tại ngươi còn có thể lại chết một lần hôn trướng huyết nhục cự nhân chu bình lâm gầm thét hắn trực tiếp phẫn nộ cơ bắp bại lộ bên ngoài nắm đấm đánh tới hướng hứa diệp sinh ra khí bạo không khí phảng phất tại đổ sụt đi chết đi cái này một quyền nếu như bị đánh trúng hứa diệp không chết cũng muốn bị trọng thương tới đi hứa diệp bỏ lên cắn răng lần nữa cắn nát đầu lưỡi phun ra tiên huyết đem trong tay chém tà đao nhuộm thành đỏ như máu chạm tà k i u thức động thủ liệt dương chảm đánh thời khắc nguy cơ dương lệ cùng võ t r ư ở n g sinh kịp thời chạy tới dương lệ càng là dẫn đầu xuất thủ lao đến t í c h xúc lực lượng chém ra một đao sáng chói đao quang bổ tới hổ phá quyền vê anh giống võ t r ư ở n g sinh s o n g quyền bênh ra mạnh mẽ toàn lực bộc phát ẩn ẩn vang lên tiếng h ổ gầm ầm ầm dương lệ cùng võ t r ư ở n g sinh công kích đồng thời đến chắn huyết n ụ c cự nhân chu bình lâm cái này m ộ t quyền song phương giao phong kình lực nổ tung bành bành bành chu vi vách tường cùng phòng ốc cũng bị tàn phá ghê tởm chu bình lâm gầm hét nhưng vẫn là bị đánh lui nửa bất đánh. đánh dương lệ cùng võ trường sinh kéo về phía sau mở cự ly t h ứ thứ chín liệt tâm giang giác đánh tại lúc này hứa diệc tích xúc đầy đủ lực lượng đem toàn thân huyết khí cùng dương khí tụ tập ở một đao k i a bên trong bạo phát mạnh nhất một kích m ạ c h máu cũng g ầ n ẩn bởi vì đột nhiên bộ phát lực lượng quá lớn mà nước t á t ra toàn thân trên dưới máu thịt be bét một mảnh chết đi đánh cực kỳ sáng trói một đao tinh hồng như máu tràn ngập lấy sát ý mà lại tốc độ cực nhanh đặt đến một loại cực hạ võ trường sinh cùng dương lệ đặt đến một loại c c hạng võ t r ư n g sinh cùng d ư n g lệ đạt đến một l o ạ cực n g v trường sinh cùng dương lệ đ có c h t không có kịp phản ứ n hứa diệc liền đã g ế t đi l n bắt lấy c n à trước thượng như chân trời một tuyến n g ư ơ i huyết nhục cự nhân chu bình lâm chừng lớn hai con n g ư ơ i vừa mới bị dương lệ cùng võ trường sinh đánh lén quả thật làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mới bị dương lệ bọn hắn đánh lui còn chưa ổn định hứa diệt một đao kia đã chém tới giang giác phúc một đao chính là một đao kia chém rách huyết nhục cự nhân chu bình lâm phòng ngự đem hắn lồng ngực phá vỡ lộ ra bên trong đang không ngừng khiêu động tà ma trái tim mà bây giờ quả tim này cũng bị chém rách thành hai nửa quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn giống huyết n ụ c cự nhân chu bình lâm phát ra thống khổ lại gào thét thảm thiết hứa diệt một đao kia uy lực cường hãn thời cơ tinh chuẩn một đao đem chu bình lâm trọng thương động thủ hứa diệt hướng dương lệ cùng võ trường sinh gầm thét gào thét tại trái tim của hắn bộ vị có một người bên ngoài cố nhanh hủy đi nó động thủ a phức hứa diệt thổ huyết vừa rồi một cách kia hứa diệt là liều mạng hắn nguyên bản liền bản thân bị trọng thương cưng ỡ ép điều động toàn bộ lực lượng nghiền ép tự thân tiềm lực lúc này mới chém ra như thế cường đại một đao nhưng mà huyết n ụ c cự nhân chu bình lâm thế nhưng là tà ma không có khả năng có bởi vừa ì trái tim bị phá hủy liền tử một trở tà triệt diệt, tà thể phá liền nói liền đi muốn đem ma muốn ma bị bản cấp hủy chẳng như hủy hệ vậy, lên vong, v để mới hứa diệt một đau kia đ ã thương nặng huyết nhục cự nhân đem huyết nhục cự nhân tà ma bản thể bại lộ ra ngay tại trái tim chỗ sâu quả thật có một tấm mặt nạ ra người cái đó là võ t r ư ở n g sinh con ngươi co vào định nhãn nhìn lại quả nhiên thấy huyết nhục cự nhân lồng ở c h ỗ trái tim từ giữa đó vỡ ra bên trong bại lộ một chương sinh động như sinh mặt nạ ra người chính là chu bình lâm bộ dáng huyết nhục và mèo tựa như là từng cây huyết nhục dây leo đang nhanh chóng đan vào một chỗ đã phân thành hai nửa to lớn trái tim tại lấy thật nhanh tốc độ khép lại nhanh a hứa diệt lần nữa gầm thét Giết. dương lệ thét dài một tiếng không có chút nào do dự liền x u ố n g tới toàn thân trên dưới lần nữa đốt lên màu vàng kim n h ạ t dương hỏa thân công toàn lực vận chuyển thân cao cất cao đến hai m trình độ đi chết đi dương lệ gà o thét kim thân liệt dương chảm đánh cường đại một đao bao vây lấy màu vàng kim n h ạ t ánh lửa sáng trói mà trói mắt chu vi xương trắng cũng bị bốc hơi rơi mất khóa chặt nơi trái tim trung tâm mặt nạ ra người giống huyết n ụ c ự nhân gà thét cơ tiêm một đôi to lớn cánh tay hai tay nắm tay huyết quang dậy sóng ẩn chứa lực lượng kinh khủng n ắ m đấm đập tới h ổ dương hỏa ba q u y ề n ầm ầm võ t r ư ở n g sinh hét dài một tiếng hổ khiếu sơn lâm đinh thay nước góc hắn v ọ t tới phía trước lần nữa bạo phát toàn bộ lực lượng song quyền giống như mánh hổ hạ sơn màu xanh nhạt dương hỏa tất cả đều t ụ đến song quyền ranh ra b à ảnh tiếng nổ vang lên võ t r ư ở n g sinh chặn huyết nhục cự nhân một k í c h này a phúc võ t r ư ở n g sinh kêu thảm nổ một ngụm tiên huyết thân thể bay ngược ra ngoài đập vào trên mặt đất l ộ ra ngoài đâm vào một cái trên trụ đá mới ngừng lại được huyết nhục cự nhân quyền trên đầu cơ bắc nổ tung tự thân cũng lui về sau một bước dương lệ ánh mắt lạnh lẽo chấn định tâm thần võ trường sinh chặn huyết nhục cự nhân tiến công cái này cho dương lệ đã sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội cho nên dương lệ không có bất kỳ do dự c ù n g kết đ ả m hắn trong tay xích luyện đao chém xuống ẩn chứa sáng chói lao quang đem huyết nhục cự nhân trái tim triệt để chém thành hai nửa cũng đem huyết nhục cự nhân lồng ngực cho con xuyên trọng yếu nhất chính là g i ấ u ở trái tim chỗ sâu nhất kia một chương sinh động như sinh mặt nạ ra người tại dương lệ kim thân liệt dương c h ẳ n dưới cũng bị chém thành hai nửa màu vàng kim nhạt dương khí đem đốt lên ống hỏa diễm hương n ự c a huyết nục cự nhân chu bình lâm phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết t h ê lương h ồ dương lệ thân thể càng là xuyên qua huyết nục cự nhân lồng l ự c xuất hiện tại huyết nục cự nhân sau lưng màu vàng kim nhạt dương hỏa bước lên tại rất ngắn thời gian bên trong vừa gần cao mười lăm mét huyết nục cự nhân triệt để bước lên nóng bỏng đến cực điểm ở chung quanh tạo thành chân không khu vực giải quyết dương lệ bình ổn rơi xuống đất toàn thân trên dưới nhiệt khí bước lên đặc biệt là đỉnh đầu chỗ tựa như trận trận khói trắng lợn l lát nữa nhìn qua đã triệt để thành to lớn hỏa trụ huyết nục cự nhân cuối cùng ngọn lửa màu vàng kim nhạt dập tắt đầu này bốn cấp t giết chóc điểm hai mươi hai tức dương lệ khỏe miệng có chút dương lên ha ha ha ở bên cạnh hứa d i ệ t c ư ờ i to tâm tình không gì sánh được thoải mái vô cùng vui vẻ nhưng lại không xem chừng liên lụy đến vết thương trên người h o ra mấy miệng tiên huyết đến a có gan ngươi lại đứng lên hứa d i ệ t hướng về phía kia đầy trời cho tàn dơ lên ngón tay giữa lao tử nói để ngươi lại chết một lần liền nhất định khiến ngươi lại chết một lần liền ngươi còn muốn giết ta n g ư ơ i c á i dắt rưởi ha ha ha hứa d i ệ t sướng âm thanh cưới to ngươi tại đắc ý cài dám võ trưởng sinh lau sạch vết máu ở khoe miệng chầm rãi đi tới máng nếu không phải hai chúng ta kịp thời đổi tới ngươi bây giờ đã đi địa phủ báo cáo là ngươi cái này lao ra hỏa hứa diệp ngầm đầu nhìn phía võ trường sinh thôi đi đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi ngươi là hứa diệp thấy lại hướng về phía dương lệ như những mày hắn một thời gian nghĩ không ra trừ ma t i trừ ma vệ bên trong giống như chưa từng gặp qua ngươi đi hứa đại nhân tại hạ dương lệ dương lệ chắc tay đợi lát nữa hứa diệp một cái giật mình hắn cấp tốc phản ứng lại chừng lớn hai con ngươi vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng chấm kinh ngươi ngươi là dương lệ thế ngươi chính là cái kia dương lệ cái kia siêu cấp thiên tài ông trời ơi ngươi ngươi vậy mà đã hoán huyết rồi trấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi cái này cái này trong lúc nhất thời hứa diệp cũng không biết rõ nên như thế nào biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khác này quá rung động may mắn dương lệ khiêm tốn nói xem ra nhóm chúng ta cũng xem thường ngươi hứa diệp hoàn hồn không chỉ là nhóm chúng ta mà là toàn bộ giang lâm trấn hai đại gia tộc ba đại v õ q u á n thậm chí là nhóm chúng ta trừ ma ti cùng huyện nhà cũng xem thường ngươi a ngươi thiên phú so nhóm chúng ta dự đoán còn kinh khủng hơn dương lệ có chút trầm mặc đi võ t r ư ở n g sinh đánh gây hứa d i ệ t đừng tại đây cảm khái dương lệ thiên phú thương thế của ngươi thế nào có thể hay không động nếu có thể động liền tranh thủ thời gian cùng nhóm chúng ta cùng đi trợ giúp những người khác đợi lát nữa hứa d i ệ t nói ta cần liệu một lát tổn thương nhanh võ t r ư ở n g sinh nói thế là hứa d i ệ t ngồi xếp bằng lấy ra đan dược phục d ụ n g võ t r ư ở n g sinh cũng bị thương hắn cũng cần chữa thương cho nên cũng lấy ra đan dược phục d ụ n g dương lệ làm phiền ngươi võ t r ư ở n g sinh nói không có việc gì dương lệ trả lời ông ông hứa diệp cùng võ trường sinh trên thân huyết khí máy liệt giống như dòng sông lao nhanh rất nhanh bọn hắn liền luyện hóa đang lưu ư ợ c thương thế trên người tạm thời ổn định đi ba người đứng dậy liếc nhau một cái lập tức xuất phát đánh đánh đánh lấy dương lệ tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền đi tới mặt khác một chỗ chiến trường thấy được đang cùng một đầu bốn cấp tà ma chiến đấu một cấp trừ ma vệ tà trí hảo tà huynh đánh hứa diệp cầm trong tay chạm yêu lao bước nhanh mà đến trực tiếp liền dết tiến vào chiến trường quắp ta đến giút ngươi hứa diệp tà trí hảo nhìn lại sắc mặt kinh ngạc ngươi đã giải quyết đầu kia bốn cấp tà ma rồi kia thế nhưng là hoán huyết cấp độ chu bình l â m trôi chuyển biến mà thành bốn cấp tà ma ha ha ha võ trưởng sinh tiếng cười to chuyên gia tà trí hảo cũng không chỉ là hứa d i ệ t tới còn có lão phu cũng tới nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới hỗ trợ hứa d i ệ t cái này ra hỏa chết sớm ba vị đại nhân dương lệ h i ề n thân trầm giọng nói ra các ngươi muốn ôn c h u y ể n cái này sự tình vẫn là chờ đến giải quyết trước mắt đầu này tà ma trò chuyện tiếp đi quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính h o c não t r ư ớ c năm mươi sáu tiến vào tháp cầu đặt mua câu nguyên phiếu dương lệ bọn hắn liên thủ đó chính là bốn vị hoán huyết cấp độ luyện thể võ giả mỗi một vị cũng đốt lên dương hỏa nắm giữ cường đại võ học áo nghĩa thực lực cực mạnh vây công một đầu bốn cấp tám a trước mắt đầu này bốn cấp tám a có từng k h ỏ a đầu trồng chất mà thành hình cầu tại hình cầu chính giữa cho thấy chiếm cứ vị trí chủ đạo đầu lâu chính là chu bình lâm con trai trưởng cũng là chu phủ đại công tử chu long về phần bên cạnh đầu có chu bình lâm đệ đệ muội nhị nhi tử chờ đã trên cơ bản đều là chu phủ một nhà trưng hệ tiến tới hợp thành dạng này một cái hình cầu phương thức công kích cũng q u dị những n à y đầu tê minh t h à n h có thể hình thành vô hình sóng âm cũng có thể đem vô hình sóng âm hóa thành hữu hình lưỡi dao sinh ra cực lớn sát thương phải biết sóng âm cường đại đến trình độ nhất định đủ để chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mặt khác những n à y đầu cũng có thể thoát ly bay múa trên k h ô n g t r ú n g trang diện vô cùng kỳ dị cũng cực kỳ kinh khủng cái này người bình thường nếu là nhìn thấy chỉ sợ tại chỗ liền bị dọa đ i ê n rổ giết vê anh vê anh vê anh kịch chiến bộ phát a trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chiến đấu rất kịch liệt vất quá lại là dương lệ bọn hắn hoàn toàn áp chế đầu này bốn cấp tà ma không bao lâu đầu này bốn cấp tà ma liền bị dương lệ bắt lấy cơ hội một đao đem cái này to lớn hình cầu bộ r a trần trụi ra bên trong bản thể chính là một tấm hoàn chỉnh da người ô n g màu vàng kim nhạt dương hỏa đốt cháy cả trương da người biến thành cho tàn chết để chạm diện giết chóc điểm hai mươi tạ trí hảo nhẹ nhàng thở ra không tệ hứa d i ệ t gật đầu tiếp xuống liền chỉ còn lại hà ngạn bên kia võ trưởng sinh nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ xuất phát dương lệ hỏi ừng võ trưởng sinh bọn hắn gật đầu Ai? đông nhiên dương lệ bọn hắn nghe được bên cạnh có động tĩnh lập tức cảnh giác ánh mắt nhìn lại tại xương trắng bên trong chậm rãi đi ra một đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh h à n g h ạ n cái này là ngươi võ trưởng sinh mặt bọn hắn lộ kinh ngạc hô h à n g hạng nới lỏng một hơi y phục trên người hắn hư hại không ít sắc mặt cũng tái nhuận lại thêm trên người tiên huyết hiển nhiên trải qua đại chiến các ngươi vậy mà đều không có việc gì một mình ngươi đem đầu kia bốn cấp tà ma giải quyết tà trí hảo kinh ngạc hỏi hừng n g ạ n g đầu may mắn giải quyết tìm được đầu kia tà ma bản thể lại bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội lúc này mới đem chém giết kém chút ta liền cắm ha ha ha võ t r ư ở n g sinh cười ra tiếng chuyện tốt ta không tệ hớ diệp cũng nói cứ như vậy nhóm chúng ta hơi chỉnh đốn một cái liền có thể liên thủ tiến vào t h á p lâu nói không chừng còn có, có thể đến giúp tư không lôi đ ạ i nhân giải quyết triệt để q u ỷ dị mặt n ạ võ t r ư ở n g sinh tiếp tục nói ừng、um. hà ngạn n g nói đang có ý này vị này là hà ngạn n g ánh mắt rơi vào dương lệ trên thân đánh giá vài lần liền hỏi hà ngạn đại nhân tại hạ dương lệ dương lệ chắp tay trả lời là người a hà ngạn n g kịp phản ứng ngươi cái gì thời điểm đạt đến hoán huyết cấp độ thật sự là không nghĩ tới anh hùng gia thiếu niên bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến hoán huyết cấp độ thật sự là không thể tưởng tượng nổi đa tạ hà ngạn n g đại nhân khen ngợi dương lệ nói sau đó dương lệ bọn hắn hơi nghỉ dưỡng sức một cái khôi phục thể lực thương thế cũng ổn định lại cũng chuẩn bị sẵn sàng về sau dương lệ bọn hắn liền xuất phát tiến về tháp lâu tháp lâu tại nội viện hạch tâm khu vực xem như mang tính tiêu chí kiến trúc liền xem như co xương trắng bao phủ đều vẫn là có thể ẩ n ẩn nhìn thấy một chút cái bóng đi thôi võ trưởng sinh nói、ừ. xuất phát dương lệ bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường thắp lâu cự ly bọn hắn cũng không xa không bao lâu về sau bọn hắn liền đã tới gần thắp lâu cự ly không đến mười m bộ dạng chỉ bất quá chu vi xương trắng phảng phất tạo thành chật vực còn không có đi vào dương lệ bọn hắn cũng cảm giác được phi thường khủng bố áp lực hô h à n g n g ạ n hít sâu một hơi chầm giọng nói thời gian kéo càng lâu đối nhóm chúng ta càng bất lợi đều đã đến nơi này liền không có lùi bước lý do ta đến xung phong vừa mới nói xong hạng hạn liền đi thẳng về phía trước cái này hứa diệp bọn hắn liếc nhau một cái đi vào xem thế là võ trưởng sinh bọn hắn liền theo sát phía sau hướng về xương trắng bao phủ tháp lâu tiến lên dương lệ nhự nhữ mày đang quan sát chu vi tâm tình lại có chút nghiêm trọng khắc khắc rất phía trước hà ngạn hơi cúi đầu hắn đã cảm giác được võ trưởng sinh bọn hắn đi theo tự mình trên mặt không khỏi nổi lên một vòng nụ cười mà như thế nụ cười không ngừng p h o n g đại cười dữ tợn mà quỷ dị rất nhanh hắn cấp tốc thu liễm trên mặt cười vô thanh vô tức thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra hướng về tháp lâu tiến lên cảm giác không đúng lắm a dương lệ trầm ngâm đầu tiên dương lệ đến bây giờ cũng còn không có nghe được trên lầu tháp chuyển đến bất luận cái gì chiến đấu động dù sao mình đã cự ly tháp lâu gần như vậy nếu như tư không lôi tại cùng quỷ dị mặt nạ chiến đấu tất nhiên động tĩnh không nhỏ nhưng đến bây giờ dương lệ thanh n â m gì cùng động tĩnh cũng không có nghe được mặt khác h à n g ạ n xuất hiện quá đột nhiên dương lệ bọn hắn vừa mới giải quyết đầu kia bốn cấp tà ma không bao lâu h à n g ạ n liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện còn nói đã độc thân một người giải quyết một đầu bốn cấp tà ma bốn cấp tà ma cường đại dương lệ tự mình trải nghiệm qua coi như chính dương lệ một mình đối mặt cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể thắng nhưng hạng ạ n lại giải quyết đối phương trọng yếu nhất chính là quỷ dị mặt nạ thế nhưng là có thể ngụy trang thành người khác dương lệ khi tiến vào chu phủ về sau liền đ ố i quỷ dị mặt nạ ngụy trang năng lực thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ cho nên nói trước mắt vị này h à ngạn thật là h à ngạn sao dương lệ không dám hoàn toàn xác định chỉ có thể cảnh giác suy nghĩ ở giữa võ t r ư ở n g sinh bọn hắn đã đi theo h à ngạn tiến vào nồng đậm xương trắng bên trong dương lệ trầm tư một, một lát đành phải cũng đi theo đi vào tháp lâu chu vi xương trắng đã nồng đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ đang phía trước cao lớn to lớn tháp lâu tại mê vụ ở trong như ẩn như hiện mê vụ lượn lở ở giữa thượng như là k h ẽ động to lớn quỷ lâu vặn b ẹ o lắc lư một đường hướng về phía trước không bao lâu dương lệ bọn hắn liền đi tới tháp lâu trước cửa tháp đã mở ra dương lệ bọn hắn ánh mắt dò x é t khu nhưng bên trong một mảnh đèn kịt cái gì cũng không nhìn thấy đi dương lệ bọn hắn liếc nhau một cái về sau vẫn là có ý định mạo hiểm tiến vào tháp lâu đi tới tầng thứ nhất bên trong hoàn cảnh lại làm cho dương lệ bọn hắn tê c à ra đầu bởi vì cả tòa tháp lâu vách tường thang lầu cây cột đồ dùng trong nhà vậy mà đều khảm nạm tại huyết nhục bên trong thật giống như cả tòa tháp lâu chính là một cái kinh khủ huyết nhục v á c vật mà bây giờ dương lệ bọn hắn tiến vào cái này kinh khủng hết u y nhục b á i vật thể nội cái này không tốt võ trường sinh bọn hắn quá sợ hãi thấp đỉnh tháp hứa diệt ngầm đầu nhìn qua đỉnh tháp vị trí sắc mặt tái nhuận không có một tia toàn thân thân thể cũng tại k h ẽ run bởi vì đỉnh tháp tình hình nhường toàn thân hắn phát lệnh cái gặp tư không lôi toàn thân trên dưới tất cả đều lâm vào tiến vào hết u y nhục vách tường bên trong chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài còn lâm vào trong hôn mê thậm chí khả năng đã chết mau trốn võ trường sinh kịp phản ứng lớn t i ế n quát xảy ra chuyện lớn quỵ dị thiên đạo dị thường tiên p ậ t lạ thử là giả xa và mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương năm mươi bảy thấy chết không cứu cầu đặt mua câu nguyên phiếu tư Tư không lôi đại nhân đây không có khả năng tại sao có thể như vậy đi mau rung động h ả i nhiên sợ hãi võ t r ư ở n g sinh bọn hắn thấy được đỉnh tháp tình húng lúc đúng là lâm vào khủng hoảng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đã đạt tới luyện thật cấp độ tư không lôi đại nhân sẽ bị thua hiện tại tư không lôi không rõ sống chết chỉ bằng bọn hắn căn bản không có khả năng đối kháng cấp năm tả mà mặt nạ hiện tại chỉ có chạy ra chu phủ đem nơi này tình huống báo cáo đi lên thậm chí là nhường ti trưởng bọn hắn xuất thủ khả năng giải quyết sự kiện lần này trốn không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ võ trường sinh hứa diệp tạ trí hảo tự nhiên cũng bao gồm dương lệ ở bên trong quay người liền hướng ngoài tháp chạy tới tại trong khoảnh khắc bạo phát tốc độ cao nhất nhưng mà là bọn hắn vừa mới chuyển thân hàng ngạn mặt mỉm cười đứng tại tháp lâu cửa ra vào ánh mắt nhìn qua dương lệ bọn hắn giang hai cánh tay ra hắn đôi cánh tay nhanh chóng phân liệt ra tới đà mắt liền biến thành từng cây huyết nhục xúc tu hai cánh tay cánh tay tựa như là biến thành trương ngư k i a từng cây huyết đ ụ c xúc tu càng giống là mãng xà xoay quanh như là đã tới các ngươi vì cái gì còn muốn đi đâu h à n g h ạ n lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ a từ vừa mới bắt đầu ta liền sai tại sao phải làm người đâu là một người thật quá hạnh khổ không bằng giống ta từ bỏ làm người làm một cái tà ma đây mới thật sự là tự do tới đi trở thành chủ nhân một bộ phận đi h o à n n g h ê n đến của các ngươi h à n g h ạ n võ trưởng sinh bọn hắn gấm thét ngươi cái hộ trướng đi chết với anh bọn hắn toàn lực xuất thủ dương hỏa b ư c lên dưới chân mặt đất lại dâng lên một mặt dày đặc huyết mục vách t ư ờ n g quả thực là đem võ trưởng sinh sự tiến công của bọn họ tất cả đều đỡ được cái này nhóm chúng ta thậm chí ngay cả một mặt huyết mục vách t ư ờ n g cũng không đánh tan được đây chính là cấp năm tà mà kinh khủng sao võ trưởng sinh bọn hắn tâm thần run dày hiển nhiên hà ngạn đã s ớ m chết chết tại một đầu khác bốn cấp tà ma trong tay không chỉ có như thế sau khi chết hà ngạn còn bị cải tạo thành tà ma sau đó tiến một bước dẫn dụ dương lệ bọn hắn bước vào bố trí tốt hiểm cảnh ở trong hiện tại dương lệ bọn hắn ham sâu huyết mục thắt lâu lại có gì ngạn cái này bốn cấp tà ma cả môn bọn hắn công kích càng là liền một mặt huyết đ ụ c vách tường cũng đánh vỡ không được gần như hẳn phải chết cục diện hiu hiu hiu một phát động tiến công k i a từng cây huyết đ ụ c xúc tu theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến vây công hướng về phía dương lệ bọn hắn võ trưởng sinh bọn hắn cấp tốc xuất thủ chặn những ngày huyết đ ụ c xúc tu dương lệ võ trưởng sinh quát hiện tại tình huống ngươi cũng rõ ràng nếu không phải ngươi lao phu khả năng đã chết tại đầu kia bốn cấp quỷ dị trong tay đồng dạng nhóm chúng ta cũng không có khả năng cứu đến hứa diệ cũng không cách nào đến giúp tạ trí hảo có thể nói nếu không phải ngươi tại nhóm chúng ta khả năng cũng chết ở chỗ này cho nên tiếp xuống nhóm chúng ta sẽ toàn lực xuất thủ dùng hết tất cả thủ đoạn n g h ĩ biện pháp đưa ngươi đưa ra huyết n ụ c thấp lâu ngươi nhất định phải chạy ra chu phủ đi c h ử mà t i xin giúp đỡ có nghe hay không võ đại nhân ngươi dương lệ có chút sửng sốt h ắ h ắ Hứa diệt nết miệng cười một tiếng tiếp xuống xem ngươi biểu hiện ha ha ha tạ trí hào p h o n g khoáng cười nói ngươi nếu là xin giúp đỡ tốc độ nhanh một chút nói không chừng còn có thể nhường ty trưởng bọn hắn đem nhóm chúng ta cứu ra chuẩn bị trốn đi các ngươi dương lệ hơi có vẻ trầm ặ c ta biết rõ qua một, một lát. dương lệ gật đầu động thủ tới đi t a ma giết ông ông ông cái gặp võ trường sinh hứa d i ệ t tả trí hảo bọn hắn không chút do dự phun ra đầu lưới máu cắt vỡ cổ tay m á u tươi chạy xuôi xâm nhập trong tay phủ khí bên trong đem phủ khí vi năng toàn bộ bộ phát đồng thời bọn hắn còn từ trong ngực lấy ra một cái đan dược phục d ụ n g khiến cho tự thân khí tức tăng lên thêm một bước dâng lên đã đem thủ đoạn cuối cùng cũng dùng h ổ dương hỏa ba quyền chạm yêu kiểu thức hòa giao thương thuật và a và a và a võ trường sinh bọn hắn ba người liên thủ Công sát mà tới, lực lượng cường lượng sát tới, mà đại bộc p hưu á t d ơ n ràng, bọn hắn dùng hết toàn nát g Lệ lực, làm thấy hết h rõ vỡ y ế t nục hưu bành trung nục xúc hưu hưu, chu vi huyết nhục tháp lâu cũng bay ra một cái lại một cây to lớn huyết nhục xúc tu tựa như là không gì sánh được tráng kiện mãng x à quấn quanh cùng vây công hướng về phía võ t r ư ở n g sinh ba người bọn hắn ầm ầm không gì sánh được chiến đấu kịch liệt dương hỏa t i ế u đốt tiếng nổ không ngừng vang lên giết rốt cục dương lệ bắt lấy cơ hội tìm được một cái kẽ hở dứt khoát v ọ n ra cũng bạo phát toàn bộ lực lượng toàn thân trên dưới màu vàng kim n h ạ t dương hòa dâng lên thân thể cất cao đến hai m trình độ kim thân liệt dương chạm đánh dương lệ toàn lực một đao bổ ra đao quang lấp lánh chiến đấu cản đường huyết nhục x ú c tu xông ra một con đường sống tại chớ phẫn nộ trong tiếng thét chói thai xông ra huyết nhục tháp lâu cháy mau đi đi trừ ma ti võ trưởng sinh tiếng giống giận dữ của bọn họ từ phía sau chuyển đến dương lệ sắc mặt tâm trầm hắn không quay đầu nhìn tại sông ra huyết nhục tháp lâu về sau liền kiên định tín nhiệm tìm kiếm đường ra đã hao hết chín châu hai hồ trí lực rốt cục trốn ra chu phủ lát nữa nhìn lại cả tòa chu phủ bao phủ nồng đậm x ư ơ n g trắng càng phát đáng sợ mà lại hành động lần này ngoại trừ dương lệ bao quát tư không lôi các loại đông đảo trừ ma vệ thú ma thợ săn tất cả đều ham sâu chu phủ vậy mà không một chạy ra không một may mắn thoát khỏi trừ ma ti dương lệ hít sâu một hơi tăng nhanh bước chân không có chút dừng lại thời gian chạy tới trừ ma ti tiến vào hắc ngọc t h á p cao cũng đem chuyện sự tình này hồi báo lên nhưng mà khiếp sợ sự tình phát sinh dương lệ báo cáo xong sôi về sau trừ ma ti trừ ma vệ nhóm nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì thậm chí không có triệu tập trừ ma vệ mệnh lệnh cùng ý nghĩ càng không có tiến về c h u phủ cứu người mệnh lệnh thậm chí dương lệ cũng không có nhìn thấy trừ ma ti tý trưởng tại sao có thể như vậy hôn trướng dương lệ đang gào thét nhìn qua t r u n g quanh lạnh lùng gương mặt gào thét hô chu phủ có tà ma mà lại toàn bộ chư phủ đã biến thành tà ma xào huyệt tư không lôi h ứ a diệc võ trường sinh tả trí hảo hàng n g ạ một vị cấp hai trừ ma vệ bốn vị một cấp trừ ma vệ mười hai vị cấp ba thú ma thợ săn mấy trăm vị một cấp cung cấp hai thú ma thợ săn bọn hắn tất cả đều ham sâu trong đó nhưng không nhất định t r ư ớ hết bọn hắn còn có thể cứu các ngươi vì cái gì không hành động vì cái gì không hành động vì cái gì lạnh lùng như vậy chứ ma ti ti trưởng ở nơi nào huyện thái g i a ở đâu ta muốn gặp bọn hắn nhường bọn hắn ra gầm thét gào thét phẫn nộ nhưng mà chu vi tất cả mọi người toàn bộ lấy cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn qua dương lệ loại kia băng l ạ n h ánh mắt tựa như là từng nhánh rét lạnh mũi tên đồng dạng đâm xuyên qua dương lệ trái tim nhường dương lệ cảm giác sâu sắc trái tim băng giá cuối cùng dương lệ bị chạy ra hắn đi tại trở về dương phụ trên đường có thể nói là thất hồn lạc phách đến cực điểm đối mặt loại này tình huống hắn cũng vô lực đến cực điểm không gì sánh được đ ổ i phế không không đúng đột nhiên dương lệ một cái giật mình hắn k i ị m phản ứng dừng lại bước chân không thích hợp có chỗ nào không đúng kình ta không để ý đến cái gì ta đến c ũ n g không để ý đến cái gì ta ta quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn